Quy 1 chương 160, có người đoạt mối làm ăn. Chương 160, có người đoạt mối làm ăn. Vừa vận lúc này, hắn bỗng nhiên ánh mắt quét đến một cái tranh thủ một cái hàng hiệu người, chỉ thấy tấm bảng kia trên nhưng là hắn bức ảnh, người kia lớn chừng có cái hơn 30 tuổi, mang một bộ mắt kiếm bạc vàng, tướng mạo đúng là nhã nhặn, hắn thật giống cũng chú ý tới Bạch Vũ, không khỏi ngẩn ngơ sau đó lại vội vàng hướng trong tay nhãn hiệu đối với chiếu một cái hắn hình dạng, phát hiện không khác nhau chút nào sau nhất thời đại hỷ, hai bận bịu cầm trong tay, nhãn hiệu ném tới một bên. Bước nhanh chạy tới. Đi tới Bạch Vũ trước người, người này cười nói, nói vậy chính là Khinh Vũ đại sư đi. Ta là Lý tổng phái tới tiếp ngươi, ta tên Tôn Xuyên, đến đi theo ta đi." Bạch Vũ lễ phép cười cười nói, "Vậy thì đa tạ ngươi, chúng ta hiện tại liền đi đi." Tôn Xuyên gật gật đầu, sau đó lại đánh giá một thoáng Bạch Vũ, lại nói, "Đại sư ngươi không có mang hành lý cái gì sao? Nếu là có liền để ta cầm." Bạch Vũ lắc đầu nói, "Không có, cũng chưa hề nghĩ tới phải ở chỗ này ngốc bao lâu, vì lẽ đó không có mang cái gì, chúng ta hiện tại liền đi đi." Nghe vậy Tôn Xuyên không nói gì nữa, chỉ là dẫn Bạch Vũ đi tới trạm ở ngoài, có một chiếc xe chính đậu ở chỗ này, Bạch Vũ ngồi lên xe sau, Tôn Xuyên phát động xe cộ liền hướng về chỗ cần đến mà đi. Xe cộ khởi động Bạch Vũ hướng về hỏi hắn, "Vật của ta muốn các ngươi Lý tổng đều chuẩn bị xong chưa?" Tôn Xuyên gật đầu cười ha ha nói, "Ngươi cứ yên tâm đi, ở Lý tổng cùng ngươi thông qua điện thoại cũng đã bắt đầu mua, xế chiều hôm đó liền chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần là thứ ngươi muốn đều có, còn có một chút Lý tổng là sợ ngươi không đủ dùng chuẩn bị thêm." Bạch Vũ gật gật đầu, sau đó liền lập tức trở nên im lặng. Bất quá lúc này Tôn Xuyên nhưng là đang lén lén liếc Bạch Vũ, cái tia trong ánh mắt có không tên ý vị, nhưng lại không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Bình Nam văn Bạch Vũ chú ý tới ánh mắt của hắn, cảm thấy rất kỳ quái, bất quá hơi suy tư một chút chỉ cho rằng vẫn là nhìn hắn tuổi trẻ, cho nên đối với hắn cái này cực kỳ duy trì thái độ hoài nghi mà thôi, chuyện như vậy hắn gặp phải hơn nhiều, vì lẽ đó cũng không có để ý, xem là quan sát xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Chỉ chốc lát sau xe này liền đạt tới chỗ cần đến, mà hiện ra ở Bạch Vũ trước mặt chính là một tòa cao vút trong mây cao ốc. Bạch Vũ dưới đến xe đến nhìn một chút trước mắt cao ốc quy mô, âm thầm lật gật đầu, xem ra này lý tổng công ty quy mô vẫn đúng là không nhỏ. Xem ra lần này cách làm định giá giá tiền vẫn đúng là có thể nhiều mở chút. Chính đang Bạch Vũ muốn bước vào tòa cao ốc này thời điểm, lúc này sau lưng hắn Tôn Xuyên nhưng là kéo hắn lại, Tôn Xuyên đây là cười cười nói, vị đại sư này, ngươi sau khi đi vào chỉ sợ sẽ có chút bất ngờ. Vốn là ở Lý Tổng xin mời đại sư thời điểm, chúng ta tiểu thiếu ra nhưng là trong âm thầm liên hệ một vị khác cao nhân, đến lúc đó các ngươi gặp mặt sau, chỉ có xin mời đại sư không muốn hướng về trong lòng đi, lần này chuyện làm ăn lấy lao ra nói tới chính là để hai vị các hiện bản lĩnh. Bạch Vũ nghe vậy sững sở, mời một người khác, còn có đoạt mối làm ăn. Muốn đến nơi này Bạch Vũ không khỏi có chút tức giận, nói, nếu như vậy vậy các ngươi còn để ta tới làm cái gì? Tôn Xuyên vội vàng an ủi, đại sư còn xin mời không nên tức giận. Lý tổng nhưng là vẫn kiên trì muốn xin mời đại sư ngài, mọi người khác hoàn toàn là tiểu ý của công tử, dù sao người đã mời tới lao ra cũng không thể đem nhân ra đánh đuổi không phải. Bất định chúng ta sau đó còn có thể có chuyện nhờ trợ các ngươi thời điểm, chỉ hy vọng đại sư có thể cho chúng ta Lý tổng một bộ mặt. Đi tới bàn lại đi. Nghe nói như thế Bạch Vũ ở hơi hơi hòa hoán một thoáng, nói, "Được rồi, vậy trước tiên đi lên xem một chút lại nói, xem xem các ngươi mời tới người này, người đến cùng là cái gì cao nhân." Tôn Xuyên lập tức hai bận bịu nói cảm ơn, cảm tạ đại sư như thế thông cảm. Ta liền đại lý tổng cảm tạ đại sư, đến người đại sư kia xin mời theo ta lên đi thôi. Liền hai người tiến vào cao ốc bên trong, ngồi thang máy đi tới tầng cao nhất, tiến vào lao tổng văn phòng. Vừa vận này trong thời gian đã có mấy người này đang đợi, trong những người này có một lao giả, một người trẻ tuổi còn có một người mặc một thân thường phục, thế nhưng là giữ lại một kia dương vĩ dâu mép người trung niên, ông già kia nghĩ đến chính là cái gọi là Lý tổng, mà người trẻ tuổi hẳn là chính là tiểu công tử, giữ lại dương vĩ râu mép người hẳn là chính là cái gọi là đại sư. Lúc này Tôn xuyên quay về lão nhân nói, "Lý tổng, vị này khinh vũ đại sư ta cho cái đó." Lão nhân có chừng 60 tuổi còn trừng, khắp toàn thân đều là một loại người bề trên khí thế, lúc này hắn mặt mỉm cười nhìn Bạch Vũ nói, khinh Vũ đại sư, dọc theo đường đi khổ cực ngươi, đến ngồi xuống trước uống chén trà đi." Nói chỉ chỉ trước mặt hắn một cái chỗ ngồi. Bạch Vũ gật gật đầu, không có bất kỳ khách khí ngồi xuống. Lúc này ở một bên khác người trẻ tuổi, đánh giá một chút Bạch Vũ điệu môi nói, "Ba, ta không phải đã nói ta tìm đến người sao, ngươi làm sao chính mình tìm một người?" "Này Kinh Vũ đại sư ta trước đây nhưng là chưa từng nghe nói, hiện tại internet độ tin tuyệt nhưng là rất ít." Thế nhưng Lý tổng nhưng là mạnh mẽ chừng người trẻ tuổi một chút, nói: "Ngươi câm miệng cho ta, hiện tại cái nào có phần của ngươi nói chuyện." Thành thật ngốc ở một bên. Người trẻ tuổi nghe nói có chút oan ức, ngồi trở lại vị trí, thế nhưng ở trong âm thầm nhưng là tàn nhẫn mà chừng Bạch Vũ một chút, xem ra là đem Bạch Vũ cho lên, Bạch Vũ trong lòng cười lạnh nhưng là không có để ở trong lòng, lấy thực lực bây giờ của hắn còn thật không có công phu cùng một con jun dễ tính toán. "Mà là tự mình tự nói rằng, Lý tổng, không biết chúng ta lúc nào có thể bắt đầu. Phải biết ở nhà ta còn có chính mình chuyện làm ăn, ta có thể không có quá nhiều nhà rỗi." Lý Tổng nghe nói do dự một chút, nhưng là không biết nên nói như thế nào. Lúc này ở một bên vẫn trầm mặc Zhou dê, cười khẽ một tiếng nói, "Lý Tổng, tuy nói ta Ngọc Trẩm đạo nhân ở trong vòng không tính là danh tiếng văng dội, thế nhưng như thế nào đi nữa nói cũng coi như là tiểu có danh thành, chỉ cần lần này ngươi có thể đem chuyện nào giao cho ta làm, ta nghĩ nhất định có thể làm cho ngươi ở mảnh đất kia trên xây lên mười mấy đống lâu đều thuận thuận lợi lợi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng." Sau đó hắn ngừng lại một chút lại nói, "Bất quá, ngươi nếu như giao cho một cái danh tiếng không nhẹ ra, có làm việc nhìn đều vô căn cứ ra hỏa, ta ở đây chỉ có thể ngươi nhiều may mắn." Lý Tùng lúc này thật giống có chút buồn bực, tuy rằng xác thực là có rất ít người biết Bạch Vũ người này bản lĩnh, thế nhưng hắn nhưng có thể xác định tin tức này độ chuẩn xác, dù sao hắn là tự mình ở Lâm tổng thư ký nơi đó biết được tin tức, hắn biết Bạch Vũ người này là tên lừa đảo tỷ lệ rất nhỏ. Nghĩ đến nếu không là ở mấy năm trước hắn bởi vì không tin quỷ thần câu chuyện ăn một chút thì thòi, hắn cũng sẽ không đối với chuyện này quan tâm như vậy, một cái là tuy rằng bề ngoài xấu xí, nhưng cơ bản có thể xác định có bản lãnh thật sự tuổi trẻ đại sư, một cái là tự nói ở quyền bên trong có chút tiếng tăm đạo trưởng, hắn hiện tại nhưng là sầu cực kỳ. Trầm ngâm một lát sau, mới nói, không bằng như vậy làm sao? Ta biết hai vị đều là cao nhân, thế nhưng các ngươi cũng biết tuy rằng ta có chút tài sản, thế nhưng tiếp xúc này một vòng người cũng chỉ là không lâu, cũng không làm cho hai vị đến không trên một chuyến, nếu hai vị đều có bản lĩnh, vậy chúng ta liền xem cái nào vị đại sư có thể mang chuyện này triệt để xử lý, đến cuối cùng bất kể là ai người đem chuyện này cho bãi bình, ta đều sẽ không để cho hắn đến không trên một chuyến, đều sẽ cho hắn phí dịch vụ, bãi bình chuyện này ta cho gấp đôi tiền đều không có vấn đề, vậy liền coi là là cùng hai vị kết giao bằng hữu nhận thức một chút đi, sau đó trước hết cho các ngươi ở khách sạn trước tiên các chuẩn bị trên một cái phòng, các ngươi trước tiên ở lại lại nói Sau đó dừng một chút, lại nói: "Liền không biết hai vị lần này chi phí chuẩn bị mở bao nhiêu a?" Dâu dê dường như trầm ngâm một chút, nói: "Ta cũng không nhiều tù, chuyện lần này tương đối phiền phước, liền 50 vạn đi." Bạch Vũ liếc hắn một cái, không có lời thừa thải, nói: một triệu." Người trẻ tuổi nhất thời ngồi không yên, nói: "Ngươi người này vẫn đúng là giàu mỡn, so với người khác có thêm dòng ra gấp đôi à. Người y miệng. Lý tổng nhưng là vội vàng ngăn lại hắn, rồi hướng Bạch Vũ cười nói: "Đại sư yên tâm chút, tiền này ta còn ra nổi, liền coi như chúng ta gia này hỗn tiểu tử tiền tiêu vặt cũng không ngừng như thế điểm." Chỉ muốn các ngươi ai có thể đem chuyện này bãi bình đừng nói một triệu, ta sẽ cho hắn 2 triệu hơn nữa sẽ lập tức đánh vào các ngươi chúng trên. Dâu dê nhất thời nở nụ cười, nói: "Được, Lý tổng quả nhiên là người sảng khoái đây, yên tâm tối hôm nay chúng ta liền mở đàn cùng này bãi Tha Ma hoan hồn môn đàm phán, để bọn họ khắc tìm ra lộ, mà người đến ngày mai trời vừa sáng là có thể bắt đầu thi công." Bạch Vũ nhìn dâu dê một chút, nhưng là lắc lắc đầu, người này còn đúng là thấy tiền sáng mắt, Bạch Vũ có biết bãi Tha Ma không phải là nơi bình thường, nghĩ đến coi như là hiện tại tu đạo giới quyền uy đến nơi này cũng đến khỏe mạnh suy nghĩ một thoáng, mới dám đi làm. Thế nhưng trước mắt người này dĩ nhiên sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy, tuy rằng Bạch Vũ chưa từng thấy người này cũng chưa từng thấy bản lãnh của hắn, thế nhưng hắn biết coi như hắn là chân chính đạo sĩ, nghĩ đến tu vi cũng sẽ không cao. Bởi vì bình thường tu đạo giới quyền uy hắn ở tham gia luận đạo hội thì cũng đã đều gặp, lấy khả năng ghi nhớ của hắn có thể nói chỉ cần có một điểm ấn tượng, hắn đều có thể nhớ lại người này, nghĩ đến người này to lớn nhất khả năng chính là thần côn nhất lưu. Thôi mang theo châm chọc nợ nụ cười nói, "Được, vậy chúng ta liền như vậy định, hắn tối hôm nay cách làm thì hy vọng lý luận có thể đem vật của ta muốn cũng cho mang lên, chờ hắn thất bại ta lại mở đàn." Còn lá bùa chu sa các thứ sẽ đưa đến trong phòng của ta đi, ta ngốc sẽ hữu dụng." Ở Bạch Vũ tiếng nói vừa dứt, trong phòng những người khác cùng nhau ngẩn ngơ, bọn họ không nghĩ tới Bạch Vũ duy nhiên sẽ nói như vậy, chuyện này quả thật chính là không đem Ngọc Trẩm đạo nhân để ở trong mắt a. Ngọc Trầm nói người nhất thời liền mặt giận dữ, một trận nghiến răng nghiến lợi, nhìn dáng dấp cũng là oán hận không được, bất quá sau đó hắn nhưng là không nói gì, mà là khẽ hừ một tiếng đem đầu chuyển hướng ở bên, hắn còn biết mình sơ chung cùng mục đích, hắn là để van cầu tài. Lý tổng cười gợn một tiếng, gật đầu một cái nói, "Cố gắng, ta sẽ chuẩn bị, vậy rằng này." Tôn Xuyên ngươi cũng sắp đi mang theo Khinh Vũ đại sư đến khách sạn mở cái gian phòng đi, đúng rồi đem những kia đã chuẩn bị đồ tốt cũng mang tới, đến buổi tối liền lại đem đại sư cho mang tới muốn mở đàn địa phương đi. Tôn Xuyên ý hội, vội vã đáp một tiếng, đi tới Bạch Vũ trước người nói, Khinh Vũ đại sư đến chúng ta này liền đi đi. Quy một chương 161, hung địa khai đàn. Chương 161 hung địa khai đàn. Sau đó Bạch Vũ liền theo Tôn Xuyên đi tới một cái quán rượu cấp 5 sao bên trong, hắn đi vào trong phòng Tôn Xuyên đem lý tổng chuẩn bị đồ tốt xuống, liền xoay người đi ra ngoài. Mà Bạch Vũ nhưng là đi tới đến trong đại sảnh, đem những thứ đồ này từng loại lấy ra. Sau đó đưa chúng nó từng cái ở trên khay trà để tốt, nhưng là bắt đầu họa nổi lên phù đến, phải biết ở mở đàn thời điểm có rất nhiều nghi thức muốn làm, nếu như không chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó phát sinh đột phát tình huống, hắn cũng sẽ không hy vọng cái kia 80% là thần côn ngọc trầm đạo nhân có thể giúp đỡ được gì. Đương nhiên những thứ đồ này bên trong tự nhiên là thiếu không được kiếm gỗ đào, trôi này kiếm gỗ đào lấy bạch vũ ánh mắt ra chí ít cũng là mấy chục năm lão đào mục, chỉ cần là bạch vũ người tông sư này vì là này kiếm ở khai quang nghĩ đến cũng sẽ trở thành một cái pháp khí không tồi, hơn nữa Bạch Vũ Tu Vi bây giờ nghĩ đến chỉ cần không gặp cái gì ngàn năm đại quỷ hoặc là cái gì ngàn năm đại yêu đều có thể ung dung quyết định. họa xong phù lại vì là trôi này kiếm gỗ đào khai quang sau, lúc này đã là trận vạng, hắn biết ở đêm nay thì có hoạt muốn làm liền qua loa mà đem những thứ đồ này thu thập một thoáng mà sau sẽ bọn họ từng cái bài phong thật lại giả bộ trở về đem ra thì thuận tiện trong túi. Lại ngồi ở trên ghế sạ lồng nhìn một lúc tivi, thời gian ngắn ngủi tôn xuyên đến đến rồi, đem Bạch Vũ gọi xuống xe, cùng hướng về bọn họ cái cái gọi là bãi tha ma mà đi. Hắn chỗ này là ở một chỗ vùng ngoại thành. Chỉ bởi vì nơi này vị trí hẻo lánh lại thường thường có chuyện ma quái đồn đại, vì lẽ đó đến hiện tại rất ít người ở đây trụ, mà Lý luôn cảm giác như thế một mảng lớn không khai phá một thoáng có chút đáng tiếc, cho nên liền dùng giá cao đem nơi này bao đi, bất quá Cư Tôn Xuyên nói tới Lý tổng nhận thức một cái có bản lĩnh thầy địa lý. Khi đó này thầy địa lý lại thấy ở đây thời điểm nói nơi này có chút tàm môn, lấy bình thường phong thủy phương vị khả năng chấn giữ không được, cho nên liền để hắn mau mau tìm cái chức có năng lực đại sư làm đến một tràng pháp sự, đem nơi này cô hồn dã quỷ cho mời đi. Lý tổng người này vừa bắt đầu cũng không tin quỷ thần câu chuyện. Huấn nữa xưa nay đều là đối với loại này, đạo nhân Thầy Phong Thủy một loại nhân vật qua loa vô cùng, tìm Thầy Phong Thủy bình thường đều bị hắn coi như một cái tập tụ, mà hắn cái này cái kiến trúc sắp xếp đều là do người mình sắp xếp. Bất quá ở hai năm trước, vẫn là đồng dạng khư khư cố chấp lại làm cho hắn ăn một cái thiệt rồi, khi đó không có nghe Thầy Phong Thủy khuyến cáo hắn cái kia công trường thi công ngày thứ nhất liền xảy ra chuyện, một người bất ngờ bỏ mình. Khi làm, lúc mặc dù bỏ ra tiền đem chuyện này cho xử lý, nhưng không có để ý, chỉ cho là hiện tượng bình thường, công trường trên xảy ra bất cũng là bình thường bất quá sự tình. Thế nhưng không bình thường chính là đón lấy, nhưng liên tục phát sinh bất ngờ, một lần là trùng hợp, hai lần ba lần thậm chí bốn lần ngu ngốc cũng cảm thấy kỳ lạ, hơn nữa những người này từ nguyên nhân vẫn là như vậy tương đồng. Lại như là chính mình tìm giống như chết, không phải có người chính mình hướng về vạn quật cơ giới xuyên, chính là có người ở thi công thời điểm trực tiếp đi tới chỗ chống ngã chết. Khi đó may là có hắn một vị bằng hữu giới thiệu với hắn một vị thầy phong thủy phó, để hắn đem phòng này phong thủy phương vị cho thay đổi một thoáng, lúc này mới để chuyện này bình tĩnh lại. Hai người nói chuyện liền tới đến chỗ cần đến, lúc này Lý tổng đã chờ đợi đã lâu. Hắn nhìn thấy Bạch Vũ đi tới ha ha cười nói, Khinh Vũ lại sử Vật này ta cũng đã chuẩn bị kỹ cảng, đón lấy sẽ phải xem các người, các ngươi cũng phải cẩn thận cho ta xem Phong Thủy Tiên Sinh nói nơi này không phải là một cái bình thường địa phương, là tuyệt đối hùng sắc nơi. Người bình thường khó có thể bãi bình, chỉ có chân chính cao nhân mới có thể không phải vậy tất sẽ gặp đến ác họa. Dọc theo đường đi Bạch Vũ đối với Tôn Xuyên nói tới thầy địa lý đúng là có một chút hảo cảm. Chỉ cần xem khả năng đủ lấy phong thủy phương pháp để lý tổng xây lên phong ốc, trấn áp tà khí là có thể biết bản lãnh của hắn, người này có thể nói ở phong thủy học trên trình độ đã có thành kiểu, nghĩ đến hắn nếu nói nơi này là một chỗ tuyệt hung nơi, vậy này bên trong định là không đơn giản. Liên Hắn bắt đầu tinh tế quan sát nơi này, Bạch Vũ không tính hiểu phong thủy học, thế nhưng đối với một ít địa hình trình độ hung hiểm vẫn là có thể thoáng nhìn ra, nơi này nhìn như vô cùng bằng phẳng chỉ có phạm vi 1 km làm trung tâm địa phương ra có chút ao hãm, còn nương theo một ít hố nhỏ a. Bất quá này đại diện tích ao hãm lấy người bình thường sức quan sát nhưng là khó có thể phát hiện. Bạch Vũ thấy nơi đây hình đã là cảm thấy có chút không đúng, nơi này thuận thế mà đi cái kia trung gian ao hãm địa phương xác thực lại như là tụ lại món đồ gì, liền liền vội vàng đem pháp nhãn mở ra, thế nhưng hắn sau đó nhưng là nhìn thấy ở này còn có thiên quang tình huống dưới càng là đã có từng sợi oan, khí âm khí bắt đầu ngưng tụ mà ở ao hám trung tâm nơi nhưng là hình thành một cái vòng xoáy, nơi đó quan khí âm khí ngưng tụ trình độ dĩ nhiên là nơi khác hai đến ba. Đây là tụ âm nơi a. Tụ âm nơi thêm ra quỷ loại, mà này bái tha ma biến thành tụ âm nơi khẳng định càng không bình thường, nghĩ tới đây hắn lắc lắc đầu, tuy nói hắn hiện tại đã là cảnh giới tông sư chỉ cần không có cùng cấp bậc quỷ loại, hắn cũng là không sợ, thế nhưng ở đây nhưng là còn có không ít người ni gần như 10 mấy cái, nếu như những người này bị quỷ lên thân, nếu muốn đem quỷ hồn đánh ra đến trả thật sự không dễ xử lý, hơn nữa còn vô cùng phiền phức chính hắn khả năng đều không giúp được. Nhìn lại một chút xa xa đã chuẩn bị chờ phân võ Chính thần thái sáng láng cầm kiếm gỗ đào liền phản phất đã đạt được mấy triệu dương vĩ Jomep, Bạch Vũ biết vậy nên buồn cười, người này thai vạ đến nơi còn không tự biết ta. Sau đó hắn lại nhìn một chút mọi người vây xem, trầm ngâm một chút, nhưng là đúng lý tổng nói, Lý tổng, nơi này xác thực không đơn giản, ta xem các ngươi vẫn là chuẩn bị sớm, như vậy đi ta chỗ này còn có một chút linh phủ, các ngươi liền một người nắm lấy một tấm, trước tiên mang ở trên người, hắn có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi, bất quá ta vậy cũng là là làm ăn, phụ giá tiền còn phải khất toán. Vốn là Lý tổng nghe được Bạch Vũ muốn cho bọn họ phát vài tờ phù phòng thân, đều sẽ nụ cười quải lên, nhưng là vừa nghe được Bạch Vũ nói lại đòi thiệt thì, nhất thời đem nụ cười cho cứng lại rồi, có chút bất đắc dĩ cười cười nói, cảm tạ đại sư, đùa này giá tiền ta nhất định khác toán cho người. Liên đón lấy Bạch Vũ liền bắt đầu phân phát nổi lên lá bùa đến, mà ở một bên khác chính đang đàn trước Ngọc Trầm đạo nhân nhìn thấy Bạch Vũ phái phù nhất thời trước mắt sững sờ, thoáng suy tư một chút nhất thời phản ứng lại, người này dĩ nhiên là ở kiếm lời đồng đầu. Ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Muôi chân lại tiểu cũng là thì ta. Không được ta không thể liền như vậy để hắn đem chuyện làm ăn cho chiếm, ta cũng phát Lập tức hắn đi tới đang tiếp thụ lá bùa mọi người trước, cười ha ha nói: đúng vậy, lần này thi pháp tuy nói ta này có phép thuật người không sợ, thế nhưng chư vị còn là người bình thường, ta chỗ này còn có trên một ít lá bùa, những này nhưng là ta mau Sơn phái trấn tông bí phủ, lại có ta tỉ mỉ khắc họa đối với chư ta phòng tự thân có thể nói là làm ít mà hiệu quả nhiều, mang tới ta tấm bùa này bảo đảm các ngươi ở đêm nay chư ta bất sâm. Thế nhưng người ở chỗ này đã phần lớn đều có lá bùa, những người này đều là công ty thượng tầng nhân viên, Bạch Vũ bùa này lợi hại bọn họ, nhưng là nghe nói qua, đương nhiên sẽ không để bọn họ đổi một tấm liền đổi một tấm." Từng cái từng cái nhất thời đều làm như không nghe thấy. Lúc này Lý tổng cười cười nói, "Ngọc Trẩm đạo trưởng, đùa này chúng ta đã đều có một tấm, nhiều vẫn là không muốn hai tấm chúng ta cũng dùng mãi không hết." Nghe vậy Ngọc Trầm nhất thời có chút lúng túng, liền liền muốn đưa tay thu hồi, bất quá người khác không mua hàng trướng, Lý tổng tiểu nhi tử nhưng đến mua, dù sao này Ngọc Trầm đạo trưởng là hắn cho mời tới, liền cười nói, "Ta vẫn là muốn Ngọc Trẩm đạo trưởng tấm này bí chế linh phủ, nghe tên cũng làm người ta có chút thiết lòng." Sau đó liền tiến lên đem tấm đùa kia chỉ cho nhận lấy, sau đó một tay hàng trướng xem xét nhìn, lại bỏ vào trong túi sách của mình. Đối với Bạch Vũ đến nói đến người khác không mua hàng trướng, hắn còn thật không có cần thiết cầu người mua, dù sao tính mạng của người khác có với không cũng ai không tìm hắn chuyện gì. Lát đầu cười cợt nhưng là không có lý này tự cho là đối với hắn còn ôm ấp thái độ hoài nghi ra hỏa. Sắp trời rất nhanh sẽ bắt đầu trở tối, đợi được minh nguyệt sơ thăng, Ngọc Trẩm đạo trưởng liền bắt đầu nhiệt nổi lên đàn đến, hắn đầu tiên là chân đạp thất tinh bộ vũ nổi lên kiếm gỗ đào đến, nghĩ đến hắn này một tay mở thần thủ pháp cũng bỏ ra hắn không ít công phu, vẫn đúng là đến ra dáng. Chờ canh giờ gần đủ rồi, Ngọc trưởng liền bỗng nhiên dùng trên tay kiếm gỗ đào bước lên một tấm mưa, lấy đàn trên ánh đến nén lửa lại sẽ kiếm gỗ Đào Vũ nổi lên từng cái từng cái kiếm hoa, trong miệng còn nói lầm bẩm lên, nơi này toan hồn nghe tan luôn, dương người. Không hiểu việc người nhìn hình ảnh trước mắt, đều là cảm thấy vô cùng mới mệt lại như là xem phim giống như vậy, say xương cơn lành. sau đó này Ngọc Trầm đạo trưởng lại nắm lên một cái lá bùa bỗng nhiên hướng về trên bầu trời một tát, chỉ thấy nhất thời lá bùa bay trời, trong miệng lẩm bẩm nói, quỷ có quỷ lộ, người có người lộ, nếu có chỗ không bình thường. Một đoạn này thoại niệm khoảng chừng có cái mấy phút đồng hồ khoảng chừng, Ngọc Trầm đạo trưởng này mới ngừng lại. Đang lúc này hắn nhưng là bỗng nhiên quát to một tiếng, nói, Nghiên Súc ta lợi hay nói thật, lại vẫn không ổn, xem ra là muốn bức bạn đạo trưởng ra tay rồi. Chỉ thấy hắn nhưng là bỗng nhiên lấy ra một tấm bùa, sau đó ở ngọn nến trên nhén lửa, lập tức hóa nhập một bên một chén nước bên trong, uống một hớp sau đó lại cầm lấy một đôi giấy trắng, bỗng nhiên dùng trong miệng phù thủy quay về tờ giấy này phun một cái, không có bất kỳ tiếng vang thế, nhưng giấy trắng bên trên nhưng là quỷ dị xuất hiện một cái khổng lồ màu màu rế tự. Sau một chốc hắn cầm trong tay phù thủy để xuống, rồi hướng mọi người vây xem cười nói, "Lý tổng, hiện tại pháp sự đã làm xong, hiện tại liền vội vàng đem chuẩn bị kỹ tế phẩm cho bãi lên đây đi, có mắt không mở tiểu quỷ ta đã vì ngươi ngoại trừ." Cuối cùng lại xin mời chư vị từng người trên một nén nhang, là có thể thu công. Lý tổng có vẻ hơi không thể tin tưởng, nói: "Đại sư, đơn giản như vậy liền xong." Ngọc Trầm nói cười dài nói: "Đương nhiên, có ta ở đây, nơi đó tiểu quỷ dám đến gây sự, nghe ta chuẩn không có sai, nhất định bảo đảm các ngươi bình an vô sự, ngày mai có thể khởi công." Sau đó này Ngọc Trầm đạo trưởng còn rất đắc ý hướng về Bạch Vũ chớp mắt vài cái. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là không có tâm tình để ý tới hắn, lúc này sắc mặt của hắn nghiêm nghị tự điểm, nhìn phía này nơi xa xa. Ngọc Trầm đạo trưởng những kia trò vật có thể đem Lý tổng các loại chờ, người cho giò giẫm. Thế nhưng là dọa không được quỷ, những quỷ này không phải là cái gì người hiền lành. Quy một chương 162, ác quỷ hiện. Chương 162, ác quỷ hiện. Lấy Bạch Vũ pháp nhãn có thể thấy được, ngay khi nơi này trung tâm vị trí lúc này âm khí cùng bán khí sôi trào không ngưng, là tốt rồi là có món đồ gì muốn đi ra giống như vậy, thế nhưng Ngọc Trầm đạo trưởng vẫn như cũ bất tri bất giác, còn đang cười lôi kéo mọi người trên hương. Bạch Vũ đưa mắt nhìn phía bọn họ, hừ lạnh một tiếng nói, các người đều muốn không vội ra hương, chuyện bây giờ vẫn chưa xong đây, các ngươi có cảm giác hay không hiện tại quá phong. Ngọc Trầm trưởng chỉ cho rằng là bởi vì hắn đem chuyện này hoàn thành Bạch Vũ đô Liên cười cười nói, "Hiện tại mùa hè buổi tối quát cái phong còn không là bình thường. Khí trời như thế nhiệt có như thế một cơn gió, đúng là mát mẹ cực kỳ." Nói xong dắt ý hướng về Bạch Vũ nháy mắt một cái. Bạch Vũ nhưng không để ý đến hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lý tổng, Lý tổng cũng là cảm thấy có chút không đúng, hiện ở đây nhưng là xem như là mênh mông vô bờ đất trống, không có cây tối cũng không có kiến trúc, thế nhưng là làm người kinh ngạc gió nổi lên rồi, hơn nữa này phong còn không là phổ thông gió mát, không chỉ làm bọn họ đấy lòng sản sinh cảm giác mát mẹ, hơn nữa này vẫn là xoay một vòng ở bên cạnh họ xẹt qua đi, là gió xoáy. Gió điệu lên gió xoáy, nơi này không phải là cái gì khác cái gì khí trời ác liệt địa phương, gió xoáy này lên xác thực là có chút kỳ quái. Này phong vừa bắt đầu đúng là chỉ là nhẹ nhàng vội qua, thế nhưng sau đó không lâu thời gian, phong nhưng cũng đến càng lớn này, trong gió ẩn chứa ý lạnh đã có thể cùng trời đông giá rét gió bắt so với. Lý tổng nhất thời tâm trạng cả kinh, vài bước chạy tới Bạch Vũ trước người, vội la lên, đại sư, chuyện gì thế này? Nơi này mặc dù là đồn đại rất lâu hung, thế nhưng như thế quỷ dị tình huống vẫn là lần thứ nhất phát sinh a. Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng nói, còn không là cái cái gì Ngọc Trẩm đạo trưởng làm. Hắn cái kia hai tay siết ở các người những người này trước mắt làm dáng một chút hoặc là ở một ít âm khí khá nhỏ âm trệ dọa dọa quỷ còn có thể, thế nhưng đến như thế một chỗ đại hung nơi, ở đây ác quỷ trong mắt nhưng là tương đương với đối với vũ nhục của bọn họ, ngươi hiện tại mau nhanh mang theo người của ngươi đi được rất xa, ta ở đây cách làm tuyệt đối không nên quấy rầy ta, không phải vậy tự gánh lấy. Hậu quả, đúng rồi, còn có. Đem lão già lừa đảo kia cũng cho ta mang đi. Lão già lừa đảo này Lý tổng hiện tại cũng là rõ ràng. Tất nhiên là cái kia cái gọi là Ngọc Trầm đạo trưởng. Vội vã hẳn là nói, cố gắng ta nhất định làm theo, này liền mang những người này tránh xa một chút. Sau đó liền theo một đường nhỏ chạy đi tới mọi người trước người muốn dẫn mọi người lui về phía sau. Thế nhưng tuy rằng hắn tiểu nhi tử cũng nhìn ra hiện tại tình cảnh quỷ dị, nhưng là hắn nhưng không muốn đi mà là nói: "Ba, chúng ta đi cái gì? Này không phải có Ngọc Trầm đạo trưởng ở sao? Ngọc Trầm đạo trưởng bản lĩnh lớn như vậy ngươi cũng nhìn thấy. Nghĩ đến nhất định có thể bảo đảm chúng ta vô sự." Lý tổng nghe vậy không khỏi buồn bực mình, mạnh mẽ một cái tát vô vào ghế của hắn trên, nói: "Tiểu tử túi nhanh đi cho ta." Nói xong liền một cái kéo lại lỗ tai của hắn, muốn đem hắn cho rời đi. Ngọc Trầm đạo trưởng hiện tại nhìn thấy này hiện tượng cái gì, cũng chính ở trong lòng cất Tuy nói làm thần côn người theo nghề này đại đa số đều là không thế nào kính quỷ thần, hoặc là đối với trên thế giới này quỷ thần câu chuyện ôm ấp thái độ hoài nghi người, thế nhưng người người đều sẽ có đối với không biết sự vật cảm giác sợ hãi. Hắn liền cười gợn một tiếng, nói: "Lý thiếu ra, ta xem chúng ta vẫn là tránh xa một chút đi. Xem tình huống bây giờ có chút không đúng, phong quá to lớn trong tay ta lá bùa đều cầm không vững cũng dẫn không được, đối phó quỷ quái lúc này đều sẽ yếu hơn một bậc." Mà liên ở tại bọn hắn những người này chính đang tranh luận thời điểm, lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, liền ở phía xa âm khí giao điểm địa phương lúc này càng là bắt đầu cấp tốc huyết tán ra đến. Không chỉ chốc lát đã đem bọn họ những người này toàn bộ bao phủ lên, lúc này không đáng không khỏi cảm thấy vui mừng, bởi vì hắn phát hiện đem lá bùa cho phái xuống còn đúng là lựa chọn sáng suốt, dù sao hắn họa lá bùa không phải là bình thường quỷ quái có thể nhiễm, bất quá không có lá bùa người liền nhất định sẽ trở thành đối tượng công kích, đối với cái kia Lý công tử cùng thần côn hai người Bạch Vũ không ôm bao nhiêu hào cảm, vì lẽ đó hắn cũng không có tâm tình để ý tới bọn họ. Lúc này Lý tổng đem người còn lại quyết định. xa xa quay về Bạch Vũ hô một câu, "Đại sư vậy chúng ta thì ở phía trước trên đường cái đi à, nơi đó tuy nói ở cách xa điểm, hơn nữa còn có thể xem tới đây." Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là lắc đầu nói, "Không cần, đã chậm, hiện ở trong này ác quỷ đã làm quỷ đánh tường phép thuật. Hiện tại các người muốn đi ra ngoài cũng khó, còn không bằng ở nơi này, ta nói không chắc còn có thể lo lắng các người, hiện tại đều sắp đem ta cho các người lá bữa lấy ra, nằm ở trên tay như vậy phổ thông quỷ quái liền không dám tới gần các ngươi." Mọi người nghe vậy đều là vội vàng đem trong túi bữa chú lấy ra, hai tay nắm ở trước ngực. Mà không có Bạch Vũ bữa chú lý công tử, nhưng là đem hắn ở Ngọc Trầm đạo trưởng nơi đó muốn tới bữa chú lấy ra, hai tay nắm bắt lại như là cầm lấy một cái nhánh cỏ tứ mạng. Nhưng là hiện tại coi như là Ngọc Trẩm đạo trưởng cũng là trong lòng cấp hắn cũng không biết chính mình phủ có hay không dùng, âm thầm sờ sờ chính mình túi áo phát hiện cũng không có thiếu lá bùa, liền yên lặng vì chính mình tiếp sức, ta là đạo sĩ, ta là đạo sĩ, ủy hẳn là sợ ta. Lúc này vốn là vụ vụ cuồn quát gió to đột nhiên đột nhiên một tĩnh, càng là ngừng lại, này phong thu rất là đột nhiên lệnh một người bình thường đều sẽ cảm thấy kỳ quái, Bạch Vũ nhưng là tỏ rõ vẻ cẩn thận nhìn xa xa. Đột nhiên một trận lệnh người tê cả ra đầu quỷ khốc thần hào âm thanh ngึก lên, ở mờ mờ hồ hồ nguyệt bên dưới, mỗi người đều nhìn thấy có hơi bóng người đãng đến đãng đi. Bạch Vũ cười gần một tiếng, nhưng là đem hắn trên pháp kiếm gỗ cho năm lên, dưới chân thật tinh bộ bước ra. Sau đó kiếm trong tay đột nhiên ở đàn mặt trên vẩy một cái, chỉ thấy sau một khắc chính là có mấy tấm bùa bị hắn xuyên với kiếm trên, sau đó Bạch Vũ khẽ quát một tiếng, chỉ thấy này kiếm trên lá bùa càng là ở này, lại trong gió không hòa tự chạy lên. Này một tay không phải là Ngọc Trẩm đạo trưởng có thể so sánh với, nhìn thấy chuyện này chỉ có thể ở trên TV mới có thể nhìn thấy một màn, bọn họ hiện tại nhất thời đều là trợn mắt ngoác mồm cùng lúc trước Ngọc Trẩm đạo trưởng cách làm thì trận thế so sánh ai mạnh ai yếu, người mù cũng có thể phân ra đến, đến rồi. Lúc này Bạch Vũ đông nhiên quát to một tiếng, nói: "Người quỷ đối lập, lẫn nhau không quấy nhiễu, hôm nay mở đạn, mượn lên trận." Theo hắn nghe âm này vừa ra miệng, ở này trống trải địa phương chuyển ra rất xa, tin tưởng một hai rậm ở ngoài người cũng có thể nghe được rõ ràng, mà thần kỳ chính là này theo tiếng nói của hắn hạ xuống này vang vọng mọi người bên thai quỷ khóc thần hào âm thanh, nhất thời vừa thu lại yên tĩnh lại. Mà ở dưới ánh trăng đồng biển không ngớt bóng đen cũng tương tự là ngược lại, sau đó càng là hướng về Bạch Vũ phương hướng mà đến, mà ở chuyện này đối với bóng trắng bên trong còn có một cái vô cùng bắt mắt bóng đen, bóng đen này khuôn mặt giữ tận khô héo, một bộ mười phần quỷ dạng chỉ cần làm người nhìn thấy cũng đều bất tận sợ Thế nhưng Bạch Vũ đối với quỷ loại cương thi dữ tợn diện mạo thấy hơn nhiều, cũng không để ý lắm mà là dẫn bọn họ đi tới trước người đối với này quỷ nói, nghĩ đến ngươi chính là nơi này âm trạch quỷ vương, hôm nay có người muốn ở chỗ này che lên một tòa dương trạch, không biết quỷ vương có thể không đem nơi đây nhượng cho. Nắp dương trạch người đáp ứng, chờ ngày sau nhất định sẽ vì ngươi các loại, chờ, tìm cái trước tốt nơi đi, để cho các ngươi có thể có cơ hội chuyển thế đầu thai. Quỷ vương đánh giá như thế Bạch Vũ, sau đó đem khô héo miệng đều không có mở ra, lạnh lên một tiếng nói, ta tại sao phải đem nơi này nhượng cho? Nơi này chính là tụ âm nơi, ta tu luyện lên làm ít mà hiệu quả nhiều, ta mới không muốn chuyển thế lộ thai, chỉ muốn tu luyện thành công làm một cái quỷ thần tiên. Kỳ thực đối với chuyện như vậy Bạch Vũ loại này đạo nhân có thể làm, chỉ là đàm phán mà thôi, đàm phán nếu như nước toác bọn họ kỳ thực cũng không có cái gì động thủ lý do, dù sao nơi này là nhân gia địa phương, nhân gia không muốn mang đi nhưng cũng không thể ép buộc người khác. Thế nhưng Bạch Vũ ngày hôm nay đụng tới lại có chỗ bất đồng, bởi vì nơi này là một chỗ tụ âm nơi, mà trước mắt cái này ác quỷ đầu lĩnh không khó nhìn ra sẽ không là cái gì người hình lành, hắn nếu như ở đây tu luyện lâu bảo đảm không cho phép có thể hay không gieo vạ này một đời người. Liên Bạch Vũ cười gằn một tiếng nói, nhưng là không biết quỷ vương ngươi có thể đã làm gì đại công được sao. Thành Tiên nói lại há lại là dễ dàng như vậy. Trong lòng có chính nghĩa, có thiện tâm lúc này mới sẽ có cơ hội thành tiên nói, thế nhưng trong lòng có một cái hướng về ác tâm, kết quả cuối cùng chỉ có thể thành ma mà thôi. Lúc này sau lưng Bạch Vũ mọi người lúc này nhưng là đã trợn mắt há mồm, khả năng là bởi vì nơi này âm khí vô cùng trùng nguyên nhân, vì lẽ đó bọn họ cũng có thể thấy được những quỷ này, bọn họ nhìn thấy Bạch Vũ dĩ nhiên ở cùng cho rằng đại quỷ đối thoại, đương nhiên hết sức kinh ngạc. Mà lúc này Ngọc Trẩm đạo trưởng nhưng là kinh hãi không được, chân của hắn cũng bắt đầu có chút run lên, làm thời gian dài như vậy thần côn, chân chính quỷ quái hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Thuận ngựa khoảng cách này vẫn như thế gần, bất quá may là hắn lúc này xuyên chính là đạo bảo áo choàng đem chân cho ra đến kín, người bên ngoài không thấy được, không phải vậy hắn mặt mũi này có thể đúng là mất hết. Có vẻ như này quỷ vương tính khí còn khá là táo bạo, hắn nghe được Bạch Vũ câu hỏi hơi không kiên nhẫn, dù sao hắn ở đây xưng vương xưng bá quen lên rồi, đều là hắn sai khiến người nào có người sai khiến quá hắn. Liền tức giận nói, thành ma liền thành ma, thành cái gì ngươi quán không được, ngươi hiện tại cần phải làm là mau nhanh biến mất, ta nhưng là không có tính Bạch Vũ không hề bị lay động, nói, chỉ sợ quỷ vương ngươi đưa không đi ta. Ngươi chỗ này tụ âm tuy nói xác thực là nơi bảo địa, thế nhưng đối với cho chúng ta người tu hành mà nói, thực sự là làm người không thể coi thường, ngươi nếu là thành ma chỉ có thể gieo vạ muôn dân. Quỷ vương lập tức không có sắc mặt tốt, thư lạnh một tiếng nói, nếu như vậy hai người các ngươi đạo sĩ liền lén cái chết đi, ngày hôm nay lại dám đến ta trên đầu ngang ngược, liền để các ngươi cố gắng nhìn một cái quỷ ra lợi hại không thể. Nói xong càng là đột nhiên vung tay lên, chỉ thấy phía sau hắn chúng quỷ nhất thời, đều là hóa thành từng đạo từng đạo bóng trắng hướng về phía sau hắn mọi người mà đi. Ma quỷ vương tay cũng là ở này toán khí âm khí tạo thành khói đen ở trong tụ tới. Chỉ thấy sau một khắc nhưng là cũng có một nhánh thiết bá vào trong tay. Nay tạo hình không khỏi để Bạch Vũ nhớ tới Tây Du ký ở trong chư bắt giới, mà những người bình thường nhìn thấy bóng trắng hướng về bọn họ đánh tới lập tức kinh hãi, đều là cầm trong tay bữa chú ngươi quá chặt chẽ để cầu bảo vệ. Quy một chương 163, dọa quỷ đây. Chương 163, dọa quỷ đây. Mọi người nhìn thấy nhiều như vậy ác quỷ hướng về bọn họ vào tới, đều là trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể cũng bắt đầu bắt đầu run dậy, con mắt cũng không dám lớn lên chỉ có thể đưa tay bên trong lá bùa hộ với trước mắt, dưới chân cũng là chậm rãi lùi về sau. Thế nhưng những quỷ này động tác lại là nhanh chóng biết bao, bất quá là trong nháy mắt bọn họ liền tới đến mọi người trước người, từng cái từng cái dương nhanh múa vút hướng về trước hết trước một người nào tới, thế nhưng Bạch Vũ Họa linh phù lại há lại là bọn họ những này phổ thông ác quỷ có thể tới gần. Chỉ thấy được tấm đồ kia chỉ lập tức thả ra một vệt kim quang, này đạo kim quang chiếu rọi đến người trên người sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy trên người ấm áp, mà chiếu vào ác quỷ trên người nhưng gần giống như hóa thành một chiếc xôi dầu bình thường chức năng, nhất thời để ác quỷ một trận tiếng kêu liên hồi lùi về sau. Nã phù người kia nghe được động tĩnh này, không khỏi hơi nghi hoặc một chút mở hai mắt ra. Nhưng đang nhìn đến chính bưng hai tay giơ chân ác quỷ thì phản ứng lại, nhìn lại một chút trên tay còn lập loè kim quang lá bùa nhất thời vui mừng khôn xiết, lập tức cũng không lại sợ hai trước mắt tiết là sắc mặt giữ tợn ác quỷ, tỏ rõ vẻ cười quái dị nhìn bọn họ. Lợi hại nhất khiêu khích nói: "Đến a, ngươi không phải quỷ sao? Đến cắn ta a, hấp ta dương khí a. Lại đây a." Thế nhưng ác quỷ ở hắn nơi này ăn vị đắng lại nào dám quá khứ. Mỗi một người đều là cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Ở biết rồi người này là cái kẻ khó ăn sau, bọn họ không dám ở ở người này trước mắt Diêu vợ Dương Oai, lập tức rời đi mục tiêu nhìn về phía những người khác. Ở tại bọn hắn nghĩ đến hẳn là sẽ không người người đều muốn người này như thế mà chứ. Cho nên bọn họ liền vòng qua người này nghĩ những người khác nào tới. Thế nhưng ngoại trừ Lý công tử ở ngoài những người khác trên tay nhưng là đều có Bạch Vũ Họa bữa chú, bọn họ đương nhiên sẽ không thảo thật đi, những người khác cũng biết lá bữa dùng tốt, đều không e ngại những quỷ này, còn từng cái từng cái hướng về bọn họ khiêu khích lên. Tình huống này đúng là khiến cho những quỷ này khóc không ra nước mắt, có họa không có chỗ tác. Chỉ có thể nhìn trước mắt vàng trói lọi bữa chú dương mắt nhìn. Ma Lý công tử dù sao còn trẻ, chơi tâm khá là trùng, nhìn thấy những quỷ này sợ lá bữa của bọn họ, nhất thời sức lực nổi lên. Lã bắt trên tay cái gọi là bí chê trên lá bữa trước đi ra một bước. Nhìn những quỷ này cười xấu xa nói, "Các ngươi tôi à, dám sang đây xem ta không cần bữa này bỏng chết các ngươi." Nói liền cầm trong tay phủ, hướng về trước đưa tới, ý nghĩa là muốn dọa một cái những này nguyên bản hung hăng ác quỷ. Những này ác quỷ nhưng là không quen biết đạo ra bữa chú, bởi vì bọn họ ăn trước mấy người thiệt thòi, vì lẽ đó bây giờ đối với bữa này chú còn có sợ hãi tâm lý. Nhìn thấy hắn đem bữa này truyền đạt nhất thời tâm trạng căng thẳng, liền muốn muốn lui về phía sau thế, nhưng bọn họ sau đó liền có phát hiện này hóa ra là dọa quỷ, căn bản không có tới gần bọn họ. Tuy nói trong lòng tức giận thế nhưng bọn họ có phù ở tay rồi lại khiến chúng Quy không thể làm gì, thế nhưng bỗng nhiên bọn họ phát hiện một điểm không đúng, bọn họ phát hiện lý công tử trong tay lá bùa cùng với những cái khác người không giống, những người khác lá bùa đều bậy đặt trừ tại ánh sáng, mà hắn nhưng là không phản ứng chút nào. Chúng quỷ dựa vào có chút gần cũng cảm giác không ra chút nào dị dạng. Trong nháy mắt chúng quỷ phản ứng lại, dựa vào, cái tên này hóa ra là cái hàng giả a, hàng giả cũng dám lớn lối như vậy, cũng thật là chán xấu rồi. Liền trên mặt vốn là đã bị đả kích mà mất đi hung tưng cũng quay về rồi. Phía trước tiên cơ trên con quỷ kia lửa giận trong lòng tối thịnh, quay về cái khắc quỷ liếc mắt ra hiệu, để bọn họ không muốn tham dự, sau đó lệ kêu một tiếng liền hướng về Lý công tử nhào tới. May là Lý công tử mắt nhanh chân nhanh, ở quỷ nào tới thời gian nhoáng tới, nhưng trong lòng là nghi hoặc không thôi, chuyện gì xảy ra này quỷ làm sao lại đột nhiên đối với lá bùa miễn dịch. Này không khoa học a. Bất quá cứ việc trong lòng nghi ngờ không rõ dưới chân nhưng là một khắc cũng không dám nhàn rỗi, tắt lên chạy trốn so với ai khác đều sắp tốc, đông trốn chạy trốn. Mà con lại quỷ nhưng là làm thành một vòng đem những người này cho vây quanh lên, một đôi mắt hẩn nhìn chằm này một đám người, để phòng bọn họ chạy trốn. Nhìn thấy con trai của chính mình bị quỷ truy, Lý tổng tất nhiên là không yên lòng, gấp đến độ nhảy lên chân, nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Đến nhanh cứu cứu tiểu hợp A, không phải vậy một lúc hắn liền mất mạng rồi." Một vị công ty cao tầng, lúc này nghĩ chung quanh xem xét nhìn, hắn phát hiện không gặp Ngọc Trầm đạo trưởng bóng người, nhất thời nghi ngờ nói: "Cái tên Ngọc Trầm đạo trưởng đi nơi nào? Cái tiếp như thế nào đi nữa nói cũng là một cái đạo sĩ, có hắn ở đây chúng ta nhất định phải an toàn nhiều lắm." Nghe người ta nhắc tới Ngọc Trầm đạo trưởng, Lý tổng nhất thời có chút tức giận, nặng nề vỗ đùi nói: "Tiểu tử ngu ngốc kia cũng là tự làm tự chịu." chính mình không có bản lãnh gì chính là yêu thích đợi tin một ít hồ bằng cầu hữu, nhìn hắn đều tìm cái gì đại sư a? Toàn bộ một thần côn, nếu không là cái kia thần côn dính lửu, nghĩ đến ngày hôm nay cũng sẽ không có tình huống này phát sinh, nhìn dáng dấp tên kia khẳng định là đã chạy trốn. Đang lúc này một người bỗng nhiên gọi lên, "Lý tổng, người còn ở hắn không đi ở chỗ này đây." Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một nghiêng đầu lại, theo thanh nguyên tìm quá khứ, chỉ thấy lúc này Ngọc Trầm đạo trưởng chính trên ở đoàn người nơi sâu xa, trên mặt mang theo lúng túng nhìn mọi người cười. Sau đó hắn bị mọi người ép ra ngoài, Lý tổng vẫn nộ quát Mao đem này đạo ra cao nhân cho ta đẩy ra ngoài trảo quỷ. Một mọi người nhất thời ý hội, một người một cước liền đem hắn đá ra đờ người. Một thân một mình đối mặt như thế một đám ác quỷ, Ngọc Trẩm đạo trưởng nhất thời cảm thấy mình chân có chút nhuyễn, bất quá hắn biết hiện tại liền yếu thế khẳng định bị chết càng nhanh, hơn liền liền vội vàng đem dĩ vãng dọa người thần côn phong độ lấy ra, hắn nỗ lực để tâm thần của chính mình bình phục lại, trên mặt bỏ ra một tia dối trá ý cười, nói: "Tiểu quỷ, các ngươi ngày hôm nay tốt nhất thức thời một chút, ta chính là Mao Sơn chính tông. nếu là không mau mau đem lộ tránh ra cẩn thận ta." Mao Sơn chính phái Chỉ thấy hắn nói chuyện còn đem con mắt hơi trừng, nhìn dáng dấp thật là có mấy phần đạo gia cao nhân phong độ, nghĩ đến hắn vì ăn cái này thần côn cơm, đã không biết đem những này động tác võ thuật luyện tập bao lâu. Vẫn đúng là đừng nói lần này vẫn đúng là đem những quỷ này cho dọa đến sững sờ sững sờ, bọn họ diện tướng mà bính cũng không biết như thế nào cho phải, đều là bất tận dưới chân lui ra một điểm. Tình cảnh này đúng là khiến cho phía sau hắn đang chuẩn bị xem kịch vui mọi người cho xem nơi người, như vậy cũng được. Hiện ở tại bọn hắn đúng là có thể lý giải, cái gì là bắt nạt thần lửa cả quỷ. Thế nhưng có quỷ vương ra lệnh cho bọn họ cũng không dám đem ngọc trẩm đạo trưởng cho để cho chạy nhất thời lập tức do dự không quyết định, thân hình cũng là ở tại chỗ không có động tính Ngọc Trầm đạo trưởng thấy những quỷ này ở tại chỗ không nhúc nhích còn tưởng rằng bọn họ không tin, nhất thời mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống, chính hắn mấy cân mấy lượng hắn cái nào còn không rõ ràng lắm, hắn ngoại trừ sẽ trên một ít trang thân rợ cho bản lĩnh ở ngoài, cùng người bình thường không khác nhau chút nào, mà hôm nay vậy cũng là là đang khảo nghiệm bản lĩnh của hắn, đây mới thực là giả thần giả quỷ. Liền hắn bỗng nhiên quát to một tiếng, cầm trong tay kiếm gỗ đào cho nâng lên, sau đó nhưng là đạp nổi lên hắn mở đạn thời điểm, sử dụng quá thất tinh bộ mà trên tay hắn kiếm gỗ đào càng là ra dáng. Sau đó chậm rãi hướng về chúng quỷ di động quá khứ. Thấy trận thế này chúng quỷ không dám tới gần, ở cái này thời đại mạt pháp bọn họ rất hiếm thấy từng tới chân chính đạo sĩ, chỉ là trước đây khi còn sống có nghe nói qua, có người nói loại này người chính là quỷ quái đối thủ một mất một con, bọn họ có nhằm vào quỷ quái phương pháp. Ở biết những này bọn họ không thể không sợ, hơn nữa ở một bên khác còn có một cái khác đạo sĩ ở cùng bọn họ quỷ vương đang đánh nhau, quỷ vương lợi hại bao nhiêu bọn họ đều là rõ ràng, xem đạo sĩ kia chỉ bằng một thanh kiếm gỗ cũng có thể ung dung lướt phó, có thể đến ra đạo sĩ kia không đơn giản. Mà trước mắt cái này coi như là có đạo sĩ sĩê một phần10 không hề bất ngờ có thể diệt sạch bọn họ bất quá bọn hắn cũng không biết trước mắt này cái gọi là đạo sĩ kỳ thực liền bạch Vũ một phần trăm năng lực đều không có hắn duy nhất có thể đem ra được bản lĩnh chính là trang thần lừa quỷ mà hiện ở tại bọn hắn những quỷ này chính là bị người này cho lừa bất quá tên lừa đ trước sau đều sẽ lộ ra đuôi chính vào lúc này Ngọc Trầm đạo trưởng mua kiếm Vũ đến chính ăn trong miệng còn nói là bẩ chúng quỷ đã là không thể lui được nữa liên Ngọc Trầm đạo trưởng kiếm gấ đào quét ở một con quỷ trên người cái kêu quỷ phản xạ có điều kiện đềuthắn lên cũng đem những cái khác quỷ cho dọa một cái Bất quá một lát sau hắn nhưng không có cảm thấy theo dự đoán đau đớn sau. Sờ sờ trên người vui mừng khôn xiết, một tấm dính đầy giỏi bỏ trên mặt, lộ ra làm người buồn nôn nụ cười, dùng thanh âm khàn khàn nói, "Ta không có chuyện gì, ta không có chuyện gì, người này cũng ở dọa quỷ." Những quỷ này cũng có thể nói là vô cùng kỳ hoa, bọn họ nếu vạch trần lý công tử Vũ Ngọc trầm đạo trưởng hai người ở dọa bọn họ, thế nhưng bọn họ nhưng là không có lập tức đem bọn họ cho giết, mà là lại như mèo vờn chuột bình thường trêu đùa nổi lên bọn họ, bọn họ muốn trở lại cái khắc cầm lá bùa người địa phương, thế nhưng những quỷ này rồi lại không cho bọn họ trở lại. Đến cuối cùng làm cho trên người hai người vết thương đầy dây, đều là bị những quỷ này quỷ chảo cho trảo thương. Mà Bạch Vũ lúc này nhưng là không có chú ý tới bên này, hắn hiện tại chính hết sức chuyên trú cùng quỷ vương đang đánh nhau, này quỷ vương muốn so với hắn Dĩ vãng nhìn thấy cái khác quỷ đều mạnh hơn không ít, lấy Bạch Vũ ánh mắt có thể thấy được này quỷ quỷ linh trí ít cũng có bách năm trở lên, mà view nhân hắn ở chỗ này kỳ lạ địa phương tu hành thời gian khá lâu, vì lẽ đó thực lực của hắn hoàn toàn không thấp hơn mấy trăm năm một ít lão quỷ, thậm chí còn sẽ từng có Này quỷ hình thái có thể ở hư vô cùng ngưng tụ trong lúc đó chuyển đổi, ngưng tụ thì đã hoàn toàn cùng người bình thường không khác, hơn nữa ở nơi này hắn còn có một cái lệnh Bạch Vũ cảm thấy đau đầu năng lực, đó chính là hắn có thể giấu ở âm khí hoán khí tạo thành hắc khí bên trong, khiến cho người khó có thể tìm thấy, cũng may là Bạch Vũ hiện tại đã đạt đến tông sư cảnh giới, hoàn toàn có thể ung dung ứng phó, nếu như còn dừng lại ở không chú thi thuật cảnh giới, miễn không được có một phen khâu chiến. Chỉ thấy lúc này quỷ vương đã hoàn toàn ẩn nấp ở hắc khí bên trong, ở này tràn ngập với không gian quần quần hắc khí bên trong, thỉnh thoảng có một thanh năm đen thiết bá buộc lộ tài năng đập về phía Bạch Vũ chán. Thế nhưng Bạch Vũ ánh mắt không có một tia hoảng loạn, kiếm gõ nhẹ nhàng một đường liền đem thiết bá cho gậy trở lại, sau đó lại thuận lạ ở hắc khí bên trong mà dạo, mỗi một rưỡi đều sẽ vì là quỷ vương mang đi một đạo vết thương, khiến cho hắn buộc lên giết đạo. Quy một chương 164, âm độc nhập thể. Chương 164, âm độc nhập thể. Thế nhưng quỷ vương tuy rằng tâm trạng bị tự đau đớn trên người khiến cho tức giận không dứt, thế nhưng hắn rồi lại nắm Bạch Vũ không có bất kỳ biện pháp, hắn luân phiên thế tiến công đều sẽ bị Bạch Vũ dễ dàng ngăn trở, hơn nữa còn sẽ làm Bạch Vũ tìm tới hắn tự thân vị dành cho kích. Liên hắn chỉ có luân phiên gào thét để phát tiết tự thân tức giận cùng bất mãn, thế nhưng Bạch Vũ biết như vậy cùng này quỷ vương dây dưa xuống cũng không phải sáng suốt, bởi vì hiện tại bởi vì thiên còn sớm chút, vì lẽ đó quỷ vương thực lực còn chỉ là có thể phát huy ra nguyên lai like trình độ mà thôi, nếu như đến 12 giờ chỉnh, khi đó là một ngày ở trong âm khí nặng nhất nhất thời điểm, quỷ vương thực lực nhất định còn có thể có tăng lên, nếu muốn đem hắn giải quyết điểm cũng sẽ càng phiền phước. Liên hắn không do dự nữa, chỉ thấy tay tự pháp đàn bên trên cầm lấy mấy tấm bùa, đột nhiên hướng về lần thứ 2 tấn công tới quỷ vương ném đi. Nhất thời lá bùa đều là trên không trung dẫn nhiên sau đó hóa thành nói đạo kỳ quang, trốn vào hắc khí bên trong, chỉ nghe xì xì xì dị hưởng tiếng không ngừng vang lên, mà hắc khí cũng là sôi trào không ngừng, lập tức truyền đến còn có quỷ vương gạo lên đau đớn tiếng. Sau đó Bạch Vũ nhưng trên tay cũng không nhàn rỗi, nhưng là bấm nổi lên một cái dấu tay, ngón này ấn bấm xong lại mánh mà đưa tay chỉ về phía chân trời, sau đó lại là quát to một tiếng tiếng hưởng lên, Cửu Thiên Vô Tiêu, Thiên Lôi Động, Yêu Ma Vật tả, tận địa tội. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy được ở chín tầng mây tế bên trên nhất thời lôi lên, phích thiểm, ngân bay lượn, lập tức nhiên một tiếng kinh thiên nổ vàng truyền đến. Nói đạo lôi điện liền tự không trung bổ xuống. Một đạo phản phất là vang vọng phía chân trời âm thanh ngึก lên, Cửu Thiên Lôi Động. Thiên lôi chính là thế gian vạn loại tà vật khát tinh, này đạo đạo thiên lôi tự phía chân trời rơi xuống, vào hắc khí bên trong nhất thời hắc khí lại như là dính nước sôi dầu giống như vậy, lập tức sôi vật lên, hơn nữa những này toán khí âm khí tạo thành hắc khí cũng là dần dần mà tăng dã, từng sợi từng sợi tiêu tan màu sắc cũng từ đen truyền bắt đầu chậm rãi trở nên lên. Lúc này ở hắc khí bên trong vương cũng là không dấu được thân hình. xuất hiện đến, khắp toàn thân đều Hàng khô héo thân thể lúc này không chỗ ở run rẩy. Từng sợi từng sợi yên khí liền tự trên người hắn chậm rãi bay lên, trực tiếp là đem hắn cho điện cái kia cỏ tranh bình thường tốc đều thụ lên. Bạch Vũ nhẹ nhàng nợ nụ cười, quay về này quỷ vương nói, muốn thành ma, có ta ở đây ta sẽ để người liền quỷ đều không làm được. Lập tức lại đem chính mình ngón giữa cho can phá, ở lòng bàn tay nơi họa ra một cái lôi tự, nhưng là chuẩn bị dùng trưởng tâm lôi đem này quỷ vương cho đánh hồn phi phế tán. Quỷ vương tuy rằng bị điện không nhẹ, thế nhưng hắn ý thức vẫn còn tồn tại, nhìn thấy Bạch Vũ lại muốn ra chiêu nhất thời kinh hãi đến biến sắc, vội va xin khoan dung nói, đạo trưởng tha mạng. Đạo trưởng tha mạng gia nguyện mang đi nơi này liền để cho Dương người chủ đi, chúng ta khắc tìm ra lộ. Nói trước kia Ngâm cùng tự đại quỷ vương lúc này dĩ nhiên quỷ xuống, không chỗ ở lễ bái. Bạch Vũ trầm ngâm một chút, sau đó cười ha ha nói, ha ha, không cần các ngươi khắc tìm ra lộ, ta đương nhiên sẽ không để cho các ngươi không chỗ có thể đi. Ta ở việc này hiểu rõ sẽ vì các ngươi tìm cái trước lối thoát, đến lúc đó các ngươi hãy cùng ta đi, ta định sẽ bảo đảm các ngươi mỗi ngày đến thơm ăn không hết. Những quỷ này Bạch Vũ đương nhiên sẽ không đem bọn họ phong túm, không phải vậy lấy những quỷ này làm ác còn không biết đến thời điểm có thể hay không hại người. Nếu như bởi vì hắn một niệm chi quá có người bị hại, hắn vẫn đúng là cũng bị nhân quả nghiệp lực cuốn qua người. Nếu như vậy còn không bằng đem những quỷ này thu nhận giúp đỡ, đến lúc đó hắn còn có thể luyện tập xin mời quỷ thuật, nếu như này quỷ có thể thành công mở ra, để này quỷ vương đi ra cũng định là một cái trợ lực. Nghe được đến thơm còn đủ, Nai quỷ vương nhất thời sáng mắt lên, dù sao bọn họ loại này cô hồn dã quỷ đang ở Baita Ma, còn thật sự không có người nào đến tế bái quá bọn họ, đừng nói nến thơm coi như là tiền giấy cũng không có, tuy nói ở Dương Gian rất ít khi dùng vật này. Liên vui vẻ nói, "Ta tạ, tạ đạo trưởng, ta tạ, tạ đạo trưởng." Không rối gạt đạo trưởng ở ta chết đi này hơn trăm năm vẫn đúng là rất ăn ít quá độ vận, hiện tại thực sự là mau đem ta cho đối đủ đánh. Vốn là trong lòng hắn còn có chút chiến sợ, cho rằng ngày hôm nay chính là không chết cũng sẽ không nhà để về, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có chuyện tốt như vậy, liền lúc này hắn không khỏi ở trên mặt treo ra một tia hiên cười. Mà lúc này Bạch Vũ trước mắt xoay một cái, nhưng lại cười nói, ngươi mà lại tới đây một chút, ta cho ngươi một thứ. Quỷ Vương thấy trên mặt hắn mang theo nụ cười có vẻ hòa ái dễ gần, còn tưởng rằng sẽ là chuyện tốt đẹp gì đây, liền lập tức không do dự đi tới trước người của hắn, chờ đợi Bạch Vũ chỉ thị. Mà Bạch Vũ lúc này nhưng là híp mắt lại, đột nhiên đem còn chạy chỉ huyết ngón tay ở gãy của hắn trên hơi điểm nhẹ, chỉ thấy cái kia ở lại quỷ vương trên gáy chỉ huyết càng là có hào quang màu vàng nóng lấp loé, sau đó càng là ngưng tụ ở tại trên. Quỷ vương sững sờ, nói: "Đạo trưởng đây là cái gì?" Bạch Vũ trên mặt như trước mang theo đủ cười, nói: "Đây là ta lưu lại dấu ấn, sau đó ngươi chính là ta dưỡng tiểu quỷ, ở ta thời gian sử dụng nhất định phải theo gọi theo đến, mà ta thì lại phụ trách nuôi nấng của ngươi." Quỷ vương nghe nói nhất thời cả kinh, dưỡng tiểu quỷ. Nói cách khác ở sau đó, chỉ cần Bạch Vũ dặn dò bất luận cái gì sự tình hắn đều phải nghe theo. Hiện nay Quỷ Vương tương lai nhất định để trước mắt đạo nhân này đến kêu đi hết. Trong lòng nhất thời có chút không tình nguyện, thế nhưng kỳ lạ chính là này không tình nguyện càng là sau đó lại không nhắc lên được đến rồi. Thật giống bị sức mạnh nào ép xuống. Bạch Vũ lúc này đột nhiên tự vừa trên pháp đàn cầm lấy một cái nước suối lọ không, đột nhiên bấm ra một cái dấu tay sau đó hướng về Quỷ Vương chỉ tay, chỉ thấy Quỷ Vương sau một khắc càng là thân bất do kỷ hóa thành một vệ sáng rơi vào rồi trong bình. Theo tay cầm lên một cái bình nắp đang chuẩn bị che lên, thế nhưng lúc này hắn nhưng nhìn thấy một bên khác một đám quỷ, lập tức đột nhiên ở trước người trên pháp đàn diện vũ một cái, chỉ thấy mặt trên nhất thời bay lên rất nhiều bụi trấu. Những này đùa chú lơ lửng giữa không trung, Bạch Vũ trong tay bước lên dấu tay hướng về bọn họ chỉ tay, chỉ thấy đùa chú liền như là có chính mình ý thức bình thường bay về phía chúng quỷ, chuẩn xác cực kỳ ở mỗi một con quỷ trên người, đùa chú tới người. Những quỷ này lại như là bị khiến cho định thân pháp bình thường không lúc đích, nhưng là Bạch Vũ họa trấn tà phù, lúc này trên tay hắn dấu tay lại là hơi động hướng về miệng bình chỉ tay, chỉ thấy những quỷ này lại như là bị vô hình lực đạo dẫn dắt bình thường bay vào chiếc lọ bên trong, đem nắp bình cho che lên mà sau đó đến chính vẫn là tỏ rõ vẻ cẩn thận mọi người trước người. Cười nói, xong chưa chuyện? Các người có thể yên tâm, bất quá đến ngày mai còn phải để Lý tổng nhận thức thầy địa lý đem phong thủy của nơi này cách cục cho thay đổi một chút, không phải vậy nơi này dương người là trụ không được." Lý tổng vội vàng hẳn là nói, "Cố gắng, ta chắc chắn nghe theo chân nhân dặn dò, sẽ tìm thầy địa lý thương nghị việc này." Lý tổng hiện tại như là ở xem thần linh bình thường nhìn mây vũ, mà xưng hô cũng từ đại sư biến thành chân nhân, dù sao vừa nãy Bạch Vũ Cửu Thiên Lôi động thanh thế thực sự quá mức giọa người, vốn đang nguyệt quang bầu trời trong xanh đột nhiên liền mây đen đậy trời, hơn nữa lôi quần quật liền ở tại bọn hắn cách đó không xa nổ tung, này không phải là người sức mạnh có thể làm được. Bất quá so với chuyện nơi đây, hắn ngã, cũng vẫn tương đối quan tâm nhi tự An Uy, liền tay hướng về xa xa chỉ tay trên mặt mang theo một tiêu cấp thiết nói: "Chân nhân, con trai của ta hiện tại đã bị quỷ cho trạo hoàn toàn thay đổi, xin ngươi đi xem hắn một chút hiện tại thế nào rồi, sinh mệnh có hay không gặp nguy hiểm." Bạch Vũ lập tức theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn quá khứ, chỉ thấy nơi đó xác thực đang nằm một cái hình người sinh vật, nếu không là Lý tổng nói là con trai của hắn Bạch Vũ khả năng còn không nhận ra, bởi vì lúc này người này không chỉ vết thương đầy cả người tanh hắc, hơn nữa da thịt còn mập đáng sợ. Vốn là gầy gò lý công tử hiện tại vóc người khả năng đã mập không ngừng trăm cân, một đôi mắt lúc này cũng không tìm tới, đồng thời lúc này hắn còn không ngừng run rẩy trong miệng, không ngừng mà hô lạnh. Bạch Vũ biết này hoàn toàn là bởi vì hắn bị ác quỷ trảo thương xuyên cớ, ác quỷ trên người nhưng là phong phu âm khí cùng ác khí, những thứ đồ này đối với quỷ loại đúng là không có bất kỳ ảnh hưởng thậm chí còn là đại bổ, thế nhưng đối với dương người đến nói, này nhưng là hoàn toàn chí mạng, những thứ đồ này hoàn toàn có thể nói là thâm độc, thâm độc nhập thể hiện ở này lý công tử định là toàn thân đẫm lại như là tuyết lớn thiên không có mặc quần lăn lộn bình thường khó chịu, lúc này, nếu không có thể nhanh chóng trị liệu Cái kia tính mạng của hắn cũng định sẽ không giải ra. Liên Bạch Vũ gật đầu một cái nói, cứu hắn ngược lại không khó, bất quá ta là người làm ăn, nói rõ trước đây chính là muốn khác toán tiền. Này Lý công tử cũng coi như là tự làm tự chịu, đàng hoàng đem Bạch Vũ phù mang ở trên người chuyện như vậy cũng định sẽ không phát sinh, thế nhưng hắn còn liền tin tưởng hắn chính mình mời tới cái kia ngọc trâm đạo trưởng. Lý Tổng nghe vậy hô hấp một dãi, nay cùng hắn tưởng tượng bên trong đắc đạo cao nhân cách biệt quá hơn nhiều, bất quá vẫn gật đầu một cái nói, nhất định nhất định, sau đó ta sẽ tăng thêm trên 1 triệu, chỉ xin mời đạo trưởng có thể cứu cứu con trai của ta bất quá lúc này Bạch Vũ hơi nghi hoặc một chút hướng về bốn phía đánh giá một thoáng, tìm kiếm Ngọc Trẩm đạo trưởng bóng người, lại phát hiện không tìm được vốn là ăn Mặc đạo bảo hẳn là vô cùng dễ thấy Ngọc Trẩm đạo trưởng, nghi ngờ nói, cái kia lão thần côn đây. Nói rằng Ngọc Trẩm đạo trưởng Lý tổng thì có chút đến khí, khoát tay đạo nói, chân nhân, lần này thật là làm cho ngươi cười chê rồi, đều do tiểu nhi không hiểu chuyện, mời tới một cái qua trường suýt chút nữa chôn không có người này một vị chân chính cao nhân, ngay khi vừa nay cái kia thần bị rất nhiều ác quỷ cho trảo thương, đang nằm ở bên kia đây. Bạch Vũ ánh mắt tìm quá khứ, nhìn thấy việc này cũng là tỏ rõ vẻ mập mạc thế nhưng còn ở theo bản năng vùng vậy kiếm gỗ đào ngọc trẩm đạo trưởng, xem tới đây Bạch Vũ nhất thời cảm thấy buồn cười, hắn không nghĩ tới người này hại vạ đến nơi đúng là còn không có quên lão buồn hành. Bạch Vũ lúc này quay về Lý tổng nói, "Lý tổng ngươi trước tiên đi phải người núi liền hai thùng nước đi lấy tới nơi này ta hữu dụng." Lý tổng nghe vậy sửng sở, không làm rõ được Bạch Vũ đến cùng muốn làm gì, bất quá vẫn là dựa theo hắn dặn dò phải người đi kiếm thanh thủy đi tới. Mà sau đó Bạch Vũ đi tới Ngọc Trẩm đạo trưởng trước người, nói, "Thần côn, không nghĩ tới ngươi đúng là còn rất chuyên nghiệp, thật là làm tiểu đạo hết sức bộivarphi." Ngọc Trầm đạo trưởng hiện tại tự nhiên là đã biết Bạch Vũ là vị cao nhân, nhất thời lại như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, cấp thiết nói, "Đạo trưởng cứu ta, nhanh cứu ta." Bạch Vũ cười gần một tiếng nói, "Cứu ngươi." Sau đó hắn trầm lên, lại nói, "Cũng được, bất quá ta giá tiền nhưng là rất đắt, này muốn xem ngươi cam lòng nắm bao nhiêu đi ra cứu mạng." Quy một chương 165, Hóa phù thủy. Chương 165, Hóa phù thủy. Ngọc Trầm đạo trưởng mập mạp trong miệng hàng hồ âm thanh, nói, "Ta đạo bảo bên trong trên túi áo bên trong có một tấm thẻ, bên trong có một ít tiền là ta những năm này chẳng đến, bên trong có hơn 1 triệu đều cho ngươi nhanh lên một chút cứu cứu ta, không phải vậy chờ một lúc ta liền bị lạnh chết rồi. Hắn biết tiền có thể lại tránh, mà mệnh cũng chỉ có một cái. Ồ. Bạch Vũ lần thứ hai ngồi xổm người xuống, ở trên người hắn tìm tòi một lúc, vẫn đúng là lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đến, lại nói, mật mã nói cho ta, ta sẽ không nuốt lời. Ngọc Trầm đạo trưởng hiện tại nào dám có kẻ mà cả. Chỉ có thể đàng hoàng đem mật mã cho Bạch Vũ nói ra, sau đó một đôi mắt tội nghiệp nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ đem thẻ cất vào trong túi, nói, này mật mã cũng không nên cho ta không phải vậy coi như chứa khỏi người ta tuy nhiên sẽ không đem bên trong cơ thể ngươi âm độc cho dọn dẹp sạch sẽ." Ngọc Trầm đạo trưởng vội vã hẳn là nói, "Là thật sự, tuyệt đối là thật sự." Bạch Vũ gật gật đầu, cũng biết lấy tình huống bây giờ này, Ngọc Trầm đạo trưởng cũng không dám đùa cho răng gì, vì vậy nói, "Ở nhẫn nại một lúc, chờ một lúc vật của ta muốn đến rồi sẽ cho các ngươi hóa giải âm độc." Nói xong liền xoay người trở lại Lý tổng trước người. Đây là Lý tổng cũng là tỏ rõ vẻ có chút lo lắng, nói, "Chân nhân, con trai của ta hiện tại sẽ không có chuyện gì sao?" Bạch Vũ chỉ là cười lắc đầu nói, "Ngươi xin yên tâm là được, ta muốn hai dung thanh thủy đều chuẩn bị xong chưa." Lý Đồng nói: "Vẫn không có, bất quá chẳng mấy chốc sẽ đến, ta đã để Tôn xuyên lái xe đi lấy, bất quá chân nhân ta ngược lại thật ra có chút không hiểu, ngươi muốn nhiều như vậy thành thủy làm gì? Lẽ nào là phải làm gì pháp sự sao?" Lúc này Lý Vũ Sao vẫn là không nhịn được hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Bạch Vũ lắc lắc đầu cười nói: "Này cũng không phải, những này thủy là ta muốn hóa phụ thủy, ta đem phù thủy hóa nhập hai thùng nước bên trong, sau đó ngươi liền phân cho hai người bọn hắn người mỗi người một dũng, bất quá phải chú ý nhất định phải làm cho bọn họ ở trước hừng đông sáng uống xong một hũ thủy, không phải vậy sau đó thần tiên cũng cứu không được." Lý Đồng sững sờ, Có vẻ có chút không thể tin tưởng, nói, "Muốn uống một dũng?" "Đúng là một dũng, mà không phải một bát." Thực sự khó có thể tưởng tượng, một dung thủy để một người uống vào sẽ là hậu quả gì, cái bụng bị no căng chỉ là việc nhỏ, nói không chắc cuối cùng còn có thể chết chìm bỏ xuống. Bạch Vũ nhìn thấy hắn lộ ra lo lắng vẻ mặt, lắc đầu nói, "Lý tổng cứ yên tâm đi, bọn họ chắc chắn không có chuyện gì, ta để bọn họ uống những này chỉ là để bọn họ cứu mạng mà thôi, chỉ cần bọn họ ở trước hừng đông sáng đem bữa này thủy cho uống vào, sau đó coi như là phun ra cũng không có chuyện gì." Kỳ thực nói đến Bạch Vũ biến thành phụ thủy vẫn đúng là không cần uống nhiều như vậy, bảo là muốn uống một dũng đây chỉ là hắn nhớ tới, cương thi thúc thúc, tình cảnh đó muốn giỏng giã hai người này mà tôi, lại như nhất Hưu đại sư chỉnh bốn mắt đạo trưởng cái kia như thế, chỉ do hắn há thú vị. Thế nhưng Lý tổng nhưng không được không tin, đối với Bạch Vũ cái này có thần tiên thủ đoạn người hắn nhưng là kính nể vô cùng, từng trải qua bản lãnh của hắn. Như thế nào sẽ không tin lời của hắn đây? Lập tức chính là gật đầu liên tục, đáp lời là không dám nhắc tới ra bất kỳ cái gì dị nghị. Chỉ trong chốc lát, Tôn Xuyên liền trở về, chỉ thấy hắn tự trong xe đưa ra hai đại thủy. Này hai dũng vẫn đúng là không nhỏ, không biết là ai ra trang cái gì, mà Tôn Xuyên có nguyên nhân vì là không biết tác dụng còn xếp vào trận đẩy một đại dũng. Lý tổng nhìn này hai thùng nước có chút chững mắt, đánh giá một thoáng hai người này dũng to nhỏ, lại hướng về con trai của chính mình trên bụng so với vẫy xuống. Phát hiện này hoàn toàn kém xa, nhất thời có chút tức giận quay về Tôn Xuyên mắng, người cái ngu ngốc, nắm lớn như vậy dũng làm gì? Tôn Xuyên bị mắng sững sốt, có chút không rõ âm vì sao còn có chút oan ức, nói, Lý tổng, ta cũng không biết những này thủy lạ là làm cái gì, thì ở phía trước không xa sân nuôi leo bên trong tùy tiện tìm hai cái dũng xếp vào dưới, đưa chúng nó cho giúp đầy. Dù sao nhiều điểm muốn so với thiếu tốt, nếu không ta hiện tại liền hướng ở ngoài ngã, cũng điểm. Thế nhưng Lý tổng lại ngăn cản hắn, nói: "Cũng cái gì cũng, những này ná tiểu hợp làm sao bây giờ? Ngươi trước tiên qua một bên đi, hiện tại không liên quan đến ngươi." Hắn hiện tại vẫn đúng là sợ này bên trong thùng thủy không đủ dùng. Đến lúc đó Lý công tử trong cơ thể thâm độc phát tác đi đời nhà ma, liền vội vàng đem Tôn Xuyên cho đổi đi. Tôn Xuyên hiện tại ai một trận mắng cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, không biết chuyện gì thế này, trong lòng cũng là có chút không thoải mái bất quá đối phương là ông chủ của chính mình hắn còn không dám nói gì, liền đáp một tiếng liền xoay người rời đi. Sau đó Lý tổng vội vàng đem Bạch Vũ kéo tới, vội la lên: "Chân nhân, xin ngươi mau nhanh thì phát đi." Bạch Vũ nhìn trước mắt này hai đại thùng nước, không khỏi buồn cười lắc lắc đầu, thế nhưng là không có nói nhiều mà là lập tức đi tới đan trước cầm lấy vài đạo lá bùa, sau đó lại sẽ những này lá bùa chấp cùng hai tay, hai cái tay cùng nhau xoa một cái nhất thời chỉ thấy hai tay trên lá bùa tất cả đều dẫn nhiên, dần dần mà hóa thành hai đám cho bụi, lập tức rơi vào rồi hai cái thùng nước bên trong. Thật kỳ chính là này hai đám cho bụi vừa dính vào đến thủy càng là nhanh chóng tan rã, lập tức không thấy hình bóng, nhưng là triệt để hòa vào trong nước. Mà này bên trong thùng thủy cũng là không có gì thay đổi, nhiều nhất chính là vận đục một điểm mà thôi. Đây là Bạch Vũ vỗ tay một cái, cười nói, "Được rồi, hiện tại có thể nắm cho bọn họ uống." Lý Tổng nhìn chằm chằm này hai dũng nhìn một lúc, bỗng nhiên liền đến phụ cận nhưng là khoa tay lên, dùng tay giá giá này hai thùng nước cái nào một dũng tiểu, cuối cùng xoắn xuýt hồi lâu mới tuyển chọn một hũ dũng, quay về những người khác nói, "Mấy người các ngươi lại đây, để thiếu ra đem thùng nước kia vỗ vào." Nghe được mệnh lệnh người kia có chút không thể tin vào tai của mình, móc móc lỗ tai nói, "Lý Tổng, ngươi là nói một hũ Thế nhưng sau đó nhìn thấy Lý Tổng trừng mắt lên sao, vội vàng đem một dũng sét lên, hướng về Lý công tử đi tới. Ma Lý tổng cũng là theo sát phía sau, đi tới, Bạch Vũ nhìn trên đất khác một thùng nước, lại nhìn một chút đã đều chạy đến Lý công tử cái kia mọi người, buồn cười lắc lắc đầu túi người xuống đem còn lại này một dụng cho nâng lên, đi tới Ngọc Trầm đạo trưởng trước, nói: Lao thần côn, đến đem này một dụng phù thủy cho hướng ngươi là không sao." Ngọc Trầm đạo trưởng nghe nói, nhất thời cặp kia vốn là nhanh không nhìn thấy con mắt bỗng nhiên mở một cái khe, nói: "Ta à, muốn uống một dũng. Hắn cảm thấy có loại cảm giác này tận thế, hắn đã thành như vậy này một dụng xuống, không biết có thể hay không cho chết no. Bạch Vũ nhìn hắn vậy cho dù là mập mạp cũng có thể nhìn ra kinh ngạc vẻ mặt nói, đương nhiên, ngươi cho rằng ngươi thành bộ này mô dạng phổ thông phương pháp có thể làm được sao? Ngươi còn liền đừng do dự, đợi được trời đã sáng ngút nhưng là không được cứu trợ, này dũng phủ thủy ta liền đặt ở này, ngươi uống không uống chính là chuyện của ngươi. Mà ở một bên khác Lý công tử chỉ vì bị này một dũng bị dọa cho phát sợ, không muốn uống, đang bị Lý tổng khiến người ta mạnh mẽ quá lắm, thế nhưng đùa này thủy sắp thực là công hiệu phi phạm, theo bọn họ đêm này nước uống hạ thân trên mập mạp càng là nhanh chóng tiêu xuống, Lý công tử hiện tại cũng thật là thống cũng vui sướng. Ma Ngọc trầm đạo trưởng nhưng là vẫn nhìn kỹ lý công tử bên kia, nhìn thấy đợt này thủy đúng là thần hiệu phi phàm nhất thời không do dự nữa, vất vả đem thân thể giơ lên sau đó một đầu liền chui tiến vào bên trong thùng, bắt đầu nóc ngừng ngược lên. Như thế một thùng nước lớn vẫn đúng là không phải trong thời gian ngắn có thể uống đến xuống, hai người này vẫn đợi được 4 giờ sáng sớm đa tài đem này bên trong thùng cuối cùng một cái thủy cho uống vào, bất quá bọn hắn hiện tại những chỗ khác vóc người đều trở về, nhưng liền cái bụng biến hóa không lớn, hơn nữa theo bọn họ đánh cái trước ở no đều sẽ có thủy không tự chủ được đi ra, thế nhưng lập tức bọn họ lại gian nan nu xuống, không dám lãng phí trên một điểm. Lúc này Tinh Thần có chút hệ bài Lý Tổng đi tới Bạch Vũ trước người, mang theo một tia gượng cười nói: "Chân nhân, hiện ở chuyện nơi đây cũng xong, có phải là đến trời vừa sáng ta cũng có thể đi mời Phong thủy sư phụ, đem nơi này cách cục cho sửa lại." Bạch Vũ gật đầu một cái nói: "Không sai, đem Phong thủy cách cục cho sửa lại, sau đó các ngươi là có thể bắt đầu thi công, bất quá phải nhớ kỹ có chút quy củ nhất định phải tuân thủ, không thể theo ngươi ý nghĩ của chính mình đến. Lý Tổng vội vã hả là, sau đó lại sẽ Tôn Xuyên cho chiêu lại đây." Quay về hắn nói: "Tôn Xuyên ngươi hiện tại nhanh đi mang theo chân nhân rửa mặt một thoáng." Sau đó sẽ để chân nhân ăn xong một bữa cơm, lại đem chân nhân cho mang tới trong công ty đến đây đi. Sau đó lại quay đầu nói, đến lúc đó ta liền làm thật người dẫn tiến ta biết vị kia phong thủy trên ký nhân, tương tất hắn cũng sẽ hết sức vui vẻ. Bạch Vũ hơi cười cười nói, "Được, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, Lý tổng nhận thức vị này phong thủy trên đạo hữu cùng hắn giao trên một người bạn." Cùng Lý tổng cáo biệt sau Bạch Vũ liền theo Tôn Xuyên trở lại trong tân quán, đi tới gian phòng Tôn Xuyên đi ra ngoài, Bạch Vũ đầu tiên là đơn giản rửa mặt một chút, lập tức sau một chốc liền có người phục vụ đưa tới ăn đồ vặt, đối với khách sạn 5 sao bên trong bếp trưởng tay nghề Bạch Vũ liền lần trước ở kinh đô thì hưởng qua. Hiện tại lại một lần nữa lĩnh hội vẫn để cho hắn khen không dứt miệng đương nhiên hoàn toàn là bởi vì hắn trước đây đều là mình làm cơm trên cớ thủ nghệ của hắn cùng khách sạn nằm sao bên trong bếp trường so với tự nhiên là trên trời dưới đất khác nhau mà tôn xuyên lại như là bấm tính toán thời gian giống như vậy Bạch Vũ bên này mới vừa bông lúa xuống bên phía hắn liền đến nhận hắn nhìn thấy Bạch Vũ vừa ăn xong cười nói chân nhân không nghĩ tới ta làm đến còn rất xảo chúng ta hiện tại liền đi công ty sao Bạch Vũ cười nói được rồi ngược lại hiện tại cũng ăn no chúng ta hiện tại liền đi thôi liền hai người liền như vậy ra ngoài đi tới lý tổng trong công ty Ngồi trong thang máy tầng cao nhất mặt trên, tiến vào Lý tổng văn phòng, hiện tại Lý tổng mặt tươi cười cùng một cái người đàn ông trung niên nói chuyện, bởi vì là quay lưng Bạch Vũ, vì lẽ đó Bạch Vũ cũng không nhìn thấy chính diện, thế nhưng liền từ mặt trái cũng có thể mơ hồ cảm giác được, mà ở một bên khác còn có tỏ rõ vẻ lễ bại lễ suy sụp, hai tay ôm bụng Lý công tử. Lý tổng nghe được động tính, vội va đứng lên đến, cười nói, chân nhân đến rồi, mau tới tọa ta đến cho các ngươi dẫn kiến trên một thoáng. Bạch Vũ mỉm cười gật đầu, hướng về Lý tổng đi tới, Lý tổng lúc này còn cười nói, Khinh Vũ chân nhân, ngươi thủ lao ta đều toán được rồi. Nơi này có một tấm thẻ chỉ cần lạn lên cho trong này một phần không thiếu. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 166, kinh ngạc. Chương 166, kinh ngạc. Bạch Vũ mỉm cười đem cái kia thẻ ngân hàng cho nhận lấy, tiện tay cất vào túi áo, sau đó tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Lúc này Lý tổng đưa tay chỉ một thoáng hắn trước người người trung niên cười ha ha nói, "Đến ta vì người giới thiệu một chút, vị cao nhân này chính là ta nói tới thầy Phong thủy phó, năm đó ta gặp phải hắn thực sự là ngàn hạnh vạn hạnh, bằng không ta khả năng cũng đã thân bại danh liệt." Bạch Vũ nghe vậy hướng về người trung niên kia nhìn qua khứ, lúc này người trung niên kia cũng là chạm lên quay người sang trên mặt mang theo nụ cười, nói, tại Hạ thủy mục không biết vị đạo trưởng này là. Thế nhưng sau đó trên mặt nhưng cứng lại rồi, bởi vì hắn thấy rõ Bạch Vũ mặt. Mà Bạch Vũ cũng là sửng sở, đây là người quân a, các người đoán người kia là ai? Nhưng chính là đã từng cùng Bạch Vũ ở đi kinh đô luận đạo hội thủy mục, hắn nhìn thấy Bạch Vũ không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ, bất quá sau đó nhưng là lại lộ ra nụ cười, nói, thực sự là không nghĩ tới Lý tổng nói tới đạo gia chân nhân dĩ nhiên sẽ là đạo hữu, đây thực sự là quá khéo. Bạch Vũ tuy rằng cũng cảm thấy bất ngờ, bất quá vừa nghĩ cũng cảm thấy hợp lý. Dù sao trở lại thời điểm Bạch Vũ liền nghe được Thủy Mục đã nói hắn là gì thị người, thế nhưng lần này chạm mặt xác thực là quá khéo, bất quá cũng may là Bạch Vũ có muốn gặp trên Lý tổng trong miệng Phong Thủy đại sư một mặt ý nghĩ, khả năng bọn họ cũng thấy không nên diện. Bạch Vũ đứng dậy cười nói, "Thủy đạo hữu, không thể không nói chúng ta thật là có duyên phận, lần này ta nhưng là đã được kiến thức đạo Hưu ở phong thủy trên sáng suốt, xác thực là không phải bình thường." Thủy Mục vội và khiêm tốn khoát tay nói, "Nơi nào nơi đó, đạo Hưu nô tán." Lý tổng nhìn thấy hai người này càng là nhận thức cũng là bất ngờ phi thường, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Quá một hồi lâu mới phản ứng lại, cười cười nói, ta cũng là vô cùng bất ngờ. Không nghĩ mang hai vị cao nhân càng là hiểu biết, nếu như vậy vậy cũng không cần ta giới thiệu chứ. Thủy Mục gật đầu một cái nói, không cần giới thiệu, ta liền cùng Bạch Đạo Hưu tách ra mấy ngày mà thôi, lần trước chúng ta đã từng cùng tham gia một cái hoạt động ở trên máy bay quan biết, tự nhưng đã quen thuộc. Sau đó Thủy Mục lại bắt chuyện Bạch Vũ ngồi trở lại chỗ ngồi. Lúc này Lý tổng cười nói, kỳ thực có thể may mắn gặp phải hai vị cao nhân cũng là ta Lý Mộ Vinh hay A, lần này nếu là không có hai vị khả năng, ta công ty này vẫn đúng là muốn đóng cửa. Thủy Mục đại sư phong thủy thuật không giống người thường, mà thành vũ chân nhân đạo thuật lại là xuất thần nhập hóa. Hai vị thực sự là thế gian kỳ nhân a." Thủy Mộc nghe vậy cảm thấy có chút kinh ngạc, nói: "Kính vũ chân nhân." Thủy Mộc lúc trước nhận thức Bạch Vũ thì, Bạch Vũ nhưng là vẫn không có lên cái gì đạo hiệu, hiện tại ở Lý Tổng nói ra đạo hiệu sau, lập tức có chút không rõ vì sao. Bạch Vũ vội và cười giải thích: "Thủy Mộc đạo hữu, là như vậy. Ngươi cũng biết chúng ta người tu đạo dù sao cũng là muốn kiếm tiền, bất quả nếu là không có một cái danh hiệu vẫn đúng là sẽ không có người nào để ý đến ngươi, vì lẽ đó ta liền lấy một cái, mở cửa làm ăn." Thủy Mộc nghe nói thấy buồn cười, gật đầu một cái nói: "Không sai, xác thực là như vậy." Vừa bắt đầu nghe được Lý tổng nói là ở internet tìm một cái đại sư, ta còn lo lắng sẽ là thần côn nhất lưu đây, nhưng không nghĩ tới sẽ là đạo hữu ngươi, nếu không là Lý tổng nói tự ngươi nơi đó mua bữa chú coffee phẩm hiệu quả, ta khả năng còn có thể ngăn cản. Bây giờ nghĩ lại, nhưng là có chút may mắn, dù sao hỏng rồi ngươi chuyện làm ăn còn thật sự có điểm không tốt. Không biết sau đó ngươi biết rồi sau có thể hay không cùng ta trở mặt. Đối với những này chuyện cười thoại Bạch Vũ không có để trong lòng, mà là gật gật đầu cười cợt không nói gì. Thủy một lúc này lại có chút kỳ quái nói, "Đúng rồi, đạo hữu kỳ thực ở ngươi đến trước ta cùng Lý tổng liền vẫn ở đang luận chuyện của ngươi." Ta còn thực sự không biết ngươi tại sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy, dĩ nhiên có thể đưa tới Thiên Lôi, ta nguyên tưởng rằng là một ít thần công làm cho một ít thủ đoạn mà thôi, thế nhưng nhìn thấy đạo hưu ta nhưng là có chút tin tưởng đây là bản lĩnh thật sự, không biết đạo hưu có thể không báo cho ngươi đến cùng là làm thế nào đến. Một đôi mắt ở lúc nói chuyện còn mang theo kinh ngạc đánh giá Bạch Vũ. Thế nhưng Bạch Vũ mà là lắc đầu nói, những này chỉ là một điểm may mắn mà thôi, đang nghiên cứu một ít phép thuật thì không cẩn thận ngộ ra đến. Thủy Mộc nghe vậy nhất thời có chút không nói gì, may mắn. Điều này cũng may mắn quá khuyết đại đi. Dẫn lôi phép thuật nhưng là đã thời gian rất lâu không có nghe nói có người học được quá, lấy thời đại mãnh pháp người tư chất, loại này có thể vận dụng Cửu Thiên Thần Lực đạo pháp tuyệt đối là khó có thể chia sẻ, gần đây đại tới nay bị nói là cao thâm lôi pháp coi như là thấp hơn một bậc trường tâm lôi cũng không có ai hiểu được vận dụng, loại này phép thuật đã dần dần trở thành truyền thuyết thật sâu phong ấn tại nói điện hoặc là bụi bặm của lịch sử bên trong. Muốn đến nơi này Thủy Mục nhất thời lại bắt đầu cân nhắc, này lôi pháp tập luyện cũng không chỉ dừng là phải có đầy đủ pháp lực là được, quan trọng nhất chính là cao thâm tính, nếu như nội tính không đủ đối với pháp lực lực trưởng không không được, kết quả kia cũng chỉ sẽ có một cái, vậy thì là dẫn lôi Càng nghĩ thì càng kinh ngạc, ánh mắt của hắn nhìn về phía Bạch Vũ thì nhất thời lại có rất lớn chuyển biến, trực tiếp đem trước kia đối với Bạch Vũ là đời kế tiếp Mao Sơn trưởng môn nhân quan điểm cho là đổ, âm thầm cả kinh nói, cái kia không được người này sẽ là trong truyền thuyết thiên tài hiếm có trên đời. Thế nhưng hắn lập tức lại cảm thấy ý tưởng này có chút vô căn cứ, bởi vì ở hiện nay thế giới ra trên một thiên tài thực sự là quá khó. Theo thời cổ người tu hành đối với người tư chất phân chia, hiện tại người có tiểu thừa tư chất đã xem như là một cái tu hành hạt giống tốt, mà bên trong thừa tư chất liền nhất định là tuyệt đối thiên tài, cận đại trăm năm qua cũng không có ra trên một người, bằng không này tu đạo giới làm sao lấy như thế cô đơn. Coi như hiện tại tu đạo giới pháp tu quyền uy thánh ngọc, trường hồng hai vị chân nhân cũng chính là tiểu thừa tư chất bên trong thượng đẳng mà thôi, cách trung thừa tư chất còn xa một chút. Thượng thừa tư chất lấy trở lên thiên tài hiếm có trên đời hiện tại nói người cũng đã xem là chuyện nói nghe một chút, hiện tại nếu như nói thật sự có một cái, người khác cũng sẽ xem là là mà thôi. Liên hẳn cuối cùng vẫn là cố hết sức tiếp nhận rồi Bạch Vũ giải thích, có thể đúng là may mắn. Đi. Lúc này Bạch Vũ nhìn thấy Thủy Mộc không biết đang suy nghĩ cái gì, vừa đang trầm tư còn vừa lắc đầu, không khỏi mở thanh hỏi, "Thủy đạo trưởng, làm sao có tâm sự gì sao?" Thủy Mộc tỉnh táo lại, vội vã lắc đầu nói, "Không có, ta cái nào có tâm sự gì, chỉ là đang thành đạo hữu may mắn cảm thấy kinh ngạc, đạo hữu thực sự là số may, có một tay vận dụng thiên lôi đạo thuật tương lai tiền đồ định là không thể đo lường a." Đây chính là trong lòng hắn thoại, sắp thực có này một chiêu pháp thuật, Bạch Vũ tương lai chắc chắn lúc này tu đạo giới bên trong có không nhỏ danh tiếng. Bất quá vừa đem này lời nói xong, thủy mục trước mắt nhưng là sáng ngời, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn dưới gối không con chỉ có một đứa con gái, mà hiện tại con gái nhưng là cũng tuổi tác không nhỏ, cũng đến đàm luận hôn luận gà tuổi tác, thế nhưng hiện tại nàng nhưng không có vừa ý người, mà hắn cái này làm cha đang muốn con gái của chính mình sau đó không đến nỗi như hắn bình thường mà sống kê buôn ba đồng thời, cũng là không muốn chính hắn một con gái theo một cái phạm tục người. Vì lẽ đó gần nhất mỗi một năm luận đạo hội hắn cũng có đi thăm gia, hơn nữa vẫn ở chú ý này luận đạo hội trên một ít tuổi trẻ tu tiên, lấy xem con rể ánh mắt đến sưu tầm, bất quá từ đầu đến cuối không có vừa ý. Dù sao hiện tại coi như là thiên tại ở bà trước kia 10 tuổi cũng sẽ không ở tu đạo một đường trên có thành tựu, mà thời gian này nhưng chính là người đảm luận hôn luận gả thời gian, coi như là đổ vào cũng là vớ va vớ vẩn, hoặc là không cho phép kết hôn đạo phái. Hiện tại nhưng là bị hắn đụng với một cái xác thực là vô cùng không dễ dàng. Ở Liệp Vũ tuy rằng tướng mạo không đẹp trai lắm, thế nhưng chỉ vì tu đạo lấy có thành tựu, vì lẽ đó ở bộ mặt của hắn bên trên nhưng là có linh quang thoáng hiện, coi như là người thường không thấy được, thế nhưng cũng sẽ làm cho người ta một loại linh khí bức người cảm giác, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Liền hắn vỗ tay lớn một cái gọi lên, "Đạo hữu" Nếu đến rồi không bằng liền đến nhà ta đi ngồi một chút đi. Thanh âm này bởi vì Thủy Mộ không có không chế xong âm lượng vì lẽ đó, đột nhiên nhấc lên trực tiếp đem Lý Tổng cùng Bạch Vũ cho sợ hết hồn. Lý Tổng tuổi đã có hơn 50 tuổi trái tim có vẻ như cũng không được, hắn vô vô ngực nói, Thủy đại sư, ngài có thể không nên như vậy làm ta sợ, ngài là biết ta có bệnh tim. Nghe nói Thủy Mộ cảm thấy có chút lúng túng, cười gượng một tiếng nói, xin lỗi, Lý Tổng, ta lần sau chú ý. Sau đó lại chuyển hướng Bạch Vũ nói, không biết đạo hữu ý như thế nào. Bạch Vũ cảm thấy Thủy Mộ cử động rất là kỳ quái, trầm một chút, mới nói, Nếu đạo hữu Thịnh Tình cái kia cứ dựa theo đạo Hưu nói tới, đi ngồi một chút. Thủy Mộc nghe được Bạch Vũ đồng ý, nhất thời có chút cao hứng, vội vã đứng lên đến, kéo Bạch Vũ liền đi ra ngoài, trong miệng còn nói, "Vậy chúng ta hiện tại liền đi đi." Bạch Vũ Vũ Lý tổng đều là ngạc nhiên, có chút không rõ này Thủy Mộc ngày hôm nay đến cùng là làm sao. Ma Lý tổng càng là ngơ ngác nhìn ngoại trừ bóng lưng của hai người, có vẻ chẳng hiểu ra sao, trong lòng nói thầm, "Này cao nhân tự động đều là kỳ quái như thế sao? Tâm Thiết Dương cũng không cần khuyết đại như vậy chứ? Bọn họ đúng là mới nhận thức không lâu sao?" Làm sao so với ta với bạn cũ gặp mặt thì còn muốn cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Bạch Vũ lúc này theo Thủy Mục đi xuống lầu dưới, nhìn Thủy Mục có chút cấp thiết vẻ mặt, không nhịn được dừng lại nói: "Đạo hữu, không cần sốt ruột đi, lại không phải cái gì vội gấp, chúng ta chậm một chút đi trên đường một bên đàm luận vừa đi không là được sao?" Hiện tại Bạch Vũ có chút hoài nghi Thủy Mục sẽ có đặc biệt gì ý đồ. Thủy Mục nghe vậy thân hình nhất thời nhất định, có chút lúng túng cười cười nói: "Cũng đúng, cũng đúng, vậy chúng ta liền vừa đi vừa nói chuyện, Đạo hữu chúng ta đi." Tuy nói là nói muốn vừa đi vừa nói chuyện, Thế nhưng Thủy Mộc rũi chân bước chân nhưng là một điểm không có chậm lại, động tác như trước so với bình thường nhanh hơn một ít. Nhìn thấy hắn động tác này, Bạch Vũ chỉ có thể giữ im lặng, nếu không là Bạch Vũ biết người này sẽ không là người xấu, nói không chắc hiện tại hắn đều xoay người rời đi. Sau đó hai người rơi xuống cao ốc, đi tới trên đường cái mà Thủy Mộc nhưng là mang theo Bạch Vũ lên một chiếc xe taxi, nói rồi một chỗ liền hướng về nơi đó mà đi. Tuy nói Thủy Mục là đáp ứng rồi vừa đi vừa tán gẫu, thế nhưng dọc theo đường đi hắn nhưng không có chủ động nói câu nói trước, coi như Bạch Vũ hỏi trên mấy lời nàng cũng là có một câu không một câu đáp. Quy 1 chương 167, chương mới hoàn tất trừ 167, trừ mới hoàn tất. Hai người ngồi xe taxi, liền tới đến một chỗ vùng ngoại thành, xuống xe hiện ra ở Bạch Vũ trước mặt nhưng là một mảnh khu biệt thự, Bạch Vũ nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc, dù sao hắn không nghĩ tới một cái ra ngoài còn muốn tỏa cho thuê người dĩ nhiên sẽ ở tại một tòa biệt thự bên trong. Lúc này Thủy Mộc nhìn Bạch Vũ cái kia vẻ mặt kinh ngạc, cười cười nói, đây là Lý tổng chăm sóc ta, bởi vì ta giúp hắn không ít khó khăn vì lẽ đó hắn ngay khi này đưa ta một tòa biệt thự. Lôi một thoáng Bạch Vũ nói, đạo hữu chúng ta đi, chúng ta đi vào bản lại. Bạch Vũ vội vã đáp một tiếng, nhấp bộ liền hướng về biệt thự này đi tới. Tiến vào khu biệt tự bên trong, thủy một xe nhẹ chạy đường quen tìm tới một tòa biệt thự đè vang lên chuông cửa, một lát sau sau bên trong có một cái hễ thai nữ ở bên trong đáp một tiếng, sau đó cửa phòng mở ra đến. Chỉ thấy chính là thủy một con gái thủy thiên tâm, thủy thiên tâm mở cửa tới gặp tới cửa nơi cùng cái gì đứng chung một chỗ bạch vũ nhất thời hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, nói: "Ngươi làm sao đến đến rồi?" Thủy một nghe nói nhưng là đem mặt nghiêm nói: "Nói nói cái gì đây? Bạch đạo hưu tới nơi này làm khách ngươi còn không cao hứng, còn không mau xin mời nhân ra đi vào." Thủy thiên tâm nghe vậy phản ứng lại, liền vàng đem cho mở ra nói: "Hả? Mau mời vào đi." Bạch Vũ lễ phép nở nụ cười, gật gật đầu đi tới trong phòng, đánh giá chung quanh biệt thự này, không thể không nói Lý Tổng sát thực là đối với thủy một hai phụ nữ không sai, biệt thự này rất lớn cũng rất xa hoa, nghĩ đến ở trên thị trường nhà này, nhà cũng định ở mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu, bất quá khả năng quan trọng nhất vẫn là một ngôi nhà lưu lại một cái phong thủy đại sư, Lý Tổng cảm thấy đang giá. Thủy một đây là bắt chuyện Bạch Vũ ngồi xuống, sau đó chính hắn ngồi ở Bạch Vũ bên người. Sau đó cũng đem Thủy Thiên Tâm cho chiêu ở bên người, lúc này mới cười nói, "Đạo hữu, ngươi là vào lúc nào tiến vào Mao sơn a?" Nói lời này thì Thủy Mộc cười tươi như hoa, Đúng là lệnh Bạch Vũ có chút không dễ chịu. Bạch Vũ tọa mở ra một điểm, cười khan nói, "Kỳ thực ta tuy nói một thân sở học đại thể xuất từ Mao Sơn, thế nhưng là cũng không tính là Mao Sơn môn đồ. Ta này một thân pháp lực là ở từ nhỏ trong lúc vô tình được một quyển Mao Sơn bí thuật ở trong học được, bởi vì không có trên Mao Sơn tế bái quá tổ sư ra vì lẽ đó chả không hết toàn thuộc về Mao Sơn môn đồ." Bạch Vũ lời này đúng là lệnh thủy một không nghĩ tới, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Hoàn toàn chưa hề nghĩ tới Bạch Vũ sẽ là tự học thành tài, thế nhưng lập tức lại là đại hỷ, tự học thành tài đây chính là nói Bạch Vũ khả năng là thuộc về thiên tài có trên đời loại hình. Mỗ đến nơi này thủy mục cái tia nguyên bản nhìn Bạch Vũ liền tỏa ánh sáng con mắt nhất thời ánh sáng càng sâu. Sau đó thủy mục lại bắt đầu hỏi một chút mẫn cảm vấn đề, tỷ như Bạch Vũ tuổi tác bao lớn, cha mẹ có hay không vẫn còn đang các loại, những này lời vừa ra khỏi miệng liền ngay cả ở một bên thủy thiên tâm đều cảm thấy trong đó không đúng, trên mặt nhất thời treo đầy đỏ hừng. Không biết tu vẫn là tức giận, lại một lát sau rốt cục nghe không vô, đem thủy mục kéo sang một bên, đem Bạch Vũ một người bỏ rơi, nhưng là không biết đi đảm luận chút gì. Thấy thế Bạch Vũ chỉ có không nói gì lắc lắc đầu, thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là thủy mục đem hắn kéo đến nhà bên trong là muốn nhiên hắn làm con rể, đối với một cái gia mắt tương nhiều lần đối với thấy nữ gia phụ mẫu tổn có bóng ma trong lòng hắn tới nói, hắn bông nhiên cảm giác được khắp toàn thân đều có một chút không dễ chịu, trong lòng càng lạc cứt, có một loại muốn cứ vậy rời đi kích động. Dù sao hắn là ở trước đây thì bị những kia kinh điện ra mắt để tài cho hỏi quá quá mức đau. Tuy nói hắn hiện tại điều kiện hoàn toàn có thể tính là một lần cường hạo. Một lát sau hai phụ nữ trở về, Thủy trên mặt như chức mang theo nụ cười. Mà Thủy Thiên Tâm nhưng là có chút thẹn thùng đánh giá Bạch Vũ, khí thực Thủy Thiên Tâm từ nhỏ liền chịu đến trang mình ảnh hưởng đối với người tu đạo đều là vô cùng có hảo cảm. Nàng cũng từng lập chí muốn tìm một cái ở tu đạo một đường trên vô cùng có năng khiếu người, thế nhưng hiện tại tu đạo giới nhân tài héo tàn mà lại lấy này hai phụ nữ ở tu đạo giới tuy nói có chút tiếng tâm, thế nhưng dù sao thành tình cũng không cao lắm, vì lẽ đó những tiêu đạo nhân bình thường đều bị xem thời cơ sớm người. Đau đi rồi, lúc này Thủy Mục nói, bạch đạo hữu, con gái của ta Thủy Thiên Tâm ngươi cảm thấy thế nào? Tuy nói ta ở tu đạo giới thành tựu không tính rất tốt, thế nhưng con gái của ta năng khiếu nhưng là hoàn toàn không thể chê, bản lãnh của ta đã có 7, 8 phần 10 bị nàng học đi tới Ngụy đến lại quá mấy năm nàng liền có thể ở phong thủy giới một mình gánh vác một phương, nghĩ đến thành tựu tương lai định sẽ không kém, ai muốn đưa nàng cho cưới cái kia cũng coi như là có phúc khí đi. Này giới Trần tục phàn so với chính là ra thế hoặc là của cải, mà này tu đạo giới so với nhưng là thiên tư. Bạch Vũ nghe vậy nhất thời đại hãn, này cũng đã làm rõ a, cười gợ một tiếng nói, thật sao? Thủy đạo hưu thực sự là có phúc lớn a, ừm. Ngày hôm nay ta nhìn lên hậu cũng không còn sớm, không bằng chúng ta liền đến nơi này, chờ hôm nào ta ở trước đến bái phòng làm sao? Hắn còn thật sự có chút sợ. Thủy một tiếng nói vừa được cũng phát hiện chính mình xác thực là có chút nóng nảy, mà hắn còn cảm giác có một cái tay ở bên cạnh dùng sức lôi kéo y phục của nàng, nhưng là Thủy Thiên Tâm, liền Thủy Mộc vội vàng đánh cái ha ha nói, "Hừ, không có, thời gian còn sớm không bằng đạo hữu liền ở ngay đây ăn một bữa cơm thế nào." Cũng đếm thử ta tay của nữ nhân nghệ, còn giống như sợ Bạch Vũ từ chối, vội vã tiếp lời nói, liền như thế định, ngươi hiện tại này chờ một lát, ta trước tiên đi một chuyến lập tức đến." Sau đó Thủy Mộc không cho Bạch Vũ phản bác chỗ trống, liền cùng Thủy Thiên Tâm cùng đi rồi, này trực làm Bạch Vũ có chút dở khóc dở cười, ngồi ở chỗ đó có chút túng. Bất quá lúc này Thủy Thiên Tâm nhưng là cùng Thủy Mục ở một bên chuyện thương lượng đi tới, nhìn Thủy Thiên Tâm có chút có vẻ tức giận, Bạch Vũ nghiêng tai lắng nghe một thoáng, phát hiện nhưng là hai người đang vì Bạch Vũ sự tình mà cai vã. Thủy Thiên Tâm có chút tức giận đi môi, nói: "Ba, ngươi xem ngươi đều suýt chút nữa đem người ta cho dọa chạy." Thủy Mộc nhưng không có để ý, nói: "Không có chuyện gì, hiện tại chúng ta hẳn là nắm lấy cơ hội, Bạch Vũ người này tuy rằng có thiên phú kinh người, thế nhưng là danh tiếng không hiện ra chúng ta hiện tại nếu như không nữa nắm lấy hắn, đến sau đó bị người khác cho quải chạy ngươi chẳng lẽ là sẽ không hối hận sao?" Vừa nãy ta hỏi ngươi thời điểm ngươi không còn đang nói ngươi đối với cảm giác của hắn cũng không tệ lắm sao?" Thủy Thiên Tâm nhìn lén nhìn một cái Bạch Vũ, sau đó trên mặt càng đỏ, như là biết Bạch Vũ đã nghe thấy giống như vậy, sau đó nói, "Vậy ngươi cũng không thể như vậy à, nói như ngươi vậy không phải là tỏ do nói cho nhân ra ý đồ của ngươi sao? Nhân ra không sợ mới là lạ, đến sau đó khả năng cũng không dám đến rồi." Thủy một vừa nghĩ cảm thấy cũng là, liền gật đầu một cái nói, "Cũng đúng, đây là vẫn đúng là không thể vội như vậy, đến như cái biện pháp để cho các ngươi có cơ hội thường thường ở chung một thoáng bồi dưỡng một chút tình cảm, ngày hôm nay hắn hẳn là đã biết rồi ý của ta." Ơn. Sau đó ta lại chế tạo cơ hội để cho các ngươi trung đụng được lâu một chút, nhìn hắn có thể hay không mắc câu. Thủy Thiên Tâm nghe vậy nhất thời mắc cỡ lợi hại hơn, nhẹ nhàng đánh thủy mục một thoáng nhưng là xoay người chạy đi đi làm cơm đi tới. Một lát sau Thủy Thiên Tâm đem cơm nước làm tốt, ba người cùng nhau đang ăn cơm, thủy mục nhưng là ngoài miệng liên tục đem con gái của nàng cho thổi phồng đến mức lợi hại, Thủy Thiên Tâm thẹn thùng đứng ở một bên, mà Bạch Vũ nhưng là vùi đầu ăn cơm, đến cuối cùng liền ngay cả thủy mục trong miệng nói tới những này có thể so với bếp trưởng cơm nước mùi vị đều không có thưởng đi ra. Đến lúc rời đi Bạch Vũ chỉ cảm thấy thành thị này bị ô nhiễm đến lợi hại không khí, nhưng cũng là mới mẹ không ít, ngồi trên khi đến xe lửa, liền hướng về trong nhà phương hướng mà đi, bất quá lúc này hệ thống lâu không gặp âm thanh nhưng là hự lên. Hệ thống chương mới xong xuôi. Xin mời ký chủ mau tới không gian kiểm tra tân công năng. Nghe được thanh âm này, Bạch Vũ nhất thời kinh hỷ dị thường, hệ thống này đến hiện tại rốt cục chương mới thành công, thế nhưng liền không biết có thêm ra sao tân công năng, mà hoàn thiện hàng sau hệ thống lại sẽ có biến hóa như thế nào, còn có hắn một lần nhận thưởng không, có tác dụng, nhưng liền không biết lần này nhận thưởng sẽ có cái gì khang đa đô vận. Bất quá hiện tại ở nơi công cộng Bạch Vũ nhưng không có tiến vào hệ thống bên trong, mà là đợi được xe lửa đến chậm sau, nhanh chóng xuống xe hoặc trên xe taxi liền trở lại chính mình trong căn phòng đi thuê, đóng cửa phòng lại đi tới phòng ngủ hắn, có thể ở trên giường liền tâm trạng đọc thầm tiến vào đi tới hệ thống trong không gian. Lúc này tiến vào hệ thống không gian Bạch Vũ nhất thời có sáng mắt lên cảm giác, này không gian cung điện càng là có phiên tiên phục biến hóa, chỉ là diện tích liền lớn hơn không ít, trước mắt một trận trống trải, mắt liếc một cái phát hiện cung điện này hiện tại chí ít lớn hơn không chỉ gấp đôi, hẳn là có cái 3 đến 4 lần còn chừng. Hơn nữa ở bên trong cung điện này tuy rằng không có bất kỳ sáng Thế nhưng là đặc biệt sáng sủa như ở ban ngày hiện thực. Bất quá những này đều không phải hắn hiện tại quan tâm, liền hắn muốn hệ thống này hỏi, "Hệ thống, lần này chương mới là bởi vì nguyên nhân gì? Có thể không cho nói một chút?" Hệ thống mở ảo âm thanh sau đó chuyển đến, "Bởi vì ký chủ thực lực bây giờ đạt đến mở ra thế giới hiện thực đầu mối chính nhiệm vụ điều kiện, vì lẽ đó hệ thống liền bắt đầu chương mới, chỉ vì ký chủ có thể càng tốt hơn hoàn thành cái này đầu mối chính nhiệm vụ." Bạch Vũ nghe vậy nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hỏi, "Cái gì? Hệ thống còn có đầu mối chính nhiệm vụ? Đây là muốn đến cái kia thế giới kịch đi hoàn thành sao?" Đối với cái này đến đột nhiên nhiệm vụ, khiến cho Bạch Vũ lòng hiếu kỳ nhất thời dâng lên, bức thiết muốn biết. Thế nhưng hệ thống đưa cho ra đáp án nhưng là khác Bạch Vũ khiếp sợ phi thường. Không phải, này đầu mối chính nhiệm vụ là có liên quan với thế giới hiện thực. Bạch Vũ trận to hai mắt hỏi, thế giới hiện thực? Thế giới hiện thực còn có nhiệm vụ? Nay làm hắn không nghĩ tới, lần này chương mới dĩ nhiên để hắn ở thế giới hiện thực có thêm một cái nhiệm vụ. Vốn là hắn ở thế giới kịch có nhiệm vụ đã đủ bận điệu, bình thường đều ở đem thế giới hiện thực coi như nghỉ phép thời gian, thế nhưng hiện tại kỳ nghỉ nhưng là thụ tiêu rồi. Không sai, chính là có liên quan với thế giới hiện thực đầu mối chính nhiệm vụ. Này nhiệm vụ bởi vì thuộc về đầu mối chính, vì lẽ đó song không được thu hoạch đến trừng phạt cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng, xin mời ký chủ chuẩn bị tâm lý thật tốt." Bạch Vũ sửng sốt mấy loại, sau đó trầm mặc một lát sau, mới nói, "Không biết là nhiệm vụ gì? Nói nghe một chút." Bạch Vũ biết xem ra này thế giới hiện thực nhiệm vụ hẳn là vô cùng không đơn giản, mà nhiệm vụ này trừng phạt nghĩ đến nhất định là liên quan đến tính mạng. Quy một chương 168, phụ thuộc hệ thống. Chương 168, phụ thuộc hệ thống. Hệ thống lúc này nói, "Đầu mối chính nhiệm vụ thuộc về loại cỡ lớn nhiệm vụ, không có hạn chế thời gian, đầu mối chính nhiệm vụ 1 Phát triển ta đạo pháp thống nhiệm vụ lần này tổng cộng có hai cái lựa chọn con đường, đệ nhất Vân Du tứ phương tuyên dương ta nói, ở tuyên dương trên đường cũng là tích góp công đức, chờ công đức viên mãn thời gian chính là ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thời gian. Nghe được này điều thứ nhất, cùng đầu mối chính nhiệm vụ Bạch Vũ nhất thời cả kinh không được, hắn không nghĩ tới nhiệm vụ này sẽ là phát triển đại đạo, nhiệm vụ này không phải là tốt như vậy hoàn thành, này điều thứ nhất còn để một mình hắn, phải biết xã hội bây giờ không phải là cổ đại, người nếu như tuyên dương phong kiến mê tín, đến lúc đó nghĩ đến hắn muốn đối mặt chính là cơ quan quốc gia. Hơn nữa ở không thể tùy tiện vận dụng tự thân pháp lực tình huống dưới, chính là đem hắn cho mệt chết hắn cũng không xong. Liên hắn vội vã do hỏi, vậy không biết nói này thứ hai con đường lại là cái gì đây? Thứ hai con đường, là ký chủ khai sáng một môn phái, đem thời đại mạt pháp này tu đạo giới lần thứ hai phát dương quang đại, chờ ký chủ thành lập môn phái thực lực ở thời đại mạt pháp quật khởi thời gian chính là đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành thời gian, bất quá phụ gia điều kiện là ký chủ môn phái đệ tử nhất định phải học cho khắp thiên hạ. Nghe được thứ hai con đường bạch vũ càng là túi đầu dụ, hai nhiệm vụ đều không phải đơn giản như vậy, khai sáng môn phái này lại là biết bao rộng lớn mục tiêu. Tuy nói hắn có hệ thống thực lực của tự thân tuyệt đối không có vấn đề, thế nhưng mấu chốt nhất chính là nhân tài a người tu đạo cần chính là tư chất, thế nhưng ở thời đại mạt pháp này ở trong còn lại người tu đạo tự nhiên là biết đạo lý này, vì lẽ đó bọn họ thì sẽ ở thiên hạ khắp nơi siêu tầm tư chất cao đệ tử, hiện tại Bạch Vũ chỉ có một người như thế hắn làm sao có thể ở thời đại này nâng lên một môn phái đây. Lúc này hệ thống nhưng là như là biết Bạch Vũ trong lòng bởi giống như vậy, nhưng là lên tiếng nói, vì có thể làm cho ký chủ càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ vì ký chủ lựa chọn nhiệm vụ con đường mở ra xứng đôi bị tân công năng, xin mời ký chủ cứ việc yên tâm. Bạch Vũ nghe vậy kinh ngạc nói, còn có phúc lợi a? Có phải là có phúc lợi, sau đó ta là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được còn có tương ứng công có thể trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ, lúc này hắn đông nhiên cảm giác kỳ thực hệ thống còn đúng là không sai. Hệ thống nói, không nhất định. Nhiệm vụ có hay không có thể thuận lợi hoàn thành này còn phải xem xem ký chủ nỗ lực. Nghe vậy Bạch Vũ gật gật đầu, sau đó trầm ngâm chốc lát, trong lòng bắt đầu lựa chọn kỳ đến cùng nên tuyển cái kia con đường, cái thứ nhất con đường có thể nói là cần Bạch Vũ chính mình một người ở này khắp thiên hạ loanh quanh. Thế nhưng Bạch Vũ có thể nói cũng không có nhiều như vậy dư thừa thời gian tới làm những thứ này. Hơn nữa liền như thế trang trận đi truyền đạo nhất định sẽ bị chính phủ cho nhìn chằm chằm, nói không chắc còn phải xin mời đi quốc can uống trà. Ở người này lực có hạn hắn nếu như đi khắp thiên hạ cũng không biết trải qua bao nhiêu năm. Mà này thứ hai con đường kỳ thực nói đến đến muốn so với cái thứ nhất tốt hơn một ít. Dù sao hắn hiện tại là tu đạo giới bên trong duy nhất một vị tông sư, tông sư ở cổ đại cũng đã là người tu đạo bên trong nhân vật hàng đầu, huống chi là hiện ở thời đại này đây. Nghĩ đến Bạch Vũ chỉ cần tìm được Trường Hồng Thanh Ngọc hai vị chân nhân, bọn họ khẳng định đồng ý giúp Bạch Vũ một ít bất Chỉ ít tìm một mảnh đất bì cái trước đạo quán vẫn là khó không tới bọn họ. Muốn đến nơi này, hắn gật gật đầu chọn lựa con đường thứ hai tuyến, nghĩ hệ thống nói, "Hệ thống, chọn cái thứ hai con đường." "Được rồi ký chủ, chọn lựa con đường thứ hai tuyến, khai tông lập phái." Dẫn dắt hiện nay tu đạo giới, trở về dĩ vãng phong quang. Hệ thống bắt đầu sinh thành phụ trợ công năng. "Xin hậu. 10, 9, 8, 3, 2, 1, hệ thống sinh thành phụ trợ công năng, xin mời ký chủ kiểm tra." Theo này một đạo dứt tiếng, chỉ thấy một khối dài 2 mét quan giả lập màn hình cũng đã xuất hiện ở Bạch Vũ trước mắt. Ở màn hình trên nhưng là còn có một cái công năng giới thiệu, môn phái chức vị lệnh bãi hồi hệ thống. Môn phái chức vị lệnh bài hối đối hệ thống. Bạch Vũ không hiểu vật này là cái gì, thế nhưng nghe tới nhưng như là không có cái gì tác dụng lớn, lại như là chuyên môn vì chính mình môn phái tạo lệnh bài như thế, muốn đến nơi này hắn thở dài một hơi, xem ra vật này càng là không có tác dụng gì à. Bất quá hắn vẫn là nhìn mặt trên giới thiệu tóm tắt. Bản hệ thống chính là đầu mối chính nhiệm vụ phối hợp hệ thống, ở hiện nay tu đạo giới người tư chất mức độ lớn giảm xuống, có tu đạo thiên tư người đã là đau ít lại càng ít, vì lẽ đó bản này nhiệm vụ chủ hệ thống liền hiện ra sinh ra bản hệ thống, môn phái chức vị lệnh bài hồi đối hệ thống có thể hồi đối môn phái ở trong các loại chức vị lệnh bài Này lệnh bài có thể ở ký chủ tiến vào thế giới kịch sau tới mọi nội dung nhiệm vụ gia nhập ký chủ môn phái thế nhưng tiền để là nội dung nhiệm vụ vì là tự nguyện Ph phạm là tiếp thu mời nhân vật trong vợ kịch cũng có thể theo ký chủ trở lại thế giới hiện thực thế nhưng một khi đi tới thế giới hiện thực liền không cách nào tiến vào thế giới kịch ở trong thế nhưng chỉ cần là tiếp thu đến ký chủ mời nhân vật trong vợ kịch đều sẽ đối với ký chủ môn phái trung thành tuyệt đối đại thể quét qua một đoạn này giới thiệu sau Bạch Vũ Kinh hỉ, đây là muốn ở thế giới kịch ở trong cácạ nhân tại A hắn lúc này phản phát nhìn thấy dĩ Vãng chỉ có thể ở màn hình trên hàng yêu trừ ma đông đ cao nhân trở thành bọn họ phái một thành viên giáo dục môn nổ tình hình lúc này Bạch Vũ lại nghĩ đến khen chốt một điểm liên lẩn đầu hướng về hệ thống hỏi hệ thống cái môn này phái trước vị lệnh bài nên làm sao hối đoi có thể hay không cho giải thích một chút hệ thống nói chỉ vì cái môn này phái trước vị lệnh bài hối đoái hệ thống tính Ngaù vì lẽ đó hối đoái điểm không thể hối đoái chỉ có ký chủ dùng tự thân công đức điểm hối đoái mới được mà lệnh bài bởi vì bởi vì đẳng cấp không giống cần thiết công đức điểm cũng không giống nhau mỗi cái giá cả như sau đệ tử lấy chú thi thuật cảnh giới tiên kỳ 10 tiêua pháp lực trở xuống cần thiết giá tiền là 100 công đức điểm Chớp sự, lấy chú thi thuật cảnh giới trung kỳ cùng hậu kỳ, 10 tia pháp lực trở lên, cùng pháp lực đạt đến 20 tia, thế nhưng ở pháp thuật trên nhận thức còn quá mức thô thiển vẫn chưa thể có thể làm ra đột phá, cần thiết giá cả 500 công đắc điểm. Chấp pháp đạo nhân, không chú thi thuật tiền kỳ, mới vừa vào không chú thi thuật cảnh giới, đến thông thạo cảnh giới này có thể đem không chú phép thuật hạ bút thành văn thì cần thiết giá cả 1000 công đắc điểm. Đốc pháp chân nhân, không chú thi thuật trung kỳ cùng hậu kỳ, cần thiết giá cả 5000 công đắc điểm. Trưởng lão, sư cảnh giới, cần thiết giá cả 10000 công điểm. Trở lên không biết. Bạch Vũ nhìn một chút mặt trên biểu hiện giá cả, Sau đó lại tuần tra một thoáng hắn hiện tại công đức điểm, hắn phát hiện hắn hiện tại chỉ có công đức điểm hơn 4000 mà thôi, cách hối đóa đốc pháp chân nhân lệnh bài cũng còn kém một đoạn khoảng cách. Hắn biết hắn cái kế tiếp đi thế giới nhất định sẽ có cảnh giới tông sư cao thủ, đến lúc đó nếu là có một viên trưởng lão lệnh bài, có thể nói tiến vào thế giới kịch đem hắn cho mời về, vậy hắn nhiệm vụ này có thể nói liền dễ làm rất nhiều, địa ảnh bên trong vị nào tông sư không phải có mấy chục năm tu đạo kinh nghiệm. Nghĩ đến nếu như hắn ở chính mình trong môn phái mở đàn giảng đạo, vậy này môn hạ đệ tử liền tuyệt đối tiến bộ thần tốc. Bất quá hiện tại những này cũng chỉ có thể ở đầu góc của chính mình bên trong y y một thoáng mà thôi hiện tại cũng chưa được mấy ngày thời gian đợi được tiến vào dưới một thế giới trước muốn tập hợp 10.000 công đức tuyệt đối là không thể bởi vì ở này thế giới hiện thực căn bản không có cái gì loại cỡ lớn kiếm lời công đức nhiệm vụ cho hắn đi làm coi như là có Bạch Vũ nhất thời cũng không tìm được Bạch Vũ có chút thất vọng đưa mắt rời đi giả lập màn hình sau đó nhưng không lại xoán xýt cái vấn đề này chủ yếu là khi đến thứ nội dung vợ kịch là thế giới thì lại căn cứ thế giới cường độ đạo sĩ bao nhiêu các loại chờ một loại quyết định hắn còn nổi bên nào lại bài hiện tại mà trước hết mặc kệ Ngược lại lệnh bài kia ở thế giới hiện thực cũng không có tác dụng gì. Sau đó hắn rồi hướng hệ thống nói, hệ thống hiện tại ta không phải còn có thể mở ra tùy cơ nhận thưởng. Mặc dù biết hắn không có tác dụng còn có thể có, thế nhưng ai biết hệ thống này chương mới thời điểm có thể hay không đem lần này nhận thưởng cơ hội cho làm mất đi. "Là ký chủ, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu." Bạch Vũ gật gật đầu, nói, "Nếu như vậy vậy thì nhưng là nhận thưởng đi, ngược lại ngươi hiện tại mở ra tân công năng ta cũng không dùng tới." "Được rồi ký chủ, xin hậu. Vẫn là tùy cơ lấy ra khen thưởng. Khen thưởng lấy ra thành công. Chỉ thấy cái kia giả lập hiện thực bình trên hình ảnh đột nhiên xoay một cái, sau một khắc phía trên này văn tự liền chia làm 10 cái giải thưởng. 1. Thông môn đan, đây là là về đến nhà cao nhân luyện chế ra đến đã không có này năng lực kỳ lạ đang dược, người nếu là ăn viên thuốc này, nhất định có thể thông hiểu cõi đời này phi điều tẩu thú ngôn ngữ, hơn nữa không có bất luận cái gì cản trở, thậm chí còn có thể cùng với giao lưu. 2. Kim lý đai, kỳ thực đây là một vị thành đạo tiên nhân giai lưng, thế nhưng bởi vì tiên nhân lâu dài đeo vì lẽ đó phía trên này liền nhiễm tiếc khí, trở thành một cái dị bạo Này đai lưng cứng cỏi dị thường mà lại đau thương bất nhập, nếu là nắm giữ người làm cho phép thuật, này dây lưng thì sẽ hóa thành một điều vật còn sống giống như vậy, đem đối phương buộc chặt lên. 3. Đăng thiên hải, nghe đồn này hải kỳ thực bề ngoài xấu xí, nhìn từ bề ngoài chỉ có điều là một đôi phong lan hải, thế nhưng là không biết những này là người phương nào tạo, mặc vào những này coi như là một tên phàm nhân tụ, cũng có thể một bước lên trời, có thể đặt chân vạn thủy thiên sơn mà chỉ có điều một bước trong lúc đó. 4. Đồng ngộng trầm, này trầm phi pháp bảo mà là một cái dị vật Nếu là có hai người này cùng trên gối này, chầm nhất định sẽ rơi xuống một giấc mơ ở trong, coi là thật là công hiệu thần kỳ, nhưng cũng không biết là người phương nào chế làm. Nam, Sơn Hải Kinh một quyển, Sơn Hải Kinh chính là thượng cổ kỳ thư, mặt trên ghi chép các loại thần quái thần ma, nghe đồn đọc thông sách này sẽ có không tưởng tượng nổi thần hiệu. 6. Long vân một cái, long vân cứng cỏi dị thường là chế tác bó long tỏa trên tài liệu tốt, bó long tỏa vừa ra, nếu là nhốt lại tiên nhân, hắn cũng là khó có thể trinh thoát, cuối cùng chỉ có thể mặc cho ngươi xâu xé, không, có một chút nào phản kháng sau khi. 7. Thanh thần thủy một bình. Nghe đồn này ai có cải tử hồi sinh công hiệu, một giọt là có thể sát chết di động thịt bạch cốt, hai giọt có thể làm cho đã chết nhưng không vượt quá 3 ngày người cải tử hồi sinh. 8. Thần bút, nghe đồn này bút chính là họa tiên đồ vật, nếu là bởi vậy bút vẽ tranh họa đồ vật có thể hóa hư là thật, rất là thần kỳ. 9. Thông linh hương, chính là quỷ loại tiên thần yêu nhất đồ vật, thần quỷ đều lấy hương họa làm thức ăn, mà này hương nhưng là hương họa bên trong thánh phẩm, truyền thuyết mỗi dùng này hương cung phụng quỷ thần quỷ thần đều sẽ hiện đến đây, bọn họ cao hứng sau khi thỏa mãn thế nhân yêu cầu cũng chúc bình thường, mà này hương chính là vì vậy mà được gọi tên. 10. Bạch quỷ đồ Này đồ chính là một cái chí tà pháp khí, nghe đồn chỉ có này đồ có thể ngự dụng bách quỷ vì bản thân vị trí dùng, thế nhưng thường thường nắm này đồ người đều sẽ thân tử đạo tiêu. Quy 1 chương 169, nô no yêu Tháp quy tắc. Chương 169, nô no yêu Tháp quy tắc. Nhìn mặt trên 10 dạng đồ vật, Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy lần này nhận thưởng ở tệm hận nhiều lần như vậy nhận thưởng tới nay bình thường nhất, dù sao ở dị vãng những này nhận thưởng ở tèm bên trong liền tổng hội pha một hai dạng thậm chí nhiều hơn đồng tử liệu, máu chó đen lưu, tuy nói trong này cũng có vài thứ cũng không tính rất lý tưởng, thế nhưng dù sao cũng hơn trước đây những kia cường có thêm không phải. Bất quá này đồ vật bên trong cũng có rất nhiều dưới cái nhìn của hắn không có tác dụng gì, thì như cái kia thông môn đan, coi như cho hắn kỳ thực còn thật sự không có tác dụng gì, hắn vẫn không có vẻ nhạt đến muốn cùng chim muông tán gẫu trình độ, lại nói cùng chim muông hắn cũng không có cái gì tốt tán gẫu, còn có cùng mộng trầm đồ chơi này là muốn cộng đồng gối lên này cúi người làm đồng dạng một cảnh, đối với một ít theo đuổi lãng mạn tình nhân mà nói khả năng còn thực sự là độ tốt, thế nhưng đối với hắn một cái độc thân nam tới nói cũng vô dụ. Phía dưới Sơn Hải Kinh đến lúc đó để Bạch Vũ có chút bất đắc dĩ, này có thể nói là như lần trước đánh vào đạo đức kinh giống như vậy. Những máy trên địa cầu muốn ở trên sạp hàng cũng chính là mấy khối tiền mà thôi, tuy nói những thứ đồ này tạo hình vô cùng kỳ lạ, thế nhưng liền đạo đức kinh mà nói thực sự thị phi hắn có thể lý giải, dù sao hắn kết nối với diện tử cũng không nhận ra, những tia tự kết cấu phức tạp nghĩ đến coi như là chuyên môn nghiên cứu văn tự chuyên gia không có cái một quãng. Thời gian cũng không sở tới vây cái gì, còn có thần bút. Vật này xác thực là rất hữu dụng, trước đây hắn khi còn bé chính là thường nghe thần bút mã lương cố sự, khi đó nhưng là có không ít ảo tưởng, thế nhưng vật này coi như là cho hắn hắn cũng sẽ không dùng à, hắn nhưng là không biết hội họa, nhiều nhất có thể họa trên một cái trứng gà. Chẳng lẽ có thần bút sau đó liền đi bàn chứng gà? Bất quá có thể đánh vào cái gì cũng chỉ có thể nhìn xem lần này vẫn may, hắn chỉ có thể hy vọng lần này có thể đánh vào một cái hữu dụng phát bảo, sau đó hắn quay về hệ thống nói, hệ thống hiện tại liền bắt đầu nhận thưởng đi. Hệ thống rất nghe lời bắt đầu chuẩn bị nổi lên nhận thưởng lên, vẫn là dị vãng bộ tấu, mang những tạp phiến này sắp xếp hoàn toàn, Bạch Vũ tiện tay mở ra một tấm. Sau đó thẻ xoay ngược lại này, nội dung cũng là hiện ra ở Bạch Vũ trước. Chỉ thấy ở này thẻ bên trên xuất hiện chính là một cái nho nhỏ bình ngọc, này bình ngọc chính bích Lục vẻ Thuần nước trong suốt ở bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong có di vãng đồng dạng màu sắc chất lòng lưu động, ở xem vật này tên gọi. Thanh thần thủy ba chữ lớn đúng là lệnh Bạch Vũ trong lòng vui vẻ. Này có thể nói đến sau đó nếu như hắn ở nhiệm vụ ở trong bất luận thu được bao lớn thương tổn đều có bảo mệnh phương pháp, có thể nói vật này hoàn toàn chính là nhẫn có cứu mạng a. Hệ thống, hồi hại item. Chỉ thấy một vệt sáng lóe qua, lập tức Bạch Vũ trên tay biến thêm ra một chiếc bình ngọc, xem trong tay bình ngọc, Bạch Vũ nhẹ nhàng đem mở ra. Nhất thời một đạo kỳ dị dị hương lập tức truyền khắp toàn bộ trong không gian khiến cho Bạch Vũ nhất thời tinh thần chấn động, trên người một trận khoan khoái thật giống thân thể trạng thái cũng là tăng lên không ít. Đem bình ngọc cho che lên, dị hương cũng là biến mất theo, đưa nó nhẹ nhàng đặt ở không gian một bên, sau đó nhưng là lại đang không gian trên đất tìm kiếm lên, chỉ chốc lát sau hắn liền tìm tới nô yêu tháp. Hắn biết này nô yêu tháp ở hắn đem thi yêu cho thu phục sau thì có một loại cảm giác kỳ quái, cái cảm giác này lại như là hữu tâm vô lực, lại thật giống là đã ăn đủ no cũng lại ăn không vô, tuy nói hiện tại cái cảm giác này đã không có. Thế nhưng hắn vẫn là muốn biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trong một chút lập tức hắn ý thức bỗng nhiên trở về nguyên thần, sau một khắc ở hắn trong linh đại nguyên thần nhất thời trong mắt ánh sáng sáng trang, sau đó vèo một tiếng liền biến mất ở hắn trong linh đài, mà ở thế giới hiện thực thân thể, nhưng lại như là cảm lạnh bình thường đột nhiên một cái hát xì đánh ra, trực tiếp đem nguyên thần của hắn tự trong lỗ mũi phun ra ngoài. Nguyên thần ra thân thể nhưng là không có ở trong không gian từng có nhiều trí hoãn, mà là theo nô yêu tháp lối vào bay vào, phải biết hiện tại tuy nói bạch vụ nguyên thần chỉ là vừa ngưng tụ không lâu. Vẫn chưa thể ở bên ngoài cơ thể từng có nhiều dừng lại, bằng không sẽ có không khỏe thậm chí sẽ bị tổn thương, thế nhưng lần này hắn nhưng là xuất khiếu đến pháp bảo của chính mình bên trong, pháp bảo này cùng hắn liên kết tương đương với một phần của thân thể hắn, vì lẽ đó lần này cũng sẽ không có sẽ tổn thương nguyên thần tình huống. Tiến vào ngã trong tháp, nhìn này trong tháp tình huống Bạch Vũ đến là cảm thấy hết sức ngạc nhiên, bởi vì này tháp tự bên trong xem ra cùng bình thường kiến trúc cũng không có khác nhau lớn hơn gì, có một ít khác nhau khả năng cũng là bởi vì cái này tháp không gian đại chút mà thôi. Hiện tại Bạch Vũ là ở này tháp trong tầng thứ nhất, thế nhưng chỉ là tầng này thì có mấy trăm cái dân phòng. Những này gian phòng cổ hương cổ sắc khiến cho người có một loại thân ở cổ đại cảm giác Bạch Vũ đây là tới đến hắn trước người cái này đánh số là một trong phòng tiện tay đẩy ra hắn phát hiện trong phòng này càng là 19 thế kỷ phong cách là một cái bày ra phương tiện bên trong tayy kết hợp phòng ngủ mà ở trên giường nằm ngựa một người mặc quan bảo cương thi này cương thi trong tay còn có một cái đồng hồ quả quý này đồng hồ quả quyết đang có một thủ nhẹ nhàng âm nhạc thả ra nhưng chính là có chỉ tức tử rơi xuống thủy mà cương thi chính là nhâm Nhâmi đường Bạch Vũ đi vào Tuy nói Nhâm thiên đường chính chỉ đắm ở âm nhạc bên trong thế nhưng lập tức hắn liền lòng xin cảm ứng quỳ lại đi Bạch Vũ lúc này cũng là có linh ngộ nghĩ đến là bởi vì này nhầm thiên đường là cái thứ nhất bị thu phục yêu ma, vì lẽ đó hắn liền bị đưa đến này số một trong gian phòng, mà đón lấy gian phòng tương tất chính là nữ cảnh sát cương thi, lại sau này sẽ là Hồng Y cương thi cùng Bạch Y cương thi, bất quá trở nghĩ đến tuy nói này có mấy trăm gian phòng, thế nhưng dù sao số lượng có hạn mà hắn nhưng thu không ít vô dụng tiểu quỷ thì, hắn nhất thời hối hận rồi. Bất quá hắn lập tức cảm thấy có chút kỳ quái, này nhầm thiên đường như thế nào đi nữa nói cũng là một cái biến dị cương thi, thực lực đó cũng đạt đến từ cương Thế nhưng hắn lại bị ép đến tầng thấp nhất, cái kia tầng thứ 2 này lại là nên áp chế chút dị dạng cương thi đây. Đặt đến toàn chân, Hay là nên đạt đến tiến cấp, cũng hoặc là mang theo chút gian phòng đều sắp xếp đầy mới sẽ vận dụng hai tầng. Muốn đến nơi này hắn liền xoay người rời đi nhâm thiên đường gian phòng lên lầu 2, ở lầu 2 gian phòng càng là thiếu rất nhiều, chỉ có hơn trăm cái gian phòng mà thôi, hắn đưa tay mở ra cái thứ nhất ở trong này càng là một cái xanh vàng rực rỡ bày ra các loại đồ cổ đại điện. Mà ở cung điện này ngay chính giữa nhưng là còn có một cái bình đưa hai tay, trên mặt tất cả đều là thịt giữa cương thi, càng là ở, cương thi thúc thúc, ở trong tu phục thi yêu. Nại Thi Yêu nhìn thấy Bạch Vũ nhất thời dường như cương thi bãi nguyệt bình thường túi xuống thân đi, cung cùng kính kinh. Nại Thi Yêu tuy nói còn chưa đạt đến có thể cùng toàn chân sánh vai thực lực, thế nhưng quang liền thực lực tổng hợp mà nói, nhưng là đã vượt qua phổ thông tự cương, lấy nói vậy đến lầu hai này chính là dùng cho thu phục tông sư cảnh trở lên cảnh giới yêu ma địa phương, bất quá chính là không biết hắn có thể thu phục cao nhất thực lực yêu ma là thực lực ra sao. Phất tay nhường Thi Yêu lên tầng đến, hắn cũng ra căn phòng này, nhìn một chút lầu hai hơn trăm cái gian phòng, hơi nghi hoặc một chút hắn không biết tại sao lầu 2 này gian phòng muốn so với lầu 1 ít đi nhiều như vậy, này cũng có chút kém xa chứ. Mang theo nghi hoặc hắn bước lên lầu 3, lầu ba này mặt trên không gian dĩ nhiên lại là đột nhiên thu nhỏ lại, dĩ nhiên không có giá phòng, có chỉ là một mặt trống không vết tưởng. Hắn biết mình thủ hạ vẫn không có, tâm trạng có chút không rõ, đột nhiên hắn linh quang lóe lên, không khỏi nghĩ đến lần trước loại cảm giác đó, thiếu tâm vô lực. Có phải là ở trước đây cũng chỉ mở ra lầu một đông đảo gian phòng mà thôi? Lầu một gian phòng nói không chắc sẽ là như lầu hai như thế cũng chỉ có hơn trăm cái, mà lầu hai nhưng là không có giá phòng, vì lẽ đó ở nô yêu tháp đem thi yêu tu phục sau liền không có chỗ thu xếp là ở áp chế, bất quá may là khi đó hắn đem vốn có cảnh giới cho đột phá Lúc này mới đem lầu 2 cho mở ra, mà hắn đây có thể thu phục yêu vật thực lực lớn lại ở hắn lấy chú thi thuật cảnh giới thời điểm có thể thu phục một con tử cương đến xem, có thể so với hắn thực lực của tự thân cao hơn hai cái. Cảnh giới khoảng chừng, bất quá quan trọng nhất chính là hắn có thể đem những kia yêu vật cho thu được trong tháp mới được. Muốn đến nơi này Bạch Vũ trong lòng gật gật đầu, hẳn là chính là bộ dáng này, xem ra sau này muốn thu phục yêu ma đều hẳn là cẩn trọng một chút, nên chú trọng chất lượng mà không nên xem số lượng, bằng không những này tiểu quỷ trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là phái không lên chỗ dụng võ gì, đến chính mình tình huống thời điểm nguy cấp có thể tạo được tác dụng vẫn là hắn thu phục này vài con cương thi. Ở biết do nguyên do, Bạch Vũ Nguyên thần liền bay ra này nô yêu tháp, trở lại trong thân thể, đem nô yêu tháp đặt ở một bên hắn nhưng là tâm trạng độc thầm đi ra ngoài, trở lại thế giới hiện thực, lúc này ở trong phòng của hắn điện thoại di động của hắn nhưng là chính vang lên không ngừng, thường thường một cái tiếng trùng ngừng lại cái kế tiếp lại tiếp theo hưởng lên. Bạch Vũ vội vàng đưa điện thoại di động cho chuyển được, mà bên trong chuyển đến âm thanh nhưng hóa ra là muốn làm ăn mua phủ, liền vội vàng đem những này hắn muốn đổ vật cho nhớ kỹ, một ngày thời gian điện thoại di động của hắn không có một lúc không vang kết thúc mỗi ngày hắn cũng không có một lúc nhàn công vụ, bất quá may là hiện tại không gian đã mở ra, bên trong có hắn tích góp rất nhiều lá bùa. Nếu không hắn chính là quang vẫy bữa, cũng sẽ bị rút khô pháp lực biến thành người khô rồi, dù. Sao những người này thực sự là quá có thể mớn, kết thúc mỗi ngày chính là mấy ngàn tấm đã bán đi, mà vẫn là ở Bạch Vũ đem lá bữa của hắn cho đã để không ít giá tiền tình huống dưới, đến một ngày hết bận Bạch Vũ lại động nổi lên tâm tư, tự nói nói thầm, xem ra này giá tiền vẫn có chút tiền nghi, không được, còn phải tăng giá, không phải vậy một lần liền muốn nhiều như vậy ta chữ hàng còn thật không có nhiều như vậy, liền cao cấp lá bữa đều muốn mấy chục tấm, ta sau đó đến thế giới kịch khẳng định đều sẽ trong tay căng thẳng. Không biết dưới một thế giới sẽ là cái gì thế giới? Đến thời điểm nhìn có thể hay không cho làm tới một người chấp pháp đạo nhân hoặc là đốc pháp chân nhân, đến lúc đó hắn đi ra liền sắp xếp hắn đến chuyên môn vẫy bữa, dù sao muốn làm trên một môn phái cũng có tiền nuôi sống đệ tử không phải. Tính toán ngày hôm nay tiêu hao hết lá bửa, Bạch Vũ nhất thời kiên định cái này niềm tin, tuy nói vật này đã tiêu hao rất nhiều, thế nhưng thu hoạch cũng là không ít, liền ngày hôm nay mà nói bán lá bữa cũng đã có mấy triệu. Quy một chương 170, cái thứ nhất tiểu thiên thế giới. Chương 170, cái thứ nhất tiểu thiên thế giới. Đến ngày thứ hai, Bạch Vũ rất sớm rời giường đến, lại tiến vào không gian nhìn một chút bên trong chữ hàng phát hiện còn có một ít có thể lần sau tiến vào thế giới kịch thời điểm dùng. Hiện tại hắn nhưng là không dám bán, liền ở trang web trên tiêu gia tạm dừng doanh nghiệp trước, khinh khái thở phào nhẹ nhõm sau, liền lại đi tới trong không gian. Lập tức hắn đem một ít gửi thật lá đũa chuẩn bị kỹ càng, lại lấy ra chu sa bút, chu sa những vật này liền bắt đầu họa nổi lên phụ đến. Hắn hiện tại cảnh giới tông sư, có thể nói vé bùa kỳ thực là quá đơn giản, chỉ thấy hắn lại cầm viết lên một khắc nhất thời trong hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, bút vừa dính vào đến lá bữa nhất thời tay của hắn lại như là biến ra ma thuật giống như vậy, càng là biến ảo ra một mảnh tàn ảnh bất quá một giây công một tấm đũa chú càng nhưng đã thu rồi vĩ, kéo xuống cuối cùng một bút. Một buổi sáng hạ xuống hắn càng là đã hoàn thành cấp thấp đũa chú vô số, cũng có mấy trăm trường, Bạch Vũ thỏa mãn cười cợt thả xuống chu sa bút mà trong lòng bàn tay của hắn đã tất cả đều là mồ hôi. Lập tức hắn đem những này lá đũa từng cái thu dọn đi ra, ở trong không gian chỉnh tề dọn xong, lúc này mới ra hệ thống không gian. Bất quá lúc này hắn nhưng phát hiện ở hắn túi láo bên trong thật giống có món đồ gì đang run rẩy, đưa tay luồn vào đi, nhưng hóa ra là một cái bình khoáng, mà ở bình nước khoáng bên trong còn có một đám hắn ở di thị thu lấy ác quỷ, hắn yên lặng nở nụ cười. Không nghĩ tới bởi vì trở về hệ thống trương mới cũng đã quên đem bọn họ cho thu xếp, bất quá hiện tại cũng không tính là mượn. Chỉ thấy hắn tự trong không gian lấy ra một chát lá bùa, trên tay ngắt một cái ấn quyết, lập tức đem ngón này trên lá bùa hướng về không trung ném đi, trong nháy mắt chỉ thấy những này lá bùa liền dồn dập hóa thành lưu quang, hạ xuống trên đất, chờ ánh sáng tản đi chỉ thấy hiện ra nhưng là từng cái từng cái chỉ chết thành em bé, lập tức Bạch Vũ đem trong bình chúng quỷ thả ra. Đông đảo ác quỷ vừa ra chiếc ngoại trừ quỷ vương ở ngoài liền đều là tỏ rõ vẻ vẻ hoảng sợ, nhưng cũng khổ nỗi trên người đều có bùa chú nhưng không thể hoạt động. Bạch Vũ không có với bọn hắn phí lời, liền đi tới trước người của bọn họ, đem ngón giữa cắn phá một thoáng giới điểm ở chúng quỷ chỗ mi tâm, những quỷ này liền trở thành hắn dưỡng tiểu quỷ. Lập tức hắn lại sẽ lá bỏ tất cả đều đi, lại sẽ bọn họ hướng về trên đất chỉ người chỉ tay. Chỉ thấy sau đó bọn họ liền không tự chủ được thân thể thu nhỏ lại tiến vào chỉ người bên trong. Bạch Vũ đem những giấy này người thả ở phòng khách trên bàn, sau đó lấy ra đem hương đến nhen lửa thả ở trước mặt của bọn họ. Khẽ mỉm cười nói, "Được rồi, một người ba trụ, không muốn tranh đoạt." Nói xong liền không tiếp tục để ý bọn họ chuyển sinh lại tiến vào phòng ngủ. Lúc này hắn tính toán một chút thời gian, Cách lần sau tiến vào thế giới kịch nhưng là còn có 2 ngày không tới. Tuy nói hắn nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói ở thế giới hiện thực cũng chỉ có 3, 4 tiên thời gian mà thôi, thế nhưng hắn biết ngay khi hắn ở trong không gian ngưng tụ nguyên thần thời điểm chính là bất giác quá khứ 2 ngày. Đều đến trong núi không 5 tháng, Bạch Vũ nhưng là có thể thể phải nhận được, mà còn lại 2 ngày nay hắn cũng không phải muốn ở đi ra cửa, dù sao hắn biết đón lấy sẽ là hắn lần thứ nhất cấp độ tông sư nhiệm vụ, người tông sư này cảnh giới không phải là lấy chú đột phá đến không chú đơn giản như vậy, Tông sư cảnh có nguyên thần thì sẽ có rất nhiều thần thông mà hắn đón lấy thế giới nhất định sẽ càng thêm thần kỳ, mà hắn nhưng là vừa đột phá đến tông sư cảnh mà thôi, lúc này hắn đối với này một cảnh giới lý giải còn rất ít, có thể bày ra thực lực cũng không nhiều. Vì lẽ đó đón lấy quan trọng nhất vẫn là mau chóng thích hướng cảnh giới này, nghĩ đến ngày đó nhiều thời giờ cũng đầy đủ. Liền hắn xếp bằng ở trên giường, ý thức dần dần chìm vào đến trong cơ thể chính mình, theo kinh mạch một đường đi tới trong đan điền, đây là hắn trong đan điền nội đang lặng lặng trôi nổi, con tốc xoay tròn, mỗi xoay tròn một tuần thì sẽ có một tia pháp lực bị hấp dẫn lại đây. Muốn thích ứng cảnh giới của chính mình liền muốn dùng nguyên thần của chính mình, học được khống chế tự thân trên nội đan có thể làm cho chính mình nội đang vận chuyển như thường, bất quá Bạch Vũ lúc này tình huống đặc thù này trong cơ thể tu luyện đều là hệ thống khống chế vận chuyển, cho nên muốn muốn khống chế trong cơ thể hắn khả năng này, nhưng hắn vẫn đúng là không biết có được hay không. Bất quá hắn nhưng không nghĩ nhiều nữa, có được hay không còn phải từng thử mới sẽ biết, liền hắn trước đem ý thức chìm vào trong nguyên thần, nhất thời ở trong linh đại nguyên thần chốc lát trong lúc đó mở hai mắt ra, trong mắt phóng xạ ra hai đạo kim quang sáng sủa phi thường phản phất phía trước hắc ám cũng đã bị xua tung. Chỉ thấy lúc này tay của hắn dũng nhiên nhấc lên, Hai tay bắt phất quyết, một đôi tay trong nháy mắt liền biến ảo ra một mảnh tàn ảnh, lập tức từng cái từng cái ký tự liền từ Bạch Vũ Nguyên Thần trong miệng bính đi ra, những chữ này phủ xuyên qua linh đài theo kinh mạch liền tới đến trong đan điền, sau đó liền hiện sau khắc ở này nội đan bên trên, ký tự cùng nội đan chạm vào nhau phát sinh vang dội điệt hai ơ hưởng, ở này trong đan điền vang vọng ra, thế nhưng kỳ lạ chính là thanh âm này nhưng là không cách nào chuyển ra đan điền. Quá hồi lâu sau, ký tự từng cái từng cái đều khắc ở nội đan bên trên, mà ở bên trong đan bên trên cũng là hiện hiện ra những kia văn tự chân thực diễn nhưng là một phần đan quyết, chính là Bạch Vũ tu luyện Mao Sơn bí thuật trên ghi chép đan quyết, bản này đan quyết ở này, nội đan bên trên thả ra ánh sáng đem toàn bộ đan điền đều chiếu dọi lượng sáng trưng. Lúc này trong linh đài nguyên thần trong tay ấn quyết cũng là đã ngừng lại, hắn lúc này ngồi xếp bằng trên mặt đất trong miệng nhẹ nhẹ nhàng thì thầm, dừng lại. Theo thanh âm này vang lên, chỉ thấy ở trong đan điền nội đan càng là thuận thế ngừng lại, bất động không chuyển động, Bạch Vũ nguyên thần nhất thời nở nụ cười, xem đến thân thể của chính mình cũng không phải hoàn toàn chịu đến hệ thống khống chế, hệ thống nghĩ đến chỉ là ở đưa đến một cái dục tác dụng, khiến được bản thân tự chủ tu hành mà thôi. Mà hắn sau đó phải làm nhưng là lấy nguyên thần khống chế tự thân nội đan tiếp dẫn tự nhiên. Kỳ thực đến người tông sư này cảnh giới, liền có thể bắt đầu mượn dụng tự nhiên sức mạnh, đương nhiên sẽ không tới hô mưa gọi gió mức độ, chỉ là ở thiên địa cho phép tình huống giới mượn dụng sức mạnh của tự nhiên, thì như để vùng thế giới này lên một hồi phong hoặc là cái khác ở mọi người xem ra rất thần kỳ xưng là thần thông độ vật. Bất quá ở hắn cảnh giới này, muốn xúc động tự nhiên sức mạnh nhưng là còn muốn mượn pháp đàn, dù sao hắn hiện tại vẫn là người, lấy người lực lượng tiếp ứng thiên địa nhất định phải mượn ngoại vận, không phải vậy nhất định sẽ hỏa, liền hắn lui ra quan sát bên trong thân thể. Tự trên giường chạm lên lại sẽ hắn phòng ngủ cho thu thập một thoáng đẳng ra một cái không bị sau liền từ trong không gian đem đông đảo bãi đàn pháp khí èm lấy ra bất quá bởi vì ở trong không gian đồ vật có chút không hoàn toàn vì lẽ đó hắn còn hạn thì hối đoái một chút đem đến thơm dọn xong nghe lửa sau đó hắn lại lấy ra kiếm gỗ đảo sau đó tay nắm kiếm quyết nhưng là bắt đầu thi nổi lên pháp thuật đến đến hắn cảnh giới này xúc động thiên địa cũng không cần đạp động đặc biệt bước tiến chỉ là nắm bắt kiếm quyết biến hóa mấy cái dấu tay sau sau đó ở dưới lầu trên đường cái nhất thời một trận rõ nhẹ nhẹ nhàng tuổi chuyển động ở trên đường cái cất bước đắm người nhất thời cảm thấy một trận má mẻ Hiện tại là ngày nóng nóng bức trình độ có thể được mà biết. Này một trận gió nhẹ tuy nói còn mang theo một ít nhạc khí, thế nhưng vẫn là so với chỉ sái ở thái dương dưới muốn lung dung không ít. Nhìn thấy thật sự có dùng, Bạch Vũ khẽ mỉm cười, đem những thứ đồ này để ở một bên, lại bắt đầu nghiên cứu nổi lên những thứ đồ khác đến, bởi vì trước đây Tu Vi thấp vì lẽ đó những thứ đồ này hắn đa số không có chú ý, thế nhưng hiện tại bởi vì Tu Vi đạt đến liền đem những này một mạch tự trong ký ức phiên đi ra, đến lúc đó còn phải còn thời gian thật dài tiêu hóa. Hai ngày thời gian hắn đều là ở vẻ bùa cùng nghiên cứu tông sư cảnh giới tu luyện pháp thuật, tông sư cảnh giới cảm ngộ thiên địa giai đoạn thứ nhất tiếp xúc đồ vật xác thực là không ít, tuy nói có hai ngày nay thời gian, thế nhưng hắn vẫn không có hoàn toàn đem Mao Sơn bí thuật ở trong ghi chép pháp thuật hoàn toàn học được để bản thân sử dụng. Bất quá kỳ thực hắn đã rất tốt, bởi vì hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, vì lẽ đó những này pháp thuật theo hắn mà nói bình thường đều chỉ là nhiều tập luyện trên mấy lần liền có thể bước đầu năm giữ, thế nhưng lấy người khác mà nói chỉ là nhớ kỹ sẽ bỏ phí không ít thời gian. Mà nếu như tu luyện cũng là chỉ tuyển chọn một ít mà thôi, bọn họ cũng không có lớn như vậy nắm có thể bảo đảm đem những thứ đồ này đều hoàn toàn nắm giữ. Đến nên tiến vào thế giới kịch một này Bạch Vũ cũng không có làm dừng lại liền biến mất ở thế giới hiện thực đi tới hệ thống bên trong. Bạch Vũ đi tới đại điện ngay chính giữa, bay về hệ thống hồ, hệ thống, bằng vào ta thực lực bây giờ, ở sau đó có phải là muốn đi vào thế giới kịch cũng phải có cải biến. Đúng, ý chủ, từ lần này thế giới kịch bắt đầu sau này hệ thống sắp mở ra tiểu thiên thế giới xuyên qua hạ Mà ký chủ cũng sẽ ở sau đó bắt đầu xuyên qua đến thực lực có tăng lên rất nhiều tiểu thiên thế giới ở trong đi, bất quá bởi vì hiện tại ký chủ vừa đạt đến ngộ đạo tông sư cảnh giới, lần này thuộc về thích ứng kỷ, sẽ xuyên qua đến thực lực khá là phổ thông tiểu thiên thế giới, thế nhưng đợi được ký chủ đem này cảnh giới hoàn toàn nắm giữ sau hệ thống mới sẽ bắt đầu ở đông đạo thực. Lực tranh lệch không đồng đều tiểu thiên thế giới bên trong tùy cơ lấy ra. Nghe được lần này sẽ là thích ứng kỷ. Bạch Vũ đúng là có chút vui mừng, dù sao lấy thực lực bây giờ của hắn nếu như đến quá lợi hại tiểu thiên thế giới ở trong nói không chắc sẽ đưa món ăn, phải biết ở tiểu thiên thế giới bên trong đạo sĩ hoặc là các loại người tu hành khẳng định là cùng tu vi của hắn sắp xỉ, mà những người tu hành kia bình thường đều là cựu tử nhất sinh đến xem, sát thực là nguy hiểm. Khi thực đối với tiểu thiên thế giới Bạch Vũ đã có một chút tổng kết, ở hắn xem đông đạo điện ảnh tư liệu thời điểm hắn lợi dụng điện ảnh tư liệu ở trong nhân vật phản ứng thí dụ tới làm phán đoán, hắn sâu sắc biết những thế giới này ở trong rất nguy hiểm. Dù sao bên trong quỷ loại yêu vật bởi vì thực lực tăng mạnh, bọn họ hoặc là bởi vì luyện công cần hoặc là bởi vì từng người giá tâm, đều sẽ làm ra không nhỏ động tĩnh đến. Muốn đến nơi này Bạch Vũ nhất thời lo lắng ít đi không ít, nhưng là lại nói: "Hệ thống, ta muốn hối đoái môn phái nghề nghiệp lệnh bài." Bạch Vũ biết lấy hắn hiện tại công đức vẫn đúng là hối đoái không được nhiều thật lệnh bài đến, bất quá bởi vì thế giới hiện thực cần, vì lẽ đó hắn vẫn là quyết định muốn hối đoái đi ra một viên chấp pháp đạo nhân lệnh bài đến, mà công đức giảm thiểu hắn cũng không phải lo lắng, lần sau nhiệm vụ có thể sẽ là rất nguy hiểm. Thế nhưng nguy hiểm nhất định sẽ bạn có cao thu vào, nghĩ đến hắn hiện tại mất đi công đức lần này sẽ kiếm về. Quy 1 chương 171, cương thi trì tôn. Chương 171, cương thi trì tôn. Lúc này giả lập màn hình ở Bạch Vũ trước mắt chậm rãi hiện lên ra, mà ở mặt trên còn có các thức lệnh bãi tranh vẽ, mà ở này giả lập màn hình góc trên bên phải còn biểu hiện hắn hiện tại còn lại công đức bao nhiêu, thế nhưng làm hắn kinh ngạc chính là hiện tại hắn dĩ nhiên có hơn 6000 điểm công đức. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút không biết hắn công đức làm sao sẽ có thêm nhiều như vậy, chẩm tư một chút, hắn phát hiện hai ngày nay hắn vẫn ở nhà cũng chưa từng đi những chỗ khác cũng chưa từng làm đặc biệt gì sự, ở nhà làm đặc biệt nhất sự cũng chỉ là đem một đám ác quỷ cho thu xếp mà thôi. Thế nhưng đang lúc này hắn sáng mắt lên, đưa mắt nhìn sang lại phát đàn bên trên những kia chỉ người trên, những này ác quỷ cũng là thuộc về cô hồn dã quỷ khả năng là bởi vì bọn họ quanh năm không người cùng phụng khi còn sống khi chết lại có đoản khí ngưng tụ, vì lẽ đó chết rồi mới sẽ hóa thành ác quỷ, thế nhưng bọn họ mặc dù là ác quỷ nhưng vẫn không có làm cái gì quá mức chuyện xấu, nhưng là trên người bọn họ oan khí thực sự quá mức dày đặc, oan khí dày đặc cũng dẫn đến bọn họ tính cách trở, nên vô cùng tù đoán Nếu không thể hơn nữa không chế có thể nói bảo đảm không cho phép bọn họ sẽ làm ra việc khác gì đến, cho nên nói Bạch Vũ đem những này ác quỷ môn cho thu phục cũng là một cái đại công đức, cái này công đức trực tiếp cho Bạch Vũ hơn 1000 tiếp cận 2000 công đức điểm. Muốn đến nơi này Bạch Vũ tất nhiên là cao hứng, liền quay về hệ thống nói, hệ thống hối đoán chấp pháp chân nhân lệnh bài đi. Xin mời ký chủ trước tiên vì là môn phái mệnh danh. Ngay vậy Bạch Vũ trầm ngâm một chút, quá một hồi lâu mới nghĩ ra một cái tên, liền gọi làm chân pháp nói. Được rồi, mệnh danh là chân pháp nói. Bắt đầu chế tạo rất chất môn phái lệnh bài. Chế tạo xong xuôi, Xin mời ký chủ bắt đầu hồi đoán. Bạch Vũ không do dự dùng 5000 điểm công đức hối đoán ra một viên chấp pháp chân nhân lệnh bài, chỉ thấy theo hắn điểm dưới xác định lập tức có một vẻ sáng bay đến trên tay của hắn, đạo lưu quang này vừa vào trong tay Bạch Vũ chỉ cảm thấy trong tay chìm xuống, sau một khắc liền trở thành một viên lệnh bài màu tím, mà ở này lệnh bài màu tím bên trên còn viết chấp pháp hai chữ. Mà ở lệnh bài kia mặt trái có vân vân khắc họa, ở này vân vân trung gian còn có hai cái phảng Phật mang theo ác liệt khí thế đại tự, chân pháp. Bạch Vũ còn chưa kịp ở cẩn thận quan sát một chút lệnh bài trong tay, lúc này hệ thống âm thanh nhưng là lần thứ 2 lên, thời gian còn thừa lại một canh giờ. Xin mời ký chủ mau trong tiến vào thế giới kịch Bạch Vũ tỉnh táo lại quân lệnh bài đặt ở một bên nói vậy bây giờ bắt đầu tuyển thế giới kịch đi tuyển thế giới kịch tuyển bên trong xin hậu thế giới kịch tuyển thành công lần này thế giới kịch là Bạch Vũ tập trung tinh thần nghe hệ thống trả lời chắc chắn không dám qua loa dù sao đây là hắn lần thứ nhất tiến vào tiểu thiên thế giới hắn phải cố gắng tính toán nguy hiểm trong đó tính lần này thế giới làương thi trí Tôn Bạch Vũ nghe được là cái này thế giới kịch nhất thời sức sở lập tức này cương thi trí Tôn nội dung vợ kịch nhất thời ở trong đầu của hắn chiếu lại lên Vă tải Thu sinh vì là Mao Sơn phái trưởng môn kiểu thúc lâm phượng kiểu đồ, văn tài nhân không biết 15 tháng 7 tiết trung nguyên vì là quỷ hát hí khúc, người không thể đi vào quan sát cầm kỵ, cho nên bị quỷ mê. Kiểu thúc phái thu sinh đi vào kiểu rút, không ngờ cùng văn tài cùng bị sinh đẹp ma nữ tiểu lệ mê hoặc, dùng linh phù đầy nã áp giải quỷ đến xem cho vui quỷ sai. Kết quả trong lúc vô tình để cho chạy chúng quỷ hồn. Kiểu thúc vì là trào về chúng quỷ, lấy trưởng môn thân phận mới tới bản môn đạo hữu cộng thương Nhưng ở cùng Cựu Thúc Bất Hòa Đại sư Hinh Thạch Kiên cùng với Thạch Thiếu Kiên bước bắc dưới, Văn Tài, Thu Sinh mạo hiểm gánh chịu dụ dỗ chúng quỷ vào trận nhiệm vụ. Trong trận, các vị Mao Sơn đại sư các pháp huy pháp thuật thu phục chúng quỷ, Cựu Thúc không đành lòng Thạch Kiên sử dụng Tiệm Điện Buôn lôi quyền giết quỷ cứ thế bọn họ vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, Song Vương mưu thuận tiến một bước chuyển biến xấu. Sau đó, trong thành phố Thương Tiền lao ra. Bởi phong thủy vấn đề chí phòng ăn, ăn cảnh, đồng thúc, Nhân Tài, khẩu về chủ định giá dẫn đến làm ăn bị Thạch Kiên cấp đi. Đồng thời Kiểu thúc thầy cho phát hiện Thạch Thiếu Kiên muốn lấy đạo thuật tiền lao ra con gái mà gì, kiểu thúc trong bóng tối nhắc nhở đại sư hình, nhưng Thạch Kiên ngoảnh mặt là ngơ. Đêm khuya, Thạch Thiếu Kiên cách làm lấy nguyên thần xuất khiếu tiến vào tiền trạch tí đồ bất chính, văn tài, thu sinh vì là cứu mà gì, ở ma nữ tiểu lệ dưới sự giúp đỡ dọa lui Thạch Thiếu Kiên hồn thách, tha đi thân thể xác Nhưng không cẩn thận bị chó hoang cướp đi cũng cắn nát, cứ thế Thạch Thiếu Kiên nguyên thần không cách nào về khiếu. Cửu Thúc biết được sau triệu hồi linh hồn phách, cũng mang hai đồ tức hướng về đại sư huynh Tịnh tội, có thể Thạch Kiên Hoang Dương muốn cho khôi phục chân thân nhất định phải đi tới Quan Tài Sơn hấp thụ Cương Thi Vương trong miệng án khí Quan Tài quận, ba người bất đắc dĩ đi tới Quan Tài Sơn. Đồng thời Thạch Kiên cách làm ý đồ lấy Cương Thi hại chết mọi người, cuối cùng lại bị Cửu Thúc lấy đạo thuật đánh bại Cương Thi. Thạch Kiên lấy tà thuật đem Nhi tử phục sinh, đã biến thành không phải người không phải quỷ thi yêu. Vì là duy trì thân thể không xấu, nhất định phải không ngừng hấp thụ âm âm âm, âm tinh huyết, gọi gây huyết tự dưng hoài nghi là thủ người. Khi thầy cho ba người phát hiện chân tướng sau liền sử dụng Bách bảo Thang dội về thi yêu bức ép hiện ra chân thân, cũng truy đến Thạch Kiên trong nhà. Đối mặt kiểu thúc thầy cho ba người, Thạch Kiên vì là giữ hình tự thân hình tượng nhịn đau tự tay đem nhi tử giết chết. Chờ ba người đi rồi, rồi lại thi pháp thao túng thi thể lần thứ hai phục sinh, cũng muốn làm hại Văn Tài, Thu Sinh. Lúc này Thạch Thiếu Kiên hung tàn thành tính, phải đem cựu thúc hai đồ đưa vào chỗ chết. Đồng thời, Thạch Kiên thi pháp triệu tập tứ phương vô chủ cô hồn tập thể xâm lấn cựu thúc nơi ở, ở Ma nữ tiểu lệ dưới sự giúp đỡ thầy cho mọi người cuối cùng hợp lực đánh bại chúng quỷ cùng Thạch Thiếu Kiên biến thành thi yêu, cũng lấy kiếm bắt quái phản xạ Thạch Kiên tiệm điện buôn lôi quyền khiến cho tự dưng vong. Nay một bộ cương thi chí tôn, có thể nói là Lâm Chính Anh đập cương thi mạnh giữa sân diện nhất là lớn lao một bước, ở trong này đại cảnh tượng có ba cái, đệ nhất làm đầu tiên bắt quái trận thu phục chạy trốn chúng quỷ, thứ hai chính là cương thi quần, mà người thứ ba nhưng là chúng quỷ tụ hội cự thúc ra, ở này một cái thế giới kịch ở trong xác thực là không có toàn tồn tại, thế nhưng liền trong này ba cái cảnh tượng hoành tráng sẽ có chút khiến người ta đau đầu, cái thứ nhất thu quỷ. Những quỷ này là địa phủ chi quỷ, Tuy rằng có tội thế nhưng là không thể dễ dàng sát hại, chỉ có thể dùng tiên tiên bắt quái trận nhốt lại bọn họ, lại đem bọn họ cho bắt được. Thứ hai cương thi còn đúng là tốt hơn một điểm, bất quá những cương thi này số lượng quá nhiều bên trong còn có một cái cương thi vương, chính là trước kia căn bản sẽ không nở tới mặt trăng lại đột nhiên xuất hiện, vì lẽ đó cũng không có mang theo pháp khí quá khứ. Ở giả nói kiểu thúc tuy nói có năng lực đem những cương thi này một lần diệt trừ, thế nhưng dù sao bữa chú pháp khí là muốn tiêu hao không ít tiền, dùng cũng là không còn, tu đạo cũng là một cái háo tiền tài nghề nghiệp vì lẽ đó Kiểu thúc cũng không muốn muốn ra tay thế nhưng Thạch Kiên nhưng là nghĩ tới điểm này muốn đem kiểu thúc bọn họ cho diệt trừ, thế nhưng hắn quá khinh thường kiểu thúc, kiểu thúc tuy rằng vẫn đối với hắn cũng cung kính kính hơn nữa hắn vẫn là sư mình, thế nhưng hai người này pháp lực kỳ thực không kém nhiều, chỉ ở sàn sàn với nhau, nếu không là sư phụ của bọn họ chuyển cho Thạch Kiên thiểm điện buôn lôi quyền cùng cọc gầu nghĩ đến Thạch Kiên cùng kiểu thúc đấu pháp ai thắng ai thua vẫn là không. Biết bao nhiêu đây? Bất quá thế gian này, này hai hạng thuyền hoạt sắc thực là vô cùng cứng hãn. Này điểm điện buôn lôi quyển nhưng là đạo thuật cùng dị thuật kết hợp, cụ thể luyện pháp Bạch Vũ không biết, thế nhưng chỉ cần nắm vật này cùng hắn Cựu Thiên Lôi Động so với, hắn Cựu Thiên Lôi Động vẫn còn có chút không đủ, muốn đến nơi này hắn không khỏi động nổi lên kế và đến. 10 phút chuẩn bị thời gian trôi qua rất nhanh, ngay khi Bạch Vũ suy nghĩ những này thời điểm thời gian đã đến, hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng là hưởng lên. Thời gian chuẩn bị đã qua. Chuẩn bị truyền tống ký chủ. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Truyền tống bắt đầu. Lập tức Bạch Vũ chỉ đến trước mắt của chính mình một trận mê muội. Trận cảnh sát trước mắt một trận mơ hồ, đây là hắn nhưng xuất hiện ở một cái chìm đắm ở đêm đen ở trong, đã không có bất kỳ người đi đường chấn nhỏ bên trên. Này chấn nhỏ trên đường hiện ở một bóng người cũng là không có, các gia các hộ gia cửa đóng chặt trong phòng của bọn họ thậm chí ngay cả một tia ánh đèn đều không có nhanh lửa, lại như là một cái tử trấn giống như vậy, bất quá tỉnh cờ chuyển đến vài tiếng tiếng cho sửa chứng minh nơi này vẫn có không ít các gia đình. Bạch Vũ biết ngày hôm nay hẳn là 15 tháng 7, 15 tháng 7 là quỷ tiết quỷ môn quan mở ra ngày, này trên trấn các cư dân đều có kiêng kỵ ngày hôm đó các cửa hàng, đều sẽ rất sớm đóng cửa, mọi người cũng là rất sớm nghỉ ngơi để phòng sông tới âm quỷ, vì chính mình mang đến phiền thức. Mà ngày đó ở gánh hát bên trong còn có thể cố ý sắp xếp trên một mạng kịch, này hí là chuyên môn sướng cho ở ngày hôm đó đi ra quỷ nghe. Ở gánh hát bên trong cựu thúc lấy làm đồ đệ ở không biết nguyên do tình huống dưới hiện tại nhưng là đi chiếm đi tới. Hắn hiện tại cần phải làm là tìm tới chỗ này diễn kịch địa phương, nghĩ biện pháp kết bạn cứu thúc, phải biết hệ thống nhiệm vụ khẳng định chính là không thể rời bỏ này ba cái loại cỡ lớn nhiệm vụ, mà Bạch Vũ chỉ có tiếp cận Huyền thúc mới có thể có rất tốt lý do đi hoàn thành những nhiệm vụ này. Bất quá cái chấn này tuy nói không lớn, thế nhưng cũng có chút diện tích nếu như chỉ là mù quáng tìm kiếm, còn thật sự có hơi phiền thoái, liền hắn trầm ngâm một chút, chậm nhớ tới một cái biện pháp, này gánh hát nếu là diễn cho quỷ xem, ở trong đó quỷ liền nhất định sẽ không thiếu, hắn chỉ cần tìm được những quỷ này phương vị liền nhất định có thể tìm được cái này gánh hát. Liền hắn đột nhiên đem pháp nhãn của chính mình cho mở ra, bắt đầu tìm kiếm nổi lên phụ cận âm khí nặng nhất nhất địa phương lên, lấy hắn tu vi bây giờ, đem pháp nhãn cho mở ra có thể đem phạm vi mấy chục dặm âm khí cho xem rõ rõ ràng ràng, chỉ là đưa mắt hơi hơi nhìn lướt qua, chính là đã tìm tới đại thể phương vị, liền hắn lập tức liền hướng về cái kia nơi địa phương tìm quá khứ. Gánh Hát bởi vì là muốn diễn cho ngày hôm đó quỷ đến xem, vì lẽ đó bọn họ liền tìm nơi nơi ở tương đối ít ítỏi địa phương, hơn nữa nơi này còn cách Cựu Thúc nơi ở tương đối gần, Bạch Vũ tăng nhanh cưỡng chỉnh bất quá là mấy phút cũng đã đi tới địa phương. Tiến vào Hát lúc này, Hát ở trong nhưng là đã hỗn loạn cả lên. Mà một đám quỷ hồn chính đang hưng phấn đến chung quanh chạy trốn. Ở này giạp hát hậu trường một người lo lắng dẫn một cái túi gáo chạy ra, thu thập những quỷ này, thế nhưng những quỷ này dù sao một lòng muốn chạy trốn, mà kiểu thúc một người vẫn đúng là không giúp được. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 172, Lâm Phượng Kiều. Chương 172, Lâm Phượng Kiều. Bạch Vũ nhìn thấy tình huống như thế, biết không có thể ngồi yên không để ý đến, liền tâm nghiệm của hắn hơi động lập tức trên tay một phen, chỉ thấy sau một khắc nhưng là đã có một mặt kiếng bắt quái vào trên tay. Phía này kiếm bắt quái vừa xuất hiện theo mặc dù là ánh sáng bắn ra bốn phía, Bạch Vũ đầu tiên là nhanh chóng ở này, mặt kính bên trên viết ra một đạo dự chú, lập tức dưới chân của hắn giống một cái, nhất thời thân hình thật giống như hóa thành một kia chớp giống như vậy, bay vào đến. Giữa trường, trong miệng cũng là quát to một tiếng mở miệng, "Đạo huynh, để cho ta tới chỗ ngươi." Chân vừa đứng đến trên đất, trong tay kiếm bát quái ánh sáng càng là sáng sủa, ở này kiếm bát quái mặt kính bên trên càng là chỉ bay thẳng bắn ra một đạo sáng sủa của sáng, này đạo sáng trực bắn ra, mỗi chiếu đến một con cô hồn, này con cô hồn thì sẽ như là bị khiến cho thuật định thân bình thường đứng yên bất động. Lâm Vượng Tiêu Cửu thúc thấy tình huống như vậy nhất thời sững sờ có chút không rõ vì sao, bất quá hắn cũng biết hiện tại không phải làm lỡ thời gian thời điểm, mau mau vung vẩy nổi lên trong tay pháp bảo túi vải lên, lập tức từng con từng con cô hồn đều bị bắt vào bố trong túi, thế nhưng chỉ có hai người bọn họ muốn đem này một lòng muốn chạy trốn mấy trăm cô hồn đều cho thu phục còn đúng là không làm nổi, chỉ chốc lát sau những này cô hồn phần lớn cũng đã thoát được không biết nơi đi. Lâm Vượng Tiêu cầm trong tay không tới cho phóng được, nhìn đã không gặp hai đồ đệ hình bóng giáp hát, nhất thời tức giận dị thường, thần sâu thán thở ra một hơi, có vẻ vô cùng sự bất đắc dĩ. Bất quá lập tức hắn có đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ, nói: "Đạo hưu không biết người là từ chỗ nào mà đến nha." Bạch Vũ nghe vậy đem kiếm bắt quái cho cất đi làm một cái lễ cười cởi nói: "Vị đạo huynh này, ta vốn là một vị lập chí muốn du lịch thiên hạ đạo sĩ. Đi ngang qua nơi đây, nhưng là đột nhiên phát hiện nơi này âm khí vô cùng trùng, vốn đang cho rằng là ngày hôm nay quy tiết. Ở Tây Viễn nơi này có chút vật bẩn thỉu cũng không có cái gì quá mức." Thế nhưng ta nhưng sau đó phát hiện nơi này cửa dĩ nhiên sẽ có cô hồn trốn, lúc đó ta còn tưởng rằng là quỷ sai thất trách, nghĩ đến giúp đỡ một cái, nhưng ai có biết không là người phương nào dùng mau sơn bủa chú đem quỷ sai cho chế phục mới tạo thành tình huống này, lại gặp được đạo huynh đi ra chảo quỷ lúc này mới đến giúp đỡ, chỉ là không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói chuyện Bạch Vũ nhưng là đang bí ẩn quan sát Lâm Phượng Kiều. Khi đến khoảng cách gần như thế, Bạch Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Phượng Tiểu lấy sớm đạt đến tông sư cảnh giới, hơn nữa còn so với hắn cái này mới tới tông sư cảnh đến lúc đó cao hơn không ít. Nếu như nói Bạch Vũ trong cơ thể nội đan chỉ có đầu tương đại, vậy này Lâm Phượng Tiểu có thể nói đã có cây nhỏ to nhỏ. Nghĩ như thế vậy này, Thạch Kiên nghĩ đến cũng gần như đến trình độ như thế này. Ở Bạch Vũ đánh giá Lâm Phượng Tiểu đồng thời, Lâm Phượng Tiểu cũng tương tự đang quan sát Bạch Vũ, nhìn thấy Bạch Vũ tuổi tác như vậy càng nhưng đã đạt đến tông sư cảnh trong lòng còn đang kinh ngạc, thế nhưng được nghe lại Bạch Vũ hỏi đến chuyện này thì nhất thời có chút lúng túng. Người gợn một tiếng thở dài một hơi nói, nói ra không sợ đạo Hưu cười, chuyện hôm nay toàn nhân ta hai cái vô dụng đồ đệ mà lên, hai người này bản lĩnh không ra sao, thế nhưng gặp rắc rối bản lĩnh nhưng là nhất lưu, thậm chí không kiên bên dưới bị một cái ma nữ cho mê hoặc, vì lẽ đó liền lấy mao sơn thuật hàng quỷ sai hạn chế. Làm hiện tại thật nhiều cô hồn đều sấn loạn chạy trốn. Bạch Vũ làm như chầm ngâm một chút, nói, "Đạo huynh, chuyện này nhưng là vô cùng phiền phức a, trước tiên không nói những quỷ này rất là khó nắm bắt, chính là địa phủ nơi đó cũng không tốt bản giao a." Lâm Phượng tiểu khất tay nào nói, "Đạo Hưu không cần phải lo lắng. Hôm nay gặp phải đạo Hưu cũng coi như là may mắn." Ta thấy có linh khí bức người, nghĩ đến cũng là một vị chính khí người, Bần đạo tự biết một người khẳng định là hưu tâm vô lực chỉ mong đạo hữu có thể vào lần này ra tay giúp đỡ một thoáng, địa phủ nơi đó có ta đến quyết định liền có thể. Bạch Vũ nghe nói trong lòng hơi vui vẻ, phải biết coi như Lâm Phượng tiểu không muốn hắn lưu lại, hắn cũng đến kiếm cớ lưu lại, nếu Lâm Phượng tiểu hiện tại mở miệng muốn hắn ở đây hỗ trợ, tự nhiên là sẽ không từ chối, liền gật đầu một cái nói, đạo hữu cứ việc yên tâm, thân là người tu đạo chuyện này ta nếu nhìn thấy tự nhiên là sẽ hỗ trợ. Lâm Phượng tiểu cũng là cao hứng nói, vậy thì thật là đa tạ đạo hữu. Nương lại một chút lại nói, Bất quả hiện tại ta trước tiên cần phải đem những quỷ này kém giải quyết cho lại nói. Nói xong liền nhắc bộ đi tới bị đẩy ngã quỷ sai trước người, đem hắn, trên chán lá bùa cho hết đi, không có lá bùa áp chế nhất thời những quỷ này kém lại như là một cái thằng tắp gậy giống như vậy, dựng đứng lên. Bất quá xem chúng nó cái kia con mắt trật to, có thể biết những quỷ này kém là hết sức tức giận, dù sao bọn họ đường đường quỷ sai, tuy nói quan không lớn. Thế nhưng cũng là địa phủ chức vị chính cũng là một cái tiểu thần, lần này xem thường bên dưới càng là bị phạm nhân cho âm hơn nữa hai người này phàm nhân tuy nói sẽ trên một ít mạo sân thuật, thế nhưng chỉ có thể nói là bán điếu tử mà thôi, việc này cũng bị chuyển ra ngoài có thể nói nhất định sẽ bộ mặt mất hết. Nếu như bình thường người bọn họ hiện tại khẳng định là đã trở mặt, thế nhưng đối với Lâm Vượng Tiểu bọn họ cũng không dám, dù sao Lâm Vượng Tiểu là địa phủ mời mọc ngân hàng chủ, là chuyên môn phụ trách tín ấn tiền giấy, nếu như với hắn trở mặt vậy bọn họ sau đó tài lộ nhất định sẽ thiếu rất nhiều. Liên đều là khẽ hừ một tiếng. Đem con mắt thẳng tắp nhìn Lâm Phượng Tiếu, muốn hắn cho một câu trả lời hợp lý, mà Bạch Vũ biết bọn họ yêu cầu lời giải thích kỳ thực cũng chính là muốn tiền mà thôi, cái gọi là có tiền có thể khiến quỷ thôi mà, chỉ cần tiền quá nhiều chuyện gì đều có thể xếp đặt đến mức bình. Lâm Phượng Tiểu lúc này tuy nói tâm trạng khí hai cái đồ đệ, thế nhưng dù sao cũng là chính mình đồ đệ, đồ đệ phạm sai lầm hắn này làm sư phụ như thế nào đi nữa nói cũng trốn tránh không được trách nhiệm, liền so với một cái dấu tay xin mời, lập tức liền dẫn đầu hướng về giáp hát đi ra ngoài. Ở hắn trải qua Bạch Vũ trước người thời điểm, nói, "Đạo hữu mời theo ta cùng đi vào đi, nghĩ đến ngươi Vân Du từ phương" Mới tới chỗ này cũng không có một cái nơi đi, không bằng sẽ theo ta cùng trụ trên một trận đi." Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Như vậy cũng được, vậy ta liền nhiều tại đạo huynh." Lâm Vượng Kiều khoát tay nào nói, "Đạo hữu hà tất khách khí, ta xem ngươi vừa nãy thi pháp thuật cũng là trong buồn một người, đồng môn đều hẳn là lẫn nhau phối hợp, còn không biết hữu tên gọi. Ta họ Lâm tên Cửu." Tên thật của hắn Bạch Vũ biết là gọi Lâm Vượng Kiều, thế nhưng danh tự này thực sự là quá mức nữ nhân hóa, lấy Lâm Vượng Kiều lòng này bên trong cảm giác tự mình rất nam nhân người tự nhiên là không muốn dùng danh tự này liền cho tới nay biết tên hắn người rất ít, ngoại trừ hắn những sư huynh đệ kia, nghĩ đến cái chấn trên này cũng là hắn đồ đệ thu sinh vừa biết mà thôi. Bạch Vũ nói, hóa ra là Lâm đạo huynh, tại Hạ Vân Du thời điểm từng vì chính mình lấy một cái đạo hiệu, gọi là Khinh Vũ, sau đó Lâm đạo huynh là có thể lấy này hào tương xứng. Lâm Vượng cười cười nói, được, Khinh Vũ đạo hữu, vậy chúng ta hiện tại trước hết đi nhà ta đi, xin mời đi theo ta. Lúc này gánh hát hí còn diện lắm, bất quá bọn hắn biết lúc này kiêng kỵ, vì lẽ đó vẫn không có hé răng, bất quá chờ bọn họ nhìn thấy Lâm Vượng tiểu chạy ra sau biết sự tình e sợ có chút phiền phức, trong đó có cái kia luôn luôn ham muốn khuyên bảo văn mới rời khỏi, thế nhưng trước sau bất quá người lúc này đã là không nói gì cực kỳ tâm trạng âm thầm mắng, vừa mới cái kia không nạ, để hắn đi hắn không đi hiện tại lành ít giữ nhiều cũng coi như là hắn tự tìm. Kiều Thúc dẫn dắt Bạch Vũ cùng người khác quỷ sai đi tới nơi ở, quỷ sai môn trên mặt vẫn luôn là một cái vẻ mặt, không có khóc không có cười toàn bộ một bộ tượng sắc mặt, bọn họ hiện tại đi vào Lâm Phượng tiểu trong nhà, trơm mặc lại điều Lâm Phượng, kiều khẩu vị, chuẩn bị mở ra một cái giá trên trời đến. Bạch Vũ nhìn những này kém đúng là có chút buồn cười những quỷ này kém tạo hình đúng là thật đáng yêu, hắn ở thế giới hiện thực gặp một lần quỷ sai, thế nhưng nơi đó quỷ sai cùng nơi này nhưng hoàn toàn không giống nhau, tạo hình hoàn toàn không giống nhau. Theo mọi người cùng quỷ đều ở này trong phòng ngồi vào chỗ của mình, nay trong phòng bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại, nặng nghề phi thường. Cửu Thúc kỳ thực rất không muốn cùng những này lòng tham quỷ sai nói chuyện gì giá tiền, dù sao hắn hiện tại vẫn luôn là kiếm lời quỷ tiền đến nuôi sống chính mình, chuyện lần này cũng khá lớn nghĩ đến hắn nhất định cũng sẽ có một lần suất rất nhiều, liền cũng bắt đầu trầm mặt lại. Chính vào lúc này ở ngoài phòng nhưng là có hai đạo giọng nam truyền tới. Này hai đạo giọng nam cười cười nói nói thật không vui, mà này một cái trong đó vẫn là một người cả lâm. Không cần nghĩ Bạch Vũ liền biết đây là Lâm Phượng tiểu hai cái đồ đệ trở về. Hai người này đi tới trước cửa, đẩy ra môn vừa định gọi trên một tiếng sư phụ, thế nhưng bỗng nhiên lại bị trong phòng cảnh tượng kiểm chế lại, dù sao ở trong phòng bốn cái quỷ sai, nhưng là bị bọn họ tự tay ám hại, bọn họ vừa vào cửa bốn quỷ sai con mắt nhất thời đều tụ lại ở trên người bọn họ, ở những quỷ này kém trên người còn có khí thế ác liệt hướng về bọn họ ép tới. Bạch Vũ lúc này cười ha ha đứng lên đến, đi tới trước cửa che ở Lâm Phượng tiểu hai đồ đệ trước, nói: "Các vị có chuyện chúng ta có thể cố gắng nói." Thế nhưng Quỷ Sai môn nhưng là nghe không hiểu lời của hắn nói, chỉ là dùng một đôi mắt nhẹ nhàng liếc hắn một cái. Lâm Vượng Tiêu ngăn cả nói, "Đạo hữu, ngươi liền tạm thời không cần nói chuyện, để cho ta tới cùng bọn họ nói." Nghe vậy Bạch Vũ gật gật đầu, liền lại trở về chỗ ngồi, cùng những quỷ này kém nói chuyện hắn còn không có hứng thú, chủ yếu nhất chính là không muốn ăn nghe, nơi này quỷ sai cùng thế giới hiện thực có chút không giống, đó chính là bọn họ không thông nhân luôn, người muốn cùng bọn họ giao lưu vậy thì phải ăn nghe mới được. Liền Lâm Vượng Tiêu dường như không hề có cảm giác gì tự trên bàn cầm lấy một khối nê, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng nhai lên bất quá Bạch Vũ biết hắn đây là ở cạnh mạnh, không muốn ở trước mặt người khác mất mặt mà thôi. "Vậy ngươi có bao nhiêu khó ăn ai cũng biết." Lập tức Lâm Vượng Tiểu dễ dàng cho này một đám quỷ sai môn dùng chuyện ma quỷ, huyên thuyên nói lên, tình cảnh này đến lúc đó để hắn hai cái đồ đệ nhìn ra sửng sợ sửng sợ. Chỉ chốc lát sau rốt cục đem này giá tiền cho thương lượng được rồi, những quỷ này kém hài lòng rơi xuống địa phủ, Lâm Vượng Tiểu cũng là có chút tức giận tự chỗ ngồi chậm lên, nói, "Đều đến đây đi, ta cho các ngươi giới thiệu một vị đạo trưởng." Chờ hai đồ đệ đi tới trước người của hắn, mới chỉ vào Bạch Vũ giới thiệu, "Vị này chính là Khinh Vũ đạo trưởng, nhanh với đạo trưởng vườn An." quy 1 chương 173, đồng môn Triệu Tập lệ. Chương 173, đồng môn Triệu Tập lệ. Hai người vừa nãy liền nhìn thấy Bạch Vũ, vốn là hắn còn tưởng rằng Bạch Vũ sẽ là bọn họ người sư thúc kia đồ đệ, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là một vị đạo trưởng, nhất thời bọn họ có chút trận mắt ngoác mồm trong khoảng thời gian ngắn càng là không nói ra lời. Lâm Vượng Kiều đem hai người sửng sốt nhất thời có chút không cao hứng, trận mắt nói, lo lắng làm cái gì, mau gọi người à. Lâm Vượng Kiều ở hai người này trước vẫn còn có chút lực uy hiếp, bọn họ nhất thời phản ứng lại, vội vã đồng một tiếng đạo trưởng. Bạch Vũ mỉm cười đầu, đánh giá một chút hai người. Phát hiện hai người này có thể nói là Bạch Vũ nhìn thấy quá hết thể đạo sĩ đồ đệ ở trong tu vi xem như là cao nhất, hai người này đều có 10 tia pháp lực trở lên, Thu Sinh càng là có 11 tia pháp lực, bất quá ở trên thế giới này bởi vì cao nhân không phải số ít, vì lẽ đó bọn họ chút tu vi ấy nhưng là cũng không tính là gì. Lâm Vượng Tiểu lúc này có chút bất mãn ý liết hai vị đô đệ một chút, lập tức lắc lắc đầu rồi hướng Bạch Vũ nói, "Đạo hữu, đến chúng ta mà lại ngồi xuống trước nói." Chờ hai người đều ngồi vào chỗ của mình, Lâm Vượng Kiều lại nói, "Đạo hữu, hiện tại thời gian có chút eo hẹp." Xem ra ta còn phải chuyển trên một ít yũ binh đến, mới được ta chuẩn bị dậy sớm ta một ít sư huynh đệ, đến lúc đó chúng ta mang lên tiên tiên bắt quái trận pháp tới những quỷ này, không biết đạo hữu ý như thế nào. Bạch Vũ không có ý kiến gì, cười cười nói, ta xem ý đồ này có thể được, nhân thủ đầy đủ này bắt quái trận vừa tung ra đến, lại nghĩ pháp đem những quỷ này cho dẫn tới trong trận, nghĩ đến nhất định sẽ đem những quỷ này cho toàn bộ nắm lấy. Lâm Vượng tiểu gật gật đầu, đứng lên đến nói, văn tài thu sinh, các người nhanh đi mở đàn. Mang hai người theo tiếng xuống, chờ hai người lại ngồi một lát sau hắn lại dùng tay làm dấu mời nói, đạo kia hữu chúng ta cũng xin mời. Bạch Vũ tùy tùng Lâm Phượng Kiều đi tới trong hậu viện, lúc này ở phía sau viện ở trong nhưng là đã mở ra một cái phát đàn, mặt trên biến thương cũng đã nhen lửa, Lâm Phượng Tiểu đi tới đằng trước bắt đầu làm lên hiểu rõ phát đến, đương nhiên hắn trước tiên làm chính là nhự đàn. Cũng chính là một trận hoa cả mắt bước tiến cùng tư thế. Đang lúc này ở Bạch Vũ bên thai hệ thống âm thanh hưởng lên, nhưng là bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ, trợ giúp Lâm Phượng Tiểu lùng bắt chúng quỷ, mỗi thu phục vẫn cô hồn hệ thống đều sẽ, sẽ khen thưởng ký chủ hồi điểm 10 giờ, hoàn thành nhiệm vụ đem khen thưởng ký chủ hồi điểm 1000 điểm. Bạch Vũ khẽ mỉm cười, hắn biết theo Lâm Phượng Kiều là đúng. Xem ra sau này nhiệm vụ cũng là nhất định không thể rời bỏ này, Lâm Phượng tiểu Cửu Túc, hiện tại Lâm Phượng tiểu nhưng là đã nhiệt đàn xong xuôi, hắn rất tiêu sái vỗ tay một cái, nói, nóng người xong xuôi, lập tức ở này đàn trên kiếm bắt quái chỉ tay, chỉ thấy này kiếm bắt quái nhất thời thả ra một trận hào quang chói mắt, lập tức biến ảo ra một cái kiếm bắt quái bóng mở đạo hư ảnh này đi một vòng chợt bay lên phía chân trời. Đem tất cả những thứ này đều làm xong sau, Cửu Thúc mới nói, Đạo Hữu, hiện tại được rồi chúng ta vào đi thôi. Bạch Vũ gật, gật đầu, liền theo hắn tiến vào trong phòng, mấy người ở trong phòng này ở lại, sướng sở hồi lâu. Sau đó không lâu liền bắt đầu có người lục tục đến, đến rồi, không thể không nói Lâm Vượng Tiểu này một chiêu viện binh công phu xác thực là hết sức dễ sử dụng. Những người tu đạo này đều là Lâm Vượng Tiểu sư huynh đệ, Bạch Vũ cũng vẫn đang quan sát những người này tu vi, hắn phát hiện những người này coi như là yếu nhất cũng là đã đạt đến không chú thi thuật cảnh giới trung kỳ quan trường, trái phải, mà cao nhất ở không chú thi thuật đỉnh cao. Nghĩ đến ở hắn trong không gian lệnh bài hắn không từ nổi lên tâm tư đến, không biết những người này có thể hay không theo hắn đi. Đợi đến cả đám đều ngồi vào chỗ của mình. Lúc này Lâm Vượng Tiểu nói, hiện tại người có thể đều đến đông đủ. Ngôi ở hắn ra tay một vị đạo nhân liếc nhìn xung quanh, nói: "Sư huynh, hiện tại ngoại trừ đại sư huynh ở ngoài, hầu như đều đã đến." Không thể không nói những người này tuy nói tu vi tương đối giống như vậy, thế nhưng bọn họ thu đồ đệ đệ bản lĩnh nhưng là mỗi cái đều mạnh hơn Lâm Phượng Kiều trên rất nhiều. Lâm Phượng Kiều một cái cảnh giới tông sư nhân vật hắn đệ tử mới bất quá hai cái. Thế nhưng những người này coi như là đồ đệ ít nhất một cái cũng là có mười mấy, Lâm Phượng Kiều sân có thể nói không coi là nhỏ, thế nhưng nhưng những người này mang đến đồ đệ nhưng là đã đem khu nhà nhỏ này cho chiếm đầy. Lâm Phượng Kiều gật gật đầu, hắn đối với hắn người đại sư này hình có thể nói là tôn kính. Thế nhưng đại sư huynh của hắn nhưng là quá mức lạ phí, luôn luôn không đem người bên ngoài để ở trong mắt, ngày hôm nay hắn tuyên bố đồng môn triệu tập lệnh sau những người khác đều là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, thế nhưng liền hắn người sư huynh này không có để ở trong lòng. Bất Đắc Dĩ lắc lắc đầu, Lâm vượng kiểu nói, nếu như vậy, nghĩ đến sư huynh còn phải một hồi mới đến, hiện tại ta trước hết đem tình thế bây giờ cùng đại gia nói lên một lần đi, đại gia có đề nghị gì cứ việc nói ra. Nói chuyện lúc trước vị kia đạo nhân nói, sư huynh, ta xem lần này tuyên bố đồng môn triệu tập lệnh, nhất định là gặp phải cái gì ghê gớm chứ? Chẳng lẽ là nơi này xuất hiện cái gì ghê gớm yêu vật hay sao? Lâm Vượng Tiếu lắc đầu nói, "Công bá sư đệ hiểu lầm, kỳ thực lần này sự kiện đều là bởi vì ta hai cái đồ đệ mà lên, hai người bọn họ ngay khi làm thiên buổi tối, do bất cẩn để cho chạy rất nhiều cô hồn dã quỷ, hiện tại phủ người ta đã bãi bình, hắn để ta mau chóng đem lưu lạc ở Dương Gian chúng quỷ mau chóng thu phục cùng bọn họ báo cáo kết quả, từ địa phủ trên đi ra cô hồn không phải số ít, vì lẽ đó ta đã nghĩ đến phiền phức các vị sư huynh đệ." Vị nào gọi là công bá đạo sĩ gật gật đầu, nói, "Này xác thực là có hơi phiền thoái, nghĩ đến lần này trừ phi sử dụng tiên tiên bát trận, mới có thể đem những quỷ này cho toàn bộ bắt được." Lâm Vượng Tiểu cười cười nói, công bá sư đệ nói tới cùng ta suy nghĩ bất tận tương đồng, ta lại xin mời chư vị tới trước cũng đã cùng một vị ngẫu nhiên mà đến đồng đạo thương nghị quá, chúng ta suy nghĩ đến cũng là cái biện pháp này. Mọi người đều là kinh ngạc một thoáng, công bá đạo sư nói, còn có một vị đồng đạo, có thể làm cho sư huynh tán đồng nghĩ đến định thị phi bình thường hàng người, có thể cùng chúng ta dẫn kiến một phen. Lâm Vượng Tiểu gật, gật đầu, nhưng là đưa tay hướng về ở bên cạnh hắn ngồi xuống Vũ chỉ tay, nói, vị này chính là Hàn đạo hiệu Khiêm Vũ, đường xem tội rất nhẹ, thế nhưng một thân tu vi đã đạt đến cùng ta bình đẳng cảnh giới, tương lai hắn xác thực là tiền đồ không thể đo lường a. Một câu nói nhất thời đem mọi người lòng hiếu kỳ cho mang chuyển động, ở đến thời điểm bọn họ đã nhìn kỹ quá Bạch Vũ, thế nhưng bọn họ vẫn cho là Bạch Vũ khẳng định bất quá chỉ là Lâm Phượng tiểu đồ đệ mà thôi cũng không có để ý thậm chí còn có một chút đối với hắn bất mãn, phải biết ngày hôm nay trình diện có thể đều là một ít đạo trưởng cấp nhân vật, thế nhưng Bạch Vũ một cái đồ đệ thân phận ngồi ở vị trí đầu xác thực là có chút không hợp quy củ, thế nhưng bởi vì bọn họ đối với Lâm Phượng. tiểu tôn trọng lúc này mới không có nói lên một câu gì. Bây giờ nghe Lâm Phượng Kiều nói đây là một cái pháp lực cao cường đồng đạo thì, những người này lúc này mới cẩn thận quan sát Bạch Vũ, những người này đều là tu đạo có mấy chục năm, bọn họ tuy nói tu vi không đủ còn chưa thể một chút nhìn rõ ràng Bạch Vũ tu vi, thế nhưng chỉ bằng nhãn lực tới nói bọn họ liền đã biết rồi Bạch Vũ chỗ bất phạm. Đô thị đều là đứng lên hướng về Bạch Vũ hành nổi lên lễ đến, Bạch Vũ cũng là vội vã đứng lên hướng về mọi người đáp lễ, đang lúc này ở ngoài cửa nhưng là bỗng nhiên chuyển đến từng tiếng chiến lệnh không đồng đều thăm hỏi thanh, mọi người tất nhiên là biết đây là thạch kia đến. Ánh mắt của bọn họ dồn dập tụ hướng về phía ngoài sân, chuẩn bị lên tiếp. Chỉ chốc lát sau Thạch Kiên liền dẫn một người trẻ tuổi đến nơi này, hai người này không hổ là phụ tử, tương tự đều là tỏ rõ vẻ ngạo khí, lỗ mũi đều sắp dương đến bầu trời. Lâm Vượng Kiều đi lên phía trước chắp tay đáp, "Sư huynh, ngài đã tới." Thế nhưng thời gian nhưng không để ý đến hắn, mà là trực tiếp đi tới ghế trên trước, đặt mông liền ngồi xuống, sau đó khẽ hừ một tiếng nói, "Không biết, lần này gọi ta đến có chuyện gì à? Không thể không nói không biết là hắn có chút uy tín vẫn không có người nào yêu thích hắn, này không khí trong phòng nhất thời dĩ nhiên có vẻ hơi ồn Bất quá tuy là như vậy thế, nhưng trong phòng này nhưng là có một người hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vậy thì là Bạch Vũ. Hắn ở Thạch Kiên đến thời điểm nhưng là ngồi ở chỗ ngồi của mình, bắt đầu uống trà thủy đến thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều không có xem qua hắn một chút. Thạch Kiên tất nhiên là cũng chú ý tới Bạch Vũ, thế nhưng cảnh giới của hắn rất lớp 10 mắt chính là nhìn ra Bạch Vũ bất phàm, nhưng nhân chưa từng thấy hắn vì lẽ đó cũng không nói lời nào. Bất quá hắn không nói lời nào không có nghĩa là con trai của hắn kiêm đồ đệ ra hỏa có thể nhìn nổi đi. Chỉ thấy hắn bĩu môi khinh thường, quay về Lâm Phượng Tiêu nói, "Lâm đạo trưởng, thật không biết ngươi là làm sao dạy đồ đệ, sư phụ của ta đến rồi lại vẫn ngồi xuống, quả thực là không coi ai ra gì." Lâm Phượng Tiêu trong lòng cả kinh. Hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, tuy nói hắn cũng nhìn thấy Bạch Vũ biểu hiện, bất quá dưới cái nhìn của hắn Bạch Vũ biểu hiện cũng chúc bình thường, dù sao này Thạch Kiên người nào hắn so với ai khác đều rõ ràng, thực sự là quá có ngạo khí, mà Bạch Vũ lấy lớn tuổi như thế liền đạt đến một đại tông sư tự nhiên cũng sẽ có ngạo khí, tự nhiên sẽ không ưa này Thạch Kiên, thời gian đến thời điểm hắn là chú ý tới hắn, thế nhưng nhân nhìn ra tu vi của. Hắn lúc này mới không nói thêm gì, mà hiện tại Thạch Kiên đồ đệ nói ra lời ấy, chuyện kế tiếp e sợ sẽ phi phức. Chỉ thấy lúc này Bạch Vũ nhẹ nhàng đem chén trà trong tay để xuống, ngoài miệng treo lên một tia cười lạnh nói, vị đạo trưởng này Xem ra ngươi là giáo đổ vô phương a, không có nhìn thấy đây là trường hợp nào, hắn một cái đệ tử dĩ nhiên sẽ lớn lối như vậy. Thạch Kiên Nhi tử Thạch Tiểu Kiên khi nào bị người như thế đã nói, nhất thời tâm trạng tức giận, chính là dưới chân di động muốn cùng Bạch Vũ tiếp vài chiều. Thế nhưng Thạch Kiên biết hiện tại là hắn đối lý, nhất thời đem chừng hai mắt một cái, quay về Thạch Tiểu Kiên mắng, vô liêm sỉ, ở đây cái nào đến phiên ngươi đến nói chuyện, còn không mau lui xuống đi. Thạch Tiểu Kiên bị Thạch Kiên cho chửi đến sững sốt, bất quá hắn nhìn thấy Thạch Kiên tức giận cũng là không dám nói nữa, bé ngoan lui xuống, thế nhưng một đôi mắt nhưng là thẳng tắp Vũ, nhìn dáng dấp giết Bạch Vũ tâm đều có đem Thạch Thiệu Kiên cho mắng lui, Thạch Kiên lúc này mới nghiêng đầu đến treo lên một tia cứng ngắc nụ cười, nói: "Lâm sư đệ sao không vì ta giới thiệu một chút vị đạo hữu này thì là người nào a?" Chưa xong con tiếp. Quy một chương 174, Thiên Thiên bắt quái trận. Chương 174, Thiên Thiên bắt quái trận. Lâm Phượng Tiều nghe nói cản đội vàng giới thiệu, vị này chính là một vị lập chí muốn du lịch thiên hạ khinh vũ đạo hữu, vị đạo hữu này hôm nay đến nơi này gặp phải chuyện này, liền liền liên trượng nghĩa vì là Lâm mô rũa ra cứu viện, là một vị đạo đức tốt người a. Thạch Kiên nghe nói hiện tại lại như là mới vừa rồi không có phát sinh bất cứ chuyện gì giống như vậy, cười ha ha nói: Hóa ra là Khinh Vũ đạo hữu, tiểu đồ vừa nay có bao nhiêu mạo phạm chỉ có xin mời đạo hữu cố gắng tha thứ, đạo hưu nếu đến nơi này cái kia chính là khách mời, chúng ta nơi này người tu đạo phải làm cố gắng khoản đái mới được a. Hắn nhưng là không muốn dễ dàng liền cùng một vị cảnh giới tông sư người kết thủ. Sau đó hắn ngồi xuống thân thể lại nói, các vị cũng ngồi xuống đi, Lâm sư đệ, nhưng không biết lần này gọi ta đến đây đến cùng là vì chuyện gì a. Nói chuyện nhưng là lại khôi phục dĩ vãng nguy nghiêm. Lâm Vượng Kiều nghe vậy liền đem hắn việc này đầu đuôi câu chuyện lại nói một lần, sau đó rồi nói tiếp. Vừa nãy ta cùng các vị sư huynh đệ thảo luận qua, chúng ta chuẩn bị dùng Tiên Thiên Bắt Quái trận đến thu những quỷ này." Thạch Kiên nghe được Lâm Vượng Tiểu nói là đã thương lượng được rồi đối sách, trong lòng có chút không thích, nói: "Nhưng liền không biết các ngươi vượt nhưng đã thương lượng được rồi đối sách, còn cứ gọi ta trước tới làm cái gì?" Lâm Vượng Tiểu cười cười nói: "Chúng ta còn muốn nghe một chút đại sư huynh ý kiến." Lâm Vượng Tiểu hai đồ đệ nhìn thấy sư phụ của bọn họ với trước mắt lão già này như thế ăn nói khép nép, cũng là có chút không cao hứng, bất quá bọn hắn hiện tại cũng biết nhiều người như vậy ở nhìn bọn họ phải hiểu quý củ. Kỳ thực Thạch Kiên học thức cùng Lâm Phượng kiểu cách biệt không xa, nếu để cho hắn muốn cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt hơn đến, Thạch Kiên cũng là biết điều này, hắn đầu tiên là đem này Tiên Tiên bắt quái trận cho nhai, nghiền ngẫm một thoáng, phát hiện vẫn đúng là sao không có cái khác càng tốt hơn là biện pháp sau, liền tán thành gật gật đầu, nói, "Được, hay dùng Tiên Tiên bắt quái trận, bất quá những quỷ này lại nên do ai đi dẫn tới đây chứ?" Lời kia vừa thốt ra một đám đạo sĩ hiển nhiên đều là trầm mặc, dù sao tuy rằng pháp lực của bọn họ cao cường, thế nhưng liền bởi vì như vậy liền coi như bọn họ đi dẫn. Những yêu quỷ cũng khẳng định chỉ có thể rất xa né tránh mà nếu như ở môn hạ của chính mình tìm đồ đệ đi, này lại quá mức nguy hiểm, bởi vì này tháng 7 được gọi là Quỷ Tiết, là cả năm âm khí nặng nhất, coi trọng nhất một cái thời gian, những quỷ này vào lúc này thực lực sẽ có nhất định tăng trưởng, mà bọn họ hung tính cũng là theo tăng trưởng, đến thời điểm những quỷ này hung tính quá độ lại xuất hiện cái cái gì bất ngờ vậy bọn họ những này đồ đệ khẳng định là lành ít dữ nhiều. Vì lẽ đó này một đám người đều là không muốn mở miệng. Tiếp thu cái này nhiệm vụ. Lúc này Thạch Thiểu Kiên nhưng là khẽ hừ một tiếng, nói, như thế gian khổ nhiệm vụ khẳng định cho ta đi tới. Đây chính là tố oa ngã con mới sinh không sợ qua a. Thạch Thiệu Kiên lời kia vừa thốt ra, Bạch Vũ lập tức ở một bên cười nói, "Đạo trưởng thực sự là giáo đồ có cách, lời nói mới rồi ta thu hồi, khác đồ thực sự là sự can đảm vi phạm xem ra cái này nhiệm vụ thật sự trừ hắn ra không còn có thể là ai khác." Mà ở một bên văn tại thu sinh lúc này cũng là gióng lên trường đến, đồng thanh cười nói, "Cố gắng, chúng ta đồng ý." Thạch Kiên tất nhiên là biết trong này nguy hiểm, liền hướng về Thạch Thiệu Kiên trừng hai mắt một cái, đem hắn bức cho trở lại, lại nghiêng đầu đến hai mắt vi mễ, cười nói, "Đồ lệ của ta muốn đi dẫn quỷ này thật là tốt, ta cũng thật cao hứng, đây là chứng minh ta nhiều năm qua không có bạch giáo dục hắn." bất quá mà chuyện này dù sao cũng là bị người không cẩn thận làm ra đến, có câu nói ai làm lấy chịu, vậy cũng là là lấy công truột tội đi. Lâm Vượng Kiều rõ ràng ý này, hắn không có biện giải dù sao chuyện này xác thực là nhân hắn hai cái đồ đệ mà lên, lấy hắn chính trực bản tính vẫn là không muốn để cho người khác đến mạo hiểm như vậy, liền hắn quay người sang nhìn hai người nói, người vẫn là đối mặt hiện thực một điểm đi. Nghe thấy sư phụ lên tiếng hai người chỉ có gật đầu bất đắc dĩ, Thạch Kiên lúc này cũng là thỏa mãn cười cười nói, thật chuyện này cứ làm như thế đi, đón lấy thì có xin mời các vị sư huynh đệ dẫn dắt chính mình đồ đệ đi vào sớm chút chuẩn bị đi. Nói xong này, một đám đạo sĩ chính là từ từ tán ra, dẫn dắt chính mình đổ đệ đi vào bẫy trận. Đây là Thạch Kiên chạm lên, quay về Lâm Vương tiểu cùng Bạch Vũ nói, "Lâm sư đệ, Khinh Vũ đạo trưởng chúng ta cũng trước đi xem xem đi." Hai người đáp một tiếng, liền hướng về bọn họ dựng trận pháp địa phương mà đi, mà Bạch Vũ nhưng ở trên đường không cho ở đánh giá Thạch tiểu Kiên, không thể không nói cái tên này vô cùng hào sắc, mà hắn không lâu sau sẽ cắm ở này háo sắc trên, không thể không nói cái tên này chuyện xấu làm có thêm sát thực làn đen có báo ứng, cuối cùng tự tương tự thê thảm, khiến cho người cũng là cảm thấy tổn thức. Thân thể hắn dĩ nhiên là bị chó hoang cho cắn đến không thành hình người chỉ cuối cùng coi như là linh hồn trở về vị trí cũ cũng chỉ còn giữ lại một cái khi ở, mà này một hơi nhưng khó có thể làm hắn trở về hình dáng ban đầu, hơn nữa còn sẽ có chân chính sinh mệnh chi yêu, liền này Thạch Kiên liền đem này Thạch Tiểu Kiên luyện thành không người không thi yêu vật, cũng có thể nói là thi yêu, thế nhưng cái này thi yêu nhưng là cùng Bạch Vũ ở cương thi thúc thúc thế giới ở trong thu phục cái kia. Hoàn toàn khác nhau, cái kia thi yêu là lấy thi thể thành yêu, mà cái này thi yêu nhưng là lấy nhân thân thành yêu, hai người này yêu bản chất không giống, Thạch Tiểu Kiên bị luyện thành thi yêu sau còn có thể có mệnh, có thể nói là còn giống người như thế sống sót. Chỉ chốc lát sau mọi người liền tới đến vùng ngoại ô một chỗ đất trống nơi nơi này không có bóng người rất là chống trải, đúng là một cái bãi trận địa phương tốt. Những ngày Mao Sơn đạo trưởng môn hạ đệ tử đều là bận rộn lên, còn có người lấy ra lệnh kỳ từng cái từng cái phát cùng rất nhiều người. Lúc này Lâm Phượng Kiều cũng là quay về thu sinh hai người dặn dò sắp xếp lên, chờ một lúc các ngươi trước tiên đi đầu hũ cho phượng, làm đến một ít đặc thù đậu hũ, những này đầu hũ ngoại trừ dùng đầu tương làm bên ngoài còn muốn ở bên trong thêm vào một điểm đầu đỏ. Lâm Phượng Kiều dứt tiếng, Văn Tài đúng là có chút nghi hoặc nói lắp nói, vì là tại sao còn muốn thêm đậu đỏ a? Tu Sinh cười cợt bắt đầu khoe khoang lên, "Này liền không biết chứ? Này đầu hũ bên trong bỏ thêm đậu đỏ này quỷ ăn sẽ cả người run, bọn họ này run lên không thì không thể lực đối với trả cho chúng ta sao? Hơn nữa như vậy sư thúc sư bá bọn họ cũng thật trảo." Bạch Vũ cười cười nói, "Hiện tại các ngươi vẫn là không muốn chỉ hoãn nữa công phu, không phải vậy ngày này, nhưng là lập tức sẽ đen, đến trời tối các ngươi còn đến đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán đầu hũ đây." Hai người nghe nói mau mau gật gật đầu không ngừng bước, chính là bước nhanh đi vào ma đầu hũ đi tới. Đây là Lâm Vượng Kiều đánh giá một chút Bạch Vũ, nhíu nhíu mày nói, hữu Tuy nói pháp lực của ngươi cao cường, thế nhưng là làm sao không gặp ngươi có một bộ chúng ta đạo sĩ trang phục cùng ra hỏa. Phải biết hành tẩu giang hồ, nhưng là không thể thiếu mất những thứ đồ này. Hiện tại Bạch Vũ trên người nhưng là còn mặc một bộ quần áo thể dục, ở này chúng đạo sĩ bên trong đúng là có vẻ có chút không ra ngô ra khoai. Bất quá Bạch Vũ không có để ý nói, không có chuyện gì, lần này bất quá là trảo một ít tiểu quỷ mà thôi, tuy nói số lượng hơi nhiều, thế nhưng chỉ dùng trong tay ta kiếm bắt quái cũng có thể ứng phó. Thế nhưng Lâm Vượng Kiều nhưng là không đồng ý, nói, đạo hữu như vậy đi, ở nhà của ta bên trong còn có ta luyện chế một ít pháp khí cùng thu gọn. Người trước tiên theo ta đi trong nhà đổi một bộ đạo bào đến, lại tuyển chọn một cái pháp khí trở lại đến vậy không mượn. Thấy Lâm Vượng Kiều rất là kiên trì Bạch Vũ gật gật đầu, liền đáp ứng rồi ngược lại hắn trong không gian đạo bào chỉ là bình thường mặt hàng, hắn đã sớm muốn đổi một cái, hiện tại Lâm Vượng Kiều vị tông sư này đã có ý đem tặng, hắn tự nhiên là tình nguyện phi thường, liền trước tiên hắn liền theo Lâm Vượng Kiều đi tới nhà của hắn bên trong. Lâm Vượng Kiều dẫn dắt Bạch Vũ đi tới một cái phòng nhỏ bên trong, gian phòng này có tỏa khóa lại, Lâm Vượng Kiều nhưng là đem khóa tự bên hông lấy ra, mở cửa nhất thời căn phòng này bên trong cảnh tượng tất cả đều hiện lên ở Bạch Vũ trước. Cái này tiểu trong phòng cũng không rộng lớn, thế nhưng này đồ vật bên trong cũng không ít, các thức pháp khí đạo bảo đều treo đầy trên tường, mà trên đất còn bày ra một tầng màu vàng vải vóc làm thảm, thảm bên trên một chất chất tách ra loại lá bùa bày ra đến trình thể. Lâm Vượng Tiểu lúc này cười nói: "Đạo hữu, xin mời ngươi tuyển chọn một ít đi." Bạch Vũ vội vàng ôm quyền hành lên nói: "Thực sự là nhiều tạ đạo huynh, vậy ta liền không khách khí." Lập tức một trận chọn sau, Bạch Vũ liền lấy ra một cái trên xăm lên bắt quái đồ án đạo bảo cùng một cái ngọc chén, cái này ngọc chén mặt trên khắc họa cực đồ án, mơ hồ còn lập lòe linh quang nhưng là một cái rất tốt bảo vật. Bạch Vũ sở dĩ tuyển cái này là bởi vì cái này Ngọc chén đối với thu lấy linh vật vô cùng hữu hiệu, đêm nay đối phó những kia vô chủ cô hồn cái này, Ngọc chén hiệu suất nhất định sẽ so với kiếm bắt quái phải lớn hơn rất nhiều. Chọn xong đồ vật, hai người lại tự căn phòng này bên trong đi ra, hướng về bảy trận pháp địa phương mà đi. Lúc này Bạch Vũ ý phục trên người đã đổi làm cái kia trên vai văn có bắt quái đả bảo, không thể không nói này bộ đạo bảo sát thực không phải hắn trước đây cái này có thể so với, mặc lên người nói riêng về thư thích liền so với trước đây cái này muốn tốt hơn rất nhiều. Đi tới bảy trận chỗ, Lúc này sắp trời nhưng là đã tối lại, mà văn tại thu sinh đầu hũ cũng là đã làm tốt, không có Lâm Vượng tiểu dặn dò hai người này liền chủ động đi trên chấn bán đầu hũ đi tới. Lâm Vượng tiểu đây là quay về mọi người hô, mọi người chúng ta hiện tại trước tiên bí mật lên, không phải vậy chờ một lúc coi như những kia quỷ đến, đến rồi, cũng sẽ bị chúng ta cho dọa đi. Cả đám nghe nói đều là đáp một tiếng, liền lập tức đều tự tìm nổi lên địa phương lần trốn đi. Những đệ tử này đa số trốn ở một bên trong rừng cây, mà những kia tu vi cao thâm đạo trưởng nhưng là đều có xe dịch bản lĩnh, có trốn ở trận trụ trên, có trốn ở trên cây to. Mà Bạch Vũ hắn cũng là ở trên một cây đại thụ ẩn nốt. Lúc này hoàn cảnh chung quanh vô cùng yên tĩnh, cả đám cũng thực sự bính ở hô hấp tiến lặng xem biến đổi, chờ đợi những quỷ này đến đây tự chui đầu vào lưới. Trong hai của mọi người có thể nói đều là thuộc về người thường cảnh giới, ngay khi trong chấn động tĩnh những đạo trưởng này cùng Bạch Vũ đều là nghe được rõ rõ ràng ràng, văn tải cái kia nói lắp tiếng quát tháo một câu cú đều truyền vào trong thai của bọn họ. Ở này trên đường cái bán đầu hũ cũng chỉ là một cái kế sách bên trong tiểu hoàn tiết mà thôi, bọn họ từ không nghĩ tới có thể kiến công, chỉ cần là thông minh một điểm quỷ đều sẽ phát hiện một ít không đúng, bọn họ mục đích chủ yếu hay là dùng này tiên tiên bắt quái trận đến thu phục những quỷ này. Quy 1 chương 175 Hoàn thành nhiệm vụ. Chương 175, hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người đem thân hình nhận dấu lên, lặng lặng mà chờ đợi, dần dần mà đã đến nơi. Lúc này âm khí càng lúc càng trùng cũng là quỷ môn thường qua lại thời điểm, quả nhiên chỉ trong chốc lát chỉ nghe văn tại thu sinh hai người kêu to cứu mạng chạy tới, mà sau lưng bọn họ còn có một đám quỷ đang truy đuổi, xem cái kia hung ác tư thế đã đều là lên cơn giận dữ. May là hai người này đều cũng không người thường, người bình thường gặp phải tình huống này trong lòng sợ hãi bên giới khả năng đều chạy không được, mà hai người này lúc này chạy trốn còn nhanh hơn vỏ. Chỉ chốc lát sau hai người này liền tới đến trong trận. Lúc này các vị đạo trưởng cùng nhau quát to một tiếng, lập tức gần nút trong bóng tối mọi người ồn dập chạy vội ra, mà cái kia bốn cái cao to trận chủ cũng ở cùng thời khắc đó mộ lực lên. Này tiên tiên bắt quái trận là một cái đại trận, dùng nhân thủ có thể nói là vô cùng nhiều, những này đạo sĩ linh đến đệ tử hầu như đều dùng tới, trong tay bọn họ đều là giơ quân cờ ở này trong trận ấn lại bắt quái phương vị, bắt đầu chuyển nổi lên quyền đến. Những kia truy đuổi tu sinh văn tài vô chủ cô hồn môn, vừa vào trong trận chỉ thấy nhất thời ở trên bầu trời không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái rất lớn bắt quái, cái này bắt quái thả ra chói mắt quang. Những kim quang này chiếu dọi đến chúng quỷ trên người những này tu vi yếu kém quỷ môn, nhất thời như là nhìn thấy vô cùng thứ sợ giống như vậy, chỉ dọa cho bọn họ cả người run, không hề năng lực phản kháng. Mà Bạch Vũ còn chú ý tới ở văn tài thu sinh bên người một cái ma nữ, cô gái này quỷ tất nhiên là trong phim ảnh con kia, này con quỷ tu vi Bạch Vũ biết rất không bình thường, hắn là chỉ có một con mắt quỷ vương, đang xem trong phim ảnh quỷ tương là có thể biết, thực lực của nàng kỳ thực đã đạt đến so sánh tu đạo sĩ cảnh giới tông sư. Bất quá Bạch Vũ hiện đang không có đi vào đó, bởi vì hiện tại hắn còn có nhiệm vụ muốn đi hoàn thành. Ở này bắt quái trận bên trong còn có mấy trăm con vô chủ cô hồn chờ hắn đi thu, liền lập tức hắn liền đem Lâm Phượng tiểu tặng cho hắn con kia ngọc chén lấy ra, trong cơ thể nội đan xoay tròn lấy xoay tròn. Trong cơ thể pháp lực liền bắt đầu hướng về này ngọc chén tu tới, chịu đến pháp lực kích thích này, ngọc chén nhất thời ánh sáng mãnh liệt, ở bạch vũ quanh người càng là tức thì trong lúc đó nổi lên một trận gió to, mà lấy hắn thân thể vì là phạm vi 360 độ vô chủ cô hồn nhất thời liền bị này một nguồn sức mạnh lôi kéo tiến vào trong chén. Mà cái khác đạo sĩ cũng không nhàn rỗi, đều là các hiện thần thông bọn họ nắm ra bản thân pháp khí. Vẫn là thu nạp nổi lên bốn phía cô hồn. Mà Thạch Kiên nhưng là vẫn có hắn tiệm điện buôn lôi quyền bắt đầu rồi tàn sát. Nay tiệm điện buôn lôi quyền có thể nói là trực tiếp tiếp dẫn thiên lôi sức mạnh, uy lực hết sức kinh người, mà những này vô chủ cô hồn tu vi bạc nhược tất nhiên là không thể chống đối, mỗi một lần có vài con thì sẽ bị Thạch Kiên cho đánh hồn phi phế tán. Này không thể không nói Thạch Kiên xác thực là lòng dạ độc ác. Kỳ thực những này vô chủ cô hồn cũng thực sự đủ đáng thương, nhưng trong lòng có chút oán niệm không thể lâu tai, thế nhưng bọn họ cũng không có phạm quá quá to lớn tội, chỉ có điều là ở địa phủ nốc quá lâu, có này một cơ hội vì lẽ đó bọn họ liền không muốn trở lại mà thôi. Thực tiến giả tận giết tuyệt thực sự là hơi quá rồi. Một đám đạo sĩ tuy rằng đều không vừa mắt, thế nhưng những người này vẫn là đại thể đều vô cùng kính nể Thạch Kiên, bởi vậy bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể lắc đầu kế tục làm chuyện của chính mình. Bạch Vũ nhìn từng con từng con vô chủ cô hồn bị này Thạch Kiên giết chết, nhưng là có chút đau lòng dù sao những quỷ này hồn ở trong mắt hắn nhưng là hối đoán điểm a, nhiều như vậy hối đoán điểm liền như vậy bị Thạch Kiên cái này xui xẻo hại tử cho trà đạp. Tuy nói là như vậy thế nhưng Bạch Vũ cũng không dám nhàn rỗi, động tác trong tay vẫn như cũ không chậm tu hồi quỷ đến, mà ở trong lòng của hắn nhưng là đem này Thạch Kiên cho hận đến răng. May là ở những này đạo sĩ bên trong chỉ có Lâm Phượng tiểu cùng này Thạch Kiên tu vi tương đương, hơn nữa cũng dám với cùng này Thạch Kiên ho hét, liền hắn đi tới Thạch Kiên trước người ngăn cản hắn, khuyên nhủ: "Sư huynh ngươi dùng tiệm điện buôn lôi quyền đánh những quỷ này, những quỷ này nhất định sẽ vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh." Thạch Kiên xem thường nợ nụ cười một tiếng, nói: "Vậy thì như thế nào?" Động tác trên tay như trước liên tục, nói đạo lôi điện liền ở trước người của hắn bay lượn. Bạch Vũ lúc này thu quỷ quái cười ha ha, nói: "Đạo trưởng thực sự là thật tài tình, những này cô hồn nói không làm ác sự, thế nhưng ở đạo trưởng trong mắt chung quy là quỷ." Đạo trưởng loại này ghét cái ác như kẻ thù tính cách đúng là làm người bội phục, thế nhưng đạo trưởng cũng phải cẩn thận e sợ lúc này ở địa phủ công đức bộ trên, đạo trưởng hiện tại khả năng đã nghiệp lực quấn quanh người. Thạch Kiên nghe vậy thật giống cũng là có chút kinh hoàng, đối với người tu đạo tới nói nghiệp lực quấn quanh người không phải là chuyện tốt đẹp gì, có thể nói các loại, chờ, nghiệp lực tích lũy đến một cái trình độ liền tuyệt đối là bọn họ những người tu đạo này bỏ mình này, lấy Thạch Kiên phong cách làm việc tất nhiên là tránh không khỏi nghiệp lực dây dưa. Thạch Kiên lập tức lạnh một tiếng, nhưng là đem động tác trong tay dừng lại, sau đó vung một cái ống tay áo càng là đi luôn. Bạch Vũ đối với động tác của hắn cũng không để ý tới, liền chuyên tâm thu hồi quỷ đến, không thể không nói có bực này đặc thu pháp khí thật là tốt dùng, chỉ là chỉ trong chốc lát Bạch Vũ qua loa tính toán một chốc, phát hiện càng là chí ít đã thu lấy mấy chục con quỷ quái. Ở đây đạo nhân có không khuyết, có thể nói những này cô hồn tuy là có rất nhiều, thế nhưng là là vẫn như cũ bất quá chốc lát công phu liền bị Bạch Vũ mấy người cho thanh lý sạch sẽ. Lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh hưởng lên, nhiệm vụ hoàn thành, lần này ký chủ thu phục vô chủ cô hồn 100 con, hồi báo điểm 1000 điểm, trợ giúp Lâm Phượng tiểu thu phục vô chủ cô hồn hoàn thành, hồi báo điểm 1000 điểm. Lâm Vượng Kiều đi tới Bạch Vũ trước người, nói: "Đạo hưu hiện tại chúng ta liền trở về đi, chúng ta trước đem thu phục vô chủ cô hồn cho đưa vào địa phủ lại nói." Bạch Vũ gật gật đầu, cười cười nói: "Được, vậy chúng ta liền trở về đi." Lâm Vượng Kiều gật gật đầu, rồi hướng cái khác đạo sĩ nói: "Các vị sư đệ, chuyến hôm nay ta liền đa tạm các vị trận chiến đấu nghĩa ra tay rồi." Lâm Vượng Kiều dứt tiếng, một vị nói người đi ra nói: "Nói nơi đó thoại sư vinh, những này là chúng ta những này làm sư đệ phải làm, lần sau nếu như có chuyện như vậy ngươi cũng cứ việc có thể dặn chúng ta nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đến trợ sư huynh một chút sức lực." Đạo nhân này nhưng là vị kia công bá đạo nhân, nghe được ra người này bản tính ngược lại không tệ. Theo công bá lời ra khỏi miệng, cái khác đạo sĩ cũng là theo tiếng gật gật đầu, vô cùng tán thành, xem ra Lâm Phượng Kiều ở những này cùng trong môn phái danh tiếng vẫn là rất tốt. Lập tức Lâm Phượng Kiều lại nói, "Các vị sư đệ, hiệt ở chuyện nơi đây cũng hiểu rõ, hiện tại sẽ theo đại gia theo chúng ta trở về một chuyến, đem pháp khí bên trong thu lấy cô hồn giao cho quỷ sai, các ngươi ở trở lại." Công bá đạo nhân cười cười nói, "Đó là tự nhiên, sư minh chúng ta đi thôi." Lâm Phượng Kiều lập tức quay về mọi người bắt chuyện một tiếng liền dẫn bọn họ hướng về chỗ ở của chính mình mà đi. Đi tới chỗ ở của hắn trộm trong chính sảnh, Lâm Vượng Tiểu nhưng như là cho đủ sự nghiệp pho tượng lên một nén hương, tùy tiện nói: "Các vị các ngươi muốn đăng ra vị trí giữa, hiện tại ta liền đem quỷ sai môn cho mời tới đến." Chờ mọi người đem chỗ trống cho nhường ra chỉ thấy, Lâm Vượng Tiểu đột nhiên hai tay kết ấn đứng ở trước ngực, mà ở dưới chân của hắn bỗng nhiên ở này trên đất giống một cái, lần này xuống nhất thời lại như là đưa đến một loại nào đó cơ quan liên hệ giống như vậy, cái đại sảnh này mặt đất nhất thời phát hiện xuống một cái lô thùng to, mà ở thoáng qua trong lúc đó quỷ sai xuất hiện, như trước là lần trước mấy cái quỷ sai, bọn họ đây là quét một vòng bốn phía, sau đó nhưng là mấy giọng ùng nói: Tới làm người nghe không hiểu chuyện ma quỷ, Lâm Phượng Tiều cau mày ăn một khối nề, liền cùng những quỷ này kém đối với nổi lên thoại đến, chỉ chốc lát sau như là bạn xong xuôi, những quỷ này kém thỏa mãn gật gật đầu. Lâm Phượng Tiều lắc lắc đầu quay về mọi người nói, "Các vị, các người liền giảng thu lấy cô hồn giao cho những quỷ này kém đi." Mọi người nghe vậy gật gật đầu, lẫn nhau đối diện một chút, lập tức liền đem chính mình pháp khí lấy ra, pháp lực hơi động đem bên trong chúng quỷ tung ra ngoài. Lập tức trong lúc đó nho nhỏ này phòng khách liền bị những quỷ này cho đầy, bất quá bởi vì quỷ thực sự là hơi nhiều, nếu như thật sự thả ra cái này phòng khách khẳng định là không đủ dùng. Quỷ sai cũng là biết điểm này liền theo mọi người đem cô hồn thả ra trong tay bọn họ cũng là không nhằ dôi dùng cây đại tăng bắt đầu thu lấy mang theo chút quỷ hồn cũng đã giao tiếp xong xuôi nhưng quỷ này kém liền không có lại cùng bọn họ này một đám đạo sĩ nói thêm cái gì liền lại trở lại địa phủ lập tức Lâm Vượng tiểu lại sẽ này một đám hỗ trợ đạo nhân cho đưa đi lúc này mới lại về đi đến trong phòng hắn quay về một bên hai vị đồ để nói các ng đi đem chúng ta gửi tiền giấy đều cho thu dọn đi ra chờ một lúc nữa lớn dùng thu sinh sững sở lập tức cười nói sư phụ đây là cái nào kẻ ngốc có tiền như vậy Dĩ nhiên sẽ phải nhiều như vậy Lâm Vượng Tiêu trợn mắt nói, các ngươi còn có mặt mũi nói, còn không phải là vì các ngươi hai tên tiểu tử túi này, vì các ngươi ta đáp ứng rồi quỷ sai muốn đem chúng ta nơi này hết thảy tiền giấy đều thiếu cho bọn họ. Văn Tài lắp ba lắp bắp nói, cái kia, cái kia, cái kia không phải sau đó muốn hát Tây Bắc Phong. Lâm Vượng Tiêu lắc lắc đầu, không hề trả lời bọn họ, mà là quay về Bạch Vũ nói, đạo hữu, hiện tại ngươi cũng có một đêm không có ngủ, không bằng ngươi trước hết nghỉ ngơi một chút đi thôi, chờ một lúc lúc ăn cơm ta ở khiến người ta gọi ngươi. Bạch Vũ cười cười nói, không cần Lâm đạo huynh, lấy tu vi của ta bây giờ đạo huynh hẳn phải biết Hai, ba thiên không ngủ cũng sẽ chỉ là chút lòng thành mà thôi." Lâm Vượng Kiều gật gật đầu, cảnh giới tông sư biểu hiện hắn tự nhiên là biết được một thanh hai nơi, trầm ngâm một chút lại nói, "Chờ một lúc ta muốn đi đi ra ngoài làm cho người ta nhìn một chút phong thủy, liền không biết đạo hữu có hay không nếu muốn cùng ta cùng đi." Bạch Vũ có chút ngạc nhiên nói, "Ta thật không biết đạo hữu này, một thân phong thủy thuật là tự cái nào học được, phải biết ta mau Sơn đối với phong thủy nghiên cứu có thể không coi là nhiều." Lâm Vượng Kiều cười ha ha, nói, "Xét thực là như vậy, bất quá sư phụ ta khi còn sống nhưng rất yêu nghiên cứu phong thủy này thuật, còn đã từng cùng rất nhiều phong thủy đại gia trao đổi qua." mà chúng ta những này làm đồ đệ cũng chịu đến sư phụ ảnh hưởng bao nhiêu học được một điểm. Lại nói đến sư phụ của hắn thì Lâm Phượng Kiều khắp khuôn mặt là kính ngưỡng vẻ, có thể thấy được hắn đối với sư phụ của hắn có thể nói là vô cùng kính ngưỡng. Quy 1 chương 176, xem phong thủy. Chương 176, xem phong thủy. Bạch Vũ nói, xem ra đạo huynh sư phụ khẳng định là một vị tuyệt thế cao nhân, đối với phong thủy đạo học trên cũng là làm người ngưỡng nhìn. Lâm Phượng Kiều có chút tự hào cười cười nói, đúng đấy, năm đó sư phụ ta đạo thuật của hắn nổi tiếng thiên hạ, thiên hạ này phong thủy tướng thuật đều là vô cùng tinh thông thế nhưng nói ra thật xấu hổ ta tư chất quả thật có chút ngu rốt, cuối cùng cũng chỉ học thành sư phụ lão nhân ra người đạo thuật mà thôi, phong thủy tướng thuật trên càng là không đủ hắn 1 phần 10. Lúc này Lâm Phượng Tiêu lại nói, "Được rồi, khinh vũ lão hữu, hiện tại chúng ta trước tiên ở đây tọa một lúc, ta trước hết để cho Văn Tài đi chuẩn bị niệm tâm." Sau đó đưa mắt nhìn sang Văn Tài, nói, "Văn Tài, còn không đi làm cơm?" Văn Tài vội vàng đáp một tiếng, liền đứng dậy rời đi, đi làm cơm đi tới, thu sinh biết hắn lưu lại cũng không có ý gì, vì vậy nói, "Sư phụ, vậy ta cũng đi giúp Văn Tài khó khăn a." Chờ hai người này đi ra ngoài, Lâm Phượng Tiêu cười cười nói, Kỳ thực ta hai người đồ đệ này vẫn luôn không có để ta bất lo quá, cho tới nay ba ngày hai con gặp rắc rối, mỗi một lần còn cũng làm cho ta sức đầu mẹ trán, thật không biết hai người này lúc nào có thể làm cho ta tình bất lo a." Bạch Vũ lắc đầu nói, "Đạo huynh, điều này cũng không trách bọn họ, ta cũng là người trẻ tuổi, ta tự nhiên biết ý nghĩ của bọn họ, kỳ thực người trẻ tuổi tranh cường hào thắng đúng là bình thường, đến thời gian lâu dài tâm trí thành thục bọn họ sẽ một cách tự nhiên thay đổi." Lâm Vượng Tiểu gật đầu một cái nói, "Hai tên tiểu tử túi này a, cả ngày cũng làm cho ta bận tâm." Nói xong hắn thở dài một hơi, lại đi để tài nói, "Đạo hữu Chúng ta sơ lần gặp gỡ thì ngươi nói ngươi là du lịch thiên hạ, cái bạn cao nhân, không biết đạo hưu có thể không nói với ta nói ngươi bản thân nhìn thấy một ít tin đồn thú vị cùng cao nhân đi." Bạch Vũ nghe vậy cười cười nói, "Sát thực cao nhân đã đến giờ không ít, hơn nữa còn cùng những cao nhân này lĩnh giáo quá đạo pháp, đồng thời trừ quá yêu tà, trải qua thời gian dài như vậy cũng là để ta tăng trưởng không ít kiến thức, cũng được một chút cao nhân dốc túi dạy dỗ." Đột nhiên nói đến chỗ này, Bạch Vũ đột nhiên ngừng lại một chút, nhớ tới Lâm Vương Kiều xin mời pháp thuật thực là Mao Sơn xin mời thuật. mà tôi Lâm Vương Kiều đường kính là đã luyện thành trên Mao nói." Hắn nhưng là biết ở Lâm Phượng Tiểu vì là Thạch Tiểu Kiên chiêu hồn thời điểm chính là sử dụng xin mời thần thuật, nay xin mời thần thuật sử dụng hắn lập tức bị thần linh phụ thể, có thể triển khai chiêu hồn pháp thuật. Đối với Lâm Phượng Tiểu cái này có thể đem trên mau nói cho luyện thành người. Không khỏi ở trong lòng nổi lên tỉnh giáo chi tâm, đột nhiên đứng lên đến thi lễ một cái nói, "Đạo huynh ta hiện đang muốn mời dạy ngươi một chuyện." Lâm Phượng Tiểu nghe vậy hơi kinh ngạc, nói, "Không biết là chuyện gì?" Đạo Hữu cứ việc nói. Đối với với mình đồng đạo Lâm Phượng Tiểu vẫn là coi như người mình đối xử. Bạch Vũ trầm ngâm nói, "Đạo huynh nhưng là đã tiềm hiểu xin mời thần thuật Bất mãn đạo huynh đối với như vậy phép thuật ta là mới vừa vừa mới bắt đầu tiếp xúc, thế nhưng bởi vì trước đây không có đã học vì lẽ đó có một chút không có chỗ xuống tay cảm giác, kính xin sư huynh chỉ giáo trên một thoáng. Hả? Hóa ra là như vậy, không thành vấn đề, đạo hữu mà lại xin mời ngồi xuống trước. Nhưng lại một chút nói, không biết đạo hữu là tu luyện trên, trung, dưới cấp 3 bên trong cái nào nhất đẳng. Bạch Vũ cười cười nói, bất mãn đạo huynh ta cấp 3 cùng tu. Lâm Vượng Tiều nghe vậy nhất thời kinh ngạc nhảy một cái, trực tiếp từ trên ghế trầm lên, nói, đạo hữu Tu luyện bực này phép thuật không phải là đùa giỡn, bình thường người coi như là nắm giữ một môn giới mau nói cũng đã thị phi mười mấy năm trở lên mà không thể được, coi như là nhân vật thiên tài, qua nhiều năm như vậy có thể đem một môn tu luyện ít hơn 10 năm càng là ít đòi, người dĩ nhiên chọn ba loại. Đây chính là đang lãng phí thời gian của người A. Bạch Vũ vẫn đúng là không biết, tu luyện này xin mời thần thuật lại vẫn sẽ tiêu hao thời gian lâu như vậy, sửng suốt nói, nói cách khác ta tu luyện này cấp 3 mau nói, liền muốn tiêu hao gấp 3 thời gian đi. Lâm Vượng Tiều gật đầu một cái nói không sai ta xem lấy đạo hưu tư chất hoàn toàn có thể lựa chọn trên mau nói, này trên mao đạo ngã tu luyện dùng sắp tới 11 năm, mà thôi đạo hưu tư chất khả năng ngăn ngắn mấy năm sẽ có thành tựu. Đến lúc đó có thể tự do mượn chư thiên thần lực để bản thân sử dụng. Bạch Vũ không hề trả lời Lâm Phượng tiểu nói tới lựa chọn như thế, kỳ thực dưới cái nhìn của hắn này, thượng trung hạ ba bậc kỳ thực mỗi người có các sở trường, nếu có đều tu luyện thành công tuyệt đối là đối với mình có lợi mà vô hại, bất quá hiện tại hắn chủ yếu nhất vẫn là trước tiên tìm hiểu một chút, hắn hiện tại nên từ đâu lên. Tuy nói ở cương thi thúc thúc ở trong bốn mắt đạo trưởng đã từng cùng hắn đã nói muốn kính thần linh, mới thể mượn thần lực. Lẽ dĩ như hắn ngày chính tế bái tổ sư ra, đến thời khắc mấu chốt sử dụng này một pháp, thì sẽ bị tổ sư ra trên người đáp cứu mình. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là không có chính mình tổ sư ra, hắn trước đây không có trải qua Mao Sơn, cũng không có trải qua Mao Sơn chứng thực cùng nghi thức bái sư. Cho nên nói hắn muốn xin mời thần vẫn đúng là trước tiên cần phải tìm tới cho rằng thần linh cũng phụng tới mấy năm mới được, thế nhưng thời gian mấy năm ở Bạch Vũ cảm giác xác thực là hơi dài. Liền hắn quay về Lâm Phượng tiểu nói, "Đạo huynh, không biết này xin mời thần thuật có thể có đường tắt có thể đi?" Lâm Phượng tiểu nghe vậy lắc đầu nói, "Này đường tắt không phải nói không có." Thế nhưng này đường tắt thực sự là quá mức khó khăn, trừ phi là thần linh tự mình hạ phạm đến cùng ngươi có cái tiếp xúc, sau đó ngươi sẽ từ bên trong nhiệm đến tiên khí, dựa vào này tiên khí lấy liền có thể cùng này thần linh sản sinh một loại đặc biệt liên hệ, đến lúc đó ngươi dùng tới xin mời thần thuật nhất định làm ít mà hiệu quả nhiều, bất quá như vậy sẽ có sự hạn chế, ngươi chỉ có thể mời tới một vị thần linh. Mà thôi. Sau đó hắn dừng một chút lại nói, kỳ thực tu luyện xin mời thần phép thuật chủ yếu là rèn luyện tinh thần cảnh giới, chúng ta người tu đạo ở tiếp xúc đạo pháp thời điểm ở thiên đình chính là đã có chúng ta tên tồn tại, những tên này ghi chép ở trương tiên sư tay bộ trên, ở chúng ta chết rồi chúng ta sẽ ở trong âm phủ bị phong vì là âm trước, nếu như may mắn có thể hiểu rõ sinh tử đại đạo liền có thể phi thăng lên trời, cho nên nói chúng ta có thể nói là dự bị thần trước, mà chúng ta muốn muốn mượn chúng thần một điểm thần lực phải bằng vào chúng ta tinh thần hoặc là nguyên thần cùng trương tiên sư này bàn tay bộ thông linh, sau đó mới có thể mượn dùng. Bạch Vũ hiện tại là rõ ràng Bốn mắt đạo trưởng dạy cái kia một loại thuộc về hạ đẳng xin mời thần phép thuật, còn chân chính xin mời thần pháp thuật nhưng là muốn thông qua nguyên thần tinh thần vũ thiên giới sản sinh liên hệ. Sau đó Lâm Vượng Tiểu bởi Bạch Vũ giảng giải một thoáng ở xin mời thần bên trong phải chú ý rất nhiều sự hạng, còn có một chút khẩu huyết, này ngược lại là khác Bạch Vũ có chút cảm kích. Liên cái này không chặn, Văn Tài cũng đem cơm cho làm tốt, mấy người liền lại chấp nhận ăn một chút chuyện thường như cơm bữa sau, lại đang này phòng khách ở trong nói chuyện phía một lúc sau, lúc này mới đứng dậy muốn đi xem phong thủy, thu sinh lúc này hỏi, sư phụ chúng ta đây là muốn đi đâu đi xem phong thủy a? Lâm Vượng Tiểu nói, là lưu lão bản tìm ta đi. Chúng ta đến hắn phòng ăn đi xem xem đi." Văn Tài vui vẻ nói, "Nghe, nghe nói cái kia Lưu lão bản thật giống rất có tiền." Thu Sinh cười nói, "Đúng đấy, đây chính là cái cẩm cốc, chúng ta hẳn là khỏe mạnh chém hắn một khảm." Lâm Vương tiểu trận mắt nói, "Nói như thế nào đây? Khảm chém giết giết hay cùng xã hội đen như thế, không thấy khinh vũ đạo trưởng đều ở xem các ngươi sao? Hiện tại giá hàng dâng lên thêm tăng giá vẫn là có thể." Lập tức quay người sang đến quay vậy Bạch Vũ cười cười nói, "Thật là làm cho đạo hữu cười chê rồi, đến chúng ta đi thôi." Văn Tài Thu Sinh hai người thật giống như vừa nhắc tới tiền hứng chí bộc phát, cùng nhau lên cười nói. Vâng, chúng ta rõ ràng. Kỳ thực Bạch Vũ vẫn không hiểu rõ lắm, tại sao ở niên đại này bên trong đạo sĩ từng cái từng cái đều sẽ rất nghèo, liền Lâm Vượng Kiều mà nói lấy hắn tông sư cảnh giới hoàn toàn có thể ở thế giới này trải qua mặt mày rặng rỡ, thế nhưng hắn nhưng chỉ là dựa vào kiếm lấy một ít bán minh tệ tiền đã tới hoạt. Phải biết người ở cảnh giới này bất luận ở đâu cái thời kỳ đều sẽ không yên lặng vô danh, bất quá nghi tới nghĩ lui Bạch Vũ vẫn cảm thấy đây là bởi vì Lâm Vượng Kiều tính cách nguyên nhân, hắn người này làm người chính trực gan bướng không muốn dựa vào khoe khoang bản lĩnh của chính mình đến kiếm lấy tiền tài. Mấy người ra cửa một đường đi tới một tiệm cơm tây ở trong Ở thời đại này có thể nói này, phòng ăn cơm tiểu Tây hoàn toàn thuộc về mới mẹ vật đại đa số người đều sẽ đến này trong phòng ăn đến đồ cái mới mẹ ăn xong một bữa cơm tây, thế nhưng này lưu lão bản phòng ăn cơm tiểu Tây nhưng là không, có loại hiện tượng này, toàn bộ trong phòng ăn cũng không có mấy người, vắng ngắt. Lúc này Văn tài cùng Thu Sinh hai người phát hiện đây là phòng ăn cơm tiểu Tây, nhất thời có vẻ hơi kinh ngạc, chung quanh đánh giá. Miễn không được bị Lâm Phượng tiểu một trận cửa trách, không không để ý đến mấy người này, bắt đầu chú ý nổi lên phong thủy của nơi này hoàn cảnh, tuy nói hắn phong thủy tri thức vô cùng đả bạc, thế nhưng đối với một điểm cơ sở hắn vẫn là biết trên một điểm. Bình thường bình thường một điểm địa phương, hắn vẫn có thể nhìn ra một điểm đoan, thế nhưng nơi này đúng là không để hắn nhìn ra một điểm không giống, hắn nhìn này hoàn cảnh chung quanh chẳng qua là cảm thấy có chút khó chịu, cái khác chẳng có cái gì cả nhìn ra, xem đến nơi này hắn không khỏi lắc lắc đầu, biết hắn những này bản lĩnh vẫn có khiếu quyết. Lúc này một cái đẹp đẽ nữ hài đi tới trước người của bọn họ, hỏi: "Tiên sinh các ngươi mấy vị?" Hắn câu nói này là quay về Bạch Vũ nói, đương nhiên khả năng này là bởi vì Bạch Vũ mặc trên người cái kia thân tây dương trang đi. Bạch Vũ đối với hắn cười cười nói: "Là các ngươi nơi này Lưu lão bạn gọi chúng ta đến, không biết hắn ở đâu." Bạch Vũ có vẻ rất có lễ phép, đúng là để trước mắt cái này được ba ba nàng ảnh hưởng có chút lợi thế nữ hải sản sinh một điểm hào cảm. Cô bé này mã lị tuổi nói, "Thật ta mang bọn ngươi đi gặp hắn, các ngươi đi theo ta." Mà đang lúc này ở phía xa Lưu lão bản cũng là nhìn thấy đứng ở cửa Bạch Vũ mấy người, hắn vội vàng hướng nơi này chiêu nổi lên tay, rất xa liền hồ, "Cửu thúc, cửu thúc, các ngươi tới." Lâm Vượng Kiều nhìn thấy Lưu lão bản đến nơi này, cười này vẫn ăn nói, "Lưu lão bản tốt." Lưu lão bản nói, "Này ba cái là ngươi đồ đệ chứ? Đến mang theo bọn họ đi theo ta, chúng ta đến bên kia đi ngồi một chút." Sau đó này Lưu lão bản liền dẫn theo mấy người tới đến một chỗ ngồi trên ngồi xuống, bắt đầu thương thảo phong thủy sự. Không thể không nói thế giới này Lâm Phượng tiểu muốn so với cương thi tiên sinh thế giới ở trong cựu thúc thân thiết như một ít, chỉ ít này Lâm Phượng tiểu còn biết mấy cái nước ngoài trà tên, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi đối với cái khác không hiểu đồ vật hắn vẫn là dựa vào mông tê. Quy một chương 177, ngăn cản làm ác. Chương 177, ngăn cản làm ác. Lúc này Lưu lão bản xin mời mấy người ngồi xuống, quay về Lâm Phượng tiểu nói, "Cựu thúc, kỳ thực ta trước đây căn bản không tin tưởng phong thủy thứ này, thế nhưng từ khi mở ra cái này phòng ăn cơm, tiểu Tây sau đó Vẫn là vắng ngắt, không tin cái này ta không được A nói hắn còn thật sâu thở dài một hơi, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra hắn khoảng thời gian này đã là sức đầu mẹ chán. Lâm Phượng Tiều nghe nói gật gật đầu, nói, xem ra ngươi nơi này phong thủy khẳng định có vấn đề. Lưu Lão bạn hỏi, không biết nơi này đến cùng là cái nguyên nhân gì đây? Tiểu Thúc đang chuẩn bị nói chuyện, thế nhưng thu sinh nhưng là ngăn cản hắn, để sát vào bên thai của hắn nói, sư phụ trước tiên muốn tiền lại nói. Bạch Vũ đem lời này nghe được rõ ràng. Biết cái tên này muốn dở công phu sư tử mạng, đoán lấy khẳng định là vừa lên tiếng chính là 500 cái đại dương, 500 cái đại dương ở niên đại này nhưng là một số tiền lớn, chính như Lâm Vượng tiểu nói tới có thể đem cả con đường cửa hàng đều cho mua lại, Bạch Vũ thật sự có chút kỳ quái, này thu sinh làm sao lại to gan như vậy vừa muốn nhiều như vậy chứ? Bất quá một chút suy tư cũng có thể rõ ràng, nghĩ đến hắn ý thức còn đỉnh lưu lại nơi này, một cái trên trấn liền bọn họ sư phụ một cái tu đạo tư tưởng của người ta mặt trên, bọn họ quên liền bởi vì bọn họ ở cái chấn trên này đã tụ tập không ít đạo nhân, còn đều là bọn họ các sư thúc bá. Lưu lão bạn lúc này hỏi, đúng rồi cậu tu không biết người làm người ta xem một lần phong thủy bình thường muốn bao nhiêu tiền. Lâm Vượng Tiếu đang chuẩn bị nói chuyện, Thu Sinh liền muốn cướp mở miệng trước, thế nhưng Bạch Vũ biết mấy người này tình hình hiện tại này một chuyện làm ăn nếu như không làm được, vậy sau này bọn họ vẫn đúng là chỉ có đi hát Tây Bắc phòng, liền thân hình vi lên một cái liền theo ở Thu Sinh ngoài miệng, cười cười nói, 10 cái đại dương. Thu Sinh bị Bạch Vũ che miệng, muốn tránh thoát mở thế nhưng hắn cùng Bạch Vũ tu vi thực sự là cách biệt quá hơn nhiều, ở Bạch Vũ trước hắn căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống, bị che miệng gương mặt đều cho bị đỏ. Dùng tay ban thế nhưng Bạch Vũ tay nhưng như là sinh trưởng ở trên người hắn một bản, căn bản là không phải hắn có thể lay động. Lưu lão bản nghe được cái giá này bên trong là trơ mạc, bắt đầu suy nghĩ lên, bởi vì hắn vừa nãy đang cùng Thạch Kiến nói, thế nhưng Thạch Kiến mở ra giá cả cũng chính là 10 khối đại dương. Lưu lão bản người này kiêu kiệt, hắn lần này sợ dĩ tìm tới hai nhà đến. Hơn nữa còn đem hai nhà này cho tách ra hắn chính là muốn nhìn một chút cái nào một nhà mỡ tiền nghi, bất quá này giá tiền một đôi các loại, chờ, đúng là làm hắn làm khó dễ có chút lựa chọn không được. Lâm Vượng Tiêu không hiểu Bạch Vũ tại sao muốn mở trên 10 cái đại dương giá tiền phải biết hắn bản ý là năm cái đại dương mà thôi, Dĩ Vãng xem phong thủy một lần cũng chỉ có điều là hai, ba cái đại dương. Lần này bỏ thêm hai cái đã là để không ít, muốn ở trước mắt cái này Lưu lão bản. Lúc này Bạch Vũ mới đưa thu sinh ngoài miệng tay cho lấy ra, mãn mang nụ cười chờ Lý lao bản trả lời chắc chắn. Chính đang Lưu lão bản suy nghĩ thời điểm, lúc này nhưng là có một đạo tiếng cười chuyển tới, Sư đệ, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây à, không nghĩ tới Sư đệ tuy là ta huyền người trong môn thế nhưng thưởng thức đúng là vô cùng xa hoa. Ăn cơm còn muốn đi tới phòng ăn cơm tiểu Tây bên trong. Nhưng chính là kiên. Lâm vượng nói, Sư minh hiểu lầm. Ta lần này là đến cùng nhà này, phòng ăn lưu lão bản đến nói chuyện phong thủy chuyện làm ăn mà thôi." Thạch Kiên làm bộ là hơi kinh ngạc nói, "Dĩ nhiên sẽ là như vậy." Sau đó nghiêng đầu quay về lưu lão bản nói, "Lưu lão bản, ngươi nhưng là thật đúng, không phải là này vừa ra phong thủy sao? Cần gì phải xin mời hai huynh đệ chúng ta đến? Một mình ta là có thể quyết định." Lưu lão bản vội vã cười làm lành nói, "Nơi nào nơi đó. Ta đây là muốn nhiều tìm mấy người nhìn, nhiều nghe một chút kiến nghị mà thôi, cũng muốn nhìn một chút đến cùng ai tối có bản lĩnh sau đó ta lại tìm ai, dù sao có câu nói hàng so với ba gia ạ." Nói hắn còn đứng lên đến Dù sao này Thạch Kiên danh tiếng ở vùng này cũng là hết sức vang dội. Thạch Kiên liền hắn một cái nói, "Hả? Vậy không biết nói Lưu lão bản là muốn ai tiếp chỗ này chuyện làm ăn đây?" Lưu lão bản cười nói, "Các người giá tiền mở đến đều giống nhau, bất quá ngươi là sư huynh, nghĩ đến sư huynh bản lĩnh nhất định phải so với sư đại lớn, ta liền tuyển Kiên thúc ngươi đến trường này gia phong thủy đi." Thạch Kiên nghe vậy nhất thời thỏa mãn nở nụ cười, Lâm Vượng tiểu tuy là trong lòng có chút không cao hứng, thế nhưng Thạch Kiên dù sao cũng là vị sư minh, hắn cũng không tốt đang nói cái gì. Ngay vào lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới ở thời gian phía sau cách đó không xa, Thạch Thiếu Kiên lén lút lấy xuống mã lụa một sợi tóc. Lâm Phượng Kiều nhất thời đem híp mắt lại quay về Thạch Kiên nói: "Sư huynh, cẩn thận ngươi đồ đệ tâm thuật bất chính." Thạch Kiên tự nhiên là biết mình đồ đệ bản tính, sướng sở cũng là liên tưởng đến hắn đồ đệ tật xấu lại phạm vào, ở đây làm vừa bị người cho nhìn thấy, thế nhưng thời gian nhưng là không muốn đối với chuyện này dây dưa, nói: "Muốn ở chúng ta ở đây nói chuyện làm ăn, ngươi lại xả chút đừng để tài làm gì." Cuối cùng Lâm Phượng Kiều dẫn dắt mấy người có chút bất đắc dĩ đi ra nhà này phòng ăn cơm tiểu Tây, kỳ thực này lưu lão bản ý nghĩ thực sự là quá mức diện, Thạch Kiên mặc dù là đại sư huynh, thế nhưng đang cùng tạm học phương diện hắn kỳ thực cùng hắn sư đệ của hắn căn bản là không có cách khá là. Chỉ vì hai tay của hắn tuy hoạt, thiểm điện buôn lôi quèn cùng cọc gỗ này hai môn kỹ thuật, này hai môn pháp thuật vô cùng cao cấp, tu luyện lên cũng là vô cùng khó tập luyện này hai môn. Pháp thuật sau, lấy này thạch kiên ngạo khí cùng thời gian không cho phép, dẫn đến thạch kiên tạm thuần không đủ. Về đến nhà bên trong bầu không khí có vẻ hơi nặng nề, Bạch Vũ biết Lâm Phượng tiểu đối với sau đó sinh hoạt có chút phát sầu, liền Bạch Vũ cười cười nói, "Đạo huynh, ngươi cũng không cần phát sầu, ta chỗ này cũng không có thiếu tiền, ta lấy ra một ít coi như là ở đây tiền tiêu dùng." Nói thuận lợi lấy ra 10 cái đại dương Những này đại dương là Bạch Vũ trước đây còn lại, khi đó dùng một chút hiện tại nhưng là còn sót lại không ít, còn có mấy chục viên vì lẽ đó liền lấy ra, lại nói hắn hiện tại dễ dàng cũng sẽ không dùng đến những thứ đồ này. Nhìn thấy đại dương Thu sinh văn tài nhất thời hai mắt thả ra ánh sáng, Thu sinh càng là đi tới Bạch Vũ trước người một cái liền nhận lấy. Thế nhưng Lâm Vượng Tiểu nhưng là đem con mắt chừng một thoáng, quay về hắn quá khẽ, Thu sinh ai bảo người nắm, còn không mau trả lại khinh vũ đạo hữu. Đối với lời của sư phụ Thu sinh hay là muốn nghe, tuy nói rất không tình nguyện, thế nhưng vẫn là đưa tay đưa cho Bạch Vũ. Bạch Vũ không có tiếp số tiền này, mà là cười nói: Đạo huynh cần gì phải như vậy? Ta tới nơi này dừng chân những này coi như là phó tiền thuê nhà cùng tiền cơm, đạo huynh tạm thời nhận lấy đi, lại nói đạo huynh hôm qua còn tặng cho ta hai cái thật vật, số tiền này đối với đạo huynh tới nói vẫn là hết sức trọng yếu, dù sao chúng ta người tu đạo mỗi giờ mỗi khắc đều ở dùng tiền. Lâm Phượng Kiều lúc này do dự chốc lát, lúc này mới đồng ý, nói: "Được rồi, lần này liền đa tạ đạo hữu, hôm nay thật là làm cho Lâm Mộ rất là cảm kích." Ra. Bạch Vũ lắc đầu nói: "Đạo huynh nơi nào vậy?" Lúc này bỗng nhiên linh quang lên, lại nói: "Hôm nay ta gặp được đạo huynh kia đồng môn sư huynh còn chưa rời đi." Ngươi cũng biết ta du lịch thiên hạ chính là vì chấm dứt thức trong thiên hạ cao nhân, không biết đạo huynh lúc nào có thể dẫn kiến trên một thoáng. Lâm Vượng Kiều nghe vậy gật đầu một cái nói, cái này đúng là không có vấn đề, bất quá nghĩ đến không cần ta dẫn tiến, chỉ cần ngươi trực tiếp đến liền được rồi, những người này nghĩ đến cũng rất muốn nhận thức ngươi. Lúc này Thu Sinh nhưng là thật giống nhớ tới một chuyện, đi tới Lâm Vượng Kiều trước người, nói, sư phụ, ngày hôm nay cái kia thằng nhóc dục mã lị tóc đến cùng là muốn làm gì à? Lâm Vượng Kiều trầm ngâm một chút nói, cái kia thằng nhóc con tâm thuật bất chính, chỉ sợ sẽ không là chuyện tốt. Thu Sinh Văn Tài hai người đối diện một chút, nhưng là không biết trong lòng là đang suy nghĩ gì. Từ trước đến giờ là tinh thần trọng nghĩa tràn lan, đang suy nghĩ phải chỉnh thế nào một chỉnh cái tên này. Thu Sinh lúc này nói, "Sư phụ, chúng ta nếu nhìn thấy chuyện này có phải là phải quan quan?" Nói xong vỗ vô, vô bộ ngực, xem tư thế kia là muốn đánh tới Thạch Tiểu Kiên một trận. Lâm Vượng Tiểu liếc hắn một cái nói, "Ta một một trưởng bối chẳng lẽ còn muốn đi bắt nạt một đứa bé sao? Chính các ngươi nghĩ biện pháp đi." Văn Tài nói lẩm nói, "Sư, sư, sư phụ, kỳ thực không cần ngươi hỗ trợ, khinh vũ đạo trưởng hỗ trợ cũng là có thể a." Bạch Vũ cười cợt lắc đầu nói, ta liền không đi, lẽ nào lấy tên kia bản lĩnh hai người các ngươi còn đều không bắt được? Ta nhưng là rất tương tin các ngươi. Hắn đương nhiên sẽ không đi, cái kia Thạch Tiểu Kiên sắc thực không phải một đồ tốt, qua nhiều năm như vậy không biết đã lấy đồng dạng biện pháp cường bạo quá bao nhiêu nữ nhân, bây giờ nghĩ lại là nhất định hắn nát gặp kiếp nạn này kết thúc đời này của hắn, này chính là nhân quả. Thu Sinh ngay vậy cũng là tự tin hơn gấp trăm lần, gật đầu một cái nói, "Được, sư phụ, khinh vũ đạo trưởng các ngươi liền nhìn được rồi, buổi tối chúng ta cho các ngươi tin tức tốt." Nói xong hắn lại lôi bình thường ở một bên văn tài, nói, "Đi văn tài, chúng ta đi giám thị cái kia thằng đi." Ngàn vạn không thể để cái này thằng nhóc con lợi dụng sơ hở. Văn Đại cũng là hết sức hưng phấn, nói: "Được, được, chúng ta này liền đi." Đợi đến hai người đi ra ngoài, Lâm Vượng Kiểu nhưng là rơi vào trầm mặt bên trong, một lát sau hắn mới nói: "Thật không biết sư huynh tại sao thu một cái người tâm thuật bất chính nghiệp môn, làm chúng ta nghề này nếu như tâm là bất chính, tu vi không được tăng cao là tiểu, chuyện xấu làm có thêm cũng sẽ gặp báo ứng." Bạch Vũ lúc này cười cợt không nói gì, nhưng là đứng dậy cáo từ nói: "Đạo huynh hiện tại ta cảm giác mệt một chút, ta trước hết trở lại ngươi an bài cho ta thật gian phòng nghỉ ngơi một chút, nếu như có chuyện gì vậy ngươi liền gọi ta." Nói lời này đã là đứng lên đến. Lâm Phượng Tiểu gật gật đầu, nói, tuy nói chúng ta người tu đạo trong tình huống bình thường tinh thần sẽ rất đủ, thế nhưng thời gian dài như vậy không nghỉ ngơi, vẫn sẽ có điểm không tính đứng, đạo hữu cứ việc đi thôi, ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì cũng đến lúc nghỉ ngơi. Liên Bạch Vũ cùng Lâm Phượng Tiểu tố cáo đằng sau, liền hướng về phòng của mình mà đi, hắn sợ gì muốn trở về phòng nghỉ ngơi, là bởi vì hắn biết tối hôm nay liền muốn đi Quan Tài Sơn, ở Quan Tài trên núi nhưng là có một món lớn cương thi đây. Mà hắn hiện tại muốn làm, nhưng là nghỉ ngơi dưỡng sức, nói không trách nhiệm vụ của lần này chính là muốn hắn đem những cương thi này cho giết rồi. Quy 1 chương 178, Chiêu hồn. Chương 178, Chiêu hồn. Từ điện ảnh ở trong xem Cương Thị Vương cùng Lâm Phượng Tiểu tranh đấu cái kia một đoạn, là có thể biết này Cương thi Vương thực lực chân chính ế e sợ đã đạt đến từ cương cảnh giới, Lâm Phượng Tiểu một cái cấp độ tông sư nhân vật chỉ dùng quyền cước, không thể gây tổn thương cho chi nửa phần, hơn nữa một cước đá vào trên người hắn lại vẫn đem Lâm Phượng Tiểu cho đàn hồi đi ra ngoài. Cuối cùng Lâm Phượng Tiểu hay là dùng một cái về đến nhà phích lịch tử cho hắn nổ chết, muốn nói tới phích lịch tử nhưng là một cái thứ rất tốt, hắn lý lực tuyệt đối không thấp hơn một cái lưu Hơn nữa đối với những quỷ quái kỳ thuốc vẫn còn có chút kỳ hiệu, bất quá vật này chủ yếu là khó có thể chế tác. Ở này phích lịch tử bên trong không có thuốc nổ, có nhưng là hương cho là cung phụng thần Phật hương cho, này hương cho thường thường ở cung phụng thần Phật thời điểm đều sẽ sạm nhiễm phải trừ ta lực lượng, này trừ ta lực lượng có thể nói là không hề tầm thường, tầm thường quỷ vật cương thi bị này hương cho tắt trung lập thì thì sẽ bị này trừ ta lực lượng tăng dã, coi như là thực lực mạnh bị này hương cho tắt đến cũng định là không dễ chịu, có thể thấy được này sẽ nổ tung phích lực tử nên có cớ. Na uy lực kinh người. Muốn đến nơi này Bạch Vũ lúc này cũng muốn thu được một ít thứ này, bất quá này hương cho mặc dù tốt phẩm, thế nhưng chân chính có thể có trừ tà lực lượng hiện tại nhưng là khó tìm, dù sao ở cái này thời đại mạt pháp có thể có chút linh tính thần Phật tượng đắp rất là ít có. Bất quá bây giờ đối phó này Cương Thi Vương Bạch Vũ đúng là không dùng tới những này, kỳ thực sự công kích của hắn phương pháp hiện tại đã không cần ỷ lại pháp khí, hắn sẽ thái thanh lôi pháp, còn có thể ngũ hành cứng hỏa thuật hai thứ này, năng lượng công kích hình thức pháp thuật, đối phó Cương Thi Vương chỉ cần hắn dùng hai thứ này pháp thuật đến khởi động ở hắn nghĩ đến, có thể thủ thắng nắm sẽ là 100%. Bất quá hắn cũng không dám khinh thường. Dù sao ngoại trừ cương thi vương ở ngoài, nhưng là còn có trên trăm con cương thi đây, những cương thi này tuy nói đều là phổ thông cương thi, thậm chí ngay cả khí hậu đều không có thành, thế nhưng số lượng này một nhiều lên chính là một cái phiền phải lớn, nhiều như vậy cương thi cũng không sợ chết. Một hống mà trên liền ngay cả Lâm Phượng tiểu cái này, lâu năm tông sư cũng không dám liệu mạng liền có thể tưởng tượng được. Liền hắn liền bắt đầu đánh tới đó đến, bắt đầu nghỉ ngơi lên, dù sao phải đem tự thân điều tiết đến hoàn mỹ nhất cảnh giới như vậy mới có thể đến ứng phó tối hôm nay khả năng muốn phát sinh đại chiến. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sắp trời cũng đenịt lại, Bạch Vũ vẫn ở trong phòng cũng không có để ý thời gian không biết quá bao lâu. Lúc này ngay khi ngoài phòng lại truyền tới Thu Sinh Văn tài tiếng quát tháo ầm, liền lại nghe được thanh âm này lập tức ở trong nhập định tỉnh lại, khẽ mỉm cười liền tự trong phòng đi ra. Lúc này ở trong đại sảnh bầu không khí vô cùng căng thẳng, lúc này Lâm Phượng Kiều có vẻ phiền lòng ý táo, bay về Thu Sinh hai người nói, các người mau chóng đem thân thể tìm tới đi giao cho các người đại sư bá, ta ở đây đem hồn phách của hắn mau chóng tìm trở về, và không, thu Sinh hỏi, sẽ như thế nào? Lâm Phượng Kiều hành ra một cái giọng mũi nói, ta sẽ cùng với các ngươi thầy trò trở mặt, cùng các ngươi đại sư bá đồng môn phá. Thu Sinh nghe nói đúng là thở phào nhẹ nhõm, ôm Trừng Văn Tài vai cười nói, "Trở mặt chút lòng thành mà." Câu nói này đầy đủ phản ứng ra. Thu Sinh người này không có tim không có phổi. Lâm Phượng Kiều nhất thời đem mở trừng hai mắt nói, người nói cái gì?" Chuyện này ở trong mắt Lâm Phượng Kiều nhưng là một việc lớn, ở hắn bình thường là người liền có thể thấy được người này nhân phẩm, tuy nói pháp lực của hắn đã đạt đến cùng Thạch Kiên đồng dạng độ cao, thế nhưng hắn nhưng không có kể công tự tiêu, còn vẫn đối với Thạch Kiên cung cung kính kính, liền có thể nói rõ hắn người này đối với tình nghĩa nhìn ra là hết sức trọng yếu. Thu Sinh vội vàng sửa lời nói, "Không có không có, sư phụ vậy chúng ta đi rồi." Lúc này Bạch Vũ đi vào, nói: "Đạo huynh không biết đây là sẽ ra chuyện gì?" Lâm Phượng Tiều thở dài một hơi nói: "Lần này ta hai cái đồ để lại xông ra một cái đại cái sọn. Ngươi để bọn họ nói với ngươi nói đi." Bạch Vũ nghe vậy đưa mắt nhìn sang Văn Tài hai người, hai người này đối diện một chút. Sau mới đưa sự tình cho Bạch Vũ nói rồi một thoáng, Bạch Vũ nhưng là lắc đầu nói: "Này nghĩ đến cũng không tính chỉ trách hai người này, dù sao người ác sự làm nhiều rồi sẽ có nguyên nhân quả quấn quanh người, hắn ghi nợ đồ vật sớm muộn có một ngày sẽ trả lại, nghĩ đến này Thạch Tiểu Kiên chính là kiếp số đến." Thu sinh hai người ở lớp 1 đội Vàng Vũ hòa nói: "Đúng đúng đúng, chính là như vậy." Thực sự là hắn người này quá xấu, ông trời muốn trừng phạt hắn, căn bản mặc kệ chúng ta bao lớn sự a. Lâm Phượng Tiều lại trừng hai người này một chút, nói, các người như thế nghĩ, thế nhưng các người sư bá sẽ như vậy muốn à, còn không mau đi tìm thân thể, chờ một lát nữa khả năng liền bị chó hoang cho ăn. Hai người ngay vậy, vội vàng một đường hốt trở hướng về ngoài cửa mà đi. Lúc này Lâm Phượng Tiều quay về Bạch Vũ nói, hiện tại ta muốn mở đàn xin mời thần tướng Thạch Tiểu Kiên ba hồn bảy vía cho gọi trở về đến, đạo hưu ngươi liền giúp ta một thoáng bận việc đi. Gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, đạo huynh này xin mời thần hồn công phu ta còn chưa từng thấy. Hôm nay chính kiến văn rộng rãi trên một thoáng, ta đến chợ đạo huynh mở đàn. Sau đó hai người đem ra hỏa chuẩn bị đủ, sau đó mở đàn đốt liên thơm, sau đó Lâm Vượng Tiểu nói, đạo hữu mà lại tránh xa một chút, này xin mời thần thì không thể, để người bên ngoài cách gần quá, không phải vậy này mời tới thần linh có thể sẽ thương tổn được người. Bạch Vũ nghe lời dưới chân lùi về sau đi tới nơi cửa, chỉ thấy lúc này Lâm Vượng Tiểu đem hai tay đột nhiên đặt tại trên bàn, tay của hắn vừa dính vào đến bàn, nhất thời vững trái bàn bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, lên, mà Lâm Vượng Tiểu cũng là đem hai mắt nhắm nhìn lên, trong miệng bắt đầu niệm lên một chút thần chú. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Lâm Vượng Tiểu đột nhiên ở này trên đất liền giẫm ba chân bay vọt lên, ngã nhào một cái chính là đi tới này phòng khách chính giữa, thuận lợi đem xuyên ở một bên dẫn đường đang rút lên, mà thân thể hắn lại như một người phụ nữ bình thường lưu chuyển động, trong miệng còn sướng lên. Thạch Tiểu Kiên ba hồn bảy vía mau trở lại, trở lại chỗ cũ, đầu đường phần cuối một cô hồn, trên giường dưới giường một cô hồn, một cô hồn. Bạch Vũ tuy rằng tận lực để trên mặt chính mình vẻ mặt biến bình tĩnh, thế nhưng vẫn là không nhịn được giật giật, dù sao này Lâm chính anh vai trò cương thi phim ma nhân vật ở bên trong bình thường đều là rất nam nhân, vì lẽ đó lâu dần liền làm cho người ta lưu lại rất dương cương hình tượng mà hiện tại này tương phản to lớn xác thực là khiến người ta vì đó thẹn thùng. Bạch Vũ hiện tại đúng là có chút sợ sẽ xin mời thần thứ này, nếu là không có nắm giữ thật mời đi ra một cái nữ thân tiền, vậy hắn có thể hay không cũng đã biến thành như vậy. Lúc này Lâm Phượng Kiều đem một đoạn này tự chú lại tự ca nghiệm xong, hắn lại là một cái bay vọt trở lại chỗ cũ, đột nhiên cầm lấy một cái lục lạc bắt đầu bắt đầu run rẩy lên, chỉ chốc lát sau ở trong phòng này nhất thời nổi lên một trận âm phong, theo này trận âm phong thổi tới có một cái mơ hồ bóng người chậm tụ, từ, từ biến thành Thạch Kiên đang rốc. Kiên hiện tại chỉ có mơ hồ ý thức, hắn mơ mơ màng màng hỏi Nơi này là chỗ nào à? Lâm Phượng Tiểu nói, "Đây là nhà ngươi." "Này không phải nhà ta a?" "Đây là ngươi Mô Mô ra, ta là ra gia, gia ngươi, đó là ông ngoại ngươi." Nói xong chỉ một toán Bạch Vũ, nghe đến nơi này Bạch Vũ không khỏi bật cười lên, xem ra hiện tại Lâm Phượng Tiểu là đối với này Thạch Tiểu Kiên một điểm hào cảm đều thiếu nợ phụng, bằng không cũng sẽ không như thế nói rồi. Đem hồn phách của nàng cho thu vào pháp khí bên trong, lúc này Lâm Phượng Tiểu rồi hướng Bạch Vũ nói, "Đạo hữu, hiện tại chúng ta liền đi sư huynh của ta nơi đó đi." Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Được, chúng ta tới liền bây giờ đi." Hai người lập tức ra cửa hướng về Thạch Kiên địa phương mà đi, này Thạch Kiên nguyên bản là không ở nơi này trụ, mà là ở những khác thôn trấn, thế nhưng hắn từ khi lần trước Lâm Phượng tiểu xin hắn đến nơi này, sau sắc thực liền ở ngay đây đặt chân, không thể không nói hắn cái này cách làm có đoạn mối làm ăn nghi nghi. Hai người đi tới nơi này, chỉ thấy được nhà này bên trong hiện tại cũng là đèn đốt sáng choang, nghĩ đến này Thạch Kiên cũng là ngở tới con trai của chính mình cũng ổn, vì lẽ đó hiện tại còn chưa ngủ, hay hoặc là là hắn biết con trai của chính mình đi ra ngoài khoái hoặc đi tới vì lẽ đó ở để cửa chờ. Bạch Vũ nhìn thấy cửa không có khóa, tâm trạng âm thầm suy đoán nói: Hai người tiến vào bên trong vừa vặn nhìn thấy chính đang cửa chính cửa đứng chắp tay thạch Kiên thạch Kiên như là còn không tự biết ngước đầu nhìn giữa bầu trời tình tiếng nói sư đệ không biết người làm sao đến, đến rồi cái kia không được tìm ta còn có chuyện tốt gì hay sao Lâm Phượng tiểu lắc đầu nói sư Minh ngươi có biết người đồ đệ đi đi đâu rồi Thạch Kiên người này cũng là người thông minh ngay vậy xương sở cũng là muốn đến khả năng Thạch tiểu Kiên bị người ta tóm lấy liền thái độ xoay một cái quay về Lâm Phượng tiểu cười nói tiểu đồ đi ra ngoài liền không biết sư để tìm hắn có chuyện gì không kỳ thực thạch Kiên người này nhưng là nói là vô cùng sĩ diện Có thể người Kiêu ngạo đều là rất quan tâm mặt mũi của chính mình, ở trong phim ảnh liền có thể thấy được hắn người này tuy có một số việc làm chính là mọi người có lòng nghi ngờ, thế nhưng hắn đến cuối cùng vẫn là cực lực cứu vãn mặt mũi, liền ngay cả Lâm Vượng Tiểu đem con trai của hắn truy đổi đến nhà của hắn bên trong, hắn vẫn là vì ở bề ngoài tự tay đem con trai của hắn cho giết. Lâm Vượng Tiểu trầm ngâm một chút hẳn là ở thu dọn dòng suy nghĩ, sau một chốc mới nói, "Sư huynh, hôm nay ta hai cái đồ đệ đúng dịp nhìn thấy người đồ đệ muốn đi làm chuyện ác. Lập tức Lâm Vượng Tiểu liền cho Thạch Kiên đem này đầu đuôi câu chuyện cho bản giao một thoáng, tuy nói khóe mắt của hắn vừa kéo vừa kéo hẳn là tâm tình rất không ổn định. Thế nhưng hắn đang đối mặt Bạch Vũ hai người, vẫn là có vẻ không có quá to lớn bạo sóng. Thạch Kiên gật đầu một cái nói, "Sư đệ, hai tên đồ đệ của người làm không có làm, ta đồ đệ này làm tất cả xác thực là có tội thì phải chịu, để hắn ăn lần trước giáo hấn cũng là tốt đẹp." Sau đó hắn độ bước chân ở này trong phòng khách quay một vòng, rồi hướng hai người nói, "Sư đệ, Khinh Vũ đạo trưởng, này có thể là ta giáo dục vô phương, sau đó ta nhất định sẽ chặt chẽ trông giữ." Sau đó này không khí trong sân cũng là trầm mặt lại, lặng lặng mà chờ thu sinh văn tài tin tức của hai người. Bọn họ vẫn đợi thời gian thật dài, sinh văn mới chạy tới Lâm Vượng Tiểu có chút không vui nhìn hai người này một chút, nói: "Hai người các ngươi làm sao làm lâu như vậy?" Quan Tài lắp ba lắp bắp đáp đạo: "Làm, làm ra cái tiểu dị vật, chưa xong còn tiếp." Quy một chương 179, Quan Tài Sơn cương thi lâm. Chương 179, Quan Tài Sơn cương thi lâm. Thạch Kiên nhìn thấy hai người đi bảo, tuy nói trong lòng rất là lo lắng, thế nhưng trên mặt nhưng là hoàn toàn không hề bị lay động, mà là chậm rãi ngồi xổm xuống, xuống thân thể, đem che lại Thạch Tiểu Kiên đầu vải trắng cho xuống mở, thế nhưng sau đó hắn nhưng là bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc nhảy một cái, hắn không nghĩ tới vào mắt dị nhiên sắc thực là một cái cười dị vật. Lâm Vương Kiều cùng Bạch Vũ đối diện một chút, hướng về Thạch Kiến nói, "Sư Minh, làm sao?" Thạch Kiên tỉnh táo lại, chậm rãi đem vải trắng cho che lên, tiếp theo lại như là người không liên quan giống như vậy, đứng lên đến quay về mấy người nói, "Tiểu Đỗ có thể làm thành hiện ở bộ dáng này, hoàn toàn là có tội thì phải chịu, vậy cũng là là hắn một lần báo ứng, bất quá ta vẫn là hy vọng thấp có thể tìm cái trước quan tài khuẩn đến bổ một chút." Thu sinh hiện tại còn chính là này, Thạch Thiểu Kiên bị chó hoang cắn nát mà hổ thẹn, hiện tại Thạch Kiến nói muốn tìm quan tài quẩn, hắn cảm giác điều này cũng không phải đại sự gì, liền nói, "Không phải là quan tài quẩn sao, bao ở trên người ta là được." Thế nhưng hắn cuối cùng cảm giác được hắn sau khi nói xong lời này, sư phụ của chính mình nhìn ánh mắt của hắn có chút không đúng, nhất thời lui về phía sau một bước không dám nói nữa. Mấy người cáo biệt Thạch Kiên sau, Lâm Vượng Kiều nhưng là thở dài một hơi, bay về mấy người nói: "Đi thôi, chúng ta đi tìm quan tài khuẩn. Bạch Vũ gật gật đầu, nói: "Này quan tài khuẩn nhưng là không tốt được, chúng ta có muốn hay không chuẩn bị trên một thoáng." Lâm Vượng Kiều lắc đầu nói: "Này cũng không cần, hôm nay mặc dù là 15, thế nhưng bầu trời này mặt trăng đã bị vân cho che quất, chúng ta đi cũng không phải là muốn đi gây phiền phức, liền không dùng tới có cái gì quá nhiều chuẩn bị." Bạch Vũ nghe vậy liền không nói gì thêm. Chỉ là gật gật đầu. Thu Sinh có chút nghi ngờ nói: "Sư phụ, tìm này quan tài khuẩn rất phiền phức sao?" Lâm Vương Tiêu không hề trả lời hắn, chỉ là lường hắn một cái nhẹ nhàng hư một cái giọng núi liền xoay người rời khỏi Bạch Vũ cười Cật Vô vô Thu Sinh bay, nói: "Đi thôi, đợi được địa phương ngươi thì sẽ biết phiền hay không phiền phức." Ở này thôn chấn vùng ngoại ô mấy cây số nơi có một ngọn núi nhỏ pha, chỗ này tiểu trên sườn núi diện âm khí bức người, ở này trong đêm khuya liền coi như bọn họ này mấy cái người tu đạo đến địa phương, cũng là có thể cảm thấy này trên núi từng sợi âm phong để lộ ra âm hẳn. Lâm Vương Tiêu nói: "Xem một chút đi." Nơi này gọi là Quan Tài Sơn, cũng gọi là Cương Thi Lâm, ở này trên núi nhưng là có đến bách cái cương thi. Mà quan tài quần ngay khi Cương Thi Vương trong miệng, các ngươi cần phải làm là đem trong miệng hắn quan tài quần cho hấp đi ra. Nhưng lại một chút lại nói, hiện tại các ngươi liền đem mắt mở một thoáng, nhìn cái nào phó quan tài loé ánh sáng xanh lục, loé ánh sáng xanh lục quan tài thì có quan tài quần. Tuyên bố nhiệm vụ. Tiêu diệt thi quẩn, đem quan tài trên núi Cương Thi quẩn tiêu diệt hết, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng ký chủ hối đãi điểm 3000 điểm. Lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc hưởng lên. Bạch Vũ nhưng là cả kinh. Hắn không nghĩ tới nhiệm vụ lần này càng là phải đem toàn bộ quan tài trên núi cương thi đều cho tiêu diệt hết, nhiệm vụ này có thể nói muốn so với trước một cái muốn khó hơn nhiều, hệ thống phát ra bố nhiệm vụ bình thường cũng là muốn bạch vũ một người hoàn thành, nói cách khác chuyện này không thể để lâm phượng tiểu các loại, chờ, người nhung tay. Nhiệm vụ của lần này có thể nói là bạch vũ một cái khiêu chiến A lần này khả năng là bạch vũ gặp được phiền thoái nhất một lần chiến đấu, phải biết hắn nhưng là không có phích lịch tử, cũng không biết phổ thông hỏa diễm đối với vị này cương thi vương có hay không dùng Lúc này Văn Tại Thu Sinh hai người lúc này đã bị Lâm Vượng Tiểu cho khuyên đi đến lấy quan tài khuẩn, Lâm Vượng Tiểu cười cười nói: "Đạo Hữu nghĩ gì thế?" Bạch Vũ tỉnh táo lại, nói: "Không có cái gì, Đạo Hữu, bất quá nếu như bầu trời này bỗng nhiên xuất hiện mặt trăng, nghĩ đến chờ một lúc sẽ phiền phức hứa hơn nhiều." Lâm Vượng Tiểu cười ha ha, nói: "Đạo Hữu, đây là không thể, ta nếu muốn tới nơi này hơn nữa còn không làm cái gì chuẩn bị, vậy ta nhất định là có lòng tin này, ngày hôm nay mặt trăng sẽ không xuất hiện, không tin ngươi xem một chút, này mây trên trời như thế hậu, còn kéo dài." Thế nhưng lời còn chưa nói hết, này mây trên trời càng là nhanh chóng ra rồi. Vô cùng đột nhiên, khiến cho người không tưởng tượng nổi u năm bất quá chốc lát công phù, chỉ thấy sáng sủa trăng tròn đã xuất hiện ở trên bầu trời. Lấy Lâm Phượng Kiều ngay thẳng tất nhiên là vẫn không có đối với mình đại sư Minh lên hoài nghi, nhưng cũng là vô cùng ngạc nhiên, ngẩn người nói, chuyện gì thế này? Này không có lý do gì a? Bầu trời này vấn đề Bạch Vũ tất nhiên là biết đến do rõ ràng, rằng tự nhiên là Thạch Kiên cái tên này làm ra đến quỷ, hắn hiện tại ở trong lòng nhưng là đã đem Lâm Phượng Kiều cùng Bạch Vũ các loại, chờ người cho hận thấu xương, muốn ở hắn liền muốn giự vào những cương thi này tay diệt trừ bọn họ. Theo mặt trăng xuất hiện, Chỉ thấy lập tức đưa đến phản ứng dây chuyển này hạn bạn thi tộc cương thi tu luyện nhưng là vẫn luôn làỷ lại mặt trăng liền lâu dần này mặt trăng liền trở thành bọn họ duy nhất tính để đồ vật mua đến trang tròn thời điểm những cương thi này liền cùng nhau đi ra quỷ lại đương nhiên vào lúc này cũng là những cương thi này hung tính khá mạnh thời điểm may là hiện tại là 15 tháng 7 nếu như đến ngày 15 tháng 8 những cương thi này thực lực như là chỉ ít có thể tăng cao cái 2, 3 tầng quả trường những cương thi này vừa ra quan lập tức đều là tập học kinh tụ đến cùng một chỗ sau đó liền đối với giữa bầu trời Minh Nguyệt quỷ xuống lại một tháng một tháng bắt đầu bãi lên mà đang chuẩn bị đi lấy quan tài khuẩn thu sinh hai người lúc này cũng là sợ hai phi thường, nhất thời đình chỉ hô hấp, trốn đến Cương Thi Vương quan tài mà sau. Lâm Vượng Kiều lúc này mới phản ứng lại, hắn vội va bính ở hô hấp, nói, tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng hiện tại chủ yếu nhất là trước tiên ổn định những cương thi này, Đạo Hưu xem ta đi. Nói hắn liền móc ra một tờ giấy, xem ra là muốn sử dụng điện ảnh ở trong động tác võ thuật. Bạch Vũ lắc lắc đầu, ngăn cả nói, Đạo Hưu không cần phải lo lắng, ta đi ngăn cản những cương thi này, Đạo Hưu trước hết đi giúp giúp hai tên đồ đệ của ngươi đi, ta xem vừa nãy tình cảnh đó vô cùng kỳ quái. Xem ra như là có người cách làm đi mở bầu trời này mây đen, ta sợ người này còn có thể ở cương thi vương trên người động chút tay chân, đạo huynh cũng biết này cương thi vương ở chúng ta pháp khí không đủ tình huống dưới, vẫn đúng là không dễ đối phó. Lâm Vượng Kiều tâm trạng cả kinh, nói, cái kia không được sẽ có người muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết hay sao? Bạch Vũ không hề trả lời chỉ là lắc lắc đầu, lập tức liền nhất bước tới những này chính đang bái nguyệt cương thi đi tới. Nhiều như vậy cương thi đối với Bạch Vũ tới nói ứng phó lên nhưng là sẽ rất vất vả. Bí nói hắn đặt đến cảnh giới tông sư, thế nhưng những cương thi này thực sự là có chút quá hơn nhiều, phải biết nơi này trước đây nhưng là một cái giặc cấp hoa, giặc cấp hoa bên trong trí ít cũng sẽ có hơn trăm người, mà trước mắt cái này cương thi quần thì có hơn trăm cái. Bạch Vũ lúc này trên tay một phen kiếm gỗ đào sau một khắc cũng đã vào tay, trong cơ thể pháp lực mờ dũng, chỉ thấy được sau một khắc trôi này kiếm gỗ nhất thời ánh sáng lưu chuyển, Bạch Vũ dưới chân giẫm một cái liền hướng về đây thì quần bay vọt mà đi. Lúc này chính là bãi nguyệt chính hang say thời điểm, nơi nào chú ý tới Bạch Vũ. Nhất thời Bạch Vũ này bay vọt mà xuống lập tức mang theo đánh xuống một chiêu kiếm liền chém tới một con cương thi trên người, này cương thi chỉ là một con phổ thông cương thi, có cái kia có thể đỡ được Bạch Vũ người tông sư này toàn lực một chiêu kiếm đây. Chỉ thấy chiêu kiếm này cùng hắn thi thể chạm vào nhau, nhất thời tảng lớn đốm lửa thoáng hiện, theo mặc dù là cương thi tiếng kêu thảm thiết đau đớn, này cương thi tức thì bị này kiếm trên trừ tà lực lượng cho thiêu đến cháy đen, bay ra ngoài mấy trượng xa ở ngoài, không được lăn lộn thế nhưng là không có thể đứng lên. Lần này động tính nhất thời đã kinh động cái khác cương thi, những cương thi này đều là hùng tính nổi lên, đều là lấy tốc độ nhanh nhất chạy lên. Thế nhưng Bạch Vũ tất nhiên là sẽ không chờ bọn họ đứng lên đến chuẩn bị chịu đòn, thừa dịp lúc này thi quần chính tập trung, đột nhiên hướng về bốn phía mạnh mẽ vung ra một chiêu kiếm, chiêu kiếm này trực tiếp quét chúng ba bốn con cương thi, những cương thi này chúng tiêu sau khi đều là bị đánh bay ra ngoài, từng cái từng cái khó có thể bỏ lên. Liên toa dịp cái này trống rỗng, những cương thi này đều đã chạm lên, bọn họ cùng nhau gầm rú một tiếng, này một phen gầm rú đến là để Bạch Vũ có một loại thân ở vần thú, nghe được đông đảo dã thu gào thét giống như vậy, một phen tiếng kêu hạ xuống khiến cho hắn có chút choáng đầu. Những cương thi này có thể đều không phải sơ sinh cương thi, liên tục dịp Bạch Vũ bị tiếng kêu của bọn họ quấy nhiều thời điểm, trực tiếp đều là muốn biến thành giống như da thú hướng về Bạch Vũ đánh tới, những cương thi này người cứng ngắc dường như tảng đã bình thường từng, rắn, chính là này nhảy một cái bên dưới đều có thể đem người cho đoạt chết, hơn nữa số lượng này vẫn là nhiều như vậy, Bạch Vũ tất nhiên là không dám găng đó đỡ, vội va tập trung tinh thần dưới chân lui nhanh hướng về phía. Sau lui đi, thế nhưng này cương thi tuy rằng sẽ không chiêu thức gì, đối với tranh đấu cũng không có cái gì kỹ xảo có thể nói, thế nhưng những cương thi này man lực sát thực là làm người khó có thể chống đỡ. Hơn nữa những cương thi này còn có một cái đặc điểm, đó chính là bọn họ không sợ chịu đòn cũng không sợ chết. Bọn họ tuy rằng ở đòn thứ nhất thất bại, thế nhưng bọn họ không có ai do dự cùng suy nghĩ nhiều, ngay khi chân vừa đứng ở trên đất, theo mặc dù là thân hình không mang theo một tia dừng lại hướng về Bạch Vũ vào tới, không thể không nói này kỳ thực sắc thực là kinh ngợi, này mấy trong cương thi để Bạch Vũ có một loại có hàng vạn con ngựa chạy trò mạo giác. Bạch Vũ thần kinh nhất thời đều tập trung lên, lập tức tâm thần chìm vào kiếm gỗ đào bên trong, lập tức thân hình hơi động nghĩ này quần cương thi vào tới, sau đó chính là chém xuống một kiếm, nhất thời mỗi một kiếm đều sẽ đem một con cương thi chém ngã xuống đất. Bất quá này cương thi thực sự là quá nhiều, hắn cùng những cương thi này tranh đấu không khỏi sẽ bị cuốn vào đến này cương thi quần ở trong, trên người ở này cương thi loạn với tay dưới cũng là bị vô mấy lần, những này phổ thông cương thi thực lực tuy nói không cao, thế nhưng bọn họ đòn đánh này chí ít cũng có tận nghìn cân khoảng chừng, đánh vào Bạch Vũ trên người tuy không thể tạo thành cái gì gọi là là thật chất thương tổn, thế nhưng vẫn là sẽ lệnh Bạch Vũ quần áo lổ nang, trên người khó chịu. Theo tranh đấu dần dần mà Bạch Vũ liền bị này thi quần cho vây quanh. Tiếp tục như vậy tự nhiên không phải một cái biện pháp, Bạch Vũ ở này thi quần bên trong đầu tiên là đem xoay tay một cái, Nhất thời trên tay sau một khắc liền xuất hiện một cái lá bùa, ở hắn dùng trong tay kiếm gỗ đào đối phó những cương thi này thời điểm, còn lại một cái tay cũng không nhàn rỗi, ở này một cái trên lá bùa xoa một cái, nhất thời cái này lá bùa không hỏa tự cháy, tiếp theo hắn mánh mà đưa tay dưng lên, càng là đem này một chất lá bùa hướng về không trung tắt đi, thoáng chốc. Trong lúc đó chính thiêu đốt lửa phục chế phiêu đầy bầu trời. Quy một chương 180, đại chiến thi quẩn. Chương 180, đại chiến thi quẩn. Đây là Bạch Vũ lại là đem xoay tay một cái, chỉ thấy trong tay kiếm gỗ đào nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Trên tay nhanh chóng bấm nổi lên dấu tay, ngón này ấn vừa thành chỉ thấy nhất thời đầy trời nhiên lá bùa nhất thời như là thời gian bất động giống như vậy, hỏa diễm không lại nhảy động, mà đã cháy thành cho tàn lá bùa dần dần lạc ở trên mặt đất, hỏa diễm nhưng là bỗng dưng trôi nổi. Lúc này Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, đêm này kết ấn vung tay lên, trong nháy mắt lửa cháy ngập trời lại như là chịu đến chỉ huy, bắt đầu hướng về hắn tụ lại lên, chỉ chốc lát sau ở quanh người của hắn chính là tụ tập một cái hỏa cháo, đem hắn nghiêm nghiêm Những này phụ thông cương thi nhưng là sợ sệt hỏa diễm, nhìn thấy này ngăn cản ở Bạch Vũ trước người hỏa diễm nhất thời bọn họ đều là không dám lên trước. Dù sao ngọn lửa này, nhưng bất đồng với tầm thượng đạo thuật, Hỏa Thuần Dương mới vừa ngũ hành đại loại, bọn họ những này phổ thông cương thi tự nhiên là e ngại. Bạch Vũ vẫn là biết rõ thừa tháng xông lên, chỉ thấy hắn lập tức dùng tay hướng về quay chúng cương thi chỉ tay, chỉ thấy này trôi nổi đông đảo hỏa diễm, nhất thời phân ra một tia đến, kỳ dị chính là này một tia hỏa diễm theo dần dần cách Bạch Vũ đi xa, càng là đồng thời còn đang tăng trưởng cháy thế, này một tia hỏa diễm bất quá chốc lát công phu càng là biến thành một con rồng lửa hướng về chúng cương thi của tới. Này nói Hỏa mặt trên hỏa diễm chi liệt khiến cho người thán phục chỉ thấy được chỉ cần này hỏa long vừa dính vào đến cương thi y vật, lập tức thì sẽ bị dẫn nhiên. Ngọn lửa này tiếp theo sẽ đem này khiến cho đến toàn thân cho dẫn đốt, cương thi môn bị ngọn lửa này quay nướng, đều là ngã trên mặt đất không trô ở gầm thẳng thiết. Ở phía xa Lâm Vương tiểu nhìn thấy màn này nhất thời sáng mắt lên, hắn là nhận ra Bạch Vũ đây là ngũ hành phép thuật, phải biết hắn tuy rằng tu vi đạt đến tông sư cảnh giới, thế nhưng đối với ngũ hành này phép thuật cũng là không dám nhiễm. Này vô hình phép thuật đối với người tư chất ngộ tính yêu cầu hết sức trọng yếu, trong đó tư chất quan trọng nhất, hơi bất cần một chút đều có khả năng dẫn hỏa chính là sư phụ của hắn, cái kia bình thường cao nhân cũng là không dám dễ dàng tu hành. Cuối cùng hắn nhưng là kết hợp một chút tự mình kiến thức, cùng một ít đạo giáo lý luận tham nghiên cứu ra hai loại đối với tu vi tư chất yêu cầu không lắm nghiêm ngặt, hơn nữa uy lực trọng đại dị thuật, cái kia chính là thiểm điện buôn lôi quyền cùng cỗ gỗ. Bất quá sư phụ của hắn xác thực không có chuyện cho hắn mà thôi. Nhìn thấy Bạch Vũ triển khai thuần khiết ngũ hành pháp thuật, nhất thời hắn nhìn Bạch Vũ ánh mắt trở nên không giống, vừa bắt đầu hắn là lấy nhìn thiên tài ánh mắt nhìn Bạch Vũ, hiện tại nhưng là vừa nhìn thiên tài hiếm có trên đời ánh mắt nhìn hắn. Tuy nói đều là thiên tài, thế nhưng này không phải thiên tài thành tựu, nhưng là người không thể đánh giá. Dù sao Liền Bạch Vũ này còn nhỏ tuổi thì có tông sư cảnh giới, hơn nữa còn hiểu được ngũ hành khống hỏa thuật là có thể biết. Ở phía xa cách làm Thạch Kiên tất nhiên là không biết tình cảnh này. Hắn hiện tại nơi khỏe miệng treo lên cười gằn, lập tức đưa ngón tay hướng về trước mắt hắn cách làm Mê Ngươi quan tài chỉ tay, chỉ thấy này quan tài sau một khắc càng là đột nhiên mở ra cái nắp. Này trong quan tài khắc họa bữa chú này có vẻ vô cùng huyền bí, mà ở Bạch Vũ bên này Cương Thi Vương đồng thời cũng là tự trong quan tài chạm lên, lúc này thu sinh hai người chính đang tính toán này Cương Thi Vương quan tài quẩn, một trận cãi nhau sau cuối cùng vẫn là văn tài dùng miệng hút đi ra. Thế nhưng chưa kịp văn tài thức dậy thân đến. Này Cương thi Vương nhưng là vào lúc này lên. Lần này văn tài nhưng là chúng chiều, Cương thi Vương thân thể là biết bao nặng. Hắn này đồng thời đến thật giống như là một cái đồng dạng thể tích lọ so giống như vậy, văn tài nhất thời hóa thành một viên đạn pháo bình thường bị bắn ra ngoài, thu sinh lúc này nhất thời cảm giác vốn là chính ôm văn tài vai tay đột nhiên nhẹ đi. Biết vậy nên kỳ quái, mà ở một khắc tiếp theo Cương thi Vương liền đứng ở trước mặt hắn. Hắn sửng sốt một chút, may là phản ứng vẫn là thật nhanh, trực tiếp phiên gái nào một cái cùng Cương Thị Vương kéo dài khoảng cách, mà một đôi mắt nhưng là đang tìm kiếm văn tài hình bóng, hắn không biết văn tài hiện tại là đi, đi đâu rồi. Làm sao một thoáng liền biến mất không còn tăm hơi. Đang lúc này ở một bên trên cây chuyển đến một tiếng thê thảm rên lên âm thanh, hơn nữa thanh âm này còn lắp ba lắp bắp, chính là Văn Tại, chỉ nghe hắn gọi, "Sư, Sư huynh, nhanh, mau đưa ta cho lấy xuống a, ta, ta sợ sệt. Mà lại nói thoại này Văn Tại nhưng là xanh cả mặt còn ở không được đánh run cầm cập, nghĩ đến là bởi vì trong miệng còn ngầm lấy quan tài khuẩn duyên cớ. Thu Sinh nghe tiếng nhìn quá khứ, có chút ngạc như nói, "Văn Tại, ngươi lúc nào đến như thế cao địa phương? Lúc nào thân thủ của ngươi tốt như vậy?" Nghe vậy Văn Tại cũng là vô cùng nghi hoặc, trầm ngâm một chút. Sau đó càng là lắc đầu nói, ta, ta cũng không biết ta, không biết chuyện gì xảy ra liền lên đến rồi. Đây là đối phó cái khác cương thi đến bạch vũ tự nhiên cũng là chú ý tới bên này, hắn nhìn thấy cương thi vương đi ra, biết văn tài thu sinh hai người sẽ gặp nguy hiểm, liền tiện tay chỉ tay nhất thời phân ra một cái hỏa tuyến đến, hướng về này cương thi vương mà đi, này nói hỏa diễm tốc độ nhanh như chấp dẫn, mà xu thế càng là như cầu vòng giống như vậy, đợi được cương thi vương trước người hỏa tuyến đã là hóa thành một con rồng lửa, một thoáng liền đánh vào này cương thi vương trên người. Hỏa diễm một gần rồi thân nhất thời nhanh chóng đem trên người hắn y vật cho dẫn giấy lên đến, chỉ trong chốc lát Cương Thi Vương nhất thời đã biến thành một hỏa nhân. Bạch Vũ tất nhiên là biết sẽ không là đơn giản như vậy, này Cương Thi Vương thân thể đã là cứng rắn như sát thép, tin tưởng hắn khống chế này phàm hỏa đã không thể là hắn tạo thành qué nhiêu gì. Quả nhiên, lúc này này Cương Thi Vương tuy rằng toàn thân đều nổi lên hỏa, thế nhưng hắn nhưng là không có phát ra bất kỳ cái gì kêu thảm thiết, thậm chí ngay cả hành thành đều không có. Đột nhiên đạp lên nhiên lửa thân thể chấn động mạnh một cái, trên người hắn hỏa viêm cũng là theo run lên, sau đó càng là cùng nhau nổ ra, ngọn lửa sụp đầu cũng có. Lập tức Cương thi Vương thân hình tiếp theo cũng là hiện ra, chỉ thấy lúc này Cương thi Vương trên người y vật đã là 10 không còn một, trên người chỉ là còn mang theo vài miếng cháy đen hôi khối, nghĩ đến là đốt cháy khét bố khối, những này bố khối như là hắn một kịch liệt động tác đều có thể đập vỡ tan giống như vậy, bất quá may là ở hắn chí mạng vị trí còn có này vẫn tương đối hoàn chỉnh quần lót che chắn. Cương Thị Vương chịu đến hỏa diễm quay nướng lúc này tỏ rõ vẻ hung tương, một đôi mắt năm nay càng là nhìn so với giá thú còn hung ác mấy phần, khiến cho mọi người không khỏi sợ hãi, đương nhiên nơi mắt này mục tiêu tự nhiên là Bạch Vũ, ở phía xa Lâm Phượng tiểu lúc này tất nhiên là không thể lo lắng. Dưới chân của hắn hơi động chính là hướng về này Cương Thi Vương vào tới, trước mắt công phu hắn liền tới đến này Cương Thi Vương trước người, sau đó chính là bay lên một cước hướng về Cương Thi. Vương đã tới. Này một cước nhắm vào mục tiêu là Cương Thi Vương gáy, chạm một tiếng vang trầm thấp truyền ra, chỉ thấy Cương Thi Vương thân hình càng là chút nào không nhúc nhích, mà Lâm Vượng tiểu thân hình nhưng là bay ngược mà quay về. Từ này có thể thấy được, cùng này Cương Thi tranh đấu đang không có sung túc tình huống dưới, Lâm Vượng tiểu chỉ có thể bị động chịu đòn. Mà Bạch Vũ lúc này còn ở bị một đám tiểu Cương Thi khống thân hình, này một cái Cương Thi quần nhưng lại nói đúng là khó chơi đến làm người đau đầu. Nếu như một cái ác quỷ quần đối với Bạch Vũ tới nói còn dễ giải quyết, quỷ loại dù sao cũng là năng lượng thể, ở hắn trong không gian có đông đảo bự chú, sử dụng bự chú ngăn đập cho thoạt tiêu hao chút thời gian, bất luận bao nhiêu quỷ cũng ở trước mắt của hắn hả hê không đứng lên, mà này cương thi không giống, bọn họ có thực thể, đùa chú đối với thực thể tới nói hiệu dụng muốn giảm thiểu một nữa. Đột nhiên hắn một cái nhảy lên cùng những cương thi này kéo dài một điểm khoảng cách, nhưng là ở đây là nghĩ ra một cái biện pháp, hắn hiện tại muốn xin mời Tử binh Hắn biết ở loại này có hạn bạn thi tộc thế giới Nói như vậy nơi này đạo sĩ đều là không quen biết tương thần thi tộc, lén lút tự trong không gian đem nô yêu tháp lấy ra, âm thầm đọc khẩu quyết, nghiệm song lập tức trong miệng hắn nhưng là quát to một tiếng, cựu thiên huyền thần, mau tới giúp đỡ. Nhanh! Chỉ thấy theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, này nô yêu trong tháp ba cái nữ cương thi theo sát bị phong ra, các nàng vừa ra nô yêu tháp, bạch vũ liền đem ý của chính mình nói cho các nàng. Đọc chú ngữ cũng chỉ là vì trang giả vờ giả vịt mà thôi. Dù sao Lâm Vượng Tiểu Ba thờ trò nhất định sẽ có người nhìn kỹ hắn bên này, ba cương thi đột ngột xuất hiện khẳng định là không tốt giải thích, vậy còn không như trang giả vờ giả vịt, đến lúc đó bọn họ hỏi là có thể nói là phép thuật. Ba nữ cương thi nhận được mệnh lệnh, lập tức thân hình đều là nhẹ nhàng bay lên, đứng ở không trung, lập tức hồng bạch hai cương thi các đem tay của chính mình vung lên, chỉ thấy sau một khắc liền có hai đạo lốc xoáy xuất hiện, này hai đạo phong lớn hết sức, đất đều bị chúng nó quát nổi lên một tầng. Trên đất cương thi môn cũng là bị này cuồn phong mang chuyển động, từng cái từng cái đều bị cuốn đến giữa không trung bên trên. Mây là này phong tuy rằng lợi hại, thế nhưng có này hai con cương thi khống chế cũng không có bao phủ quá to lớn phạm vi, bằng không Lâm vượng tiểu thầy cho thậm chí Bạch Vũ khả năng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mà còn lại nữ cảnh sát cương thi, nhưng là không có cùng này hai chi cương thi ở một hồi, mà là thẳng tắp hướng về ở chỗ Lâm vượng tiểu đối lập cương thi vương mà đi, phải biết này hai con cương thi nhưng là đã thuộc về cùng một cấp bậc, bọn họ chiến đấu với nhau vậy thì là thiếp thân vật lộn. Chỉ thấy nữ cảnh sát cương thi đang đến gần cương thi Vương sau, trực tiếp nên thân mà lên, này ngược lại là để Lâm Vương tiểu lấy làm kinh hãi, trợn to hai mắt có chút không thể tin tưởng. Dù sao nữ cảnh sát Cương Thi ở không hiểu tình huống người trong mắt cử động thực sự là quá mức giọa người rồi. Người nào không biết này Cương Thi đều là lấy lực lớn vô cùng mà nghe tên, như thế một người dáng rất đẹp đẽ lại có chút nhu nhược cô gái dĩ nhiên liền như vậy xông lên trên, thực sự là có vẻ hơi điên cuồng. Đang chuẩn bị tiến lên ngăn cản, thế nhưng chuyện phát sinh kế tiếp nhưng là trực tiếp lệnh Lâm Phượng tiểu rủi rủi con mắt, không thể tin tưởng lên. Bởi vì nữ cảnh sát Cương Thi ở gần kẻ Cương Thi vương sau, dĩ nhiên là trực tiếp một quyền đem đánh bay ra ngoài, thế nhưng cái này cũng chưa hết. Đón lấy nữ cảnh sát cương thi còn lấy chính mình linh hoạt thân thủ hoàn ngược cương thi vương, lần này suýt chút nữa đem Lâm Phượng tiểu cầm cho kinh rơi mất. Lúc này ở trên cây văn tải, chính ngậm lấy quan tài khuẩn, hắn nhìn thấy màn này cũng là suýt chút nữa đem trong miệng quan tài khuẩn cho rơi ra đến rồi. Mà thu sinh người này đến là chỉ chú ý tới nữ cương thi tướng mạo, nghĩ đến ở trong mắt hắn cũng chỉ có mỹ nữ mà thôi, phải biết hắn đang nhìn đến ma nữ vương tiểu lệ chân tướng thì trực tiếp sợ đến đem đầu đều cho cho lên, thế nhưng ở tiểu lệ khôi phục người mô dạng, hắn nhưng vẫn là lao hướng về mặt trên dính. Quy 1 chương 181, Ngự Thi Vương. Chương 181, Ngự Thi Vương. Nữ cảnh sát cương thi cùng này cương thi vương đánh với, hai người tuy là thực lực tương đương, thế nhưng chỉ vì này nữ cảnh sát cương thi thân thể tương đối linh hoạt, vì lẽ đó cương thi vương chỉ có thể bị động chịu đòn. Hạn bản thi tộc ưu thế lớn nhất là có thể tu luyện cùng có thể học tập phép thuật, thế nhưng cái này cương thi vương hiển nhiên vừa trở thành cương thi không có thời gian quá lâu, ngoại trừ có thể hấp thu ánh trăng tu luyện bên ngoài, xin thể hắn còn một điểm không biết. Mà nữ cảnh sát cương thi hắn nhưng không chỉ thân thủ rất linh hoạt, hơn nữa còn trên người chịu dị năng, nữ cảnh sát cương thi dị năng là khống chế khí trời, đương nhiên ở này cận chiến bên trong đây nhất định là không có tác dụng. Thế nhưng coi như không thể hiện được cái này gì năng, chỉ bằng thân thể ưu thế, này cương Thi Vương cũng là bắt hắn không có biện pháp chút nào. Nữ cảnh sát cương Thi này một chen vào Lâm Phượng Kiều cũng là ở tại một bên, không có đối kháng này cương Thi Vương biện pháp, chỉ là một trận tay bận bịu đào loạn. Chỉ có thể đưa mắt nhìn phía tạo thành tất cả những thứ này Bạch Vũ, Bạch Vũ hiện tại đến là thích trí vô cùng, nhìn bị Hồng Bạch cương Thi làm ra lốc xoáy thổi tới trên trời chúng cương Thi ha ha cười, đột nhiên hắn sắc mặt nghiêm lại, giơ tay một cái chỉ thấy sau một khắc chính là có một chát lá bùa vào trong tay, hắn bỗng nhiên quát nhẹ một tiếng, chỉ thấy những này lá bùa nhất thời ánh sáng lưu chuyển. Vung tay lên nhất thời những này lá bùa lợi dụng tốc độ cực nhanh bay đến lốc xoáy chính. Phía dưới, những này lá bùa như là có đặc thù quy tắc sắp xếp, liền như vậy ở lốc xoáy bên trong bất động bất động, đột nhiên mạch vũ trên tay nhanh chóng kết nổi lên dấu tay, sau đó con lên, phù trợ thành. Chỉ thấy lúc này ở lốc xoáy phía dưới từng cái từng cái lá bùa nhất thời dồn dập nổ ra, mang theo một trận liên vụ hỏa tinh bước lên cùng lốc xoáy bên trong, sau đó lại nhanh chóng bị lốc xoáy thổi tan ra. Chờ yên vụ hỏa tinh dồn dập tán ra, tùy theo hiện ra nhưng là từng cây từng cây do lá bùa hóa thành chân trụ, tỉ mỉ mà mấy trên một thoáng nhưng là dòng dã 36 cái. Những mảnh phụ trụ đứng sừng sững ở chỗ đó loẻ loẻ nhấp nháy ánh sáng dần dần lực lên. Này nhưng là Bạch Vũ lợi dụng trừ Tà phụ trận bày ra trừ Tà đại trận. Trận pháp này đối với Như Cương Thi Vương bình thường tự Cương Tới nói khả năng này là một cái trang trí, thế nhưng đối với nhiều như vậy cấp thấp cương thi tới nói vẫn là một loại rất hữu hiệu chiêu số. Lúc này Bạch Vũ trong lòng niệm bên trong dặn dò hai con cương thi nói, đem bọn họ cho bu ra. Hai cương thi đối với Bạch Vũ mệnh lệnh không hề có một chút hoài nghi, lập tức dồn dập đem tay lên, nhất thời này đẩy trời lốc xoáy không hề có điểm trước lại, mà bị lốc xoáy thổi bay đến cương thi Lúc này cũng là không nghi ngờ chút nào tự giữa không trung đi rơi xuống. Đồng thời giờ khác này, Bạch Vũ giấu tay cũng là tùy theo hơi động. Nhất thời ở những cương thi này, chính phía dưới 36 khỏa trận trụ, mặt trên từng cái từng cái phù thẳng liền dường như linh xà bình thường từng cái từng cái bay ra. Lấy tốc độ cực nhanh quấn quýt lấy nhau, bất quá chốc lát công phu cương thi còn chưa xuống đến trên đất những này phù thẳng liền đan dệt trở thành một cái lưới lớn, các loại, chờ, cương thi rơi xuống nhưng vượn vật đều dồn dập rơi vào vong lớn bên trên, hơn 100 con cương thi cùng rơi xuống này cỗ xung lượng không thể bảo là không lớn. Thế nhưng tấm đùa này vong nhưng là dường như có không phải bình thường tính dài giống như vậy, chỉ có điều là hướng về mặt đất phương hướng lo một thoáng, sau đó dần dần hồi phục bình tĩnh, mà những này tứ chi cứng ngắc cương thi môn cũng bởi vì này vong lớn có rãn mà không cách nào đứng lên đến. Bất quá thân thể của bọn họ ở dính vào phủ vong sau liền bắt đầu có từng sợi khói xanh bay ra, lại như là ở lò lửa trên thịt nướng. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không chỉ làm những này coi như xong, chỉ thấy dấu tay của hắn lại một lần biến hóa một thoáng, sau đó cây này dễ, cái phụ trụ bên trên lại lần nữa có phủ thẳng hóa ra Những mảnh phù thăng liền dường như từng cây từng cây roi giống như vậy, càng là hướng về những cương thi này đánh đánh tới. Đùng đùng đùng từng tiếng lanh lảnh to rõ tiếng vang chuyển đến, những cương thi này trên người liền đối với lần này thứ xuất hiện như là bị bàn đuổi đốt cháy khét vết thương, những cương thi này ở phù thăng quật thống khổ bên dưới lập tức tiếng kêu rên lên hồi. Thân hình cũng là không được giấy rựa, thế nhưng tất cả những thứ này nhưng là uổng công vô ích. Những này cấp thấp cương thi tự nhiên thừa không chịu được này trong đại trận phù thăng quật, từ, từ từng con từng con cương thi bị này thăng thành thi, lập tức hóa thành tiêu hồi tan thành mấy khói. Lúc này ở một bên hồng bạch cương thi tất nhiên là nhàn không tới. Liên này hai cương thi liền thân hình lấp loé hướng về nữ cảnh sát cương thi vòng chiến mà đi, này hai con cương thi gia nhập cương thi vương lần này nhưng là ăn được vị đắng, hắn tuy rằng có phảng phất cứng như sắt thép thân thể, thế nhưng bị ba cái đồng dạng cấp bậc cương thi bắt nạt hắn vẫn đúng là chỉ có thể bị động chịu đòn, mà không, có một chút nào phản kháng chỗ chống cống. Mà vào lúc này ở trong nhà cách làm thẻ kiên, lúc này cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì lúc này hắn phát hiện, dùng để khống chế cương thi vương mê ngươi quan tại lúc này dĩ nhiên bốc lên khói xanh đến, nhìn tình hình này hắn vô cùng nghi hoặc có chút không rõ vì sao, không biết đây rốt cuộc là tại sao. Vốn là hắn còn tưởng rằng đây là thi pháp lúc đó có vấn đề, liền muốn dùng cao cường pháp lực đem này quan tài cho ổn định lại, thế nhưng pháp lực của hắn dùng ở phía trên nhưng không có đưa đến bất kỳ chuyển biến tốt, hơn nữa trên quan tài bốc lên khói xanh càng là càng lúc càng nùng, sau đó dần dần mà đốt cháy khét vị chuyển khắp nàng gian phòng. Phốc bỗng nhiên này quan tài càng là nổi lên hỏa đến, mà ngọn lửa này cấp tốc lan tràn chỉ chốc lát sau toàn bộ pháp đàn đều cho thiêu đốt, Thạch Kiên kinh hai đến biến sắc vội vàng bắt đầu cứu lên hỏa đến. Lúc này ở Cương Thi Lâm ở trong mọi người, ngoại trừ Bạch Vũ ở ngoài, đều là trợn trợn mắt ngoác mồm nhìn chính đang vật lộn bốn con thi, thu sinh nuốt ngụm nước miếng. Mai về Lâm Vượng Kiều nói, "Sư phụ, này ba nữ tử làm sao sẽ lợi hại như vậy?" Ta nhìn bọn họ kính thật giống so với cương thi còn lớn hơn. Lâm Vượng Kiều cũng là đầy đầu nghi hoặc lắc đầu nói, "Ta cũng không rõ ràng, này còn phải đi hỏi Khinh Vũ đạo trưởng." Thu Sinh gật gật đầu, theo mặc dù muốn lập tức hỏi một chút Bạch Vũ đến cùng chuyện gì thế này, thế nhưng đang lúc này ở trên cây văn tại nhưng là dùng thanh âm run rẩy gọi lên, "Sư phụ, sư huynh cứu cứu ta nhanh. Nhanh không chết ta rồi." Này Thu Sinh vẫn là rất rạng nghĩa khí, nghe được âm thanh nhất thời đem lòng hiếu kỳ của mình lý cho đè xuống. Nhìn ở trên cây Văn mới nói, "Ta nói ngươi, không phải là cây mà, ngươi leo xuống không phải xong. Sau đó đưa ngươi trong miệng Quan Tài khuẩn giao tiếp cho ta." Văn Tài tỏ rõ vẻ khổ thương, nói, "Sư, sư minh a, không phải ta không muốn hạ xuống, là là chân của ta đã đông cứng." Thu Sinh trận tròn mắt, hắn cảm giác Văn Tài cái tên này thực sự là có chút vô dụng, lắc lắc đầu, thế nhưng là không, có đến trên, cây đem Văn tải cho lấy xuống, mà là chầm ngâm một chút, sau đó nở nụ cười lập tức nhưng là khua tay muối chân gọi lên, "Trắng đen tối nam sinh nửa sinh Đây là một đoạn rất lôi người thần chú a. Quả nhiên ở này thần chú vừa hạ xuống dưới, Độc Nhãn Quỷ Vương tiểu lệ nhất thời đột một xuất hiện ở thu sinh phía sau, nàng che miệng cười một tiếng nói, làm sao gọi ta có chuyện gì không? Cô gái này quỷ sắc thực dung mạo rất đẹp đẽ, mà thu sinh mỗi lần nhìn thấy cô gái này quỷ nhất thời một mặt ôn nhu, khép mắt thâm tình đáp đạo, người đến đến rồi. Sư đệ ta treo ở trên cây, ngươi có thể đem hắn cho lấy xuống sao? Ma nữ rất sảng khoái đáp ứng rồi, lập tức hắn ống tay háo vung lên chỉ thấy sau một khắc nhưng là mọc lên bay lên, đến ngọn cây bên trên sau đó một tay nắm lấy văn tại cổ áo, đem hắn cho linh đi. Lúc này bởi vì văn tại lấy quan tại quần thời gian thực sự là quá lâu. Cả người đều cứng lại rồi, rơi xuống trên đất đều ở lạnh run, run, quá một hồi lâu mới chậm lại, hắn đánh run cầm cập đứng dậy sau đó càng là không thể chờ đợi được nữa hướng về thu sinh hôm tới, chờ hắn đem trong miệng quan tài khuẩn cho độ đến cái miệng của hắn bên trong sau, văn tài thật dài thổ thở ra một hơi, nói, thật thoải mái à, thực sự là đông chết ta rồi. Lần này bắt đầu run cũng là biến thành thu sinh. Lúc này bốn cương thi đại chiến còn đang kéo dài, bất quá cương thi vương thân thể mặc dù là cường hãn phi thường. Thế nhưng vào lúc này, nhưng là đã bị ba nữ giảng sư cho ngược đều có chút muốn chết, những cương thi này quả thực có thể nói là hình người cối xay thịt, đến mức hoàn toàn là một mảnh tàn tạ, bản tới nơi này vẫn tính mặt đất bằng phẳng hiện tại đã là loang loáng lổ lỗ, những thứ này đều là ở ba nữ cương thi ngược cương thi Vương thì lưu lại. Lại một lần nữa bị ném xuống đất, cương thi Vương lúc này thân thể khảm nạm ở trong bùn đất nhưng là khó có thể đứng lên, chỉ có thể loan nước thêm bất đắc dĩ gầm rú. Nay cương thi Vương biến thành cương thi tới nay cũng là có một điểm năm tháng, thế nhưng hắn nhưng vẫn đều chưa từng gặp qua đối thủ, Hàn Vương giả phong độ để hắn thống lĩnh này cương thi trong rừng cương thi. Từ không nghĩ tới lát nữa như ngày hôm nay như vậy thua thảm như vậy, hơn nữa lần này hay là bởi vì này một đám người đến cướp đồ vật của hắn. Nghĩ đến hiện tại này cương thi nếu như còn có thể khóc cũng đã khóc lên, thế nhưng lấy hắn hiện tại thân thể nhưng là còn không khóc nổi, chỉ có thể hòa nước gầm nhẹ. Bất quá này ba nữ cương thi có thể sẽ không dễ dàng vương thả hắn, chỉ thấy bọn họ động nổi lên tựa như tia chấp thân hình đi tới này cương thi vương trước người, sau đó liền cùng nhau tiến lên các nàng quyến cướp cũng là tùy theo hướng về này đáng thương cương thi vương đập tới. Tung tung tung từng tiếng Trầm Này con cương thi vương nhất thời bị sâu sắc đập vào trong bốn đất, này điếc hai tiếng vang chỉ để ở một bên quan chiến Lâm Vượng tiểu ba thời trò, thậm chí là ma nữ tiểu lệ đều là kinh hại không thôi, bởi vì ở trong mắt bọn họ ba cương thi biểu hiện thực sự là quá mức giọng người rồi. Bọn họ có thể chưa bao giờ từng thấy có hạng người gì sẽ ở cùng cương thi tranh đấu thời điểm dùng vật lộn. Lâm Vượng tiểu lúc này đi tới Bạch Vũ trước người, lôi kéo y phục của hắn nói, "Đạo hữu, này mấy cái như quái vật dạng người ngươi là ở đâu mới tới?" Bạch Vũ cười ha ha nói, "Đạo không cần suy nghĩ nhiều, mấy người này tuyệt đối chính là bằng hữu." Đây là sư phụ ta giao do ta đến như thế mặt pháp, ta dùng bí pháp ở ngày này ở ngoài mời tới kỳ nhân, bọn họ cụ thể thân phận ta cũng không biết, thế nhưng sư phụ ta hắn cũng dùng qua như vậy phép thuật, hắn nói những người này chỉ cần đem nhiệm vụ của chính mình cho hoàn thành sẽ trở lại. Lâm Phượng Kiều tỏ rõ vẻ mang theo hoài nghi nhìn Bạch Vũ một chút, có vẻ hơi không thể tin tưởng, hắn mới không tin có như thế thân thể cường hãn người, ở các nàng xuất hiện thời điểm nếu không là có thể rõ ràng cảm nhận được những người này trong cơ thể không có một chút nào pháp lực, hắn khả năng đã đem các nàng coi như toàn chân cảnh giới cao nhân rồi. Quy 1 chương 182, đi bái phòng Chương 182: Đi bái phỏng. Lúc này Cương Thi Vương là đã không có chút nào năng lực phản kháng, thân thể của hắn thật sâu khảm ở trong bùn đất, thậm chí ngay cả bất kỳ động tác đều làm không được, chỉ có thể dựa vào hắn tỉnh cờ phát ra ra một hai tiếng gầm nhẹ thinh, có thể nghe được nhà này sẽ còn chưa chết. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Bạch Vũ quay về Lâm Phượng tiểu nói, "Đạo huynh, hiện tại chúng ta cũng đem quan tài khuẩn cho tìm tới, không bằng hiện tại liền đi đi, nghĩ đến Thạch Đạo huynh ở nhà cũng không kịp đợi, các ngươi hiện tại trước hết đi ta sau đó đem này Cường Thi giải quyết sẽ đuổi tới." Hắn lưu lại tự nhiên là còn có chuyện khác là một cái như vậy cương thi vương vậy còn dùng lãng phí hứa nhiều thời giờ. Lâm Phượng Tiểu nghĩ đến nghĩ cũng biết hiện tại không thể quá đáng làm lỡ thời gian, liền lật đầu một cái nói, "Được rồi, vậy chúng ta liền đi trước một bước, đạo hưu phải nhanh một chút tới rồi à Lâm Phượng Tiểu nhưng là không có hoài nghi Bạch Vũ, dù sao hắn có thể không nhìn ra Bạch Vũ trên người còn có thể có cái gì lợi hại pháp khí. Hai người tùy theo các biệt, lúc này Thu Sinh nhưng là lặng lẽ để sát vào Bạch Vũ, nói, "Khinh Vũ đạo trưởng, không biết người cái kia xin mời này bà nữ tử phép thuật có thể hay không dạy cho ta? Ta đối với pháp thuật kia cảm thấy rất hứng thú à. Tuy nói hắn nói lời này đúng là rất nhỏ giọng thế nhưng lấy Lâm Phượng Tiểu nhĩ lực vẫn là nghe đến một thanh hai nơi, Lâm Phượng Tiểu nhất thời đem mở trường hai mắt nói, học cái gì học. Đi còn không học được, đã nghĩ học chạy. Lại nói đến người khác mật thuật có thể dễ dàng giao cho người sao. Nhanh lên một chút hai người các ngươi ở trên đường miệng đối miệng luân phiên theo ta mau nhanh đến đại sứ bá ra đi. Bị Lâm Phượng Tiểu vừa nói như thế này thu sinh nhất thời nguy đi, có chút gật đầu bất đắc dĩ đáp, vâng, sư phụ, mà ở một bên hiện tại đã bị thu sinh trả lại quan tài văn tài Lúc này đúng là có chút không thể chờ đợi được nữa, đồng nhiên một cái bước xa tiến lên chính là bình thường ôm lấy hắn lập tức bay về hắn hô lên, lại sẽ quan tài khuẩn trò thu sinh. Mà ở một bên ma nữ tiểu lệ lúc này chỉ có thể dương mắt nhìn, dù sao nàng bất luận là sống sót vẫn là chết, đều xưa nay chưa từng nhìn thấy có cái kia hai người đàn ông sẽ có thân thiết như vậy cử động. Mà ở trong lòng của nàng xem ra là đã bắt đầu hoài nghi hai người này xu hướng tình dục. Lâm Phượng Kiều lúc này liếc ma nữ tiểu lệ một chút, thế nhưng là không có bất kỳ biểu hiện gì, xem ra này Lâm Phượng Kiều cũng không phải một cái không phân tốt xấu gặp quỷ đã bắt người, sau đó hắn lên bước chân đi về phía trước trong miệng quay về hai đồ để hô, "Chúng ta đi. Các ngươi không muốn làm lỡ thời gian." Hai người vội vàng hẳn là đi theo, mà ma nữ le lưới một cái. Sau đó đem vung tay áo một cái, nhưng là biến mất không còn tăm hơi rơi mất. Bạch Vũ thấy mấy người này bóng lưng sau khi biến mất, lập tức cười ha ha, đầu tiên là để ba nữ cương thi đem này cương thi Vương cho từ trong bùn đất lôi ra đến, mang này cương thi Vương khai quật sau đó. Bạch Vũ đánh giá hắn một chút, nhìn hắn hiện tại trật vật rạng nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Vốn là khí thế phi phàm tràn ngập vũ bất khí thế cương thi Vương, hiện tại lại như là một cái vô cùng trật vật tán mày, quần áo lam lũ chỉ là việc nhỏ. Giờ khác này trên đầu của hắn đã tất cả đều là cácủi tùy theo còn bạn có mấy cây cỏ dại. Bạch Vũ hiện tại sở dĩ lưu lại là muốn dùng n nội yêu tháp đem này cương thi Vương cho thu lấy phải biết tuy bảo hôm nay có không ít cương thi nhiều như vậy cương thi nhưng hắn muốn thu lấy cũng chỉ có cương thi Vương một cái mà thôi bởi vì hắn bây giờ đối với với nội yêu tháp thu lấy yêu vật yêu cầu thay đổi đối với hắn mà nói hiện tại chủ yếu nhất chính là bình tinh mà không ở nhiều trước mắt cái này cương thi Vương nhân trước khi chết toàn khí quá mức mới liệt vì lẽ đó chết rồi hắn đạt đến từ cương hàng ngũ hơn nữa trên người hắn còn có một luồ vương ra thu bạo Có thể nói sở dĩ có cương thi có thể trở thành cương thi vương cũng là bởi vì điểm này, có loại này đặc điểm cương thi nhưng là không đơn giản, bọn họ có thể thống lĩnh một cái thi quần, hiện tại này cương thi chỉ có tự cương cảnh giới có thể thống lĩnh cương thi cũng chỉ có hơn 100 con mà thôi, thế nhưng các loại chờ đạt đến cảnh giới càng cao hơn thì, vậy hắn thống lĩnh năng lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Tuy nói Bạch Vũ trong tháp cương thi năng lực đều so với này con mạnh hơn một điểm, thế nhưng có này còn cương thi nghĩ đến sau đó, lại tới cái khác có cương thi thế giới thì, tất nhiên có thể mang bình thường tiểu cương thi khống chế ở trong tay chính mình. Nghĩ thì nghĩ trên tay nhưng là cũng không nhàn rỗi. Chỉ thấy hắn đem xoay tay một cái nhất thời nô yêu tháp chính là đã vào trong tay sau đó ở này Cương thi Vương còn chưa kịp có phản ứng thời điểm liền bị cho hút vào dù sao này cương thi cùng Bạch Vũ cảnh giới kém không được rất nhiều cũng là vừa đạt đến từ cương cảnh giới không đến bao lâu đêm này cương thi Vương cho thu phục sau lập tức Bạch Vũ cũng có để bà nữ cương thi trở lại trong tháp lúc này mới đem nô yêu tháp thu hồi trong không gian vỗ tay một cái cũng rời đi gợi ý của hệ thống hoàn thành người âm thanh cũng là chuyển vào trong thai của hắn chờ hắn một thân một mình trở lại trấn chết thì kiếm tiền ở trên đường tình cờ gặp đang muốn trở lại Lâm Vượng tiểu các loại chờ người Bạch Vũ vội và gọi bọn hắn lại, cười cười nói, "Được rồi, con kêu Cương Thị Vương đã bị ta giải quyết, như thế nào Thạch đạo trưởng phản ứng làm sao?" Lâm Vượng Tiếu lắc lắc đầu, thán thở ra một hơi nói, "Đúng là không có phản ứng gì, bất quá không biết chuyện gì xảy ra, nhà bọn họ thật giống cháy, ngay khi vừa nay chúng ta đi vào thì bọn họ trong phòng yên khí cuộn, cuộn, đem chúng ta đều cho hướng nhảy một cái." Văn Tài nói lẩm nói, "Nghĩ, nghĩ đến, hẳn là hắn ái đồ sốt ruột, không có chú ý gây ra đó." Lâm Vượng Tiếu gật gật đầu, nói, "Hẳn là như vậy đi, bất quá này Thạch tiểu kiên tâm tuyệt bất chính, đến là phụ lòng sư huynh một mảnh kỳ vọng." Bọn họ nói như vậy, Thế nhưng liền không biết, Thạch Kiên nghe được này nói chuyện lại sẽ có ra sao ý nghĩ. Bạch Vũ cũng là cảm thấy có chút nghi hoặc, thế gian này muốn làm gì? Chẳng lẽ là phương pháp bên dưới một kích động, hay dùng tiểm điện buôn lôi quyền đem phòng của chính mình cho đốt? Lắc lắc đầu, nhưng là cũng không có đi quản những này, liền không ngừng bước cả đám cùng hướng về trong nhà mà đi. Trở lại lâm phượng tiểu trong nhà, mấy người không có chỉ hoãn thời gian cũng là sau đã là hứng đông, liền đều là từng người trở về phòng bên trong đi nghỉ ngơi. Đến ngày thứ hai, Bạch Vũ hỏi cây mà lên. Nhìn sắc trời một chút phát hiện bây giờ sắc trời vẫn là mờ mịt, chưa hề hoàn toàn vừa sáng, thế nhưng hắn nhưng không có ngủ nhiều mà là đứng dậy mặc vào y vận, đi tới trong viện, thích một hơi thật sâu, nhưng là dần dần mà đem bắt quái trưởng thức mở đầu cho vật lên. Nay bắt quái trưởng từ khi hắn ở linh huyền tiên sinh, thế giới học được sau khi, vẫn không có khỏe mạnh luyện qua, hiện tại hắn chính là muốn muốn tập luyện một phen, dù sao hắn hiện tại tuy nói pháp lực đã đạt đến cảnh giới tông sư, thế nhưng đang đối chiến cương thi quỷ vật thời điểm đại đa số vẫn là lấy pháp lực thủ thắng, nếu như đem này thân thủ cho luyện được rồi, sức chiến đấu của hắn vẫn sẽ có tăng lên không nhỏ. Này bát quái du thân trưởng bước tiến có 8 bộ, mà trưởng Pháp cũng phân là 8 cái đại thức, mà mỗi một thức lại phân 8 chiêu. Này một cái bát quái du thân trưởng có thể nói tổng cộng có 8 tháng 8 năm 6 trưởng thế nhưng ra chiêu thời điểm mỗi một trường lại biến chiêu vô cùng. Có thể nói này bát quái du thân trưởng không chỉ bước tiến là do bát quái diễn biến, hơn nữa chiêu này là cũng là do bát quái diễn biến, ý có bát quái biến hóa vô cùng tâm ý. Hơn nữa này bát quái trưởng còn cùng quá rất có chút giống nhau, trong này còn bao hàm rất nhiều mượn lực đả lực lý luận có thể nói lấy Bạch Vũ dùng mấy ngày thời gian có thể đem này bắt quái trưởng chiêu thức cho hoàn toàn luyện sẽ xác thực là đã làm người thán phục, bất quá muốn hoàn toàn đem những chiêu thức này cho luyện được thông thạo khéo đưa đẩy, nhưng là còn phải một quãng thời gian, này không thể gấp, hắn hiện tại muốn nhất chính là đem này vận dụng ám kình phương pháp cho luyện. Biết, ám kình có thể nói cô tên tương nghị, chính là chất chứa ở mình quyền bên dưới ám chiêu. Chính đang hắn tìm kiếm này ám kình phương pháp tu luyện thời điểm, lúc này, nhưng là một tiếng kêu thật thanh tự vừa truyền tới. Bạch Vũ tìm theo tiếng nhìn qua phía, đã thấy chính là Lâm Phượng tiểu, lúc này Lâm Phượng tiểu tỏ rõ vẻ cười ha ha nhìn Bạch Vũ nói, "Đạo hữu, Công nghị tới ngươi bắt quái, nhưng là đã đạt đến đăng đường cảnh giới, nghĩ đến chỉ cần ngươi lại chăm chỉ luyện tập, chẳng bao lâu nữa là có thể học được vận dụng ám kình, hiện tại đạo hữu liền không đủ tháo vát cầu, hơn nữa ta còn phát hiện kỳ thực ngươi bây giờ còn có chút địa phương năm có chút không đúng." Ồ, tuy rằng nghi hoặc nhưng trong lòng cũng là có chút buồn cười, dù sao này bắt quái trưởng chính là với hắn tướng mạo không khác nhau chút nào kiểu thúc giao cho, bây giờ nhìn lại này Lâm Phượng tiểu còn muốn chỉ điểm hắn, này ngược lại là để Bạch Vũ có một loại cảm giác quá dị. Lâm Phượng Tiếu đi tới trước người của hắn, nói: "Đạo hữu, ngươi trước tiên lại đem này bắt quái trưởng pháp luyện trên một lần." Có chỗ không đúng ta sẽ giúp đỡ sửa lại." Bạch Vũ gật gật đầu, liền lại lần nữa vận lên Bắc Quái Trưởng. Bạch Vũ tuy nói có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, thế nhưng một ít kỳ hiếm thấy động tác ở hắn luyện lên đến vẫn có chút sai lệch, dù sao không qua mấy ngày thời gian, hiện tại lại có thời gian lâu như vậy không có luyện tập. Một cái sáng sớm, Bạch Vũ Trưởng pháp lại có rất nhiều tiến bộ, này miễn không được để Lâm Phượng tiểu thần phục không lớt. Đến ăn qua điểm tâm, Lâm Phượng Kiều đem Bạch Vũ gọi vào phủ cận, cười ha ha nói, "Đạo hưu, ngày hôm qua muốn nhận thức một thoáng ta mấy cái sư đệ, ta xem ngươi vẫn là tận mau đi đi." Ta nhưng là nghe nói bọn họ đợi được ngày mai sẽ sẽ có người trở lại, đến đây là địa chỉ của bọn họ, ngươi liền đi tìm bọn họ nhận thức một chút đi." Bạch Vũ gật gật đầu, sau đó liền ra cửa. Đến trên đường cái lúc này, đầu đường nhưng là hò hét ồ lên, ở một nơi đang có một đống người ở vây xem, bọn họ xì xào bàn tán, nhưng là xuất hiện án mạng. Bạch Vũ tự nhiên là biết đây là Thạch Kiên đem con trai của chính mình cho biến thành cương thi, Bạch Vũ không biết thời gian này đến cùng là cái gì cái ý nghĩ, hắn đem con trai của chính mình đã biến thành như vậy, này Thạch Thiểu Kiên trong cơ thể nhất định có thí khí, chờ sau đó hắn nếu như lập gia đình, Đến động phòng đêm đó Tân Nương nhất định sẽ một đêm bỏ xuống, hắn sau đó chính là muôn ôm tôn tử cũng không được a. Tuy nói dùng quan tài khuẩn không thể hoàn toàn để này Thạch Kiều kiên phục hồi như cũ, thế nhưng chí ít còn có thể làm tới một người bình thường. Bất quá đối với chuyện của người ta Bạch Vũ còn không gặp quan nghĩ, dù sao làm sao cũng không quản được hắn sự, như tử là nhân ra làm sao làm cũng là chuyện của người ta, đối với hắn mà nói chính là đêm này Thạch Kiên khổ cực làm ra đến chính là muốn giải quyết. Lắc lắc đầu, liền hướng về cách đó không xa một cái khách sạn mà đi, mà ở cái này khách sạn ở trong ở chính là vị nào công bá đạo trưởng, hắn hiện tại quá khứ chính là tận lực đem thuyết phục để hắn thành vì chính mình trong môn phái người thứ nhất chính thức môn nhân. Quy 1 chương 183, thủ vị môn nhân. Chương 183, thủ vị môn nhân. Bạch Vũ tiến vào trong khách sạn này, không nghĩ tới khách sạn này chuyện làm ăn cũng không tệ lắm, toàn bộ dưới lầu dĩ nhiên tất cả đều là người. Mà công bá đạo trưởng nhưng là dẫn mấy cái đệ tử chính đang một chỗ ngóc nách bên trong ăn cơm. Bạch Vũ trên mặt treo lên nụ cười, ổn quần đi tới, đi tới này một bàn trước cười nói, công bá đạo trưởng, làm sao hiện tại chính đang ăn điểm tâm đây? Nhìn thấy Bạch Vũ nải công bá đạo trưởng vội vã chạm lên, cười nói, hóa ra là khinh vũ đạo trưởng, thực sự là xảo đến khói mời ngồi, ăn qua hay chưa? Có muốn hay không chúng ta cùng nhau uống một chén?" Bạch Vũ lắc lắc đầu, nói, "Không tính xảo, công bá đạo trưởng lần này ta là đặc biệt đến tìm được người rồi." Công bá đạo trưởng sững suốt một chút, lập tức trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc, một lát sau tỉnh táo lại, gật đầu một cái nói, "Được, cái kia nếu là như vậy chúng ta không bằng trước hết đi lên lầu." Tuy nói hắn không biết Bạch Vũ tìm hắn coi chuyện gì, thế nhưng cũng biết bọn họ nếu muốn nói sự cái kia thì sẽ không để cho mình đệ tử đứng ở một bên. Lập tức hai người liền lên lầu đi, đi lên lầu một cái so sánh là cao cấp phòng khách, công bá trưởng nhẹ nhàng tướng môn cho qua lên. Sau đó quay người sang hỏi Bạch Vũ nói, đạo trưởng nhưng là có chuyện quan trọng gì muốn cho tiểu đạo hỗ trợ. Bạch Vũ cười ha ha, nhưng không có trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến, mà là hỏi công bá đạo trưởng nói, không biết, công bá đạo trưởng mạch này cùng ngươi cùng một thời đại đệ tử có bao nhiêu người. Công bá đạo trưởng cảm thấy có chút kỳ quái, không biết Bạch Vũ tại sao muốn hỏi như vậy, thế nhưng vẫn là thành thật trả lời, tổng cộng tác người, sư phụ không giống chúng ta, hắn thu đệ tử chỉ ở tinh mà không ở nhiều, không biết khinh vũ đạo trưởng tại sao muốn hỏi như vậy. Mạnh Vũ nhưng là rồi nói tiếp, "Đạo trưởng các vị sư huynh đệ tuy nói thuộc về Mao Sơn môn phái, thế nhưng e sợ còn cũng không tính là chân chính Mao Sơn truyền nhân chứ?" Công bá đạo trưởng cười cười nói, "Khinh Vũ đạo trưởng ngươi thực sự là nói giỡn, chúng ta tuy nói là đạo sĩ, thế nhưng cũng không thuộc về Mao Sơn đệ tử chính thức, bởi vì chúng ta cũng không có chính thức xuất ra. Kỳ thực chúng ta vẫn lấy đạo sĩ tương xứng cũng là không đúng, sư phó của chúng ta tên gọi liền gọi làm Phiêu linh cư sĩ, chúng ta những này Phiêu linh cư sĩ đệ tử cũng không thể toán đạo sĩ, cũng thuộc về cư sĩ nhất lưu." Đạo lý này nghĩ đến chỉ cần là hiểu rõ một ít người đều sẽ biết. Bằng không chúng ta thì sẽ không đều không có đạo hiệu của chính mình. Bạch Vũ đương nhiên biết đạo lý này, bằng không hắn thì sẽ không nghĩ muốn cho những người này trở thành hắn môn nhân. Bất quá ở người bình thường trong mắt bọn họ cũng là đạo sĩ. Bạch Vũ đây là tìm một nơi ngồi xuống, nói, cái kia không biết, đạo trưởng có bằng lòng hay không gia nhập một môn phái. Phải biết hiện tại đến chướng tuy nói tu vi cũng là rất thâm hậu, thế nhưng nghĩ đến muốn lần thứ hai đột phá cũng là rất khó khăn, nếu như vậy cũng còn không bằng tìm kiếm cái trước chính thức môn phái gia nhập, cũng lúc đó có môn phái chăm sóc từ trước đến giờ đối với tương lai người tu vi đột phá cũng là có không nhỏ trợ giúp. Bạch Vũ lời kia vừa thốt ra đúng là lệnh công bá đạo trưởng cho kinh ngạc một thoáng, hắn đứng lên đến, kinh ngạc mà nhìn Bạch Vũ, thế nhưng sau đó nhưng là lại bật cười lên. Nói, xem ra Khinh Vũ đạo trưởng lần này tới là mở bần đạo chuyện cười, sao có thể có chuyện đó, ta tuy rằng không có gia nhập bất kỳ môn phái, thế nhưng ta này một thân pháp lực đạo thuật đều là tu luyện Mao Sơn mật thuật mà đến, ta này mang nghệ thần nghị đến có thể gia nhập môn phái cũng chỉ có Mao Sơn phái, thế nhưng này Mao Sơn phái hiện tại đã xuống dốc, có như gia nhập vào nghĩ đến đối với tu vi của ta cảnh giới trợ giúp cũng không lớn, nếu như vậy vậy ta còn không bằng chính mình tu. Hẳn. Bạch Vũ lắc lắc đầu cười nói, Công bá đạo trưởng không nên hiểu lầm, ta cũng không phải đùa giỡn, ta nói tới đều sự thực, chỉ cần đạo trưởng đáp ứng là có thể gia nhập. Công bá đạo trưởng nghe nói do dự, tuy nói hắn tuổi tác đã cao, mà tư chất cũng là bởi vì quá kém, hiện tại tuy nói đã đạt đến không chú thi thuật đỉnh cao, thế nhưng muốn đột phá nhưng lại không biết còn nhiều hơn thiếu niên, lại nói hắn người này bây giờ còn có rất nhiều đệ tử muốn dạy đây. Thêm nhập môn phái sau khi, có môn phái chống đỡ, ở bên trong môn phái tự nhiên thiếu không một chút tiền bối công đức cùng lĩnh hội, tuy nói lấy tu vi của hắn đến môn phái nhất định cũng sẽ có chức vị, hơn nữa còn đến giáo dục đệ tử. Thế nhưng chỉ cần cái môn này chỉ trích quá thủy, vậy ít nhất liền so với hiện tại tốt hơn rất nhiều. Công bá đạo trưởng do hỏi, đạo trưởng không biết là môn phái nào vừa ý bản đạo. Bạch Vũ khẽ mỉm cười nói, chân pháp đạo, chính là ta vị trí môn phái. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không cùng người này nói thật, nghĩ đến nếu như này công bá đạo trưởng biết rồi cái môn này phái hắn chính là trưởng môn, hơn nữa toàn bộ môn phái hiện tại liền có một người, nhất định sẽ không nói thêm nữa thì sẽ từ chối. Thế nhưng chỉ cần hiện tại đem người này cho dao động quá khứ, đợi được sau đó người này nhận lệnh bài, tất nhiên sẽ không lại có thêm cái gì khác phản ứng. Hắn nhưng là còn nhớ cái môn này phái lệnh bài giới thiệu, chỉ cần là nắm giữ lệnh bài người thì sẽ không lại có thêm phản loạn tri tâm, nhất định chung với mình môn phái. Công bá đạo trưởng nghe được cái môn này phái tên, lập tức liền âm thầm suy tư lên, thế nhưng ở trong đầu của chính mình cướp đoạt rất lâu nhưng là không hề có một chút ấn tượng, tâm trạng bên trong âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ này chân pháp đạo vẫn là cái gì lãnh đợi môn phái hay sao? Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi cái môn này phái sẽ là một cái vẫn không có thành lập môn phái, hắn một cách tự nhiên đem Bạch Vũ cho lý giải thành, Bạch Vũ là cái môn này phái ở trong đệ tử, phải biết ở thời đại này, có thể bồi dưỡng được cảnh giới tông sư môn phái đã hi rất ít. Thùng chi là Bạch Vũ còn trẻ như vậy tông sư, mà Bạch Vũ bản ý cũng là đem hắn dòng suy nghĩ dẫn hướng về nơi này, nhìn thấy hắn suy tư Bạch Vũ trong lòng âm thầm nợ nụ cười. Một lát sau công bá đạo trưởng nói, không biết tại sao quý phái sẽ vừa ý ta. Luận thực lực tu vi đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều so với ta phải mạnh hơn rất nhiều, ta tư chất cũng là không được tốt lắm. Bạch Vũ đối với hắn cái này câu hỏi sớm có ứng đối sách lược, liền lập tức khoát tay áo một cái, nói, đạo trưởng có chỗ không biết, kỳ thực lần này không phải chúng ta môn phái vừa ý đạo trưởng, mà là bần đạo, ta vốn là, là muốn du lịch tiên hạ kết bạn tiên hạ cao nhân dị sĩ. Nếu như gặp phải chỉ có thực lực mai một ở này hồng trần bên trong đồng đạo, chúng ta có thể mang chi thu vào đến trong môn phái, thế nhưng ta lúc đi ra nhưng không, có lĩnh so sánh là cao cấp môn phái trước vị lệnh bài. Phải biết chúng ta môn phái ở trong đẳng cấp phân chia vô cùng nghiêm ngặt, mà người tiến vào môn phái ở trong nhất định sẽ theo để thực lực phân chia chức vị, ta lúc đi ra chỉ là mang ra một cái đốc pháp chân nhân lệnh bài. Mà lệnh bài kia đối ứng tu vi cũng chính là đạo trưởng tu vi bây giờ, đối với đạo trưởng hai vị sư huynh cảnh giới tông sư đối ứng lệnh bài, ta không có mang ra đến. Ồ. Công bá đạo trưởng có vẻ hơi kinh ngạc, nói Không biết Kinh Vũ đạo trưởng có thể hay không có thể đưa ngươi nơi đó lệnh bài cùng ta nhìn qua. Bạch Vũ gật gật đầu, đưa tay luồn vào trong túi tiền, từ trong không gian quân lệnh bài lấy ra, lập tức đem lệnh bài kia đưa về phía Công Bá đạo trưởng. Công Bá đạo trưởng nhìn này đẹp đẽ lệnh bài, có vẻ hơi yêu thích, đưa nó nhẹ nhàng nhận lấy. Thế nhưng ai biết lệnh bài kia vừa vào trong tay hắn nhưng là bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy này vốn là đẹp đẽ chiếc vị lệnh bài càng là lóe lên hào quang chói mắt. Nay một tình hình trực tiếp đem Công Bá đạo trưởng cho kinh ngạc nhảy một cái, thiếu một chút đều thủ tướng lệnh bài kia đem ném đi rồi, bất quá hắn vẫn là biết lệnh bài kia còn không là hắn vạn nhất ném hỏng, khả năng là sẽ phải bồi. Liên hắn nhìn xuống, đem lệnh bài kia cho ở lại trong tay. Công bá đạo trưởng hơi kinh ngạc nói: "Kình Vũ đạo trưởng, vật này chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền phát sáng?" Bạch Vũ tuy rằng cũng không biết chuyện gì thế này, thế nhưng hắn nhưng không có biểu hiện ra, chỉ là cười cười nói: "Công bá đạo trưởng không cần lo lắng, nghĩ đến là lệnh bài kia muốn nhận chủ không biết đạo trưởng hiện tại ý tứ làm sao." Kỳ thực có phải như vậy hay không hắn cũng không rõ ràng, hắn nói như vậy cũng là đoán mò. Công bá đạo trưởng liền vội vàng đem lệnh bài đặt ở trên bàn, mà lệnh bài đã dính vào bàn, mặt trên ánh sáng lập tức nhanh chóng biến mất, từ từ tản ra. Công bá đạo trưởng nhìn lệnh bài chính diện biểu hiện đốc pháp chân nhân 4 chữ lớn, chầm ngâm một lát sau, nói, nếu như vậy, vậy cũng tốt, ta cũng biết ở thời đại này bên trong, ở bên trong môn phái đối với tu vi của chính mình cũng là có không ít chỗ tốt. Bạch Vũ gật gật đầu, cười nói, nếu như vậy, vậy ta liền hoan nên đạo trưởng. Công bá đạo trưởng khoát tay nào nói, khinh vũ đạo trưởng nơi nào thoại, là ta muốn xin mời đạo trưởng sau đó chỉ giáo nhiều hơn mới đúng. Bất quá ta hy vọng nếu như phải về đến môn phái, cũng đến cho ta một ngày thời gian, dù sao ta còn có đệ tử phải xử lý ta ở trấn chúng ta trên có một cái đạo đường, đến thời điểm ta đem này nói đường chuyển cùng môn hạ đại đệ tử, như vậy ta mới có thể an tâm cùng đạo trưởng đi một phái. Bạch Vũ gật gật đầu, cười nói, không có vấn đề, kỳ thực ta cũng là có một số việc không có làm xong, cũng đến chờ thêm cái một hai ngày, đến lúc đó ta lúc đi ngươi liền ở nhà chờ là được, ta nghĩ đến thời điểm tự nhiên sẽ có người đi đón ngươi, bất quá nhớ tới phải đem lệnh bài kia mang ở trên người. Công ba đạo trưởng gật gật đầu, nói, tự nhiên. Nói xong lập tức liền đem lệnh bài kia cho nắm lên, bất quá lúc này lệnh bài dĩ nhiên không có lượng, càng là thật sự như Bạch Vũ nói tới giống như vậy, nhận chủ sẽ không có chuyện. Chờ công bá đạo trưởng quân lệnh bài treo ở bên hôm sau, Bạch Vũ liền đứng dậy táo tử, ra cửa Bạch Vũ trong lòng có chút ý mừng, dù sao hắn không nghĩ tới lần này dĩ nhiên sẽ thuận lợi như vậy. Chờ đến Bạch Vũ trở lại Lâm Phượng Kiều trong nhà, đây là Lâm Phượng Kiều chính bắt chuyện đồ đệ môn đang chuẩn bị đồ vật, Bạch Vũ nhìn trước mắt thượng vàng hạ cám kỳ kỳ quái quái đồ vật, biết rồi đây là Lâm Phượng Kiều chính đang chuẩn bị ngao bách bảo thang rội cái kia thạch thiểu kiên. Mà ngay khi đêm nay nghĩ đến cuối cùng một trận đại chiến cũng nên bắt đầu rồi, này nghĩ đến cũng là kịch liệt nhất một lần, dù sao lần này không chỉ sẽ có hàng trăm hàng ngàn thi quỷ tới nơi này, hơn nữa đến cuối cùng này cảnh giới tông sư thời gian cũng định sẽ xuất thủ can thiệp. Hắn thiên điện buôn lôi quyền có thể nói tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống đối, e sợ Lâm vượng tiểu thêm vào Bạch Vũ cũng cho có trên một cuộc các chiến, chính là vừa bắt đầu thi quỷ giết lên nghĩ đến trong cơ thể pháp lực cũng sẽ đã tiêu hao không ít, đợi được đối Phó Thạch Kiên thời điểm còn không biết vẫn có thể bảo lưu mấy phần thực lực. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 184, hiện hình. Chương 184, hiện hình. Bạch Vũ mặc dù biết việc này đầu đuôi câu chuyện, thế nhưng vẫn là giả bộ ngu nói, đây là làm sao đạo huynh? Lâm Vượng Kiêu lắc đầu nói, sư huynh của ta, lần này chỉ sợ là làm sai chuyện, hắn càng là đem chính mình đồ đệ cho biến thành thi yêu, hơn nữa ngay khi tối hôm qua hắn cũng đã hại 6 người, nếu như còn tiếp tục như vậy còn không biết còn có thể có bao nhiêu người hội ngộ hại, vì lẽ đó ta liền kế hoạch ngăn cản hắn, hiện tại ta ngao phải là bách bảo thằng, chuẩn bị chờ một lúc liền để ta hai cái đồ đệ đi rồi hắn để hắn hiện ra nguyên hình. Bạch Vũ nghe vậy kinh nói, cái gì vẫn còn có chuyện như vậy? Thạch đạo trưởng đây là muốn vi phạm tổ huấn sao? Hắn đây là muốn dùng đến thì làm hại một phương a. Lâm Vượng Kiều thở dài một hơi, lắc lắc đầu sau đó liền tìm nơi địa phương ngồi xuống, nhưng không có lên tiếng. Lúc này Văn Tại dùng tay ngân một đoàn đen xì xì đồ vật đi vào, hắn bưng mũi nói: "Sư phụ, chó này thì lẽ nào cũng là bảo bối a?" Lâm Vượng Kiều lại sẽ thân hình đứng lên, lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn hắn nói: người ăn đồ vật hầu như đều thiếu không được tất chó, lẽ nào này vẫn tính không được bảo bối a?" Nhanh coi một cái hiện tại có mấy thứ đồ. Bạch Vũ nhìn này ở trong nội luật một oa đen tủi lủi tỏa ra gay mũi mùi hôi đồ vật, bưng mũi Thế nhưng trong lòng nhưng là có chút buồn cười, hắn còn nhớ có một lần nhận thưởng không gian cho hắn liệt kê ra đồ vật bên trong nhưng là còn có một bát bách bảo năng, thế nhưng hiện tại nhưng là chính Ngao Mộ Hoa, bất quá hắn hiện tại nhưng là không có muốn lưu một điểm. Này một hoa bách bảo thang đầy đủ nhịn hơn một canh giờ, đến sắp chạm vạng thời điểm này hoa bách bảo năng mới ngoa được, Văn Tài Thịnh ra một bát, quay về thu sinh nói: "Sư, sư huynh a, ta, chúng ta hiện rồi hay đi." Thu sinh ngay vậy đáp một tiếng, rồi hướng Lâm Phượng Kiều hai người nói: "Sư phụ chúng ta đi, bất quá sư phụ đó là lợi hại hơn sao? Các ngươi có thể muốn ở một bên bảo vệ chúng ta à? Văn Tài cũng là ở một bên không ngừng gật đầu, vô cùng đồng ý câu nói này. Lâm Phượng Kiều trắng câu thắng hai người một chút, nói, "Được rồi, các ngươi cứ việc đi, chúng ta đương nhiên sẽ không để cho các ngươi bị thương." Liền bốn người liền hướng về môn đi ra ngoài, Văn Tài thu sinh hai người đi ở phía trước. Tìm được là hiếm thấy bóng người liền đuổi tới, mà Lâm Phượng Kiều cùng Bạch Vũ hai người nhưng là theo sát ở cuối cùng. Quan sát để ngưỡng phát sinh đột phát tình hình. Không cần phải nói này, đón lấy tình hình cùng điện ảnh ở trong phát sinh giống như vậy, lần thứ nhất lần thứ hai bọn họ đều chưa thành công, dù sao tu sinh đem cái này gian khổ nhiệm vụ trực tiếp giao cho Văn Tài. Mà văn tài vóc dáng lại quá mức khéo léo. Ở Mên Ngông trong đám người vẫn đúng là không tốt đối tới, lần thứ nhất lần thứ hai đều là rỗi đến trên thân thể người khác. Mà đến lần thứ ba bọn họ đem cuối cùng bách bảo thang cho thịt trên, rốt cục thành công được tội nguyện rỗi chúng rồi thạch tiểu kiên, thế nhưng lúc này thời gian nhưng là đã đến buổi tối, vốn là thu sinh hai người ý tứ là muốn mượn vào lúc này chứng thực bọn họ thầy cho là vô tội, thế nhưng hiện ở người đi trên đường nhưng là đã tất cả về nhà ngủ đi tới. Hai người kêu gào muốn hô người đến với xem, thế nhưng chờ thấy rõ bốn phía đã không một bóng người thì, bọn họ nhất thời sử sốt, lại nghiêng đầu lại nhìn thấy đã hiện ra nguyên hình. Thế nhưng đã hung tương tất lộ thi yêu thì bọn họ nhất thời sợ hãi, kêu to một tiếng nhanh chân liền trốn, hơn nữa còn ở cao giọng cầu cứu giả. "Sư phụ, đạo trưởng cứu mạng a, sư phụ, đạo trưởng cứu mạng a." Đã ẩn ở trong bóng tối lâm vực kiều, để sát vào ở hắn một bên Bạch Vũ nhẹ giọng nói, "Đạo hưu, hiện tại chúng ta phân hai cái phương hướng, ta hiện tại thì ở phía trước phấn thành sư huynh của ta hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn, ngăn cản hắn chạy trốn, mà ngươi liền ở sau người hắn bắt hắn." Bạch Vũ gật, gật đầu, nói, "Được, không có vấn đề." Sau đó Bạch Vũ liền triển khai thân hình, sử dụng đệ tung phương pháp vòng tới phía sau hắn. Này Đề Tung Phương pháp có thể nói lại như là khinh công giống như vậy, có thể ở tầng trời thấp phi hành, thế nhưng luyện đến chỗ cao thâm này pháp liền có thể làm người có chân chính năng lực phi hành, tuy nói khẳng định không thể cùng trong truyền thuyết cưới mây đạp gió so với, thế nhưng ở người bình thường trong mắt đã có thể nói là thần tiên bên trong người. Lấy Đề Tung Phương pháp bất quá mấy tức công phu Bạch Vũ liền vòng tới này Thạch Tiểu Kiên phía sau, không ngừng bước hướng về hắn đuổi tới. Thạch Tiểu Kiên hiện tại bị Bạch Bảo Thang giọi bên trong cho đánh trở về nguyên hình, lúc này hắn tính quá độ, lại có thể nào dễ dàng buông tha tu sinh văn hai người đây. Chỉ thấy hắn dương nhanh múa vút hướng về hai người mau chóng nhưng là hoàn toàn không có chú ý tới mình phía sau. Chính vào lúc này, ngay khi thu sinh văn tải hai người phía trước đột nhiên dần hiện ra đến rồi một bóng người, đạo nhân ảnh này mặc trên người thái tử bào, thế nhưng là chỉ là lưu ra một đạo bóng lưng, mà dưới chân bước chân vô cùng nhanh, chỉ thấy lui về phía sau một bước chính là mấy mét khoảng cách, trong chốc lát này cũng bóng lưng đã đi tới hai người trước người. Đột nhiên này nói bóng lưng lại đột nhiên quay lại, sau đó cầm quần áo một cái kéo, chỉ thấy Lâm Vượng tiểu dáng dấp bẩy ra ở trước mặt mọi người, Lâm Vượng Kiều hiện ra thân hình bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó chính là một cước đá vào Thạch Thiệu Kiên trên người, này một sức mạnh vô cùng lớn. Một đòn bên dưới càng là trực tiếp đem Thạch Tiểu Kiên đá ra mấy mét xa. Thạch Tiểu Kiên kinh hãi đến biến sắc thân hình xoay một cái liền muốn đạo đầu, thế nhưng chờ hắn quay người sang đến vào mắt nhưng là một khuôn mặt tươi cười, tuy nói cái tên này là thi yêu thế nhưng hắn bởi vì là nửa người nửa thi nguyên nhân, vì lẽ đó thực lực của tự thân nhưng là không mạnh, hiện tại Thạch Tiểu Kiên có thể nói hoàn toàn có thể bị Lâm Phượng tiểu cùng Bạch Vũ so ngược. Chờ này Thạch Tiểu Kiên nhìn rõ ràng khuôn mặt này dĩ nhiên là Bạch Vũ sau, nhất thời tâm trạng kinh hãi bỗng nhiên lùi về sau mấy bước, bày ra tư thế cẩn thận từng từng tí một chuẩn bị bất cứ lúc nào khai chiến. Thế nhưng về mặt thực lực rõ ràng chênh lệnh nhưng là làm hắn có chút khiếp chiến, hướng về bốn phía nhìn lướt qua sau đó càng là hướng về Bạch Vũ nào tới. Bạch Vũ trong bụng một nhạc, cái tên này vẫn đúng là sẽ chọn người a, Bạch Vũ trong lòng nhưng là rất muốn dạy dỗ một thoáng cái tên này. Liên lập tức dưới chân bước tiến từ từ dẫm lên, thức mở đầu cũng là vận lên cười ha ha nhìn hắn. Thạch Tiểu Kiên đem cái này vẻ mặt coi như khiêu khích cùng xem thường, nhất thời giận dữ, hắn nhưng là biết thực lực bây giờ của hắn nhưng là phải so với trước đây cường không biết. Ở biến thành thi yêu sau bởi vì còn chưa kịp động thủ một lần, vì lẽ đó toàn bộ lòng tự tin tăng vọt, giống lớn một tiếng liền hướng về Bạch Vũ nào tới. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là bình tĩnh dị thường, thân hình nhẹ nhàng một bên, lập tức thi yêu chính là gặp qua, mà cùng lúc đó Bạch Vũ tay theo đưa ra ngoài. Một cái tay như là linh xà bình thường ở hắn mở ra trên cánh tay nhẹ nhàng vào một chút, theo cái này một thoáng chỉ thấy sau một khắc tay của hắn nhưng là kỳ dị đi tới cổ của hắn. Ở đây tay ở cổ của hắn nhìn như nhẹ nhàng chuyển một cái, theo này Thạch Tiểu Kiên đập tới lực trùng kích lượng, Thạch Tiểu Kiên thân hình nhất thời không bị chính mình khống chế, ở này không trùng càng là đến rồi một cái 360 độ xoay tròn. Đúng một tiếng vang thật lớn, Thạch Tiểu Kiên tầng, tầng ngã tại trên mặt đất bị tịch liệt như thế sức mạnh xung kích, này mặt đất đều dao rơi xuống một phần. Mà Thạch Thiểu Kiên cũng là bị tạp đến ngất ngất lay lay, quá một hồi lâu mới thân hình lay động đứng lên đến. Thế nhưng tự khỏe miệng của hắn nhưng là có một tia dòng máu chạy ra. Hắn có chút kinh hoàng lui về phía sau, nói: "Các ngươi muốn làm gì?" Lâm Phượng Kiều như thế nào đi nữa nói chúng ta cũng là đồng môn, ngươi lẽ nào nếu muốn giết ta sao?" Lâm Vượng Kiều cười gần một tiếng, chậm rãi hướng về hắn đi tới, nói: "Chúng ta là đồng môn không có sai, thế nhưng ta làm sư huynh, có như ngươi vậy đồ đệ cảm thấy đáng ghét, ngươi không chỉ là một cái áo xác các đồ, hơn nữa chính mình làm sai chuyện còn không biết hối cải." Hơn nữa hiện tại sư huynh cũng không biết lên cơn điên gì, dĩ nhiên đưa ngươi cho đã biến thành thi yêu, hiện tại ta càng không thể đủ mặc kệ, ngươi là một cái mối họa, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi cho diệt trừ. Không phải vậy ngươi chắc chắn gieo vạ toàn bộ trên chân Bắc Tính. Thạch Tiểu Kiên nhất thời kinh hãi đến biến sắc, hắn sợ hãi, hiện ở đây cách sự kiện nơi ở đã không có bao xa. Thạch Tiểu Kiên hẳn là nghĩ đến điểm này, liền lớn tiếng kêu gạo, "Cha, nhanh tới cứu ta a, cha, nhanh tới cứu ta." Lâm Phượng Kiều Ba thời chợt nhất thời sửng sốt, "Cha, tình huống thế nào? Đây là ở gọi ai đó? Cái kia không được tiểu tử này ra trường đến rồi." Đây là muốn tìm kiếm ra trưởng che chở hay sao? Thạch Tiểu Kiên nhìn thấy bọn họ ba thầy cho ngây người, nhất thời muốn ở cái này lỗ hồng đạo tẩu, thế nhưng ở hắn vừa bạch vũ nhưng là sẽ không dễ dàng để cho chạy hắn. Hư lệnh một tiếng, một cái liền kéo hắn lại, lập tức một cái tay liền như là mẻ mại như xà giống như vậy, theo cánh tay của hắn chợ đi, chỉ thấy sau một khắc một khuỷu tay liền đảo ở trên mặt của hắn, lần này trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài trực tiếp đánh vào một bên tường viện trên. Lần này tường viện này nhưng là xui xẻo rồi, mặt trên gạch khối từng cái từng cái đều ra, trực tiếp ao ra một cái hố sâu. Ở hướng về này Thạch Tiểu Kiên nhìn tới, Chỉ thấy mặt của hắn cũng là bị này vừa nhanh vừa mạnh một đòn cho va biến hình. Thu Sinh cười ha ha, nhìn bị Bạch Vũ đánh cho thê thảm Thạch Tiểu Kiên cười nói, không nghĩ tới ngươi cái này thằng nhóc đúng là vô cùng rảo hoạt, lại dám dùng ra trưởng đến hống chúng ta, nếu như ba ba ngươi nhìn thấy ngươi hiện tại bộ này mô dạng, khẳng định cũng không nhận ra được ngươi. Thế nhưng ngay vào lúc này, đã thấy đến một bóng người càng là bay vọt mà đến, đạo nhân ảnh này tốc độ cực nhanh chỉ là trong nháy mắt liền đến nơi này. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng là Xem ra là nải Thạch Tiểu Kiên tiếng kêu cứu đã kinh động hắn, hắn không hiểu xảy ra chuyện gì liền đến đây kiểm tra. Miệng méo mắt lá Thạch Tiểu Kiên nhìn thấy Thạch Kiên nhất thời như là nhìn thấy cứu tinh giống như vậy, trong miệng hàm hô kêu cứu, "Cha cứu ta a." Lâm Phượng Tiểu ba người nghe được này một tiếng, không gọi lại lần nữa sử xúc, này Thạch Kiên dĩ nhiên sẽ là Thạch Tiểu Kiên gia trưởng. Thế nhưng tinh tế vừa nghĩ cũng là chuyện đương nhiên, dù sao quang tử danh tự này cũng có thể biết trong này môn đạo, phải biết bọn họ mạch này, nhưng là nói đúng không cho phép kết hôn, cùng hướng hộ Lãn Sính con. Bất quá này Thạch Kiên đặt tên công phu cũng quá rõ ràng đi, nếu không là Lâm Phượng Tiểu người này quá mức thành thật chưa bao giờ hướng về phương diện này nghi tới, khả năng hắn sư huynh của hắn đệ cũng đã nhìn ra một ít cửa ngõ. Thạch Kiên nhìn đã không thành hình người như tử, trên mặt hiện ra đau lòng vẻ, thế nhưng chờ xem thấy mọi người chung quanh sau, vẫn là âm thầm đến trong lòng hung ác, hắn một đôi tay càng là điện lưu phu trào. Quy một chương 185, zombie nguy cơ. Chương 185, zombie nguy cơ. Nghe giống sinh hóa nguy cơ, Bạch Vũ vào sinh hóa nguy cơ thì đánh quái mệt nghĩ, kinh nghiệm lên phù phù. Thạch Kiên sau đó đem tay của hắn vung lên, chỉ thấy lập tức liền có một tia chấp tự trong tay hắn bay ra, tốc độ chi nhanh chỉ ở trong nháy mắt. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra thủy ấn quảng cáo kiểm tra. CCC liên tiếp điện lưu dị hưởng tiếng chỉ thấy Thạch Thiệu Kiên thân thể tùy theo co giật không ngớt, sau một chốc sau khi liền hai chân rỗi một cái chết không nhắm mắt. Hắn không biết tại sao luôn luôn thương yêu nhất cha của hắn sẽ độc ác như vậy muốn hắn hạ sát thủ, hơn nữa còn là dùng chính hắn đắc ý nhất tuyệt kỹ, Thiểm Điện Buôn Lôi Quyền. Kỹ thực Thạch Kiên mặc dù là vào lúc này rất chết con trai của chính mình, thế nhưng hắn dùng Thiểm Điện Buôn Lôi Quyền nhưng là có khác dự định, hắn Thiểm Điện Buôn Lôi Quyền bên trong lẫn chứa thiên lôi lực lượng, hắn đây là muốn đem con của hắn luyện thành chính thi lôi là có thể dẫn đến thi thể sản sinh dị biến, nhưng xem ở cương thi thúc, thúc ở trong vị kia hoàng tộc là muốn là có thể biết được. Con Tiêu Thi yêu vốn là chỉ là một con phổ thông cương thi, thế nhưng chịu đến tiên lôi gột rửa sau khi, nhưng sản sinh dị biến, hóa thành thi yêu. Lâm Vượng Kiều nhìn thấy màn này cũng là có vẻ hơi không thể tin được, này chủ yếu là bởi vì hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là hắn không tin Thạch Kiên dĩ nhiên sẽ coi như tử, đệ nhị là hắn không nghĩ tới Thạch Kiên càng là như thế lòng dạ độc ác, càng là liền con trai của chính mình đều cam lòng giết. Lâm Vượng Kiều chậm rãi tiến lên, dùng tay thử một chút này Thạch Tiểu Kiên hơi thở, sau đó phát hiện càng là thật sự chết rồi, Lâm Vượng Kiều không khỏi đưa mắt nhìn sang Thạch Kiên. Thạch Kiên xoay người, trên mặt dường như không bất kỳ biểu lộ gì nói: "Được rồi, các ngươi không cần phải nói, thực sự là hắn có tội thì phải chịu." Bạch Vũ cười ha ha, như là chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, cười nói: "Thạch đạo trưởng quả nhiên là thâm minh đại nghĩa, đúng là đại nghĩa diệt thân a, thực sự là lệnh bần đạo bội phục bội phục." Thế nhưng lời này bên trong đại nghĩa diệt thân bốn chữ nhưng là cắn đến đặc biệt trùng. Lời này bên trong Trảo Phúng Thạch Kiên tất nhiên là nghe được, bất quá hắn nhưng không làm bất kỳ trả lời, chỉ là cường cười cợt. Sau đó vung một cái ống tay áo liền hướng về trong nhà đi rồi trở lại. Văn Tài lúc này đi tới Lâm Vương tiểu trước người, hỏi: "Sư Sư phụ, người nói chúng ta có phải là muốn lưu lại an ủi một thoáng sư bá a?" Lâm Vượng Kiều liết hắn một cái, không nói gì nhưng là xoay người liền quay trở về. Nói: "Đi thôi, chúng ta hiện tại mau đi trở về." Thu Sinh cười nhạo một tiếng, nói: "Muốn lưu lại chính người lưu đi, chúng ta nhưng là phải đi về trước." Nói này liền đuổi tới Lâm Vượng Kiều bước chân, hướng về trong nhà đi đến. Bạch Vũ đi vào văn tải, vỗ vô bờ vai của hắn, nói: "Chúng ta hiện tại vẫn là đi về trước đi. Hiện tại chuyện này không phải là các người tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta hiện tại muốn bàn bạc kỹ càng mới đúng, chờ một lúc chỉ sợ cũng phải có một cuộc các chiến." Văn Tài có chút ngở không tìm đầu gốc, tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng không có giải thích quá nhiều, mà là nói, hiện tại trước tiên theo chúng ta trở lại, chờ đến nhà bên trong chúng ta ở muốn nói với ngươi. Văn Tài gật gật đầu, nói, "Ồ được rồi." Ở trên đường trở về, nay một đám người nhưng là không có ai lại nói câu nói trước, liền như vậy duy trì không khí trầm mặc đi tới Lâm Phượng Tiểu trong nhà. Mấy người tiến vào trong nhà, lúc này Lâm Phượng Tiểu hai hàng lông mày chăm chú nhìn lại. Chầm tứ một lúc, này mới nói, "Khinh Vũ lão hữu, nghĩ đến ngươi cũng biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì chứ?" Bạch Vũ khẽ khẽ gật đầu, nói, Lần này e sợ Thạch đạo trưởng muốn cùng chúng ta tử chiến đến cùng, bất quá đạo huynh đúng là không cần phải lo lắng, phải biết hai người chúng ta kỳ thực nói riêng về thực lực mà nói cũng không kém hắn trên bao nhiêu, tuy rằng hắn sẽ thiểm điện buôn lôi quyền bực này dị thuật, thế nhưng nói riêng về tu vi mà đạo huynh cũng sẽ không kém hắn, tin tưởng lấy hai người chúng ta đến liên thủ đỉnh có thể thắng rồi hắn. Thế nhưng sau đó dừng một chút, trầm ngâm một chút, lại nói, chỉ có điều bằng vào ta nghĩ đến, hắn sẽ không dễ dàng trước tiên xuất thân đến cùng chúng ta ngay mặt đánh nhau, chắc chắn lúc sau lưng làm ra một ít mở ám đến. Lâm Vượng tiểu gật, gật đầu, nói, "Ừm, khinh vũ đạo hữu." ta xem chúng ta nhất định phải mau nhanh chuẩn bị đi, hy vọng chúng ta có thể ứng phó đến. Sau đó lại đưa mắt nhìn sang hiểu rõ hai cái đồ đệ, quay về bọn họ nói, hai người các ngươi nhanh đi chuẩn bị mở đàn, ta cùng khinh vũ đạo hữu chờ một lúc muốn làm pháp, cùng các người đại sư bá liệu mạng một trận chiến. Hai người nghe vậy vội vã đáp một tiếng, một đường vọt trở đi chuẩn bị. Bọn họ hiện tại cũng biết nằm nhẹ, dù sao bọn họ đối với sư phụ của bọn họ cùng thạch kiên thực lực vẫn hơi hiểu biết, đương nhiên còn có bệ vũ, ba vị cảnh giới tông sư người đầu pháp, có thể nói lần này nhất định sẽ có trước nay chưa từng có độ rộng. Hai người thông thạo đỡ lấy hai cái pháp đàn, Sau đó đem này một ít cần phải đồ vật đều chuẩn bị lên, thu sinh rồi hướng Lâm Phượng Tiều hỏi, sư phụ hiện tại pháp đàn chi được rồi còn phải làm gì A Lâm Phượng Tiều không có nhìn hắn, chỉ là một mình đi tới một cái pháp đàn trước, tiện tay lấy ra kiếm gỗ đảo, trong miệng bay về hắn nói, hiện tại người cùng văn tải mau nhanh từ nhà kho, đem những kia lá bùa chữ hàng đều cho lấy ra, sau đó đem chúng ta nơi này dùng lá bùa cho rắn đầy. Hai người nghe vậy vội vàng đáp một tiếng, lập tức liền hướng về trong kho hàng chạy vội quá khứ. Lúc này Lâm Phượng Tiều quay về Bạch Vũ nói, Đạo hưu, Lần này sư huynh nhất định sẽ biết, chỉ bằng hắn một cái con trai của Thi yêu là giết không được ta, vì lẽ đó lần này e sợ còn có thể có một ít những thứ đồ khác, không bằng chúng ta liền mở mở pháp nhắn nhìn, này trong trấn sẽ có dị thường gì làm sao?" Bạch Vũ gật gật đầu, lập tức hai tay kết ấn lại dùng ngón tay ở hai mắt của chính mình bên trên một vết, chỉ thấy sau một khắc hai mắt của hắn lóe qua một tia sáng, pháp nhắn đã là mở ra ra. Đồng thời Lâm Vượng Tiêu lên tiếng cũng bị mở ra, hắn bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang trên bầu trời, bọn họ phát hiện hiện tại bầu trời, càng là chẳng biết lúc nào đã che kín dày nặng mây đen. Lâm Vượng Tiêu nhất thời tâm trạng kinh hãi, nói, "Như thế cường âm khí ngưng tụ, Lúc này hoàng quỷ, hắn đây là muốn gọi ra này phạm vi mấy trăm dặm cô hồn dã quỷ, hóa thành dọn bị đến đây vây giết chúng ta. Không khỏi Lâm Phượng Kiều không kinh hãi đến biến sắc, dù sao chỉ nhìn một cách đơn thuần này âm khí là có thể biết được này con số, phạm vi mấy trăm dặm cô hồn dã quỷ có thể thiếu sao? Phải biết bọn họ này một đời không phải là vùng núi, là một cái thôn chấn liên tiếp một cái thôn trấn, quanh năm suốt tháng hạ xuống đã không biết có bao nhiêu người trở thành du hồn dã quỷ. Du hồn dã quỷ bình thường đều không có chỗ có thể quy, có hay không đưa về mộ tổ ở trong, vì lẽ đó bọn họ bình thường đều là ở thi thể của chính mình bên ngồi hồi không ngắt. Mà Thạch Kiên đem bọn họ gọi, liền đem hồn phách của bọn họ đánh vào bọn họ đã chết đi hồi lâu thi thể bên trong. Vốn là tử người cùng thi thể lại lần nữa hô thể, cái tiêu nhất định sẽ không thay đổi là người, sẽ biến thành zombie. Zombie không có trí khôn, có chỉ có bản năng, rất dễ chịu đến Thạch Kiên công chế. Tuyên bố nhiệm vụ: Tiêu diệt zombie, hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng ký chủ hối đoán điểm 3000 điểm. Tuyên bố nhiệm vụ: Tiêu diệt Thạch tiểu Kiên, hoàn thành cấp thưởng ký chủ hối đoán điểm 1000 điểm. Tuyên bố nhiệm vụ: Giết chết Thạch Kiên, hoàn thành cấp thưởng ký chủ hối đoán điểm 3000 điểm. Nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành khen thưởng tùy cơ thưởng một lần. Hệ thống âm thanh đem Bạch Vũ cho chấn sửng sợ, hắn không nghĩ tới lần này, càng là trực tiếp một lần tuyên bố ba cái nhiệm vụ, hơn nữa phần thưởng này gộp lại càng là liền có 7000 điểm khen thưởng điểm. Trong lòng hắn tùy theo vui vẻ, hắn hiện tại nhưng là vô cùng muốn đổi một cái pháp khí, hắn bây giờ đối với với hệ thống bên trong từng xuất hiện pháp khí nhưng là trông mà thèm lắm đây. Bất quá hiện tại Bạch Vũ tất nhiên là biết không phải nghĩ tới quá nhiều thời điểm, liền nghiêm mà nói, Lâm đạo huynh, hiện tại chúng ta nếu biết những zombie đó sẽ đến, chúng ta hiện tại không bằng liền ra tăng thời gian bố trí cái trước trận pháp làm sao? Lâm Vượng Kiều nhưng là lắc lắc đầu, nói, ta đây cũng có nghĩ tới Bất quá ta biết trận pháp kỳ thực ở vào thời điểm này không được quá to lớn tác dụng, dù sao những này giòm bị số lượng thực sự là quá có thêm, ta nghĩ không đã có cái gì bây giờ có thể dùng trận pháp có thể chịu đựng cái này gánh nặng. Bạch Vũ gật gật đầu, tất nhiên là biết có thể chứa đựng đạt được hơn mấy trăm ngàn yêu vật trận pháp tất nhiên là sẽ không đơn giản, bất quả nếu như nhiều như vậy zombie một lần tới, vậy bọn họ cũng là sẽ mệt mỏi ứng phó, dù sao đánh mất loại này đã chết đến mức không thể chết thêm đồ vật, nhất định đều là chỉ chứa bản năng ý thức mà sẽ không lùi về sau quái vận. Như ong vỡ tổ nhào lên, cái kia nếu là như vậy, bọn họ đến cái kia hai người bọn họ cũng chỉ có phóng to chiêu. Thế nhưng đại chiêu thả sau, Thạch Kiên cùng Thạch Thiểu Kiên nên làm gì? Hai người này cá thể thực lực nhưng là hầu như đều thuộc về tông sư cái này đẳng cấp, Thạch Thiểu Kiên ở hoàn toàn đã biến thành thi yêu sau, hắn thực lực của tự thân có thể nói chế tăng lên dữ rồi ép thẳng tới tử cương, hơn nữa hung tính bộc phát, một cái nào đó loại trình độ tới nói, tính chất công kích so với bình thường tử cương mạnh hơn một ít. Bạch Vũ trầm ngâm một chút, sau đó cời cợt, hắn biết hiện tại thời gian so sánh gần, muốn bày trận đại trận là khẳng định không xong rồi. Thế nhưng hắn còn có phụ trợ Phụ trận này đơn giản thuận tiện, tuy nói lực công kích có chút không sánh được chính quy trận pháp, thế nhưng đối phó những này loại zombie tới nói vẫn là thừa sức. Bất quá bởi vì số lượng nhất định sẽ không ít, vì lẽ đó phụ trận này khẳng định kiên trì không tới cuối cùng, mà sau phải nhờ vào hai người bọn họ. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ quay về Lâm Phượng tiểu cười nói, "Đạo huynh, ta hiện ở đây còn có một chút trận phù, có thể hơi hơi trên đỉnh một hồi, chỉ ít có thể làm hao mòn một thoáng bị sức chiến đấu." Nói xong liền đem tay của chính mình vung lên, chỉ thấy lập tức mấy vết sáng liền tự ống tay áo của hắn bên trong bay ra. Này mấy vết sáng Lạ như là có chính mình ý thức giống như vậy, càng là dựa theo bắt quái phương vị chỉnh thể sắp xếp, nhưng là tiểu bắt quái trận phân vị. Tuy nói hắn những này trận phù đều là cấp thấp, thế nhưng trong trận có trận nhưng là trong khoảnh khắc lệnh này nói trận pháp mạnh mẽ hơn không biết. Lâm Vượng Kiều thấy cảnh ấy, nhất thời sáng mắt lên nói, "Đạo Hữu, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ đem trận pháp này như vậy dùng, không thể không nói nếu như vậy, trận pháp này uy lực định là lập tức tăng lên một bậc." Bạch Vũ cười cận, không hề nói gì con mắt nhìn kỹ trước cửa, lỗ tai nhúc nhích một chút hắn nghe được một trận hỗn độn tiếng chân, biết là những giọm bị đó muốn đến, đến rồi. Lâm Vượng Kiều lúc này cũng chú ý tới nhất thời sắc mặt khá là nghiêm nghị, mà lúc này bỗng nhiên hai tay cái tấn, hét lớn một tiếng, trận thành. Quy một chương 186, hỏa thiêu quần thi. Chương 186, hỏa thiêu quần thi. Chỉ thấy lúc này, cái kia không được bắt quái trận phù trận giờ khắp này đột nhiên ánh mắt ra từng cái từng cái phù thẳng những cái phù thẳng kéo dài mà ra sau sau đó chính là dây dưa cùng nhau, nham nhị khắp nơi bên dưới càng là hình thành một mặt phù tượng. Phía này phù trên bức tường ánh sáng lấp loé, sáng lạn cực điểm. Cùng lúc đó vốn là đóng chặt cửa lớn, lúc này càng là phát sinh phảng phất là có vô số đứa lớn gõ bình tường lộ vang. Tung tung tùng cái môn này ở đây sao nhiều zombie bị đại quân chức là yếu đối, chỉ thấy những này dòm bị vẫn không có đánh trên mấy lần, kèn kẹt vài tiếng dị hưởng, chỉ thấy đóng chặt cửa lớn liền bị lấm nát. Ken kẹt lại là vài tiếng truyền đến, cái này dày nặng cửa gỗ liền trong nháy mắt chi trả. Dòm bị môn nhất thời một dũng mà vào, thế nhưng bọn họ nhưng xui xẻo đánh vào hiểu rõ phù thẳng tạo thành trên tường, mặt trên chất chứa to lớn trừ ta lực lượng nhất thời đem bọn họ quay nổ lên, xì xì xì khói xanh quần quần bạc khí, này toàn bộ sân nhất thời đều bị tràn ngập tanh tưởi sinh văn hai người tu vi yếu kém, không hiểu bế khí nhất thời bị sang đến kịch liệt họ khan lên. Thu Sinh suýt chút nữa bị hun đến nói ra, "Mãng, quá đê thiện, dĩ nhiên làm ra nhiều như vậy loại đồ chơi này. Sợ là chúng ta đón lấy coi như không bị tấn chết cũng sẽ bị sang chết rồi." Lâm Vượng tiểu lường hắn một cái, nói, người trước tiên ý miệng, trước về đến trong phòng đi, các ngươi chỉ có ngần ấy tu vi còn muốn giúp đỡ được gì? Nơi này để ta cùng Khinh Vũ đạo hữu hai người đối phó là được." Thu Sinh hỏi mắt nhất thời không còn dám nói cái gì, kéo một cái văn tài hai người liền hướng về trong phòng chạy gấp mà đi. Bọn họ cũng biết nhiều như vậy zombie, vạn nhất hai người bọn họ bị vây lại khả năng còn có thể chỉ là liên lụy. Lúc này Bạch Vũ nhưng không có chú ý bọn họ bên này, mà là toàn thân dồn vào quan tâm những mấy zombie, một nhiên trên tay giấu tay biến nổi. Chỉ thấy này đạo đạo trận phù biến thành làm trận trụ nhất thời lại lần nữa phân ra vô số phù thăng. Những mấy phù thăng lại như là mềm mại linh xạ, trực tiếp hướng về phía trước nhất zombie môn quân quá thứ. Veo veo veo chỉ là trong nháy mắt công phù, chỉ thấy những mấy zombie liền bị hoàn toàn dây dưa kéo lại, mà ở trên người bọn họ đùng đùng đùng liên thanh nổ vang, tia lửa vang gấp nơi khói xanh của quận, zombie môn nhất thời bị thanh lý một loạt. Thế nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, Phía trước một loạt ngã xuống, mà sao nhưng là lại lần lượt đổi tới rất nhiều quần quật không chút tâm ý. Lâm Vượng Kiều lúc này cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Hắn mục nhiên đem trên bàn kiếm gỗ đảo cho năm lên, dưới chân đất tinh bộ đạp lên, mà sau sẽ kiếm gỗ ở này pháp đàn bên trên vỗ một cái, chỉ thấy ở trên quậy bày ra bùa chú nhất thời đều dính ở bên trên. Trên tay kiếm quyết một dẫn, lại hướng về chúng thi một dẫn. Sau một khắc những này bùa chú liền hóa thành đạo đạo lưu quang, hướng về những này zombie bay qua, mỗi một hánh hào quang đánh vào một con zombie trên sẽ đem một con zombie cho hóa thành tro tàn. Hai người đầy đủ bày ra thực lực Đến tiêu diệt zombie, mà ở trong nhà thạch Kiên lúc này nhưng là đang điên cuồng cười. Bởi vì vừa bắt đầu, vẫn còn có chút sợ Bạch Vũ cùng Lâm Phượng tiểu hai người liên thủ tới đối phó hắn, thế nhưng hiện tại bởi vì có nhiều như vậy zombie lại kéo bọn họ, hắn biết chẳng bao lâu nữa Bạch Vũ hai người pháp lực sẽ đã tiêu hao gần đủ rồi. Mà vào lúc đó cũng sẽ là hắn thời điểm xuất thủ, nói không chắc còn dùng không được hắn ra tay. Dù sao ngay khi hiện tại hắn chính là muốn nhi tử chính đang hướng về nơi đó đổi tới. Một đám zombie hơn nữa một cái có tử cương cảnh giới thì yêu, ở hắn nghĩ đến coi như Bạch Vũ hai người lợi hại đến đâu cũng là mệt mỏi ứng phó. Thế nhưng Bạch Vũ lại há lại là đạo sĩ bình thường có thể so với. Bất quá hiện tại Bạch Vũ vẫn đúng là cảm thấy có chút phiền phức, dù sao số lượng thực sự là quá hơn nhiều, giết không xong zombie nhất thời làm hắn có loại buồn bực mất tập trung cảm giác. Ngay vào lúc này đã thấy ở viện tử này tường viện trên, càng là có không ít zombie lấy chồng người phương thức bò đi vào. Từng cái từng cái trong miệng ẩn chứa vô ý thức tiếng gào hướng về Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ nhìn thấy những này zombie hư lạnh một tiếng, lập tức nhanh trong cắn phá nó giữa. Sau một khắc ở ngón này, tâm bên trên họa ra một cái lôi tự. Trưởng tâm thành đem lòng bàn tay đối với hướng về đập tới thi quần, nhất thời ở trong lòng bàn tay của hắn ánh chấp lấp lóe, sau đó từng đạo từng đạo sấm sét liền bắn ra, hiện tại Bạch Vũ trưởng tâm lôi nhưng là uy lực lớn hơn rất nhiều, chỉ thấy mỗi một tia chấp bắn chúng zombie, này con zombie thì sẽ biến thành một bộ tỏa ra tanh tươi liễu linh khói xanh tiêu thi. Lâm Vượng Kiều ngạc nhiên nghi ngờ một thoáng, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ càng là còn tu luyện lôi pháp, hắn nhất thời bắt đầu có chút hoài nghi Bạch Vũ tuổi. Dù sao này lôi pháp hỏa đều là thuộc về lực mạnh mẽ thuật, một người coi như là tư chất cho dù tốt, muốn đem một môn phép thuật cho nắm giữ thật vậy cũng đến tiêu hao không biết bao nhiêu năm. Mà Bạch Vũ càng là còn trẻ như vậy liền tu luyện hai môn, hơn nữa hắn còn không khó nhìn ra cùng hai môn phép thuật đều chí ít đã nhập môn. Bất quá hắn nghĩ đi nghĩ lại, sau đó nhưng là bị đập tới giọm bị cắt đứt dòng suy nghĩ, tâm trạng của hắn cả kinh, nhất thời không còn dám suy nghĩ lung tung. Trong tay kiếm gỗ đảo vung lên, liền đem một con giọm bị cho đánh bay ra ngoài, sau đó liền hướng về thi trong đám nhảy một cái mà vào. Hai người này đều là cảnh giới tông sư, có thể nói đối chiến những này giọm bị hoàn toàn có thể mang chi bàn liệt, thế nhưng bọn họ biết những này chỉ là món ăn khai vị, đầu to còn lưu ở phía sau. Liên hai người này nhưng là đều có bảo lưu, có thể cách dùng khí đều không có tác dụng uy lực lớn pháp thuật. Bạch Vũ hiện tại cũng là đem chính mình kiếm gỗ đào cho nắm ở trong tay, hắn trôi này kiếm gỗ đào ở trong nhưng là ẩn chứa thiên lôi lực lượng, lấy hắn tu vi bây giờ không chỉ có thể mang cái này tiềm năng hoàn toàn phát huy, hơn nữa còn có thể khiến cho sản sinh vô cùng lớn uy lực. Chiêu kiếm này xuống thì sẽ đem một con bi cho đánh thành cho bụi, hóa thành bụi mù tiêu tan với thế gian. Đang khi bọn họ hai người đánh cho chính hàm thời điểm, lúc này liền ở ngoài cửa càng là đột nhiên truyền ra một tiếng dường như dã thú tiếng gào, Bạch Vũ tâm trạng biết này định là Thi Yêu Thạch tiểu kiên đến rồi. Hắn đột nhiên thủ đoạn một phen, chỉ thấy đánh lá bùa đã là vào trong tay, sau đó hắn đem này đánh lá bùa hướng về bầu trời tắt đi, sau một khắc chính là lá bùa bay múa lượn trời. Bạch Vũ trong tay kiếm gỗ đảo vào lúc này càng là đột nhiên hướng về không trung xoắn một cái, sau đó đẩy trời lá bùa càng là như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt giống như vậy, lấy kiếm gỗ đảo làm trung tâm hóa thành một cái do lá bùa tạo thành vòng xoáy. Bạch Vũ hét lớn ra một tiếng, mở. Chỉ thấy sau đó lá bùa này vòng xoáy càng là bỗng nhiên bạo ra. Đùng đùng đùng ở trung quanh hắn mắt nhìn chầm chầm chúng giòi bị môn, nhất thời bị này cỗ xung lượng cùng mạnh mẽ trừ tà lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Lần này đều là bay ngược ra ngoài chỉ ít mấy chỗ xa, bọn họ từng cái từng cái ngã trên mặt đất chỉ chốc lát sau càng là từ từ hóa thành cho bụi. Cùng lúc đó Thạch thiểu Kiên cũng là đã đi tới cửa, hắn nhìn trước mắt phù tường rất vì là xem thường, dù sao hắn hiện tại đã có tử cương cảnh giới, những này cấp thấp trận pháp vẫn đúng là bắt hắn không có biện pháp gì. Chỉ thấy hắn đột nhiên giống lớn một tiếng, một đôi lợi trảo đột nhiên hướng về bữa này tưởng trong tới, một cao xuống nhất thời ánh lửa tung toé, phía này phù tường cũng là sau đó nổ tung. Một trận yên vụ qua đi, phù tường biến mất xuất hiện với trước mặt bọn họ, nhưng là Thạch Tiểu Kiên hắn giữ thần mặt. Hắn nhìn ở hắn cách đó không xa Bạch Vũ cùng Lâm Phượng tiểu hai người nết miệng nở nụ cười một tiếng, trong miệng răng nhọn hai người có thể thấy rõ ràng, đột nhiên hắn bước đi bước tiến hướng về hai người đi tới, trên người một luồng như dã thú khí thế cũng là tùy theo bạo phát ra. Mà ở trong nhà này trừ bọn họ ra hai người một thi, nhưng còn có vô số zombie, Bạch Vũ có chút thẹn thùng, hắn không biết tại sao có thể có nhiều như vậy zombie, hắn nhưng là nhớ tới ở điện ảnh ở trong xuất hiện có thể vẫn không có này, một nửa Á Bạch Vũ âm thầm tính toán một chút, liền vừa nãy tới nói hai người bọn họ giết chết zombie cũng có hơn 100 con, hiện tại vẫn như cũ có không ít ở hướng về trong nhà này dũng. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là Thạch Kiên bởi vì biết tu vi của ta, cho ta thêm món ăn? Bất quá hiện tại đã đến loại này cái mức độ cũng chỉ có động thân đối mặt, liền hắn ho nhẹ một tiếng quay về Lâm Vương Kiều thấp giọng nói, "Đạo huynh, các loại, chờ, nơi này hết bận chúng ta ở cứu hoàn đi." Lâm Vương Kiều đầu tiên là sửng sở, sau đó phản ứng lại, "Bạch Vũ đây là muốn phóng hỏa thiêu dọn bị a?" Đánh giá một thoáng chính minh sân, trong mắt lóe ra đau lòng vẻ, nói, "Được rồi, đạo hữu ngươi liền cứ việc phóng hỏa đi." Bạch Vũ gật, gật đầu, liền sau đó tự trong lòng lấy ra một tấm bùa, nhẹ nhàng xoa một cái chỉ thấy tấm này chỉ nhất thời nhếch lên. Một cái tay khác giơ tay cũng là tùy theo bấm lên. Hô một con rồng lửa nhất thời lấy quét ngang ngàn quân tư thế hướng về chúng thi quần chạy tới, ngọn lửa này rừng rực phi thường, chỉ là vừa dính vào bị y vật liền đem dẫn nhiên. Bởi vì này bị quá mức đông đảo, vì lẽ đó lấy cháy thiêu liên doanh tư thế lan tràn đi ra ngoài. Hỏa diễm thuần dương, những này du hồn giả quỷ biến thành làm bị tất nhiên là e ngại phi thường, bị ngọn lửa thiêu bên trong sau khi đều là trên đất đánh tới lan đến, muốn thoát khỏi thế nhưng là là chuyện vô bổ. Những này zombie nhất thời liền trở thành lò lửa trên sâu thịt dê. Thi Yêu Thạch Thiểu Kiên nhìn thấy những này, giọm bị lại muốn bị Bạch Vũ Thiêu chết nhất thời giận dữ, trong miệng phát sinh một tiếng giống to, tiếng gào như lôi đình thay nhức óc. Lập tức thân hình hơi động, liền chen lẫn ngàn quân lực hướng về Bạch Vũ đập tới. Hiện tại này Thi Yêu đã đạt đến tử cương cảnh giới, lợi dụng hắn cái kia mới vừa học không đến bao lâu bắt quái trưởng pháp vẫn đúng là không thể thực hiện được, thế nhưng hắn hiện ở trên tay trưởng tâm lôi, nhưng là còn có thể sử dụng, cũng không sợ hai trưởng hơi độc lòng, nhất thời một tia chấp cũng đã bay ra. Đúng tia chấp này, nhưng là trực tiếp đánh vào trên người hắn. Thế nhưng này cũng trưởng tâm lôi, nhưng chỉ có điều là để này Thi Yêu thân hình dừng chốc lát, sau đó lại hướng về hắn đánh tới. Bạch Vũ vỗ một cái trán, hắn đến là đem Thi Yêu không sợ sấm sét quên đi, thế nhưng để thân hình của hắn một trận nhưng là cũng cho hắn chốc lát thời gian. Trên tay hắn dâu tay kết lên, chỉ thấy trên đất hỏa diễm càng là bông dựng bay lên. Cùng nhau tụ tập đến Bạch Vũ trước người, chỉ chốc lát sau hóa thành một đạo tường ấm, ngăn cản ở nơi đó. Thi Yêu Thạch Thiểu Kiên lúc này đang ở giữa không trung, muốn tránh né đã là không kịp, thẳng tắc va ở bên trên. Trạm hỏa diễm tung tóe, Thạch Thiểu Kiên cũng là bay ngược mà quay về. Đúng hắn trực tiếp ở bay ngược trên đường đụng vào mười mấy con zombie, sau đó liền viện bên trên. Quy 1 chương 187, đánh đòn cáo. Chương 187, đánh đòn cảnh cáo. Lúc này đầy sân đều tràn ngập tanh tưởi, Lâm Vương Kiều cùng Bạch Vũ lúc này cũng đều không chịu được, dù sao bọn họ có thể bế khí cũng không thể bế thời gian rất dài, tanh tưởi nước muối tuy nói còn có thể chịu được một lúc, thế nhưng một hồi sẽ qua sức chiến đấu nhất định sẽ có giảm xuống. Bất quá bọn hắn tuy rằng cảm giác số, mà ở trên bức tường thạch tiểu kiên nhất định sẽ cảm giác càng số, dù sao hắn là thi yêu, Mùi có thể là phi thần linh. Bất quá hắn bởi vì trí tuệ quá mức hạ thấp, tuy rằng cảm giác số thế, nhưng là cũng không dám vi phạm thạch kiên mệnh lệnh, chỉ có thể mắt nhìn chằm chằm nhìn hai người. Nhưng nhìn tỷ nha nhếch miệng có thể biết hắn cũng là cổ nến. Bạch Vũ nhìn này Thạch Thiệu Kiên làm quái dáng dấp tuy là tâm trạng của người, thế nhưng là không cười nổi, Lâm Vượng Kiều hiện tại đã đem núi của chính mình cho che, hắn ở Bạch Vũ bên thai thấp giọng nói, "Đạo hữu, nơi này cũng qua thôi, hiện tại chúng ta còn biết đánh nhau đến xuống sao?" Bạch Vũ đem núi của chính mình ô lên, thấp giọng nói, "Chúng ta sú đồng thời tên kia cũng có thể cảm rất sú, bất quá chúng ta nhưng có thể thay đổi người, có sau bù ở." Hắn nói ánh mắt nhưng là hướng về đóng chặt cửa phòng trong phòng nhìn quá khứ. Lâm Vượng Kiều theo ánh mắt của hắn nhìn quá khứ, chỉ thấy lúc này phòng cửa đóng chặt Ở trên lầu chỗ cửa sổ thu sinh văn tài hai người chính đang nhìn lén hai người tranh đấu, hơn nữa hai người này càng là vô cùng nhàn nhã tự tại, một trong tay người cầm một cái ấm trà, một vừa uống trà vừa xem có vui. Lâm Phượng Tiểu bị hai người này cho khí vui vẻ, hai con mắt trừng quay về hai người này mắng, hai người các ngươi hồn cầu còn không cho ta hạ xuống. Hiện tại có chuyện các người phải hỗ trợ. Hai người này đầu tiên là sức sở, chờ nhìn thấy cái kia khuôn mặt giữ tận thạch tiểu kiên cùng trên đất còn có lăn lộn giọng bị sau, vốn là muốn tự tuyệt, ở trong ý thức của bọn họ nhưng là không lên đưa mạng. Bất quá ở đối đầu Lâm Phượng Tiếu hai mắt sau, nhưng là lập tức yên đi, gật gật đầu sau. Liên nhanh chóng tự trên lầu chạy đi. Hai người này dưới đến lâu đến liền hối hận rồi. Bởi vì lầu dưới này mùi vị cũng quá to lớn, Văn Tài trực tiếp bị hun đến chạy xuống lại đến. Lâm Vượng, Tiểu Vũ, Bạch Vũ hai người đối diện một chút, nhất thời đều là có chút mờ người, bất quá hiện ở hai người bọn họ cũng là bị hun đến gần đủ rồi. Liền cùng nhau lắc người một cái, lợi dụng tốc độ cực nhanh đi tới trong phòng. Lâm Vượng cười ha ha, quay về hai người nói, "Được rồi, muốn ở hai người các ngươi hiện ở bên ngoài đỉnh một lúc. Chờ một lúc chúng ta liền đi đổi các ngươi." Thu Sinh nghe vậy kinh hãi đến biến sắc, nói, "Cái gì? Chúng ta đỉnh?" Sư phụ, vậy các người đây." Lâm Phượng Kiều lường hắn một cái nói, "Chúng ta đương nhiên là phải thay đổi khẩu khí, không cần sợ. Cái kia thằng nhóc con mũi nhưng là so với các ngươi linh hơn nhiều." Tuy rằng nói thì nói như thế, thế nhưng trong lòng của hai người vẫn là không thể nào tin được, Văn Tài càng là cả người đều nuốt ở thu sinh phía sau, vẫn khóc cái liên tục. Xem ra cái tên này năng lực chịu đựng xác thực không ra sao, thu sinh hiện ở trong lòng cũng là rất sợ sệt, bị này Văn Tài chặn ở mặt trước nhất thời không khỏi nổi nóng, máng, nam tử hán đại trợ phu, Người sợ cái cái gì kính?" Nói một cái liền đem Văn Tài cho kéo tới một bên. Sau đó âm thầm vì chính mình đánh tiếp sức, ánh mắt bốn phía quét một vòng, thế nhưng là không có phát hiện cùng bọn họ có lợi đồ vật. Một lát sau bỗng nhiên tâm trạng của hắn hốt ác, dưới chân bỗng nhiên tăng tốc độ liền hướng về Thạch Tiểu Kiên vọt tới. Lúc này Thạch Tiểu Kiên tuy nói vẫn nhìn kỹ bọn họ, thế nhưng hắn hiện tại kỳ thực đã bị mùi thối cho hôn đến mơ hồ, con mắt hiện tại liền trước mắt sự vật thậm chí đều thấy không rõ lắm. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy có hai bóng người đang muốn cùng hắn vọt tới, hắn tất nhiên là sẽ không chờ nhân ra đánh hắn, liền gầm dữ dội một tiếng lấy tốc độ cực nhanh hướng về Thu Sinh vọt tới. Thu sinh nhìn thấy hắn khi đến thế tiến công mang theo tiếng gió bén nhọn nhất thời cả kinh chờ hắn vẫn không có đi tới trước người thì nhưng là quẹo vào khúc của hướng về vừa chạy tới, chuẩn bị cùng này Thi yêu triển khai một cái truy đuổi chiến. Thế nhưng thu sinh chạy hồi lâu nhưng không có phát hiện phía sau có động tĩnh chuyển đến, nhất thời tâm trạng thấy kỳ lạ, xoay đầu lại nhìn tới, lại phát hiện đây là muốn hiện tại đã đứng ở một chỗ, ánh mắt chính đang bốn phía tìm kiếm cái gì. Thu sinh cảm thấy kỳ quái, quan sát hồi lâu, kinh hỉ phát hiện này Thi yêu hiện tại thị lực càng nhưng đã không ra sao. Hắn cười ha ha, bước chân thả khinh tới lặng lẽ đến này Thi yêu phía sau, mục bay lên một cước liền đem này Thi yêu cho đá ra mấy mét ra. Tu sinh nhìn thấy một đòn thành công nhất thời cười to nói, "Sư đệ không cần sợ, cái tên này không thấy rõ lộ." Văn Tài nghi hoặc nhìn này Thi Yêu, không biết này có phải là thật hay không, liền không biết ở đâu nhặt lên một cục gạch đến, veo một tiếng liền hướng về này Thi Yêu đã tới, đường gạch chuẩn sắc không có sai sót nền ở Thi Yêu trên gáy. Bị người khiêu khích Thi Yêu Thạch Tiểu Kiên nhất thời giận tí mặt, gào thét một tiếng, thế nhưng là không tìm được bất kỳ mục tiêu. Liền đón lấy liền bắt đầu rồi thực lực không ngang nhau bắt nạt chiến, thường thường, thường Thạch Tiểu Kiên đều đang bị tu sinh Văn Tài hai người đánh, thế nhưng hắn nhưng khổ nỗi không tìm được hai người phương vị chỉ có thể bị động chịu đòn. Một lát sau Bạch Vũ hai người cũng đổi thật một cái khí, bọn họ tự trong phòng đi ra, chờ nhìn thấy trước mắt tình cảnh này thì nhất thời có chút không nói gì. Lâm Vượng tiểu buồn cười lắc đầu nói, "Được rồi, hiện tại các ngươi thiểm qua một bên đi, người này thì có chúng ta tới đối phó." Hai người nghe vậy nhất thời như nhặt được đại xá, không nhớ ra được chui vào trong phòng, bất quá lúc này trong phòng cũng bị ô nhiễm, đáng thương chính là bọn họ còn thật sâu hút một đại khẩu khí, sau đó bọn họ cùng nhau phun ra ngoài. Bạch Vũ nhìn trước mắt lung tung không có mục đích tìm kiếm mục tiêu Thạch thiểu Kiên, cười lạnh nói, "Thằng nhóc con, đón lấy cũng nên là giải quyết ngươi thời điểm." Nói xong, đã thấy hai tay lập tức kết tấn. Sau đó này, trên đất chính tiêu đốt hừng hực ngọn lửa hừng hực, nhất thời như là có ý thức bình thường bay về phía không trung, mang theo chút hỏa diễm tiếp theo bay đến không trung sau, lúc này Bạch Vũ bỗng nhiên phát sinh quát to một tiếng, thành chỉ thấy ở trong nhà này trôi nổi hỏa diễm nhất thời trong nháy mắt liền ngừng tụ ở cùng nhau, sau lại như là nhu thủy bình thường dần dần dung hợp lại cùng nhau, càng là trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn hỏa long. Lâm Vượng Kiều nhìn này trên bầu trời hỏa long nhất thời thán phục không ngớt, trong lòng tất nhiên là biết chỉ một chiêu là tuyệt đối mạnh mẽ, đây là đối phó cương thi, phổ thông hỏa diễm đối với trước mắt cái này đã có tử cương cảnh giới thi yêu là không có quá to lớn hiệu quả. Thế nhưng dùng tới đối phó bình thường người tu đạo tuyệt đối là thuần dây. Lúc này Bạch Vũ Hỏa Long đã thủ thế chờ đợi, Bạch Vũ đem vung tay lên, này con rồng lửa liền mang theo dặc cực nóng sóng lửa hướng về Thạch Tiểu Kiên nhào tới. Đã không thấy rõ độ vật Thạch Tiểu Kiên tất nhiên là tránh né không được, lập tức liền bị ngọn lửa này cắn nuốt mất rồi. Hỏa diễm tung tóe ra toàn bộ sân trung quanh tràn ngập, tường viện đều cho hun đen. Từ từ Thạch Tiểu Kiên ngã trên mặt đất thân hình lộ ra, chỉ thấy lúc này y phục trên người hắn đều đã bị thiêu thành tro tàn, mà liền ngay cả thân thể của hắn hiện tại cũng là khác nào than đen giống như vậy, thân thể cho thiêu đến không còn một chỗ địa phương tốt. Hiện tại này Thạch Thiểu Kiên tuy rằng thân thể chịu đến ở người thường xem ra thương tồn không nhỏ, thế nhưng hắn nhưng thật là không có cái gì ảnh hưởng quá lớn giống như vậy, tiếp theo càng là chậm lên. Hắn giống lớn một tiếng, liền giống như điên cuồng hướng về hai người chạy vội tới, xem lúc này đã đỏ như máu hai mắt, tỏa ra dị thường sát khí mãnh liệt lệnh Bạch Vũ hai người đều cảm thấy có chút hoảng sợ. Thế nhưng Bạch Vũ tự nhiên không thể khiếp hắn, trên tay một phen nhưng là có một cái chạy gỗ vào trong tay. Nay chạy gỗ là một cái pháp khí, gọi là Phủ Lục Đồng. Chính là Bạch Vũ trước đây đòi đến. Vật này hắn vẫn lôi kéo đều chưa từng dùng qua chỉ là bởi vì hắn đối phó đồ vật đại đa số cũng không dùng đến quá mà trước mắt cái này thi yêu nhưng là có linh trí dùng này phủ đầu đồng cũng là hữu dụng đêm này phủ đầu đồng lấy ra sau Bạch Vũ dưới chân nhanh động chỉ là trong nháy mắt liền tới đến thạch tiểu Kiên trước người thạch tiểu Kiên bởi vì lúc này rơi vào điên của trạng thái vì lẽ đó cũng không nghĩ quá nhiều thân hình hơi động chính là tiến lên liên tiếp thế nhưng nên tiếp hắn nhưng là một cây gậy cái này cây gậy lại như là nê thu bình thường thuận hoạt, càng là vẽ ra một đạo độ cong vòng qua cánh tay của hắn luyện ở trên đầu của hắn một cái ám côn lại xuống Nhất thời này Thạch Tiểu Kiên hai mắt tối sầm lại, "Hôn mê?" Bước chân phủ phiếm, loạn trò loạn trò. Nhìn hiện tại thần chí không tỉnh táo Thạch Tiểu Kiên, Bạch Vũ hơi suy nghĩ, thầm nói, xem ra này vậy vẫn đúng là rất tiện dụng, đợi được chờ một lúc Thạch Kiên nghĩ đến cũng có thể dùng đến. Bất quá hiện tại chủ yếu nhất vẫn là đem đây là muốn giải quyết, liền tay của hắn một phen chính là có một đạo đùa chú vào trong tay, lập tức nhẹ nhàng xoa một cái cái kia bữa chú nhưng là lên, tiếp theo Bạch Vũ càng là đem tấm đùa này chú ném vào cương thi trong miệng. Chờ tấm đùa này chú Tiểu Kiên trong miệng, Bạch Vũ thân hình nhưng là cấp tốc lùi về sau. Hai ngón tay bắt ấn, chỉ thấy Thạch Tiểu Kiên lập tức giống to lên tiếng, cái miệng của hắn bên trong càng là bước lên khói xanh đến. Khói xanh ở trong càng là còn có quang lập loé, nhưng là hắn ở Thạch Tiểu Kiên trong bùng phá hỏa. Phải biết coi như này cương thi mạnh hơn trong thân thể hắn đều là cực kỳ yếu đối, từ nội bộ hướng ra phía ngoài công kích không thể không nói đây là một chiêu thắng vì đánh bất ngờ. Bị Bạch Vũ ở bên trong phóng hỏa Thạch Tiểu Kiên, giờ khác này giống như điên cuồng, ở này trên đất không được lăn lộn, muốn thoát khỏi thống khổ, thế nhưng tất cả những thứ này đều là phí công không cần thiết chốc lát, Thạch Tiểu Kiên liền từ, từ hóa thành một đống tro bụi, tiêu tan với thanh trong gió. Ngay khi Thạch Thiểu Kiên tử thời khắc này, ở trên bầu trời dĩ nhiên giờ khắc này sấm sét đan xen, dường như hồng hoang mạnh thú liền muốn tới. Bạch Vũ biết đây là Thạch Kiên muốn tới, con trai của hắn vừa chết này Thạch Kiên định là giận dữ công tâm, tẩu hỏa nhập ma, bây giờ nghĩ lại đã ở cấp tốc tới rồi. Lâm Phượng Tiêu hiện tại còn chìm đắm ở vừa nãy giật mình bên trong, bởi vì hắn không hiểu, Bạch Vũ đem cùng chảy gỗ là từ nơi nào lấy ra. Hắn chú ý chỉ là Bạch Vũ bóng lưng, chỉ thấy được Bạch Vũ ở chính mình đúng quân bên trong chụp tới, liền xuất hiện một cái cháy gỗ, chuyện này cũng quá thần kỳ chứ. Suy nghĩ này cũng quá tiện chứ. Bạch Vũ tự nhiên không biết hắn đang suy nghĩ gì thế nhưng hắn biết hiện ở mấy người bọn họ không thể tách ra liền quay về Lâm Vượng tiểu nói đạo huynh hiện tại chúng ta mau chóng về vào trong nhà e sợ chờ một chút thạch đạo trưởng liền sẽ tới tìm chúng ta báo thủ quy 1 chương 188 đối chiến Thạch Kiên chương 188 đối chiến Thạch Kiên Lâm Vượng tiểu nghe vậy tâm trạng chấn động biết đón lấy sự tình có thể sẽ nghiêm trọng hơn nay Thạch Kiên này không phải là dễ đối phó Tuy nói hắn cùng Thạch Kiên đều là tông sư thế nhưng hắn biết hai cái hắn đều không nhất định đấu thắng Thạch Kiên. Liên bởi vì Thạchênm điện buôn l quyền lực công kích thực sự là quá mạnh mẽ Thật kia thiên tiệm điện buôn lôi quyền liền không giống với pháp thuật, nếu mang cái quyền tự, vậy thì cho thấy vật này là hoàn toàn vì tăng lên lực công kích mà sáng tạo. Lực công kích mạnh hơn với Bạch Vũ Lôi Pháp, dù sao này Lôi Pháp là đơn thuần dẫn lôi phương pháp, chỉ là dẫn dắt thiên lôi. Thế nhưng này tiệm điện buôn lôi quyền, nhưng là tụ tập bên trong đất trời tự do thiên lôi lực lượng để bản thân sử dụng, lại dùng lấy hai tay đem công kích kẻ địch. Còn có cọc gỗ, vật như vậy có thể nói cũng không thuộc về pháp thuật, bởi vì vật này tuy là do ngũ hành khống một thuật sửa chữa mà đến, thế nhưng càng hiện ra quỷ dị. Chỉ có điều lực công kích quá mức đơn điểm mà thôi, nhưng là chỉ bằng vào quỷ dị này không biết từ đâu mà đến cục gỗ, có thể nói do người sử dụng cũng là lực công kích vi phạm. Liền hai người vội vàng đi vào trong phòng, cẩn thận một chút tướng môn xong đều đóng lại, thế nhưng đang lúc này, bỗng nhiên không có dấu hiệu nào vừa tường sập xuống. Ao ao gạch thổ tung tué, chỉ thấy ở những này gạch thổ sau lưng còn có một cái cục gỗ. Văn Tài hơi không chú ý liền bị cục gỗ cho đánh vúng vàng, mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp đem Văn Tài cho đỉnh bay ra ngoài. Lâm Phượng Kiều thấy thế thân hình đứng lên, bỗng nhiên giỗi ra hai tay một cái hung liền đem cây này cọc gỗ cho ôm ở trong lòng, chỉ nghe hắn đón lấy quát to một tiếng, trong tiếng hít thở trực tiếp đem này cọc gỗ cho ném tới một bên. Lập tức sẽ vị mới cho kéo đến trước người, một đôi mắt cẩn thận từng ly từng tí một nhìn kỹ bốn phía. Không thể không nói này cọc gỗ thực sự là rất quái dị, thế gian này trong nhà bên này hẳn là còn có không ít khoảng cách, gần như có một ký lờ mẹ khoảng chừng, trái phải, thế nhưng người khác còn chưa tới này cọc gỗ cũng đã sớm một bước đến địa phương, có thể thấy được này pháp thuật có thể khoảng cách xa không chế. Thạch Kiên thật giống con mắt nhìn thấy vừa Đã biết rồi một cái cọc gỗ không thể thành công, lập tức sau một khắc Lâm Phượng tiểu nhà bốn phương tám hướng vách tường càng là cùng nhau sập xuống. Từng cây từng cây cọc gỗ theo nhau mà tới, chỉ vừa mấy người trở vầy quanh rồi. Thế nhưng Thạch Kiên thực sự là không biết thực lực của những người này, đặc biệt là Bạch Vũ. Phải biết họa nhưng là khắc một. mà Bạch Vũ năm hình khống hỏa thuật chính là có thể rất tốt khắc chế Thạch Kiên cọc gỗ. Chỉ thấy Bạch Vũ lâm ly không loạn, trong hai mắt lập lòe thần quang. Một tấm đũa ở một khắc tiếp theo xuất hiện ở Bạch Vũ trong tay, trên tay giấu tay một kết nhất một con rồng lửa liền dâng ra. Bốn phía cột gỗ vừa dính vào đến hỏa diễm lập tức liền bị dẫn nhiên, theo lửa càng ngày càng nhiều cả phòng ở trong càng là đã biến thành một cái biển lửa. Thế nhưng kỳ quái chính là Bạch Vũ mấy người càng là không có vừa tới bất kỳ nhiệt độ, lạ như là những ngọn lửa này căn bản là không tồn tại. Tất cả những thứ này tự nhiên đều là Bạch Vũ không chế. Dù sao hắn hiện tại cảnh giới tăng lên sau lực trường khống cũng có không ít tăng lên, không chế những ngọn lửa này vẫn là dễ như ăn cháo. Những ngọn lửa này nhiệt độ vô cùng cao, chỉ thấy những này cột gỗ đều là đến Bạch Vũ mấy người trước người 1m hết thảy khoảng cách thì liền dồn dập bị đốt thành hôi than. Mấy người mấy quyền một cước liền đem những này cột gỗ cho đánh rơi trên mặt đất. Thu Sinh ở một bên thở giải nói, thật là lợi hại a. Này nếu như đi làm thiêu đốt chuyện làm ăn công tác hiệu suất nên bao nhanh a? Lâm Phượng Kiều trên mặt tối xâm lại, một cái tắt liền vỗ vào trên đầu của hắn, đều lúc nào, hiện tại còn muốn đùa giỡn, còn không mau theo ta ra ngoài. Phòng này muốn sụp. Nghe được Lâm Phượng Kiều Thu Sinh Văn Tài hai người đều là cả kinh, vội vàng đem ánh mắt bốn phía quét tìm kiếm lối thoát, thế nhưng bọn họ phát hiện này bốn phía càng sự phong phú lửa, liền nơi cửa có thể bị dẫn đốt liền như vậy đi ra ngoài không biết có thể hay không bị tiêu chết. Bạch Vũ tự nhiên biết hai người này lo lắng, nghiêng đầu lại đối với phía sau ba người nói, đại gia đều đi theo ta, ta mang đại gia đi ra ngoài. Nói Bạch Vũ liền nhấc bước lên trước đi đến, thần kỳ chính là theo Bạch Vũ bước tiến tiến lên, đến mức hỏa diễm càng là tự động hướng về hai bên lùi ra, theo hắn vài bước tiếp tục đi ở biển lửa này, bên trong phân ra một đạo lộ đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Thu Sinh Văn Tài hai người trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng, bởi vì chuyện này thực sự là quá mức thần kỳ. Lâm Vượng tiểu kiến thức giọng dãi, tất nhiên là sẽ không giống bọn họ giống như vậy, đi tới khiến người ta trước người vỗ một cái bờ vai của bọn họ, nói, đi rồi. Không đi muốn ở chỗ này biến thành thịt nướng bánh sao? Hai người tỉnh táo lại, vội vã hẳn là, dưới chân bước nhanh đuổi tới. Chờ mấy người trở ra ngoài cửa, phòng này càng là tùy theo từ từ sụp đổ, trong nháy mắt liền trở thành một vùng phế tích. Thu Sinh vô vô ngực nói, may là đi ra đúng lúc, không phải vậy vẫn đúng là muốn thành thịt nướng bánh. Thế nhưng ngay khi hắn cùng Văn Tại vui mừng thời điểm, ở viện tử này bốn phương tám hướng càng là vang lên một đạo khác nào phích lịch bình thường âm thanh, hừ, thật không nghĩ tới, các ngươi vẫn còn có bản lĩnh như vậy. Thế nhưng ta ngày hôm nay bất luận các ngươi có giả sao bản lĩnh cũng sẽ để cho các ngươi đền mạng. Thế nhưng hiện tại lại không người để ý đến hắn. Mạch Vũ Lâm Vương tiểu hai người mắt lạnh nhìn hắn, mà Thu Sinh nhưng là như là nhớ ra cái gì đó sự tình, một đôi mắt bên trong dĩ nhiên tràn ngập bi thương, mà văn tài trước sau như một nhát gan sợ phiền phức trốn sau lưng Thu Sinh. Thu Sinh lúc này bỗng nhiên kêu to một tiếng, "Trần Uy ta còn ở bên trong, ta phải đến cứu hắn." Hắn lời kia vừa tốt ra, mấy người đều là sử sốt, thời gian cũng không ngoại lệ. Thạch Kiên trong lòng tất cả đều là nghi hoặc, hiện tại tuy rằng nhân vì là con trai của chính mình duyên cơ hắn hiện tại có chút điên cuồng, thế nhưng thần trí nhưng vẫn còn, âm thầm suy tư, lúc nào cái tên này thêm ra tới một người Trần Uy. Vẫn lạ vốn là có một cái hôm nay tới làm khách. Ngày hôm nay vừa vặn bị ta giết chết. Muốn đến nơi này hắn nhất thời bắt đầu cười lớn, nói, "Không nghĩ tôi à, ta vốn đang cho rằng vừa nãy là tay trắng trở về, không nghĩ tới vẫn còn có chút thu hoạch, tuy rằng không biết người cha nuôi là vị nào, thế nhưng ngày hôm nay xem như là hắn xui xẻo." Bạch Vũ hiện tại nhưng là nghĩ đến này thu sinh cha nuôi là ai, kỳ thực là Lâm Phượng tiểu cúng bái tổ sư ra một như. Bởi vì thu sinh từ nhỏ liền thể nhược nhiều bệnh, liền hắn liền nhận hắn làm chính mình cha nuôi tìm kiếm che chở, nhưng không nghi tới còn linh nghiệm thật, tu sinh cho tới nay đều không vọng ân phụ nghĩa thưởng xuyên cung phụng, cảm tình nhưng là vô cùng thâm hậu. Thế nhưng không nghĩ tới này, Thạch Kiên bởi vì không biết nguyên do hiện tại càng là thản nhiên tự đắc, còn tưởng rằng thật sự đã giải quyết một cái, do đó đã kích kẻ địch tinh thần. Thế nhưng hắn không biết, đi theo Thu sinh ở ngoài, những người khác nhưng là đều không có bị đả kích. Thu sinh hiện tại có chút kích động, muốn tiến lên liều mạng, thế nhưng là bị Bạch Vũ cho một cái nhân ở. Bạch Vũ tiến lên một bước, trong mắt mang theo cờ gằn, nói: "Thành đạo trưởng, thật không nghĩ tới, ngươi tu đạo nhiều năm càng là như vậy tâm trí không kiên, lòng dạ chi hiệp ý thật làm chúng ta người tu đạo khinh thường." Thạch Kiên cười ha ha, trong thanh âm mang theo sát khí, nói: "Ta với các ngươi có mối thù giế con." Ngươi đúng là nói lòng dạ của ta nghĩa hẹp, thực sự là cái chảy cái cối." Bạch Vũ nói, "Lẽ nào tất cả mọi thứ ở hiện tại không phải ngươi gieo xuống hậu quả? Vốn là ngươi dạy con vô phường, mới gây thành ngày hôm nay kết quả, Thạch Tiểu Kiên nghĩ đến trước cũng làm không ít quá như trước sự chứ? Thế nhưng ngươi có quản giáo qua sao?" Thạch Kiên bị nói đến chỗ đau, tâm trạng cũng là thiếu kiên nhẫn lên, quát to, "Lời không hợp ý, thủ hạ xem hư thực đi." Lập tức hai tay của hắn mặt trên đã là ánh chấp lấp loé, từng đạo từng đạo phích lực ở trên lòng bàn tay du Ly bất định, hắn bỗng nhiên đem vùng tay lên, trên tay phích lịch nhất thời tuột tay mà ra, mang theo thật dài điện quang hướng về mọi người đánh tới. Bạch Vũ một đôi mắt vẫn ở nhìn cái hắn, nhìn thấy Phích Lịch xuất hiện cũng đã rất sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ thấy hắn đem vung tay lên chỉ thấy sau người biển lửa càng là kịch liệt dữ chuyển động. Từng cái từng cái hỏa xà bước lên đón lấy Thạch Kiên đánh tới Phích Lịch. Trảm hỏa lôi tương giao chỉ thấy xạn sinh tiếng vang ầm ầm, ngọn lửa tung tóe bay vụt, rơi xuống ở bốn phía trên đất, mà sấm sét cũng là lấy biến mất không còn tăm hơi. Thạch Kiên hừ lạnh một tiếng, nói, "Thực sự là thật tài tình, quả nhiên là một cái bất thế thiên tài. Thế nhưng hôm nay ta sẽ để ngươi tên thiên tài này chết yểu ở nơi này." Nói lúc này, ở quanh người của hắn càng là xuất hiện đạo đạo phích lực, những này phích lịch đem bốn phía cái đại cho bụi vung lên. Bạch Vũ biết không có thể cùng Thạch Kiên cứng đối cứng, dù sao này Thạch Kiên công kích phương pháp không chỉ nhanh chóng, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ. Vì lẽ đó trong bóng tối trên tay của hắn nhưng là đột ngột xuất hiện một cái nho nhỏ thảo người, cổ này người vừa vào trong tay, Bạch Vũ đưa ngón tay trong bóng tối cắn phá, lợi dụng chỉ huyết ở thảo người bên trên vẽ một đạo chú văn, cuối cùng nhẹ giọng nói ra một chữ, nhanh. Sau đó liền đem thảo người cho bỏ vào cách đó không xa. Lúc này Thạch Kiên công kích từ lâu chuẩn bị kỹ càng, tay lên chính là một đạo phích lực hướng về mọi người đánh tới. Bạch Vũ hét lớn một tiếng, đại gia tránh ra, lập tức chính mình cũng là hướng về một bên băng tới. Trạm một tiếng tiếng vang ầm ầm, bọn họ nguyên lai like vị trí cái kia nơi địa phương nhất thời vung lên quần quần cát bụi. Những người khác đều vẫn không có chỗ xa, mỗi một người đều bị cướp kịch liệt ho khan lên, mấy người này hiện ra thân hình, đây là bọn hắn từng cái từng cái trên người cũng đã dính đầy bụi bặm, đổ ngang trên đất. Mà Bạch Vũ nhưng như là thân bị trọng thương giống như vậy, sắc mặt đỏ chót, hai tay vây quanh hai chân. Thạch Kiên cười ha, ha nói, ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh, thế nhưng không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Vậy ta hiện tại trước hết thấy ngươi giải quyết rồi. Lập tức liền tiến lên đi mấy bước lại vận lên một đạo phích lực, hướng về Bạch Vũ đánh tới. Những người khác đều là kinh hại đến biến sắc, thế nhưng muốn ngăn cản cũng đã là không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn này cũng phích lực đánh vào Bạch Vũ trên người. Đùng một tiếng nổ vang, Bạch Vũ chặt chẽ vững vàng nằm trên người. Thế nhưng đón lấy một màn nhưng là làm người ngoác to miệng, chỉ thấy ở tại bọn hắn trước mắt Bạch Vũ, càng là ở chúng rồi chấp giật sau biến mất không còn tăm hơi rồi. Lưu lại nhưng chỉ là một cái thào người, một cái trên người có một chỗ cháy đen thào người. Quy 1 chương 189, bí tịch. Chương 189, bí tịch. Thạch Kiên cùng Lâm Phượng tiểu chú ý tới cái này thảo người, tâm trạng đều là biết rồi đây là vật gì, này chính là Mao Sơn bí thuật ở trong ghi chép, bọn họ đều cảm thấy không có tác dụng gì, nhân cách hóa thuật. Này nhân cách hóa thuật có thể nói không có bao nhiêu người sẽ tốn đến tu luyện, dù sao vật này tuy nói thần kỳ, thế nhưng ở đại đa số người xem ra không có cái gì tác dụng lớn. Nghĩ đến cam lòng tu luyện đại đa số cũng chỉ là một ít tham nhiều, mà tư chất không được, đương nhiên cũng sẽ có chút ngoại lệ. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là dùng thuật này pháp đem Thạch Kiên cho lựa, thế nhưng hiện tại Bạch Vũ lại đi nơi nào đây? Chính đang Thạch Kiên cũng là nghi hoặc không rõ thời điểm. Đột nhiên tự vừa xuất hiện một cái chày gỗ, cái này ta nắm chảy gỗ xuất hiện vô cùng đột ngột, ngột, không hề có điểm báo trước. Thạch Kiên muốn tranh né, thế nhưng kỳ dị chính là này chảy gỗ nhưng như là nhận định hắn giống như vậy, càng là vẫn không có bất kỳ trở ngại tuần đầu của hắn mà đi. Đúng cây này chảy gỗ chặt chẽ vững vàng đện ở trên đầu của hắn, Thạch Kiên nhất thời cảm giác được đầu của chính mình muốn ngất, lập tức dưới chân không vững như là uống say bình thường loạn trò loạn trợn. Mà ở hắn một bên, Bạch Vũ nhưng là hiện ra thân hình, nguyên lai Bạch Vũ ở vừa nãy tránh né thời điểm thân hình liền ngất trong một lần, sử dụng nhân cách hóa hắn liền trở Thạch Kiên tới gần đợi được Thạch Kiên bởi vì kinh ngạc tiến lên đi mấy bước sau, hắn nắm lấy thời cơ liền tự vừa một ngày ra, đem phủ đầu đồng tung ra ngoài, một đồng liền hướng về hắn đập xuống. Lúc này Thạch Kiên bị phủ đầu đồng đánh ngất không muốn, đương nhiên sẽ không làm lỡ cơ vụ, chỉ thấy sau một khắc lại sẽ phủ đầu đồng cho cắt đi, lập tức thiếp thân mà lên, đi tới hiện tại thần chí đã vô cùng mơ hồ Thạch Kiên trước người, sau đó một tay đè lại Thạch Kiên bầu trời, một tay ở cằm của hắn trên lôi kéo, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Thạch Kiên thân thể nhất thời ngã loạn. Lâm Vượng Kiều không nghĩ tới trận này vốn nên là là kinh thiên đại chiến chiến đấu, bây giờ lại nhanh như vậy liền kết thúc. Nhất thời đều có chút ngỡ Lâm Vượng tiêu quá một hồi lâu, lúc này mới tỉnh táo lại, ho khăn một tiếng nói, "Khổng Vũ đạo hữu, không biết, Người cái kia chảy gỗ là để ở nơi đâu?" Trong hai mắt mang theo vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía hắn hạ bộ, hắn đến hiện tại cũng không nghĩ rõ ràng. Bạch Vũ hạ bộ làm sao sẽ thả đến đi vào như thế vật lớn. Bạch Vũ không rõ ý nghĩa, cười cười nói, "Chỉ có điều là một cái hí kịch nhỏ pháp mà thôi, làm sao? Đạo huynh muốn xem một thoáng. Ta hiện tại là có thể lấy ra, chính là sợ người không thấy được ta để ở nơi đâu." Nói Bạch Vũ liền muốn đưa tay thân vào trong túi quần, thế nhưng hắn đã quên hắn hiện tại chính ăn mặc đà bảo. Theo người khác liền giống như là muốn giải bị đái Lâm Phượng Kiều liền vội vàng khoát tay nói không cần không cần hiện tại thời gian cũng không còn sớm chúng ta hiện tại không bằng tới trước phủ cận trong khách sạn nghỉ ngơi một chút đi Bạch Vũ không có để ý những này gật gật đầu nói cũng là ta hiện tại còn thật sự có mệt mỏi chúng ta trước tiên đi nghỉ ngơi một chút cũng tốt lập tức hắn Đông nhiên đem vung tay lên chỉ thấy trong nhà này đại hỏa nhất thời một tính không lại nhảy ngàyy động sau đó càng đều là đang bị nhiên vật thể mặt trên thoát ra đến trôi nổi với giữa không chung Bạch Vũ lại đưa tay nắm chặt chỉ thấy những này đã h không hỏa Diễm nhất thời kỳ gì trầmm rãi tiêu tan ra Chỉ chốc lát sau đã không có một điểm hình bóng. Lâm Vượng Kiều có chút thán phục gật gật đầu, nói: "Ngũ hành này phép thuật quả như là thực sự là vô cùng thần kỳ." Bạch Vũ cười cười nói: "Được rồi, hiện tại chúng ta trước hết đi tìm cái khách sạn đi, hiện tại các ngươi sân đã rách nát không thể tả, xem ra sau này các ngươi còn phải trùng tiền a." Lâm Vượng Kiều đáp một tiếng, nói: "Đúng đấy, còn không biết căn phòng này tiền muốn từ đâu đến a. Được rồi, hiện tại chúng ta tới trước trong khách sạn chấp nhận một đêm đi." Hiện tại đã đem muộn hừng đông, gà gáy tiếng đều mơ hồ truyền đến. Bạch Vũ con ngươi chuyển động, nói: "Các ngươi trước tiên đi." Ta sớm nhìn có còn hay không nơi nào hỏa diễm không có xử lý sạch sẽ, nếu không cũng sẽ gây thành dị hoạn a trận này trên khách sạn ngược lại cũng chỉ có một nhà. Sau đó ta liền đuổi theo các ngươi liền xong rồi. Lâm Vượng tiêu trầm ngâm chốc lát, nói, cũng được, xác thực, tạo thành hỏa hoạn liền không tốt, vậy chúng ta trước hết đi thành đạo hưu đi định trên một cái phòng lại nói. Nói xong hắn liền xoay người cáo tử, mang theo hai cái đồ đệ rời đi. Bạch Vũ đầu tiên là nhìn theo bóng lưng của bọn họ rời đi, nhưng trong lòng lại nợ nụ cười, ngũ hành khống hỏa thuật có thể nói là vô cùng thần kỳ, ở này phạm vi trong vòng trăm thước chỉ cần là Bạch Vũ luôn khống chế hỏa diễm, đều nhất định sẽ ở trong lòng bàn tay của hắn, lại sao có để sót. Hắn mục đích chủ yếu chỉ có điều là hắn muốn nhìn một chút, Thạch Kiên có hay không đem chính mình hai môn dị thuật phương pháp tu luyện cho mang ở trên người mà thôi. Phải biết này hai môn phương pháp có thể không phải bình thường, Thạch Kiên sở học số 1, hắn tự nhiên sẽ coi như bảo vật giống như vậy, bình thường như vậy bí tịch chỉ cần là vô cùng quan tâm người đều là thốn không rời khỏi người. Liền hắn xoay người lại đến Thạch Kiên thi thể bên cạnh, đem thi thể của hắn xoay ngược lại, ở trên người hắn sưu sưu, chỉ chốc lát sau hắn liền phát hiện một quyển sách trạng độ vận. Đem vật này cho móc ra, nhưng chính là một bị tơ lụa bao vây thư tịch. Đem mở ra, Chỉ thấy trong sách này diện biểu hiện 4 chữ lớn, Phiêu Linh bí pháp. Bạch Vũ vui mừng trong bụng, chỉ nhìn một cách đơn thuần tên liền biết này định là một quyển bí tịch, nhẹ nhàng đem tờ thứ nhất cho xóc lên, chỉ thấy mặt trên biểu hiện Thiểm Điện Buôn Lôi quyển mấy cái đại tự, mấy chữ này thể tuy rằng ở trang sách trên, nhưng nhìn mấy chữ này liền có thể cảm giác được gian này tự chủ nhân lòng dạ chi khoát. Bạch Vũ đầu tiên là đem quyển sách này trên nội dung cho đại thể nhìn lướt qua, phát hiện quyển bí kiếp này cộng phân thượng hạ hai bộ, này thượng bộ chính là ghi chép Thiểm Điện Buôn Lôi quyển phương pháp tu luyện, mà xuống bộ chính là cái kia cọc gỗ phương pháp tu luyện. Lập tức Bạch Vũ lại một lần nữa bội phục nổi lên sáng tác bí tịch người này học tức, hắn không nghĩ tới nên ra sao thiên tài mới có thể viết ra thần kỳ như vậy pháp thuật. Này pháp thuật trực tiếp vứt bỏ lấy tay hấn chú quyết đến thi pháp phương pháp, mà là trực tiếp lấy nhân thân khống chế bốn phía không gian ở trong tự do năng lượng. Hắn đem bí tịch này cho thu vào trong không gian, lập tức liền hướng về khách sạn mà đi. Chờ Bạch Vũ đến khách sạn, lúc này chân trời đã co tia sáng, ánh mặt trời chậm dài thoát hiện. Tiến vào trong khách sạn, lúc này đã có người lên, trong phòng bọn tiểu nhị chính thu thập đồ vật, nhìn thấy Bạch Vũ đến, đến rồi, lập tức có một người tiến lên đón. Nhóm này kế cười theo Quay về Bạch Vũ nói: "Đạo trưởng, không biết ngươi là đến ở trọ vẫn là ăn cơm?" Bạch Vũ cười cười nói: "Ta là tới ở trọ, vừa nay các ngươi trên trấn Cửu Thúc có phải là cũng tới? Ta là hắn đồng môn, mang ta đi tìm hắn." Cái kia đồng nghiệp gật gật đầu, cười nói: "Ngài là Khổng Vũ đạo trưởng chứ? Cửu Thúc vừa nay đã phân phó, hắn nói ngươi đến rồi liền dẫn ngươi đi trong phòng, hắn còn nói hiện đang bận việc một đêm đều mệt mỏi, nghỉ ngơi trước được rồi lại nói." Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, cười nói: "Nếu như vậy, vậy thì mang ta đi trong phòng đi." "Đứng, rồi, ngày hôm qua các ngươi có nghe hay không đến đặc biệt gì động tĩnh?" Bạch Vũ biết ngày hôm qua đông đảo giòm bị đến thời điểm có thể mang theo không nhỏ động tính thế nhưng kỳ quái chính là những này dân chấn môn nhưng lại không hề có một chút động tính điểm ấy xác thực vô cùng kỳ quái đồng nghiệp cười cười nói đạo trưởng ta sao có thể nghe được động tính gì a không sợ nói cho ngươi đạo trưởng ta người này ngủ đặc biệt tử liền ngày hôm qua tối chết rồi ngay cả mình đi xuống giường đều không có tỉnh lại ngài xem đầu của ta trên đều xô ra lao đại một cái bao đến Bạch Vũ nhìn nhóm này kế trên đầu cái kia trứng gà đại bao cười cận tâm trạng nhưng là âm thầm suy tư chuyện này hắn cảm giác có chút kỳ quái Hắn còn thật không biết nhóm này kế làm sao sẽ ngủ như thế tử, trừ phi bọn họ là bị người động tay động chân, để bọn họ ngủ say. Mà có thể như thế làm nghĩ đến chính là thạch kiên một người, bạch vụ không nghĩ tới người này nghĩ đến đúng là chú đáo. Lập tức hắn không hỏi nữa những thứ đồ khác, mà là để đồng nghiệp dẫn hắn lên lầu trên trong phòng, đi tới gian phòng sau hắn đầu tiên là nói cho đồng nghiệp không cho quái dối, sau đó hắn liền tới đến trên thuyền bàn ngồi dậy đến, lại sẽ cái kêu bản bí tịch lấy ra. Mở ra bí tịch này tờ thứ nhất, chính là thiểm điện buôn lôi quyền phương pháp tu luyện chỉ nhìn một cách đơn thuần này thiểm điện buôn lôi quyền phương pháp tu luyện, nhưng là vô cùng kỳ quái, càng là rèn luyện ý niệm phương pháp, trước tiên rèn luyện tự thân nhậm lực, đợi được niệm lực mạnh mẽ lợi dụng pháp lực phối hợp ý niệm đến xúc động tiên lôi. Mao Sơn bí thuật ở trong liền có rèn luyện ý niệm phương pháp, vốn là phương pháp kia là không bị người tu đạo coi trọng, dù sao vật này rất ít người sẽ hoa đại công phu đi tu luyện, nhiều lắm cũng chỉ có thể trên một điểm cơ bản phương pháp mà thôi, không chỉ là phương pháp kia thực sự quá tốn thời gian, hơn nữa còn có chính là coi như là tu luyện phương pháp kia đối với tăng lên chính mình cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, thế nhưng này dị thuật nhưng là cường điệu tu luyện những thứ này Mặt trên ghi chép đợi được ý niệm mạnh mẽ thì có thể lấy ý niệm dẫn vang 9 tầng trời thần lôi, có thể thấy được vật này uy lực là biết bao không bình thường. Kỳ thực ở đạo sĩ lúc tu luyện cũng đã ở vô ý thức tu luyện niệm lực, niệm lực tồn tại với linh hồn, nhưng cần người chính mình để dẫn dắt, hiện tại Bạch Vũ có thể vận dụng niệm lực cũng chỉ có không yếu, khả năng vẫn không có bản thân 1%, lúc này hắn nhiều lắm có thể di động một ít tiểu vật mà thôi. Bất quá tuy là như vậy thế nhưng là không lắm gây trở ngại việc tu luyện của hắn, lấy khả năng ghi nhớ của hắn rất nhanh liền nắm giữ này dị thuật gõ cửa, đó nơi chính là linh hoạt vận dụng. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ lên một cái tay Căn cứ thư bên trong giới thiệu bí quyết, lấy ý niệm lực lượng tụ với hai tay, sau đó hình thành điện lưu tạn mắt ra. Thế nhưng, làm hắn phiền muộn chính là, điện lưu là xuất hiện, nhưng là chỉ là một cái thoáng trong lúc đó, sau đó hai tay của hắn tránh ra một đố lửa, bước lên một tia khói xanh, cuối cùng ngoại trừ đưa tay cho hần đen liền không có thứ gì. Bạch Vũ cũng không nản lòng, tiếp theo bắt đầu chăm chỉ luyện tập lên, dòng ráng một buổi sáng hắn đều chìm đắm ở trong tu luyện, mà này thiểm điện buôn lôi quyền liền từ từ bị hắn nắm giữ, đến hắn dừng lại thì hai tay của hắn đã có thể bắt đầu vận dụng điện lưu. Tuy rằng hiện tại còn chỉ có thể phụ với trên tay, thế nhưng Bạch Vũ vẫn là vui vẻ không thôi. Mà lúc này hắn vốn là một đôi vẫn tinh trắng non hai tay, muốn cũng lại là đã kinh biến đến mức toàn đen, mặt trên dính đầy tiêu hôi, nhẹ nhàng run lên liền ảo ảo rơi xuống một tầng. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 190, trở về. Chương 190, trở về. Lúc này ở ngoài cửa sông đến một chàng tiếng gõ cửa, nghe thanh âm nhưng là văn tải, hóa ra là hắn đang gọi Bạch Vũ ăn cơm. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Bạch Vũ thước dậy thần đến, vỗ tay một cái đem mặt trên tiêu hôi cho run đi, mở cửa, quay về hắn nói, như thế nào Sư phụ của ngươi tỉnh chưa?" Văn Tại cười nói, "Tỉnh rồi, chính ở dưới lầu đây, đạo trưởng chúng ta hiện tại liền cản mau tới tôi, không phải vậy sau đó cơm nước liền để ngộ." Liền hai người tiếp theo liền đi xuống lầu đi, ở dưới lầu Lâm Phượng Tiếu lúc này đang cùng thu sinh hai người ở một cái trên bàn, ở trên bàn còn mang lên không ít món ăn, nhìn thấy những thức ăn này, Bạch Vũ vẫn đúng là cảm thấy có chút đói bụng. Liền hắn liền tiến lên tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Lâm Phượng Tiếu lúc này cười nói, "Đạo hữu, nghĩ đến thời gian dài như vậy ngươi cũng đói bụng, đến mau mau ăn chút cơm." Bạch Vũ gật gật đầu, nói, "Nhiều tại đạo huynh." Bất quá nhà ngươi chuyện bên Tiên nên xử lý như thế nào đây? Phải biết nơi đó nhưng là có không ít thi thể đây. Lâm Vượng Kiều lắc lắc đầu, nói: "Đạo hữu này ngược lại là không cần phải lo lắng, chuyện này ta bỏ ra diện giải thích, tương tin chúng ta này sợ cảnh sát còn sẽ tin tưởng ta." Chính đang hai người nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên lúc này từ ngoài cửa chuyển đến ầm ĩ tiếng, chỉ chốc lát sau đã thấy có một đội cảnh sát vào vào, những cảnh sát này tiến vào trong phòng lập tức xếp thành hàng, lạ như là nền tiếp ai. Chỉ thấy lập tức có một người đi vào, nhưng là điện ảnh mặt trên từng xuất hiện mấy mặt cảnh sát đội trưởng. Hiện trên tay hắn cầm súng lục, nhìn Bạch Vũ ngớ người cười lạnh nói: "Cứu tốt." Sáng sớm hôm nay chúng ta nhận được báo án, nói là ở nhà của ngươi bên trong phát hiện lượng lớn tử thi, không biết Cửu Thúc Nguyên nên giải thích thế nào à. Cảnh sát này đội trưởng từ trước đến giờ liền nhìn có chút cựu thúc các loại, chờ, đạo sĩ có chút không vừa mắt, dù sao có những này đạo sĩ ở một số thời khắc bọn họ cảnh sát uy tín đều sẽ dần dần chịu ảnh hưởng. Cửu Thúc lúc này vội vã mang theo nụ cười chậm lên, quay về cảnh sát này đội cười dài nói, lúng bắt đội trưởng, những việc này ta còn chính muốn nói với ngươi đây, ngay khi ngày hôm qua trấn chúng ta trên phát sinh thi triều. Bọn họ đi tới nhà của ta bên trong, lúc đó ta cùng Khinh Vũ đạo hữu hai người đối chiến nhiều như vậy giởm bị lực có thua. Sư minh của ta Thạch Kiên biết được tin tức tới rồi trợ giúp, chúng ta trận chiến này trực tiếp đánh tới thiên liền môn lượng, lúc này mới đem những này zombie cho tiêu diệt. Thế nhưng không may đại sư huynh cùng với đồ chết trận. Nói sát mặt càng là ảm đạm xuống. Bạch Vũ kỳ thực biết hắn nói lời nói này cũng là dụng tâm lương khổ. Hắn nói Thạch Kiên chết trận chủ yếu vẫn là nhớ tới đồng môn tình nghĩa, không tiếp chơi trên lưng hắn cái gì đều danh. Cảnh sát đội trưởng nghe vậy nghi ngờ nói, "Thi triển, Hắn là có rất nhiều zombie chứ? Thế nhưng tại sao ta không biết?" Lâm Vượng tiểu hơi kinh ngạc. "Thế nhưng vẫn không có các loại, chờ, hắn nói chuyện, lúc này Bạch Vũ nhưng tiếp lời, Đội trưởng không biết cũng đúng là bình thường, dù sao thi chiều chuyện lớn như vậy kiện, người bình thường nếu như ra ngoài nhất định sẽ ra không thể báo trước sự kiện. Bằng vào chúng ta liền sự phát để cho các ngươi ngủ một cái an giấc. Nếu là các ngươi không tin, có thể đi nhìn ở đạo hình trong sân nhưng kia là thể lực nhất định đều là thi chủng, bọn họ kỳ thực đã chết rồi hồi lâu, thế nhưng chẳng biết vì sao nhưng đã biến thành zombie. Trong thời gian này đại gia cũng phải cẩn thận, nói không chắc sẽ xảy ra chuyện gì, buổi tối ra ngoài cũng đến cẩn thận một chút. Vây xem cả đám nghe vậy nhất thời loạn tung tung khèo, bắt đầu liếu ra liếu díu thảo luận lên. Cảnh sát kia đội trưởng lúc này cũng là con người chuyển động cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau cảnh sát đội trưởng mới mở tiếng nói, nếu là nếu như vậy, vậy ta cũng sẽ không nhiều lời, bất quá Cửu Thúc cùng Khinh Vũ đạo trưởng các ngươi ở sau đó trong khoảng thời gian này có thể nếu muốn chút đối sách. Nói chuyện trong ánh mắt nhưng có chút ý lấy lòng. Lâm Phượng tiểu vội vã gật đầu một cái nói, không có chuyện gì, cái này cũng là chúng ta người tu đạo bản phận. Nay một đám người nghe được Lâm Phượng tiểu đồng ý đều là thở phào nhẹ nhõm, một lát sau cảnh sát này đội trưởng cũng không dám làm khó dễ Cửu Thúc, dù sao coi như hắn là cảnh sát. Nhưng đối với thần quái hiện tượng vẫn là liền giống như người bình thường sợ sệt. Chờ đem những người này đưa đi." Cựu Thúc lắc lắc đầu lần thứ hai ngồi xuống, thở ra một hơi nói, "Hiện tại rốt cuộc đem này một cái phiền phức giải quyết, chính là không biết phòng của ta nên làm sao lần thứ hai xây lên đến." Bạch Vũ cười cười nói, đạo huynh, ta chỗ này còn có chút tiền, trước hết cho người dùng ba thế, nhưng liền không biết có đủ hay không dùng." Nói chuyện nhưng là đưa tay luồn vào y trong túi, chỉ chốc lát sau lấy ra mười mấy đại dương đến, sau đó đem để xuống Lâm Phượng tiếu trước người. Thu Sinh Văn Tài hai người nhìn thấy đại dương con mắt đều là lực lên, đưa tay ra liền muốn đem cầm lấy. Thế nhưng sau đó tay của bọn họ lại bị Lâm Vượng Kiều cho đánh xuống đi, Lâm Vượng Kiều lại sẽ đại dương cho đẩy về nói: "Đạp Hữu, ngươi vẫn là lấy về đi, tuy nói chúng ta đều là đồng đạo, thế nhưng chính là không có công không nhận lộc, tiền này ta tuyệt đối không thể nhận. Hơn nữa ta còn có mấy phần bản lĩnh, tin tưởng đón lấy khoảng thời gian này đang bận trên một ít là có thể đem tiền cho kiếm lời được rồi." Bạch Vũ thấy hắn đem lời nói đến mức kiên quyết, liền có chút bất đắc gì đem tiền cho thu lại rồi, nói: "Được rồi, nếu như vậy ta liền đem tiền lấy đi, bất quá ta còn có một chuyện, chính là hiện tại ta cũng đến lúc đó đi rồi, muốn đến nơi khác đi vòng vòng." Lâm Vượng Kiều sắc mặt cả kinh, chậm lên, nói: "Hiện tại liền muốn đi rồi." Bạch Vũ gật gật đầu, cười nói: "Không sai, ta đã ở bên ngoài du lịch hồi lâu, nhưng không thể ở đây liền trụ chân." Lâm Vượng tiêu trầm ngâm trong lát, sau đó gật gật đầu, nói: "Cũng được, đạo hữu mục tiêu chính là kết bạn thiên hạ kỳ nhân, vậy ta cũng sẽ không cư lưu, hơn nữa hiện tại ta cũng không địa phương lưu lại đạo hữu, ta duy có hy vọng sau đó có thể gặp lại được đạo hưu. Thu sinh ở một bên gật đầu một cái nói: "Đúng, khinh vũ đạo trưởng, sau đó lúc trở lại đi ngang qua nơi này có thể lại muốn ngồi một chút." Bạch Vũ gật đầu một cái nói: "Nhất định, chờ ta ăn qua bữa cơm này nên khởi hành." Lâm Phượng Tiểu gật gật đầu, nói, "Cái kia nếu như vậy bữa cơm này coi như là thành đạo hưu chuẩn bị tiễn đưa yến." Sau đó liền một bên bưng lên một chén nước trà, nói, "Ta liền lấy trà thay Tiểu Thành đạo hưu tiễn đưa." Thu Sinh Văn Tài thấy thế cũng là vội vã bưng lên đến một chén nước trà kính hướng về Bạch Vũ. Chờ bữa cơm này ăn xong, Bạch Vũ biến hướng Lâm Phượng Tiểu mấy người chào từ biệt mà đi. Bạch Vũ rời đi bọn họ liền cũng không quay đầu lại ra thôn trấn, đi tới một chỗ trong rừng cây nhỏ lựa chọn trở về, trước mắt một trận mơ hồ sau đó hệ thống cung điện liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hơn nữa ở bên cạnh hắn nhưng là còn có hiện tại tỏ rõ vẻ kinh sợ công bá đạo trưởng. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt có vẻ hơi không thể tin tưởng, tự lẩm bẩm, đây là thiên giới sao? Lang Tiêu bảo điện. Bạch Vũ buồn cười vô hắn một thoáng, nói, "Được rồi Công bá đạo trưởng, ngươi đây là bị ta cho mang đến, nơi này là nơi nào ngươi tạm thời không cần phải để ý đến." Công bá đạo trưởng nhìn thấy Bạch Vũ, rồi mới từ kinh ngạc ở trong tỉnh táo lại, nói, "Khinh Vũ đạo trưởng, chúng ta đây là muốn về môn phái sao?" Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là lắc lắc đầu, không để ý đến hắn, chỉ là nói, "Ngươi hiện tại đi theo ta." Nói Bạch Vũ liền nhấc bộ đi về phía trước. Công bá trưởng thấy thế lắc lắc đầu, tâm trạng tuy thị nghi hoặc không rõ. Thế nhưng không chỉ là tại sao, Bạch Vũ bây giờ nói hắn càng là không có bất kỳ phản bác nào tâm tư. Hắn vội vàng đuổi tới Bạch Vũ, thế nhưng vừa đã đi chưa vài bước, đã thấy cảnh sát trước mắt để lại là biến đổi sau đó hắn liền đến Bạch Vũ trong căn phòng đi thuê. Nhìn trước mắt hiện đại phương tiện, công bá đạo trưởng có chút há hốc mồm. Lúc này Bạch Vũ cười cất hỏi, "Công bá đạo trưởng không biết tất cả của người tên tên gì?" Công bá đạo trưởng nghe được Bạch Vũ câu hỏi tâm trạng chấn động, vội vàng đem tâm thần thu lại, nói, "Ta tên đầy đủ gọi là Công bá Hậu." Xem biểu hiện dĩ nhiên có vẻ vô cùng cung kính. Bạch Vũ tâm trạng nở nụ cười. Ăn không nghĩ tới cái môn này phái trước vị lệnh bài thật sự vô cùng hữu hiệu, tuy rằng hiện tại này công bá hậu còn không biết hắn là trưởng môn, thế nhưng này thái độ có thể thấy được trong lòng hắn đã đem hắn xem thành trưởng môn. Bạch Vũ không nói gì, mà là tìm một nơi ngồi xuống, sau đó mới nói, "Kỳ thực, ta muốn nói với người môn phái sự, có chút là không đúng, ta kỳ thực cũng không phải đệ tử, mà là môn phái này trưởng môn." Công bá hậu nghe nói như thế, ở trong lòng của hắn lại như là đã sớm biết giống như vậy, càng không có phản ứng chút nào. Điểm này liền chính hắn đều cảm giác có chút kỳ quái, thế nhưng hắn muốn tức giận đều sinh không đứng lên. Một lát sau công bá hậu lúc này mới khổ bật cười. Trưởng môn, nơi này sẽ không chính là chúng ta môn phái trụ sở chứ?" Bạch Vũ lắc lắc đầu, cười gượng một tiếng nói, "Này cũng không phải." Nghe được câu này, Công Bá Hầu không tự chủ được thở vào nhẹ nhõm. Thế nhưng đón lấy Bạch Vũ lại không suýt chút nữa đem cầm của hắn cho kinh rơi mất, "Chúng ta hiện tại còn không có môn phái trụ sở. Hiện tại Công Bá hậu muốn tự tử đều có, hắn không nghĩ tới hắn vốn là muội phần mong đợi môn phái, lại vẫn chỉ là một cái không hộ khẩu. Nơi này lại vẫn không bằng hắn nói đường, như thế nào đi nữa nói hắn nói đường còn có hơn trăm đệ tử đâu, xem tình hình này hiện ở môn phái này bên trong có vẻ như liền hai người bọn họ, còn có một cái là trưởng môn." Bạch Vũ vội vàng an ủi, "Ngươi không cần lo lắng, môn phái địa chỉ chúng ta sẽ có, sau đó chúng ta môn phái ở trong tất nhiên sẽ nhân tài đông đúc, tu vi của ngươi sau đó tất nhiên còn có thể có tăng lên rất nhiều không gian. Đến lúc đó đừng nói đạt đến tông sư, chính là thành tiểu tiên đạo cũng là dễ như ăn cháo." Nhưng không biết tại sao, Bạch Vũ những câu nói này ở người khác nghe tới hẳn là chỉ có thể coi là an ủi người, thế nhưng ở Công Bá Hậu nghe tới nhưng như là thánh chỉ bình thường có thể tin. Hắn cung cung kính kính gật gật đầu, nói, "Vâng, ta nguyện cùng trưởng môn cộng đồng mở ra môn phái tương lai." Bạch Vũ thỏa mãn gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát lại nói, "Công Bá Hiện tại ta an bài trước một mình ngươi nhập môn nhiệm vụ thứ nhất. Công bá hậu sử sở, nói, xin mời trưởng môn chỉ thị. Chỉ thấy lúc này Bạch Vũ đem xoay tay một cái, sau đó trên tay hắn xuất hiện một đại bao lá bùa cùng một ít chu sa những vật này, hắn cười ha ha quay về công bá hậu nói, hiện tại ngươi tận ngươi cố gắng hết sức đi vẫy bùa, có thể họa bao nhiêu sẽ bao nhiêu, ta hữu dụng nơi. Công bá hậu không nói thêm gì, đem lá bùa cho nhận lấy, lập tức liền triển khai đồ vật bắt đầu họa nổi lên phụ đến. Quy 1 chương 191, Bảng bình sự. Chương 191, Bảng bình sự. Nhìn thấy hắn hỏi cũng không hỏi liền cầm bút lên đi vẽ bữa đi tới, Bạch Vũ gật gật đầu, cười ha ha, mở rộng một cái lại eo, lại lần nữa mở ra máy vi tính, lại bắt đầu doanh nổi lên nghiệp đến. Nay công bá hậu công tác hiệu suất vẫn đúng là không thể chê, một buổi chiều, hắn liền họa ra nói ngàn tấm bữa, mà Bạch Vũ này vừa bắt đầu doanh nghiệp thì có không ít người đến mua phủ. Mà tình cảnh này chỉ xem công bá hậu sững sờ sững sờ, hắn không biết Bạch Vũ tại sao luôn đối với trong tay cái gương nhỏ nói chuyện, mà lại nói xong sau liền mấy một chút lá đùa chạy ra ngoài, mà lúc hắn trở lại, trên tay lá bữa không gặp, mà tâm tình của người ta nhưng là vô cùng phấn khởi. Chờ đến buổi tối, Công bá hậu họa lá bữa lưu lại chỉ có như vậy rất ít vài tờ mà thôi. Đương nhiên ở buổi tối lúc ngủ công bá hậu tự nhiên là ngủ ở trên ghế xà salon. Bất quá ngủ ván giường hơn nhiều, đột một ngủ sofa, công bá hậu nhất thời cao hứng không được, dù sao sofa vẫn là rất nhuyễn. Chờ đến ngày thứ hai Bạch Vũ liền bắt đầu tìm cách nên làm sao thành lập chính mình môn phái, dù sao ở sau đó hắn nơi này nhất định sẽ người càng ngày càng nhiều, đúng là cái này phòng nhỏ vẫn đúng là không chứa nổi. Bất quá muốn chính hắn đến khẳng định phiền phức vô cùng, hắn nếu là mờ mịt mờ trên một môn phái, thật là có khả năng chịu đến chính phủ trên ép. Lắc lắc đầu Hắn hiện tại muốn làm nghĩ đến liền hẳn là tìm tới một khối có thể mở cửa phái đất, bất quá nơi như thế này có vẻ như rất khó tìm, dù sao hiện đang khắp nơi đều có khai phá, chỉ nếu là có điểm linh tính địa phương cũng đã bị biệt thự cao lầu chiếm cứ. Muốn đến nơi này Bạch Vũ tâm trạng nhất thời có chút bất đắc dĩ, thế nhưng hắn lúc này nghĩ đến ở cái này cổ mộ ở trong chúng quỷ, lại liên tưởng đến ngọn núi nhỏ kia thôn. Phải biết hiện ở thời đại này, chính là cái kia sơn thôn địa phương kia cũng coi như là một khối bảo địa, dù sao nơi đó đã rời xa thành thị ồn ào, cũng thiếu rất nhiều ô nhiễm. Gật gật đầu, thầm nói, xem ra đánh cái thời gian còn phải lại tới đó nhìn một chút. Nhìn nhìn có hay không địa phương thích hợp kiến tạo môn phái. Nói rằng kiến tạo môn phái, lúc này hắn đột nhiên rất muốn học tập công thủ thuật, phải biết học được vật kia định có thể có thể ở kiến tạo môn phái trên giúp đỡ không ít một tay, tưởng tượng một chút phất tay một cái liền xuất hiện một mặt tưởng, lại phất tay một cái một căn phòng liền xuất hiện, Bạch Vũ không khỏi trong lòng ngứa. Thế nhưng hiện tại chỉ là muốn muốn mà thôi. Dù sao hắn trên người bây giờ sở học cái khác pháp thuật đều vẫn chưa hoàn toàn làm biết, nếu như ở học trên một ít, ngoại trừ làm lỡ công phu ở ngoài còn thật không có cái gì quá to lớn trợ giúp. Bất quá nếu là muốn kiến tạo môn phái, môn phái khác trưởng môn nơi đó vẫn phải là đi xem xem. Trở về trường Hồng Chân Nhân các loại, chờ cao nhân thông báo trên một thoáng, bọn họ khả năng còn có thể giúp được việc khó khăn. Ngay vào lúc này điện thoại của hắn nhưng là đột nhiên rung lên, đưa điện thoại di động lấy ra, chỉ thấy mặt trên điện báo biểu hiện nhưng là bằng bình. Nhìn thấy cái số này, Bạch Vũ nở nụ cười đối với bằng bình người này, Bạch Ngọc ở trong lòng nhưng là đã đem hắn coi như bằng hữu. Ấn xuống tiếp nghe thấy, nói: "Này, bằng lão bạn không biết có chuyện gì không?" Điện thoại ở trong bằng bình cười cười nói: "Vạch đạo trưởng à, kỳ thực cũng không có đại sự gì, chỉ có điều là hơi nhỏ sự muốn phiền phức dưới ngươi, ta ở lại một chút liền để tài xế đi đón dưới ngươi." Bạch Vũ trong lòng tuy là nghi hoặc, thế nhưng là không có quá nhiều hỏi đến, dù sao Bàng Bình hiện đang không có nhiều lời, nghĩ đến là có chút không tiện. Mà hắn hiện tại chỉ cần chờ tài xế đến là được. Chờ cú điện thoại, Bạch Vũ tìm tới hiện tại như trước ngủ say như chết công bá hộ. Đem đánh thức, đối với hắn nói, "Công bá, hiện tại ta có việc đi ra ngoài một chút, ngươi liền ở nhà tận lực vẽ vời đi." Công bá hộ không có hỏi nguyên nhân, chỉ là gật đầu hẳn là, nghĩ đến hắn hiện tại cũng là đã từ từ quen thuộc Bạch Vũ này trưởng môn thân phận. Chỉ trong chốc lát, liền nghe đến gọi môn thành, Bạch Vũ tướng mở ra, chỉ thấy ở bên ngoài chính là Bàng Bình lần trước người tài xế kia. Tài xế này quay về Bạch Vũ cười cười nói: "Bạch tiên sinh chúng ta hiện rồi hãy đi." Bạch Vũ theo hắn đi xuống lầu, ngồi vào trên xe, Bạch Vũ hỏi: "Không biết lần này lao bản của các người tìm ta có chuyện gì? Có phải là xảy ra chuyện gì?" Tài xế lắc lắc đầu, nói: "Kỳ thực tình huống cụ thể ta cũng không biết, chỉ là nghe nói lao bản chúng ta một người bạn nơi đó xảy ra chuyện, nói thật lao bản chúng ta còn như hiện tại đang cùng hắn vị bằng hữu kia thương thảo cái gì chuyện làm ăn, thế nhưng liền bởi vì chuyện này để hắn tồn thất không ít." Bạch Vũ gật gật đầu, nhưng trong lòng là âm thầm suy tư, chẳng lẽ vẫn là cái gì quỷ quái ở Quái Phá hay sao? Bạch Vũ càng nghĩ càng thấy đến khả năng, chủ yếu nhất là ngoại trừ điểm này, Bạch Vũ vẫn đúng là tìm không ra bảng lao bản tìm lý do của hắn. Xe chỉ chốc lát sau liền mở ra địa phương, ở một tòa cao ốc trước dừng lại, tài xế đem Bạch Vũ cho xin mời xuống xe, sau đó đem xe cho đình đến đỗ xe nơi, lúc này mới mang theo Bạch Vũ hướng về cao ốc mặt trên mà đi. Hai người đi tới tầng cao nhất, tiến vào Bàng Bình văn phòng, lúc này Bàng Bình đang cùng một nữ nhân trẻ tuổi nói thoại, Bạch Vũ có loại cảm giác kỳ quái, thật giống Bàng Bình ở diện đối với nữ nhân này thời điểm càng là có loại lấy lòng mùi vị. Bàng Bình nhìn thấy Bạch Vũ đến liền vội vàng đem thân hình lên. Tiến lên phía trước nói: "Văn đạo trưởng ngươi đã tới, đến ta vị ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Trung Lâm Trung tiểu thư." Bạch Vũ đưa mắt hướng về Trung tiểu thư nhìn quá khứ, chỉ thấy nãi Trung tiểu thư lúc này chính diện mang theo mỉm cười nhìn hắn, Bạch Vũ hướng về nàng gật gật đầu, trong bóng tôi đánh giá hắn một chút nhưng là phát hiện nãi Trung tiểu thư lại vẫn là một mỹ nữ, bất quá tu đạo nhưng là còn có thể rèn luyện người tính nhẫn mại cùng sức đề kháng, Bạch Vũ không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Bàng Bình bắt chuyện hai người ngồi xuống, cười ha hả nói: trưởng, lần này mời ngươi tới kỳ thực là có một chuyện nhỏ cùng đạo trưởng thương lượng một chút, mà chuyện này chính là bắt nguồn từ Trung tiểu thư." Chuyện cụ thể thì có trung tiểu thư vì người giải thích đi." Bạch Vũ gật gật đầu, nói, "Nhưng là sự kiện linh dị." Trung Lâm lật lật đầu, nói, "Cũng coi như là đi, ta hạ xuống vì ngươi tỉ mỉ nói một chút đầu đuôi câu chuyện. Nguyên lai like đây là trung lâm chuyện của chính mình, ở trước một quãng thời gian trung lâm gia trong công ty đã từng tổ chức một cái quyền tái, cái này quyền tái là quay về tất cả mọi người mở ra chỉ muốn ghi danh, chỉ có điều kỳ quay chính là ở cái này quyền tái ở trong xuất hiện một con người ô, dọc theo đường đi quá quan trạm tướng, không ai có thể ngăn cản, thế nhưng kỳ dị nhất chính là chỉ cần cho người này từng giao thủ người đến ngày thứ 2 đều đang chết rồi." Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, ở chính phủ ở trong đều gây nên náo động. Mà trận này tái sự đầu tư Bàng Bình cũng có phần, biết rồi chuyện này hắn cảm thấy có chút không đơn giản, liền liền muốn đến xin mời Bạch Vũ, thế nhưng hắn lại lo lắng đây là trùng hợp, vì lẽ đó vẫn không có hành động, và hôm nay hắn mới thông báo Bạch Vũ. Bạch Vũ đem chuyện nào nghe xong nhưng là rơi vào trầm tư bên trong, hắn phản ứng đầu tiên đây là sự kiện linh dị, thế nhưng sau đó rồi lại phủ định, phải biết này không nhất định chỉ có một ít thần quái đồ vật có thể chí người vào chỗ chết, ở Bạch Vũ tư duy bên trong võ thuật cũng có thể làm được điểm này. Phải biết ở võ thuật bên trong cũng là có không ít đấu pháp, có một ít hung tàn độc ác chuyên tấn công mọi người yếu hược, người trên người có một chỗ tử huyệt đánh ở nơi nào đều sẽ dẫn đến nhân trái tim cung huyết không đủ, cuối cùng không bao lâu nữa thì sẽ dẫn đến người cơn sốc sau đó tử vong. Chầm ngâm một chút, nói, vậy các người muốn ta làm thế nào? Cùng người kia đánh nhau sao? Trung Lâm vội vã lắc lắc đầu, nói, này cũng không phải, chúng ta là muốn cho ngươi đi ở sau đó thi đấu bên trong đi làm bình ủy. Ngay vậy, Bạch Vũ nhất thời có chút không nói gì, khi, làm bình ủy? Hắn có thể chưa từng làm cái này, liền liền vội vàng lắc đầu nói, cái này ta cũng sẽ không. Ngươi hãy tìm người khác đi. Nói liền muốn muốn đứng dậy rời đi, thế nhưng là bị Bàng Bình cho kéo. Bàng Bình nói, "Vạn đạo trưởng ngươi trước tiên không nên gấp, không phải thật sự cho ngươi đi làm bình ủy, ngươi hoàn toàn có thể không hề làm gì, ngươi cần phải làm là nhìn chuyện này rốt cuộc là như thế nào." Nghe nói Bạch Vũ mới lại ngồi xuống, gật đầu bất đắc dĩ, nói, "Được rồi, ta liền ở phía trên khi, làm một hồi gỗ, bất quá ta nhưng là lấy tiền, hơn nữa giá tiền ta cũng sẽ không tiếm ở." Trung Lâm đứng lên đến, gật đầu một cái nói, "Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đem chuyện nào cùng làm tốt, mở bao nhiêu tiền đều được." Bạch Vũ nói, "Chắc giá 5 triệu. Trung Lâm nghe vậy đem con mắt cho trường lớn, nàng không nghĩ tới Bạch Vũ dĩ nhiên sẽ như vậy dám ớn, phải biết coi như là những kia rất nổi danh pháp sư, cái gì cái gì chân nhân đạo trưởng loại hình, giá tiền cũng không có cao như thế. Tuy nói Trung Lâm là không để ý chút tiền này, thế nhưng Bạch Vũ đây là nói rõ tệ người A Bàng Bình thấy nàng loại vẻ mặt này tất nhiên là biết trong lòng nghĩ của nàng cái gì, vội vã đi tới trước người của hắn, đưa nàng kéo sang một bên, nhẹ giọng nói, Trung Tiểu Thương, chúng ta vừa nãy không phải đều nói xong rồi sao. Ta tìm người này, nhưng là có bản lãnh thật sự, lại nói điểm ấy giá tiền đối với chính người tới nói đều hẳn là không là vấn đề chứ." Trung Lâm khẽ hừ một tiếng, nói, "Được, ta liền đáp ứng rồi hắn, ta xem nếu như hắn không làm được chuyện này sẽ có lời gì nói." Đối thoại của bọn họ Bạch Vũ tự nhiên là nghe được một thanh hai nơi, thế nhưng là không có để ý, bởi vì hắn có lòng tin, dù sao đối với với võ đạo hắn hiện tại cũng là có không ít hiểu rõ, coi như là ám kình công phu nghĩ đến không tốn thời gian dài hắn liền có thể tu luyện được. Một lát sau này Trung Lâm cùng Bàng Bình hai người về quá thân đến, Trung Lâm hăng hái đầu, nói, "Được, ta đáp ứng ngươi." chỉ cần ngươi có thể đem chuyện này giải quyết, coi như lại thêm tiền cũng có thể." Bạch Vũ cười ha ha nói, "Đây chính là Trung tiểu thư nói, được rồi, đợi được sự tình làm tốt ta sẽ thích hợp thêm tiền." Hắn hiện tại nhưng là đã có mục tiêu, hiện tại dư tiền chuẩn bị sau đó phải nuôi trên một môn phái, bằng không đợi được sau đó thu đệ tử chẳng lẽ còn muốn đệ tử chịu đói à? Bạch Vũ lúc này lại nói, "Thời gian nói rằng." Trung lâm lườm hắn một cái, sau đó mới nói, "Đến ngày mai sẽ cho người đi đón ngươi, mang ngươi đến quyển Tái địa phương đi, ngày hôm nay liền cho ngươi đủ thời gian đi chuẩn bị." Nói xong càng là xoay người đi rồi. Bạch Vũ nhưng không hề để tâm, ngồi ở chỗ cũ cười nói, đi thông thả. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 192, đến tái trưởng. Chương 192, đến tái trưởng. Bạch Vũ đón lấy liền bị bằng bình tài xế đưa trở lại, đến đến nhà bên trong, lúc này công bá hậu như trước ở vẽ ra bữa trú, xem đầu đầy mồ hôi có thể biết hắn hẳn là vẫn không có nghỉ ngơi quá. Bạch Vũ đi tới trước người của hắn, vô vô bờ vai của hắn nói, công bá, trước tiên đình một chút đi, còn chưa có ăn cơm đi, ta trước tiên cho người đi kiếm điểm ăn. Sau đó Bạch Vũ liền lấy ra hai dũng mì đến dùng nước nóng theo trên. Qua mấy phút, đợi mì quen Bạch Vũ bưng lên một bát đưa cho Công Bá Hậu, Công Bá Hậu không rõ vì sao, đêm này mì mở ra càng là phát hiện một luồng mùi thơm nước mũi mà đến, hắn không khỏi sâu sắc hít hai cái. Một lát sau hắn hơi kinh ngạc nói, "Trưởng môn, này trong bát cũng thật là hương a, không biết là xuất từ cái nào đầu bếp nổi danh tay a?" Bạch Vũ buồn cười lắc lắc đầu, nói, "Đây là tốc thực thực phẩm, ăn đi, sau đó còn nhiều, chính là không biết ngươi có hay không ăn được tổ." Công Bá Hậu kinh ngạc nhìn Bạch Vũ một chút, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, thơm như vậy đồ vật còn có thể mỗi ngày ăn. Bất quá chẳng lẽ còn có thể ăn nói ra. Không thể nào. Thế nhưng tâm trạng tuy là như thế nghĩ, thế nhưng ngoài miệng nhưng không nhàn rỗi, ăn như hổ như sói bắt đầu ăn. Bạch Vũ chờ đem chính mình ăn xong, đã thấy đến công bá hậu chính tội nghiệp nhìn hắn, trong tay hắn còn cầm đã trống rỗng chì bát, bên trong liền một giọt nước cấm đều không có còn lại. Bạch Vũ là có thể rõ ràng ý của hắn, nguyên lai hắn vẫn không có ăn no. Bất Đắc Dĩ lắc lắc đầu, nhưng không có chính mình thao, mà là bắt đầu giao cho hắn mì bước đi, đem hắn rẽ rỡ sau quay về hắn nói, muốn ăn liền chính mình nắm đi, ngược lại ta cũng dự bị không ít chứa hàng đầy đủ người ăn. Phân phó xong cũng lại đem chính mình chạy đóng lại điện thoại di động lấy ra. Mở ra trên phi cơ diện biểu hiện có hơn trăm cái chưa nghe điện thoại, vừa mở ra không đến bao lâu điện thoại di động tiếng chuông liền lại lần nữa hưởng lên. Lại bận bịu một lúc, chuẩn bị đồng thời đem lá bùa đều làm cho người ta ký quá khứ, thế nhưng ở hắn đến công bá hậu nơi đó nắm lá bùa thời điểm. Nhất thời trận mắt quát mồm, bởi vì hắn phát hiện hiện tại công bá hậu còn ở ăn mỉ, mà ở bên cạnh hắn còn có một trận trì bắt bầy, ở trong lực của hắn chính ôm mì cái dương. Bạch Vũ cười khổ lắc lắc đầu, chiếu công bá hậu loại này ăn pháp xem ra hắn vật liệu chiến bị còn phải bổ sung một thoáng mới được. Một ngày thời gian liền như vậy lại qua, đợi được ngày thứ 2 trời vừa sáng lên. Hai người liền cùng rời giường đến. Công Bá Hầu bởi vì ngày hôm qua ăn được quá no rồi, vì lẽ đó một buổi tối lăn qua lộn lại không có ngủ. Thường Đông lên Bạch Vũ liền nhìn thấy hắn hai mắt bên trên mang theo hai cái vành mắt đen. Bạch Vũ cười ha ha nói, "Công Bá, lần sau có thể phải chú ý, mì cũng không thể ăn nhiều, vật này nhưng là đối với thân thể không tốt đẹp." Công Bá Hầu liền vội vàng gật đầu hẳn là. Bạch Vũ thấy hắn đáp ứng liền không lại để ý tới hắn, lại nói, "Ta trước tiên đi ra ngoài một chút, ngươi xem trước một chút TV đi. Hai ngày nay ngươi cũng là mệt mỏi." Sau đó Bạch Ngọc liền vì hắn đem TV mở ra, điều ra một cái kịch truyền hình cho hắn xem. Để hắn trước tiên tìm hiểu một chút hiện tại cái thời đại này, sau đó chính hắn liền đứng dậy đi ra ngoài. Đi xuống lầu không muốn liền một thân một mình đi tới phụ cận một cái trong công viên, phải biết ngày hôm nay hắn nhưng là phải đi tham gia quy tái, tuy nói đi làm bình nghị thế, nhưng điều này cũng sẽ dùng tới công phu không phải. Ở ngày hôm qua Bạch Vũ nghe được Trung Lâm nói tới những kia sau đó, Bạch Vũ liền bắt đầu hoài nghi người kia hẳn là một cái học nội gia quần người. Hơn nữa ở võ đạo tu vi rất có thể đã đạt đến luyện thành ám kình trình độ. Mà hắn nhưng chỉ có điều là đạt đến đăng đường mà thôi. Phải biết ám kình nhưng là nội gia quyền tinh tú vị trí, thứ này ở bên ngoài hành xem ra là vô cùng kỳ diệu. Đế nhưng ở hắn cái này đã tìm thấy vũ đạo ngưỡng cửa người đem ra xem, kỳ thực chỉ có điều là một loại kỹ xảo phát lực mà thôi. Thời gian sau này Bạch Vũ liền luyện tập mấy chuyến bắt quái trừ pháp, cẩn thận thưởng thức, hắn phát hiện này ám kình công phu vẫn đúng là rất khó nắm giữ, này ám kình, kỳ thực chính là ở triêu thức của chính mình em dịu đến mức độ nhất định sau, căn cứ một ít kỹ xảo chính mình lĩnh ngộ ra đến. Thứ này không phải là giáo đi ra. Cái này cũng là tại sao chúng ta hoa hạ công phu muốn tuổi tác càng lớn người càng lợi hại nguyên nhân, thế nhưng liền bởi vì như vậy hoa hạ võ thuật nhưng là lâu dài tới nay thiếu không được thiên tài. Có chút trời sinh thông tuệ ngộ tính siêu phàm người đối với tu luyện võ đạo một đường có thể nói là tiến triển cực nhanh. Mà võ thuật của hắn liền không được, những thứ đồ khác đại đa số đều dựa vào lâu dài rèn luyện tăng cường chính mình thể năng, hơn nữa bọn họ huy hoàng thời kỳ còn có tuổi tác hạn chế. Đợi được tuổi tác lớn cái kia cũng chính là bọn họ về hưu thời điểm. Mà Bạch Vũ đó là thuộc về loại kia tiến triển cực nhanh thiên tài, hắn hiện đang luyện tập bắt quái trưởng có thể nói thì tương đương với tiến triển cực nhanh, ở hắn đem này bắt quái trưởng cho tập luyện mấy chuyến sau, Hắn liền đem những chiêu thức này đưa ra không được nằm giữ, muốn ở hắn một chuyến hạ xuống mỗi một cái động tác đều là tiêu chuẩn động tác, hơn nữa hắn còn kết hợp tiểu thuyết võ hiệp ở trong một ít lý luận, hóa học hoàn dụng, hắn dựa vào chính mình siêu cường trí nhớ thậm chí đều có thể đem những chiêu thức này cho đến lựa ra. Hơn nữa những chiêu thức này, hắn vận dụng lên cũng bắt đầu không giới hạn ở động tác võ thuật, mỗi một chiêu thức kỹ xảo đều sẽ thuận lợi nhận ra. Chờ thái dương thăng lên phía chân trời, Bạch Vũ xoa xoa trán mình cái kia nhỏ bé mồ hôi, liền về đến nhà bên trong, đây là ở gia tộc của hắn khẩu, nhưng là chính dừng một chiếc xe thể thao. Ở chiếc xe thể thao này bên trong còn có một cái khoác tóc dài mang kính dâm mị nữ, nhìn chăm chú nhìn tới nhưng chính là Trung Lâm. Bạch Vũ đi bộ chạy đến trước người của nàng, cười nói, Trung tiểu thương, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ đích thần đến, đến rồi, thực sự là để mắt ta. Trung Lâm mang kính dâm con mắt nhìn Bạch Vũ một chút, sau đó nói, được rồi mau lên xe đi, hiện tại chúng ta liền đi. Bạch Vũ không nói nhảm, lên xe bên trong, nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đi, ngược lại ta cũng không có cái gì tốt chuẩn bị. Trung Lâm nhìn hắn một chút, thế nhưng bởi vì mang kính dâm không nhìn ra tâm tình của nàng, chỉ thấy nàng sau đó càng là bỗng nhiên đem chân ga thêm đến thấp, nghi phía trước vào tới. Xem ra là muốn cho Bạch Vũ một hạ mã huy, thế nhưng Bạch Vũ là người phương nào? Thân thể hắn ở trên xe thậm chí ngay cả hoàng đều không có hoàng trên một thoáng. Hai người sau đó liền cầm lái chiếc xe thể thao này hướng về quyền tái địa phương mà đi. Nay quyền tái Bạch Vũ vừa bắt đầu không biết là ở nơi nào, thế nhưng ở trên đường hỏi qua Trung Lâm sau mới biết, nguyên lai càng là ở Lâm thị Tây thị, sau đó Bạch Vũ cũng biết tại sao bảng bình nhìn thấy nàng có một loại lấy lòng vẻ mặt. Nguyên lai like này trung lâm trong nhà mở công ty xác thực là lớn, càng là ngang qua ba cái tỉnh thị đều có phần công ty. Mà bang bình chỉ là quận mình ở một cái nho nhỏ hát thị mà thôi. Mặc dù là lâm thị, thế nhưng khoảng cách này vẫn là rất xa, hai người dùng xe này được rồi khoảng chừng có vừa giữa trưa lúc này mới đến địa phương, thế nhưng bọn họ cũng không có tiến vào trung thị xí nghiệp cao ốc ở trong, mà là đi thẳng tới một cái sân thể dục Tiến vào trong đó, lúc này còn không có gì người đến, ở cửa địa phương thật sự có này hai tên bảo an ở đi tới đi lui phiên trực. Bọn họ ở nhìn thấy Trung Lâm đến rồi sau trước mắt đều là sáng lở một đường gót trở đi tới quay về Trung Lâm cười nói đại tiểu thương ngài là mang đến một cái tân tuyển thủ dự thi sao Trung Lâm Phủi bọn họ một chút nói không quản chuyện của các người các người đi tiếp tục công việc đi hai tên bảo An nghe vậy nhất thời cười Vinh cứng nở sau đó liền có chút phẫn nộ xin táo lui. bất quá xem nói nhỏ không biết ở nói thầm chút gì những thanh em này Bạch Vũ Tuy rằng không có cô ý nghe thế nhưng là một chữ không sót chuyển vào trong thai của hắn ta hiện tại có chút bắt đầuải Nghghi cô nàng này xu hướng tình dục ta cho tới bây giờ chưa từng thấy nàng nói qua bạn trai đây Càn Hiểm thấy hơn cùng nhau đều nhìn thấy, đúng là phát hiện không dưới nàng rất thân cận nữ nhân. Tên còn lại nhỏ giọng trở lại, ta xem cũng là, bất quá hôm nay người này có thể hay không là bạn trai của nàng a. Người thứ nhất lắc lắc đầu, phản đối nói, khẳng định không phải, người gặp bạn bè trai gái có cách đến xa như vậy. Hai người bọn họ một chiếc một sau đều có một mét, ta xem là nàng không biết ở đâu tìm cái quyền tay mà thôi. Sau một người gật gật đầu, nói, đúng đấy, khẳng định xu hướng tình dục có vấn đề, ngươi nói hai anh em chúng ta nhớ lúc đầu cũng là có thể mê đảo thiếu nữ ngu ngốc nhân vật, nàng đều đang không nỡ lòng bỏ nhìn thẳng xem chúng ta một chút. Bạch Vũ nghe xong bọn họ nói chuyện suýt chút nữa không có bật cười, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này Trung Lâm ở người phía dưới trong mắt càng là bộ dạng này. Tiến vào sân thể dục sau hai người đầu tiên là đến hậu trường, nơi này cũng là tương đối quận cũ é, thế nhưng vẫn có một ít làm việc và người, lúc này vừa vặn có một người trung niên đi ra. Người này gã đầu tỏ rõ vẻ khổ não vẻ mặt, gặp lại được Trung Lâm bực nhỏ là sửng sở, sau đó tỉnh táo lại lại bỏ ra cười nói, "Đại tiểu thương, ngươi đến rồi à, không biết như thế sớm đến có chuyện gì không?" Trung Lâm lắc lắc đầu, đối với trung niên nhân này nói, "Lưu bí thư, ta đến vì ngươi giới thiệu một người, người này gọi Bạch Vũ." Là ta mời tới Tân Bình ủy, mang về ngươi đi hắn mua trên một bộ da dáng quần áo đi thôi." Lưu Bí thư nghe vậy một nhà, đánh giá Bạch Vũ chốc lát, mới nói, đại tiểu thư, ngươi không phải nói đùa sao? Này vẫn là Bình ủy, ăn được như thế xấu, hắn hội vũ sao?" Trung Lâm khoát tay nào nói, "Những này ngươi liền không cần lo, chiếu ta nói làm là được." Lưu Bí thư thấy nàng nói kiên quyết, cũng không thật nhiều nói, liền lật đầu đồng ý, bất quá biểu hiện bên trong vẫn có chút hoài nghi. Bạch Vũ lúc này lắc đầu cười nói, "Trung tiểu thư cũng thật là nghĩ đến chú đáo, bất quá ta trái lại cảm thấy mặc quần áo này ăn mặc đúng là thật thoải mái, vẫn là không cần thay đồ chứ." Trung Lâm kiên quyết lắc, lắc đầu, nói: "Cái này không thể được, đây là công cộng trường hợp, có thể phải chú ý ảnh hưởng." Nói xong liền không tiếp tục để ý Bạch Vũ, nghĩ phía trước đi tới. Nhìn bóng lưng của nàng, Bạch Vũ bất đắc dĩ cười cận, hắn vẫn đúng là không tốt nói cái gì nữa, dù sao cái này cũng là nhân ra có ý tốt, liền liền không tiếp tục nói nữa đi theo phía sau nàng. Trung Lâm một đường mang theo hắn đi tới một cái phòng, ở trong này còn có 5 người chính đang bàn luận trên trời dưới biển, xem những người này mục hiện hết sạch, đồng đồng có thần càng đều là người luyện võ, những người này cảm giác được có người đi vào nhất thời ánh mắt của bọn họ đều nhìn phía nơi này. Chưa xong con tiếp Quy 1 chương 193, cái khác bình ủy. Chương 193, cái khác bình ủy. Năm người này tuổi tác đều đang trắng niên, hơn nữa còn có một người ngoại quốc. Bọn họ đều ăn mặc quần áo liền công, thế nhưng lấy Bạch Vũ ánh mắt xem ra, những người này đại thể là một ít cassette kuno loại hình người, còn có một cái là ăn mặc một thân trung sơn trang người trung niên. Trung Lâm nghĩ giới thiệu mấy người, vị này chính là mới tới bình ủy, các người hiện tại biết nhau một thoáng. Mấy người đầu tiên là lẫn nhau nắm tay, sau đó bắt đầu rồi tự giới thiệu mình. Đầu tiên đi ra chính là một cái mặc trên người giả cả trang phục người, người này cười ha ha nói, ta họ Vương. Tên lực luyện chính là cả dự, tiểu hình đệ xem ra tuổi trẻ liền không biết là tập luyện chính là công phu gì thế, hiện tại lại đến trình độ nào? Sẽ không là cả chứ. Bạch Vũ cười cợt đối với hắn gật đầu một cái nói, ta xem như là bắt quái trưởng chuyên nhân, học chính là bắt quái du thân liên hoàn trưởng. Những người khác sắc mặt kinh ngạc, bọn họ có thể đều là biết hoa hạ truyền thống võ thuật ở cái tuổi này là do không được thành tựu quá lớn, nhưng nhìn Bạch Vũ còn trẻ như vậy liền đến khi, làm, bình ủy, bọn họ không khỏi hoài nghi Bạch Vũ có phải là này trung lâm thân thích. Lúc này, này chuỗi Trung Sơn trang người trung niên, trước mắt sáng lên một cái, đánh giá Bạch Vũ một chút hắn như là phát hiện cái gì khe khe bắt đầu. Sau đó giới thiệu lại bắt đầu triển khai, một người mặc tê đô phục người phủi Bạch Vũ một chút, dùng đông cứng thanh âm nói, "Ta tên Lý Nhất Minh, là Tekundu tay. Chặt lơ tứ, quyền anh tay. Lập hoa, chân hùng, jugo." Đến cuối cùng người trung niên kia giới thiệu thì, hắn cười cợt, nói, "Ta tên Lưu Copen, học chính là đâm chân." Đâm chân? Bạch Vũ sáng mắt lên, hắn không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy một cái truyền thống võ thuật ra, này đâm chân ở Lâm Chính chuyển cho hắn bắt quái trưởng thời điểm đã nghe nhắc qua, nói là phương Bắc quyền pháp một loại, hoa hạ thuật từ trước đến giờ thì có nam quyền bắt chân lời giải thích. Đương nhiên những này không phải chỉ đặc biệt quyền pháp chân pháp, mà là bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng mà xuất hiện một loại hiện tượng. Nam quyền là phía Nam quyền hệ một cái tên gọi chung, ở phía Nam quyền pháp lưu phái rất nhiều, hơn nữa lịch sử lâu đời cùng phương Bắc quyền hệ so với đường cụ phong cách. So với phía nam người, người phương Bắc thân cao chân dài, hơn nữa thể trạng cường tráng. Về mặt sức mạnh ưu thế đột xuất, võ thuật cũng càng đột xuất những này là điểm. Tỷ như quyền pháp trên thường dùng tạp, vỡ, nện, ra tay cũng cường điệu luân, chủng và các loại, những kỹ này thành lập cơ sở ở chỗ về sức mạnh ưu thế. Còn chân pháp vận dụng cùng kỹ xảo trên, nam phái càng là kém xa tí Chân là phương Bắc một loại lấy đi đứng công phu làm chủ quyền thuật, tương truyền bắt nguồn từ tông đại, có bác chân tri kiệt danh xưng. Xưng. Võ tổng truy đánh tán môn thần, võ tổng sử dụng đâm chân bên trong ngọc hoàn bộ, huyền ứng chân. Đâm chân lấy chân tăng trưởng, chủ yếu chân pháp có đá, liêu, phiêu, điểm, thấy đoàn các loại. Lại vô cùng cường điệu dụng cả tay chân quyền thuật phương pháp. Quyền đạt nói, tay là hai cánh cửa, dựa cả vào chân đánh người, tay đánh 3 phần, chân đá 7 phần. Ứ thân pháp trên yêu cầu công chính, linh hoạt, chúa thể với eo, phụ kiến cố. Ra tay do tích pháp, ra chân tử môn thua. Hai người đều để eo khích kiến cố lại thường cùng chuyến động tác cùng phối hợp. Quyền pháp có 8 cái, 9 cánh hai phái, 8 cái nhiều hạ bàn chân pháp, 9 cánh nhiều hơn ngồi xếp bằng pháp. Một bước một chân, một bước một cước, liên hoàn đả đánh, dụng cả tay chân. Bạch Vũ nghe nói lập tức hướng về hắn liền ổn quyền, cười nói, không nghĩ tới ở đây còn có thể nhìn thấy người trong đồng đạo, thực sự là may gặp, may gặp. Lưu Quốc Bân gật đầu cười. Nói, đúng đấy, vốn là ta còn tưởng rằng nơi này sẽ chỉ có ta một cái bản thổ quyền sư, thế nhưng không nghĩ tới hôm nay càng là nhìn thấy tiểu đệ, ta nhưng là nhìn ra như huynh đệ công phu kỳ thực đã không kém. Ế e sợ đã đang đường hồi lâu bắt đầu tìm tòi ám tình chứ. Hai người ở đây không coi ai ra gì nói chuyện. Ở một bên những người khác đúng là nghe không vô, bất quá bởi vì có Trung Lâm ở đây cũng cũng không tốt tức giận. Trung Lâm nhìn một chút mọi người, sau đó đi tới Lưu Quốc Bân trước người thấp giọng nói, "Lưu bà bá, này bên cạnh còn có những người khác đâu." Lưu Quốc Bân như là vừa phản ứng lại đây, đồng nhiên tỉnh ngộ dáng giáp gật gật đầu, nói, "Đúng, đúng, ta suýt chút nữa quên đi, đi Bạch Tiểu hình đệ chúng ta qua một bên đi nói, không muốn ảnh hưởng những người khác." Nói liền lôi kéo Bạch Vũ hướng về bình thường đi đến, trực tiếp đem những cái khác mọi người cho lực rơi xuống. Còn lại những người này mắt to chừng mắt nhỏ, trong ánh mắt đều sắp phun ra hỏa đến, chuyện này thực sự là quá không nghề mặt mũi. Bạch Vũ bị Lưu Quốc Bân kéo đến một bên, đây là Lưu Quốc Bân đối với hắn cười nói, nói thật, lần này quyển tái ta là không nghĩ đến, tuy nói là học cái gì Vũ cũng có thể tham gia, thế nhưng ta ngay cả xem ba cuộc tranh tài liền chưa từng thấy có một cái là luyện hoa hạ quyền không phải Caztecundo chính là quyền anh thái quyền coi như là có vậy cũng là mấy cái bán điếu tử. Nghe lời của hắn Bạch Vũ cảm thấy buồn cười. Bất quá điều này cũng có thể thấy được Lưu Quốc Bân người này kỳ thực là một cái tính tình bên trong người, có sao nói vậy, tuy nói cái này tính tình rất dễ dàng đắc tội người, thế nhưng đối với tập võ tới nói bình thường, cái này tính cách nhân thân tay đều sẽ không được. Ở một bên khác Trung Lâm đã đi rồi, những người khác lúc này tọa ở phía xa nhìn ở đây phảng phất không người ban tán gẫu hai người đều là sắc mặt co giật, dù sao bọn họ lúc này nói chuyện có thể đều không có hạ thấp giọng, bọn họ này một đám người nghe rõ rõ ràng ràng. Lưu Quốc Bân lúc này lại hướng về Bạch Vũ hỏi, "Đúng rồi, không biết sư phụ của ngươi là ai vậy?" Xem ngươi còn nhỏ tuổi đều có thể luyện đến đăng đường, có thể thấy được sư phụ của ngươi định cũng không phải hạ người vô danh, nói với ta nói nói không chắc chúng ta còn nhận thức. Bạch Vũ cười cận, nói, sư phụ của ta gọi Lâm Kiểu, nhưng liền không biết Lưu Tiền Bối nghe chưa từng nghe nói. Lưu Quốc Bân sắc mặt cứng đờ, này Lâm Kiểu tên gọi hắn còn thật sự chưa từng nghe qua, không khỏi âm thầm suy tư lên này sẽ là cái nào ra sao cao nhân, thế nhưng Trung Quy không có phát hiện manh mối. Lắc đầu nói, nghĩ đến sư phụ ngươi hẳn là thuộc về không được xuất bản sự một loại người ta cũng chưa từng nghe qua danh hiệu của hắn, từng ở Minh mặt thời điểm ngươi học bác quái trưởng có thể nói náo động nhất thời, có thật nhiều quyến sư đều đã từng bái phòng đã học, ở dân gian có truyền lưu cũng là chuyện đương nhiên. Có mấy người đều sẽ này trưởng pháp ghi, làm chuyến gia bảo, từng đời một truyền lưu, có mấy người có thành tựu không nhỏ, thế nhưng là không muốn người khác luật bản, không có danh thanh điều này cũng chúc bình thường. Bạch Vũ tự nhiên biết hắn không biết Lâm Cửu, dù sao trên thế giới sẽ không có như thế xảo sự tình, ở trong lòng hắn cũng hy vọng Lưu Quốc Bân như thế nghĩ, đỡ phải lại truy hỏi hắn một vài thứ. Bạch Vũ lúc này thuận miệng hỏi hắn nói, Lưu Tiên Bối Không biết này quyền tái nên ở khi nào thì bắt đầu. Lưu Quốc Bân không có do dự chút nào, há mồm liền đến, ngay khi 8 giờ khoảng chừng. Bạch Vũ gật gật đầu, lại do hỏi, "Đúng rồi tiền bối, ta trở lại là nghe được một cái tin, nói là ở này quyền tái ở trong có một cái rất tà môn người, nghe nói mỗi khi có người cùng hắn so với xong quyền đến ngày thứ 2 sẽ tốt tử, không biết là thật sao?" Lưu Quốc Bân nắm nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn Bạch Vũ một chút, sau đó trầm mặc chốc lát mới gật gật đầu, nói, "Không sai, bọn họ mỗi một trạng tái sự ta đều có xem, thế nhưng kỳ quái chính là ta nhưng không thể ở trong này tìm tới manh mối." Nói là tuyệt huyết chí tử, thế nhưng ta ở vẫn nhìn kỹ người này động tác cùng người khác yếu hệt, thế nhưng vẫn không có phát hiện điểm đáng ngờ. Bạch Vũ nghe nói như thế, hơi nghi hoặc một chút, hắn vẫn tin tưởng Lưu Quốc Bân người này, ở lần đầu tiên nhìn thấy hắn thì Bạch Vũ liền phát hiện thân thủ của hắn tuyệt đối là không sai, khả năng đều có thể vận dụng ám kinh công phu. Thế nhưng càng là liền hắn đều không có phát hiện manh mối, cái này chẳng lẽ còn đúng là thần quái hiện tượng sao? Trong ngâm một chút Bạch Vũ lại hỏi, trước đó bối không biết người có hay không nhìn ra người này là chính là một loại nào quy pháp, nhưng là ta hoa hạ quy loại. Lưu Quốc Bân gật gật đầu. Nói, hắn khiến hẳn là Đường Lang Quyền, bất quá bởi vì ở thời điểm tranh tài đều mang theo quyền sáo, vì lẽ đó trên tay hắn công phu đúng là có chút hạn chế, thế nhưng ta từ chiêu thức của hắn trên vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Kỳ thực ở thời điểm tranh tài hắn xem như là ta coi trọng nhất một người, dù sao tuổi còn trẻ thân thủ cũng đã không sai, thế nhưng không nghĩ tới hắn vẫn còn có như thế quỷ dị bản lĩnh. Nói đến chỗ này, hắn lại cười nói, kỳ thực lấy ánh mắt của ta xem ra, thân thủ của hắn hẳn là cùng ngươi không phân cao thấp, chiêu thức của hắn động tác cũng đã rất là đúng chỗ, đón lấy chính là tìm tòi ám kình công phu. Bạch Vũ lắc lắc đầu, người này càng là không có ám kình. Tháng trước đây nghĩ đến còn tưởng rằng là một cái sẽ ám kình công phu, thầm hại người ra hòa đây, thế nhưng không, có nghĩ tới tên này lại vẫn không có đạt đến ám kình trình độ, hiện tại Bạch Vũ đột nhiên phát hiện này 5 triệu kỳ thực không phải thật kiếm được. Sau đó Bạch Vũ bởi này, Lưu Quốc Bân hai người đàm luận một lúc, không chỉ trong chốc lát lục tục lại có người vào sân, từ từ dòng người tăng cường, Lưu bí thư cũng cầm vì là Bạch Vũ đặt mua trang phục trở về, đã thấy là mặc đồ tây. Mọi người đều là đi tới thay y phục thất, bắt đầu đổi nổi lên quần áo đến. Dù sao bọn họ mất đi khi, làm, bề nghị không phải đi tham gia quyền tái, nếu như ăn mặc quần áo luyện công vẫn đúng là không được. Lưu Quốc Bân không có đổi y phục của hắn, vẫn là cái kia một thân trung sơn trang, Bạch Vũ thay quần áo đi thời điểm hắn cũng không có đi vào. Mà ở phòng thay quần áo bên trong cái khác mấy cái bình nghị, nhưng là thật hướng về Bạch Vũ có chút không vừa mắt, lúc này cái kia luyện quyền anh Trát lơ Tư đi tới hắn bên này, như là đi ngang qua lơ đã dùng nó cái kia thân người cao to thân thể chen Bạch Vũ một thoáng, lần này hắn như là dùng tới cùng người đánh quyền khí lực. Bạch Vũ hờ hững cảnh giác nhận ra được, hắn khẽ mỉm cười không có để ý, thân thể lại như là một cái dòng dọc người bình thường nhẹ nhàng một đệ, Trát Tư nhất thời chen cái không, chút nữa té trên đất. Bạch Vũ cười ha ha, đối với hắn nói, chắc lơ tư tiên sinh cẩn thận mà hoạt. Chắc lơ tư lường hắn một cái, tuy rằng hắn có chút kỳ quái, không biết tại sao chính mình chính xác trở nên như thế thấp, thế nhưng trở ngại không được hắn lên cơn giận dữ, mấy người bọn hắn có thể nói hiện ở trong lòng đều có một luồng khí, tuy rằng này kỳ thực bắt nguồn từ Lưu Quốc Vân, thế nhưng bọn họ biết rõ nhân ra không trêu chọc nổi. Mà Bạch Vũ tuy nói cũng là người công ty này cao tầng đưa tới, thế nhưng hiện tại vẫn tính không rõ lai lịch, ở không biết tình huống dưới, giao hắn nho nhỏ một thoáng Bạch Vũ luôn đến người của công ty cũng bắt bọn họ không có biện pháp gì, nhưng là nắm quả ồm nhũn thật giống tìm lộ người chưa xong con tiếp. Quy một chương 194, bắt đầu. Chương 194, bắt đầu. Tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng hắn nhưng không có để ý, đứng vững thân hình, cười ha hà nói, "Thật sao? Nay quả thật có chút hoạn, bất quá ngươi tuy nhiên phải cẩn thận a." Nói dưới chân hơi động tiếp theo liền hướng về Bạch Vũ đến gần rồi quá khứ, mà quả đấm của hắn cũng là chen lẫn tiếng gió bén nhọn hướng về Bạch Vũ đảo qua thứ. Tuy nói hắn này một chiêu ở trong mắt người bình thường khí thế kinh người, thế nhưng ở trong mắt Bạch Vũ nhưng là khác nào quy tốc hơn nữa mặt trên sức mạnh cũng là vô cùng nhỏ yếu. Đương nhiên đây là Bạch Vũ tầm mắt quá cao duyên cỡ, dù sao hắn cho tới nay đều là cùng cương thi so chiều, mà những thứ đó nhưng là đã không phải nhân loại rất nhiều, coi như là bình thường nhất cương thi sức mạnh cũng có nghìn lần, mà trước mắt cái này quyền anh tay chát lơ tư sức mạnh nhiều lắm cũng chỉ có hơn trăm kg mà thôi. Này đương nhiên ở trong mắt Bạch Vũ không tính là gì. Liền bước chân hắn chưa động, mà thân hình nhưng là đã hơi chết mở, tay của hắn liền phảng phất hóa thành linh xà giống như vậy, đầu tiên là lấy đánh lực phương pháp đem mặt trên kình lực cho tà sau đó hai tay theo cánh tay của hắn một đường thẳng tới đi tới chatler tư bộ, sau đó lại dùng chính mình chịu bổn đện ở chatler tư trên mặt. Những này nói đến tất tạp, thế nhưng tất cả những thứ này chỉ có điều là trong nháy mắt liền đã phát sinh. Chat lơ Tư chịu đến lần này công kích, hắn biết vậy nên có một nguồn sức mạnh kéo tới, sau đó thân hình của hắn lại như là một cái chạy phi bao tại bình thường quăng bay ra ngoài. Lần này Bạch Vũ, nhưng là năm chắc kình đạo, hắn cũng không có trực tiếp đả kích Chat lơ Tư bộ, mà là ở gần kề lơ Tư thân thể thì mới thả ra kình đạo, tuy rằng hắn bay ra rất xa, thế nhưng thực chất thương tổn vẫn là này một suất mà thôi. Dù sao tuy rằng muốn giáo huấn cái tên này, thế nhưng ở trường hợp này vẫn không thể đủ làm mất mặt, bằng không đợi được thi đấu vừa bắt đầu ai cũng nhìn ra cái tên này là nhau. Đến lúc đó chỉ làm cho Trung Lâm trong nhà gây phiền phước. Lần này chát lơ Tư trực tiếp bay ra mấy mét xa, cách xa mấy mét khoảng cách rơi, nhưng là không rõ, trên đất càng là nhất thời bò không đứng lên trực Khô Khan. Bạch Vũ lắc lắc đầu, cũng không để ý nữa, hắn tự mình tự đổi nổi lên quần áo đến. Những người khác nhưng là đều nhìn tình cảnh này, bọn họ trước kia là ở xem cho vui, thế nhưng ở chát lơ Tư ngã xuống đất sau bọn họ nhất thời kinh ngạc. Không khỏi bọn họ không thể tin tưởng, ở ý thức của bọn họ ở trong, hoa hạ công phu nhưng là chỉ có lao ra lợi hại, bọn họ còn chưa từng nhìn thấy có người nào tuổi trẻ tiểu tử luyện hóa hạ công phu ở cái tuổi này sẽ lợi hại như vậy phải biết Chat Lơ Tư, nhưng là một cái vô cùng nổi danh quyền anh tay. Bọn họ này một đám người lâu dài tới nay đều là có không ít giao du, thân thủ của bọn họ làm sao những người còn lại đều biết rõ rõ ràng ràng. Này Chat Lơ Tư tuy là học quyền anh, thế nhưng ở cho bọn họ những người này luận bàn bên dưới, vẫn là ở quyền anh bên trong dung hợp không ít công phu của bọn họ, một ít kỹ xảo vận dụng có thể nói cũng không so với bọn họ kém bao nhiêu. Thế nhưng lần này dĩ nhiên căn bản không có sức hoàn thủ, rất nhanh liền bại rơi xuống trận đến. Ở tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc dưới, Bạch Vũ đổi được rồi quần áo tiêu sái trở ra ngoài cửa, lúc này Lưu Quốc Bân đang đợi. Nhìn thấy Bạch Vũ đi ra, hắn cười ha hả nói, "Chuyện gì xảy ra? Bên trong gây ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ không là cùng mấy tên kia nổi lên ma sát chứ?" Bạch Vũ cười cười nói, "Nơi nào? Chỉ có điều là bên trong có chút hoặc có người không cẩn thận ngã sắp xuống mà thôi." Lời này Lưu Quốc Bân tất nhiên là sẽ không tin tưởng. Nếu như tin tưởng cũng thật là kẻ ngu si. Ở bên trong mấy cái bình nghỉ có thể đều là luyện gia tử, người bình thường khả năng không cẩn thận trượt chân, thế nhưng bọn họ nhưng là không có khả năng lắm, dù sao người luyện võ hạ bản có thể đều là rất ổn. Lưu Quốc Bân lắc lắc đầu, nói, "Ngươi còn đừng lừa phỉnh ta, ta không phải là ngớ ngẩn." Bất quá các ngươi đã có chịu thiệt cũng không có đại sự gì, chúng ta hiện tại cũng sắp đi trước sân khấu đi. Chờ một lúc quyền tái sẽ phải bắt đầu rồi. Nói hắn liền lôi kéo Bạch Vũ về phía trước đài đi đến. Đây là trước sân khấu mặt trên tính phòng đã có không ít người, những người này biểu hiện đắc đỏ, hết sức hưng phấn, trong miệng còn vẫn hô mình thích quyền tay tên. Lưu Quốc Bân đem Bạch Vũ mang tới bình nghị tịch địa phương, đối với hắn cười nói, đến chúng ta ngồi ở chỗ này, tiểu huynh đệ, ta xem ngươi hẳn là không từng tới trường hợp này chứ? Kì thực ý, làm, bình nghị cũng không có cái gì, ta ở đây thời gian lâu như vậy đều chưa từng làm chuyện khác cũng chỉ ở nhìn trên đài những người bạn nhỏ lòa xói. Bạch Vũ nghe vậy lắc đầu bật cười, nói, "Lưu Tiên Bối, dưới cái nhìn của ngươi những người này xác thực là người bạn nhỏ." Hai người lại ngồi một lúc, sau đó cái khác vài tên bình ủy cũng bắt đầu đến rồi, mấy người này khi đến đều đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ. Trong ánh mắt vẻ mặt rất là phức tạp. Mà Chát lơ tư lúc này bước tiến có chút tùy tiện, nhìn dáng dấp là rơi không nhẹ. Chờ mấy người đều ngồi vào chỗ của mình, lúc này có một nam một nữ đến nơi này, bọn họ đều mang theo khuôn mặt tươi cười, nam nhân nói, "Các vị bình nghị đều đến đông đủ sao? Nghe nói hôm nay trả lại một cái tân bình nghị." để hai chúng ta chủ trì nhận thức một thoáng. Bọn họ hướng về bốn phía nhìn quét dưới, vừa vặn nhìn thấy Bạch Vũ, ánh mắt nhất thời nhất định, bọn họ trên mặt không có vẻ mặt gì biểu lộ nam nhân lại cười nói, nghĩ đến vị này chính là mới tới bình ủy, không biết vị lao sư này là học công phu gì thế. Nói với chúng ta một thoáng, sau đó chúng ta làm tốt người giới thiệu. Bạch Vũ khẽ mỉm cười nói, ta tên là Bạch Vũ, học chính là Bát Quái Trưởng. Người chủ trì kinh ngạc nhìn Bạch Vũ một chút, nói, Bắt Quái Trưởng. Nay trưởng pháp đúng là như sớm bên hai, là ta Hoa Hạ Tam Đại Nội gia quyền một trong. Không nghĩ tới bạch lao sư dĩ nhiên là bắt quái trưởng trưởngôn nhân nghĩ đến thân thủ cũng nhất định là vô cùng tuyệt vời Tuy nói ngoài miệng ở khách tặng thế nhưng ánh mắt của bọn họ nhưng là đang quan sát Bạch Vũ này cũng không vĩ đại thân thể đối với bọn hắn lời thoại trong kịch bạch Vũ cũng không có làm quá nhiều để ý tới mà là đưa mắt nhìn sang quyền đại, chuẩn bị tìm ra cái kia quỷ dị với tay ngay khi cách đó không xa thính phòng nơi đông đảo quyền tay cũng đã đến đông đủ bọn họ chính đang khỏe mạnh điều chỉnh thân thể trạng thái nhìn dáng dấp là phải cố gắng ứng đối đón lấy thi đấu bất quá những ngày quyền tay nhưng là kỳ dị đều không tự chủ được đưa mắt liế về phía ở chính giữa cái kia của tay Này quyền tay thân hình không rất cao lớn, thế nhưng ở trên người hắn những phảng phất có một loại làm người sợ như manh thu giống như khí thế giống như vậy, lệnh đông đảo quyền tay cũng không dám tới gần. Bạch Vũ cẩn thận quan sát một thoáng người này, phát hiện người này cái đỉnh đầu nhiều ở khoảng một m 70 xấu xí, trên người không có một tia sắc khí, thế nhưng lại có một loại lệnh Bạch Vũ đều cảm thấy có chút kỳ quái khí tức, hơi thở này cho Bạch Vũ một loại tà khí lẫm liệt cảm giác, khiến cho hắn biểu hiện không khỏi từ từ nghiêm nghị lên. Bạch Vũ kinh ngạc bên dưới, không khỏi âm thầm pháp nhãn của chính mình cho mở ra, thế nhưng là không có nhìn ra một cái nguyên cơ đến. Người chủ trì nhìn thấy Bạch Vũ loại thái độ này, cũng là có chút ôn sắc, thế nhưng dù sao bọn họ chỉ là người chủ trì thân phận cũng không thể cùng bình nghị môn phát sinh xung đột, liên chỉ có phẫn nộ đi ra, thế nhưng chờ bọn hắn đi được xa, trong miệng nhưng là nói thầm lên. Bạch Vũ không cần nghe cũng biết hắn là ở cầu nhọ. Bạch Vũ đây là nghiêng đầu đến, quay về Lưu Quốc Bân nói, "Lưu tiền bối, không biết lời người nói quyền tay có phải là người kia?" Nói đưa ngón tay hướng về phía cái kia người cá biệt đều sợ như sợ cọp da hỏa. Lưu Quốc Bân ánh mắt chuyển hướng nơi nào, nhìn một chút sau đó gật, gật đầu, nói, "Không sai, người này tên là Lâm Ti Dũng, xem ra tuy rằng vô cùng phổ thông, thế nhưng tổng cho ta một loại cảm giác là lạ lạ." luôn cảm giác người này tà khí vô cùng trùng. Bạch Vũ nghe vậy kinh ngạc nhìn ngó hắn, nói: "Ngươi cũng có cái cảm giác này? Ta ở nhìn thấy hắn thì cũng có cái cảm giác này, ta nghĩ người này cũng không đơn giản." Lưu Quốc Bân nghe vậy lắc lắc đầu, nói: "Làm sao không đơn giản? Nội tình của hắn sớm đã bị người cho đã điều tra xong, gia cảnh phổ thông, hơn nữa cha mẹ cũng đã song song tạ thế, ở nhà cũng chỉ có chính hắn mà đã xong. Bất quá kỳ quái chính là cha mẹ hắn là 2 năm trước tạ thế, nghe nói không phải chết vào thai nạn xe cộ loại hình tự cháy sự cố, mà là nói chết thì chết lại như là gần nhất quyền tay tự vong như thế." Có người ở cha hắn thời điểm liền đã từng hoài nghi này, trên thân thể người có phải là tồn tại cái gì nguyên rủa loại hình đồ vật. Thế nhưng chuyện này thực sự là quá mức kỳ huyễn, vì lẽ đó không có người nào đồng ý tin tưởng, chỉ nguyện tin tưởng là trùng hợp mà thôi. Bạch Vũ nghe vậy tâm trạng cả kinh, hắn cảm giác chuyện này vẫn đúng là vô cùng không đơn giản, nói không chắc vẫn đúng là sẽ là nguyên rủa loại hình đồ vật. Đương nhiên nguyên rủa vật này hắn tuy rằng không biết có tồn tại hay không, thế nhưng là cũng không thể bài trừ chuyện này còn lại thần quái nguyên nhân. Được rồi, ngày hôm nay quyền tái chính thức bắt đầu. Lần trước chúng ta đã được kiến thức không ít tuổi trẻ tuân kiệt, này cuộc thi vòng loại chúng ta cũng đem muốn tiến hành xong xuôi, nhưng liền không biết đều có cái nào mấy vị có thể tiến vào vòng kế tiếp đây. Chúng ta chỉ có kính xin mời chờ mong, thế nhưng ở quyền tái chính thức bắt đầu trước, chúng ta còn có một cái việc trọng yếu muốn nói một chút, đó chính là chúng ta ngày hôm nay trên sàn thi đấu lại tới nữa rồi một vị tân bình ủy. Vị này tân bình ủy rất trẻ trung, cụ thể tuổi tác ta là không biết, thế nhưng chúng ta cũng không thể coi thường hắn, nghe nói hắn nhưng là bắt quái trường chuyển nhân. Đến để chúng ta quen biết một thoáng bạch Vũ Bạch Vũ sư Soạt soạt soạt nhất thời toàn bộ trên tính phòng ánh mắt đều tập trung ở Bạch vụ trên người, những người này đều muốn nhìn một chút này một vị tuổi trẻ bình ủy tướng mạo. Bạch Vũ hiện tại ăn mặc đều rất tinh thần, tuy rằng hắn ngũ quan tương đối phổ thông, thế nhưng hiện tại bởi vì tu vi đã tiểu có thành tựu, vì lẽ đó toàn thể tới nói tướng mạo vẫn tính khá tốt. Chí ít làn da của hắn rất là bóng loáng, tuy rằng không thể nói là quá trắng, thế nhưng cũng không tính hắc, cách khá xa xem ra cũng là tiểu soái một viên. Nam nhân đối với bình ủy tướng mạo tự nhiên là không quá để ý, coi như là lớn lên đẹp trai ở nam đồng bảo trong mắt khả năng chỉ có thể toán tiểu bị Thế nhưng ở cô gái nghiêm trọng trường xoé một điểm liền có thể bùng dưng tăng trưởng không ít người khí, trong khoảng thời gian ngắn này trên tính phòng cô gái tiếng thét chói tai đúng là rất là vang dội. Mang theo một trận làn sóng sau khi đi qua, người nữ chủ trì mới bắt đầu tuyên bố trận đấu bắt đầu, lập tức quyền tay đúng chỗ, thi đấu mở màn cũng kéo dài. Mà Bạch Vũ đối với những người khác thi đấu nhưng là không lắm lưu ý, hắn cùng Lưu Quốc Bân ánh mắt của hai người đều dừng lại ở cái kia thần quái quyền tay trên người. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 195, kết thúc. Chương 195, kết thúc. Với bắt đầu người hai phe bọn họ luyện được đều là một ít hiện đại quyền thuật, đều là tán đả. Hai người kia tinh thần đầu đúng là đều rất tốt, vừa lên đến chàng đến liền bắt đầu rồi quyển qua cước lại đại chiến. Có qua có lại bên dưới, nhưng là đã qua hơn trăm chiêu, nơi này quyển tái cũng không phải lấy tỷ số chế, dù sao này quyển tái chế độ là không hạn sở học, cách thức quyển pháp võ kỹ tầng tầng lớp lớp. Vì lẽ đó nếu như chọn dùng tỷ số chế độ, nhất định sẽ có chút không công bằng. Vì lẽ đó này quyển tái vứt bỏ một chút quyển tái ở trong chế độ, mà là ai trước tiên đánh bại đối thủ ai sẽ thắng lợi. May là hai người này chiêu thức công phu đều là đồng nhất cả thể hệ, vì lẽ đó quá lên đưa tới thật không có một loại hỗn độn cảm giác. Bất quá xem đưa tới chiêu hướng về nhưng khó có thể làm cho người ta tạo thành một ít tính thực chất thương tổn, không khỏi lệnh Bạch Vũ nhìn ra đần độn vô vị lên, hắn nằm ngựa ở chỗ ngồi của mình, càng là bắt đầu chợt mắt lên. Ở hắn một bên Lưu Quốc Bân thấy lắc lắc đầu, đẩy một cái hắn nói: "Tiểu huynh đệ, chú ý một điểm, hiện tại nhưng là phải hiện trường trực tiếp, ngươi này nếu như lên tivi ảnh hưởng có thể không tốt." Bạch Vũ nghe vậy sửng sở, sau đó cười cợt, hắn cũng nghĩ ra đến đây là muốn trên tivi, bất quá cũng không tính vô cùng lưu ý điều chỉnh tốt tư thế nhưng không có xem người tái, mà là tiện tay lấy ra giấy bút tạ tạ vẽ vời lên. Những người còn lại cảm thấy hiếu kỳ không biết hắn đang làm gì liền cách hắn gần nhất là hoa chân hùng không nhịn được nhìn nó thế nhưng đang nhìn đến bạch Vũ họa đồ vật thì không khỏi thấp giọng bật cười lên bởi vì bạch Vũ họa nhưng là một ít của chú hắn đây là ở nghiên tập Mao Sơn bí thuật ở trong một ít cao cấp của chú trước đây có chút cao thâm bùa chú hắn không có nguyên thần vì lẽ đó rất khó linh ngộ thế nhưng hiện tại nguyên thần của hắn có cho nên liền bắt đầu nghiên cứu lên cao cấp bùa chú bên trong đại thể đều sẽ có một ít kỳ dị sức mạnh thì như như thế Hànã phủ tấm độa này chú tự nhiên không phải dùng đùa chú bông dưng biến ra hàn bằng đến Mà là pháp lực kích phát mặt trên phủ văn sẽ sản sinh một loại mạnh mẽ băng hàn lực lượng, này băng hàn lực lượng có thể đóng băng tất cả. Nói thí dụ như người hoặc là cương thi lại thậm chí là quỷ loại. Mà là Hoa, Chân Hùng không nghĩ tới Bạch Vũ duy nhiên sẽ đối với loại này thần thần là lạ đồ vật cảm thấy hương thú. Nhất thời cảm thấy vô cùng buồn cười, liền không khỏi bật cười lên. Hắn tiếng cười kia đã kinh động những người khác, những người này nhất thời trâu đầu ghé thai lên, xem ra là đang giễu cận Bạch Vũ. Bạch Vũ liếc nhìn mấy người này một chút, trong lòng cười hì nói: Mấy tên này cũng thật là thiếu sửa chữa, ở mới vừa rồi còn thật sự khi ta không biết ở phòng thay quần áo bên trong là mấy người các người thương lượng đi. Xem ra ta có thể để cho bọn họ thường điểm đến mùi đau khổ. Liền hắn đem một cái tay để vào dưới thân. Một phen nhất thời một tấm bùa liền đã xuất hiện ở trong tay, sau đó run lên tấm bùa này chỉ liền hóa thành một ánh hào quang biến mất. Tấm bùa này chỉ cũng không có những tác dụng khác, cũng không phải trừ tà ích quỷ bùa chú, mà là Mao Sơn bí thuật trên chỉnh người phép thuật một loại. Chủ yếu tác dụng chính là có thể làm cho người xui xẹo, cái này xui xẹo sẽ có hạn chế bình thường sẽ sau 1 tiếng lên hiệu, thì hiệu 2 giờ. Ở sau một tiếng bọn họ sẽ không hiểu ra sao số con dệ đến lúc đó bọn họ chắc chắn thành thật rất nhiều sau đó Bạch Vũ không để ý đến này một đám người liền tiếp theo làm lên chuyện của chính mình Kỳ thực làm một cái bình ủy còn thật sự không có chuyện gì làm nhiều lắm cũng chính là ở những người này thi đấu song sau lại giả vờ giả vị phán xét hai câu chuyện như vậy ở bên cạnh hắn mấy người đúng là đều vẫn đang giả bộ không quản bọn họ có quen hay không tất võ thuật đều là như hiểu lắm tự nói lên hai câu này ngược lại là lệnh Bạch Vũ có chút không nói gì hắn dù sao cũng là bình ủy có lúc còn phải hỏi một chút hắn ý kiến thế nhưng hắn mới luyện qua thời gian baoầu công phu chính hắn đều thiếu kinh nghiệm, còn đi chỉ giáo người khác. Hắn đương nhiên là mơ hồ quải, lại một lần là một cái đô tay cùng cả thi đấu, bọn họ ở bình luận này đô tay cái kia cuối cùng một chân phong thái, cỡ nào cỡ nào đẹp đẽ. Liên như vậy đã nghe đến Bạch Vũ, Bạch Vũ ngay cả xem đều không có xem qua như thế nào sẽ biết tình huống thế nào. Bất quá hắn cũng không luống cuống, ho khan một tiếng, nói, lực đạo rất đủ, thời cơ cũng nắm rất khá, bất quá phạm vi quá lớn, nếu như bị luyện tập một ít gần người vô số cao thủ gần người, hắn nhất định sẽ chịu thiệt. Hắn lời này ở người ngoài người nghe tới, đều cảm thấy có lý, không lại có đưa tới một trận rắc gạo. Thế nhưng Teyundo tay lý nhất minh nghe tới nhưng là trên mặt rất khó nhìn, ở này công cộng trường hợp lại không tốt phát hỏa, chỉ có thể dùng phun lửa con mắt nhìn Bạch Vũ, dù sao bọn họ Teyundo chính là như vậy, mở ra đại khái, lấy chân công sử dụng tới mạnh mẽ lực đạo. Những người khác cũng là sắc mặt quá gì, cũng bắt đầu tận lực ngăn cản Bạch Vũ lên tiếng lên, đến lần sau ai biết hắn có thể hay không ở chửi bới công phu khác. Phải biết bọn họ hiện tại có thể đều là công cộng nhân vật, thì tương đương với gạch ra gọi thú, này lời đã nói ra nhưng là sẽ bị người tôn sùng là chân lý. Bất quá như vậy Bạch Vũ cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, hơn nữa trong lòng không chút nào một điểm tình nổi. Không biết qua bao lâu, lúc này Lưu Quốc Bân đột nhiên lôi Bạch Vũ một thoáng. Bạch Vũ tỉnh táo lại, nghi hoặc liếc mắt nhìn Lưu Quốc Bân, Lưu Quốc Bân nhưng là đưa ngón tay hướng về phía trên đài, cho Bạch Vũ nhe mắt. Bạch Vũ nhìn quá khứ, lại phát hiện ở cái hướng kia lúc này đã lại thay đổi hai người, mà hai người kia bên trong có một người chính là Thi Dũng. Chỉ thấy cái kia sử dụng lúc này thần thái tự nhiên, mà hắn đối thủ nhưng là vô cùng căng thẳng, Bạch Vũ có thể dễ dàng nhìn ra lúc này Thi Dũng đối thủ lúc này chính bắt thịt căng thẳng, nhìn dáng dấp này còn chưa có bắt đầu đánh, khí thế của hắn trên cũng đã bại rơi xuống trận đến nghĩ đến người nhất định cũng là biết, với trước mắt người này đánh nhau một trận thi đấu, đến ngày mai tiểu minh liền có thể khó giữ được. Bất quá tuy rằng hắn có một chút không muốn so với, thế nhưng ở hắn đối diện thi dũng nhưng là mặc kệ hắn nhiều như vậy, chờ thi đấu chính thức bắt đầu, hai người đúng rồi một thoáng quyền sau bọn họ liền bắt đầu triển khai nổi lên quyền cước. Lúc này Lưu Quốc Vân Bay về Bạch Vũ nói, nhìn ta biết người này sử dụng chính là thất tinh đường lang quyền, lấy cương mãnh sừng, loại quyền pháp này ở trong đối với ám kình vận dụng không lắm mạnh, vì lẽ đó ta đã bắt đầu liền cảm giác kỳ quái. Tại sao những người khác sẽ vô duyên vô cớ chết đi, sau đó ta có trước đem chính ta một ít cái nhìn cho giúp bỏ. Sau đó quan sát động tác của hắn, thế nhưng vẫn là không lỗi thùng có thể theo. Bạch Vũ gật gật đầu, hắn biết này Đường Lang Quyền pháp tổng cộng chia làm vì là tam đại chủng loại một loại là Thất Tinh Đường Lang Quyền, một loại là Hoa Mai Đường Lang Quyền, tối loại sau là Đường Lang Quyền. Đường Lang Quyền cũng là có không nhỏ uy danh, là Hoa Hạ chín đại võ thuật lưu phái một trong. Mà Thất Tinh Bọ Ngựa lại tên La Hán Bọ Ngựa, Sư huynh mạnh ngựa lấy cương liệt, dũng mãnh, nhanh chóng sừng, tấn công địch dưới bộ làm chủ, bọ ngựa sừng hấp thu tám loại, chờ, xảo ở bên trong, tay hình quyền, mượn lực đả lực, ám kình, nhũ lấy công địch trung bộ làm chủ, hoa mai bọ ngựa đều là trúc ngạnh bọ ngựa, nhưng kết hợp cương nhu, miệng nam môi bụng một bộ giao gam, thủ pháp nối liền công kích, phong cách giới tử với. Thất tinh trong lúc đó, chủ yếu tấn công địch bên trên bộ. Đây là Đường Lang quyền Tam đại lưu phái. Còn lại xuất tay, ván chưa sơn, bí môn, tán bộ, nguyên đường, tinh tay các loại, chờ, bọ ngựa, đều là do này Tam đại lưu phái chi nhánh đi ra ngoài. Đường Lang quyền thủ pháp, chủ yếu là cầu, lâu, thải, quải, dĩnh, chiêm, tiếp, dựa vào, điều, tiến vào, vỡ, đánh 12 tự tuyết. Yêu cầu, không không đánh một đêu liền đánh, đánh mấy lần liên hoàn tiền công. Này thất tinh đường lang quyền vô cùng cương mãnh, bạch vũ nhưng nhìn thi đấu là có thể biết, chỉ thấy ở quyền trên đại thi dũng chân chân không rời tên còn lại chỗ yếu, mỗi một chân đưa ra đều sẽ có chứa tiếng gió bén nhỏ, khí thế cường thịnh làm người không khỏi liếc mắt. Bất quá bởi vì mang quyền sáo có không ít chiêu thức bị hạn chế, dù sao đường lang quyền trên tay công phu cũng là không kém. Thế nhưng tên còn lại chỉ vì trước trước thua khí thế, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể bị động chịu đòn, đường lang quyền chú ý chính là quyết chí lên, chiêu thức liên miên công, rực, thua tiên cơ người này dĩ nhiên là sẽ toàn bộ đều thua. Hơn nữa người này luyện công phu Bạch Vũ có thể thấy được hẳn là cả dữ, bất quá hiện tại người này tất cả chiêu lợi hại cũng đã thành không cố gắng, không có cách nào sử dụng. Chỉ trong chốc lát người này liền bại rơi xuống trận đến, hắn vô cùng ủ rũ, ở trong ánh mắt còn có một vệt tuyệt vọng, đây là sắp chết người có tuyệt vọng. Bạch Vũ lúc này càng là không dám có một tia thư giãn, con mắt của hắn nhìn triển khai một đòn tối hậu thi dũng, đây là cũng là một cái chân đá, kinh đạo 10 phần trực tiếp đá đến người kia chân loăn, người kia thân hình một tải nhất thời ngã trên mặt đất ôm chân của mình khóc lên. Hẳn là gãy xương. Thi Dũng nhìn thấy đối thủ ngã xuống đất, khóe miệng bứt lên một nụ cười lạnh lùng. Xem thưởng phổi người này một chút, sau đó cao ngạo đi xuống quyền đài. Bạch Vũ lúc này tâm trạng chấn động, hắn nhất thời cảm thấy một luồng khí tức không giống tầm thường, luồng hơi thở này càng là hoàn khí. Hai mắt của hắn bên trong nhất thời tràn ngập nghiêm nghị, thật sâu nhìn Thi Dũng một chút, hắn phát hiện chuyện này xác thực là vô cùng không đơn giản. Bạch Vũ lúc này để sát vào Lưu Quốc Bân nói, "Lưu tiền bối, có hay không phát hiện cái gì?" Lưu Quốc Bân lắc lắc đầu, nói, "Không có, ta xem chiêu thức của hắn hoàn toàn không có vấn đề, hiện tại cảm giác chuyện này có chút giống là trùng hợp." Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là lắc lắc đầu, nói, "Không, vấn đề lớn hơn, xem ra còn có hơi phiền bái." Lưu Quốc Bân dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Bạch Vũ, thế nhưng lúc này Bạch Vũ nhưng là không tiếp tục để ý hắn, tối đầu trở nên trầm tư, thật giống là ở chân lý chính mình tâm tư. Mà này quyền tái cũng sắp sửa kéo dài màn che, người chủ trì môn tuyên bố chào cảm ơn, sau đó còn có lần sau thi đấu thời gian sau, quyền tái liền bắt đầu tăng cuộc. Chính vào lúc này, nhưng chợt nghe một tiếng thét kinh hãi thanh, chỉ thấy khác mấy cái bình nghị càng là cùng nhau ngã rầm trên mặt đất, bọn họ này vừa cảm giác rơi không nhẹ ở dưới người của bọn họ là Biến cố này đúng là lệnh rất nhiều người đều là biểu hiện chấn động, đều là đưa điện thoại di động lấy ra bắt đầu đập nổi lên những người này khiếu giận. Bạch Vũ tự nhiên là biết đây là hắn phép thuật liên hiệu, hắn cũng không để ý đến chỉ là cười thầm. Theo Lưu Quốc Bân hai người rời đi hội trường, ở phía sau đài vừa vận tỉnh cờ gặp đang đợi Trung Lâm. Trung Lâm nhìn thấy Bạch Vũ sau, cũng mặc kệ người bên cạnh vội vã tiến lên hỏi: "Thế nào? Nhìn ra cái gì không?" Quy 1 chương 196, 7 trận. Chương 196, 7 trận. Lưu Quốc Bân kinh ngạc nói: "Đại địa nữ, ngươi là để tiểu hình đại này đến tra chuyện này. Ngươi đang nói đùa chứ?" Bạch Vũ nghe nói như thế có chút cười thầm: "Đại nữ, rất có cá tính xưng hô." Trung Lâm lắc đầu nói: "Lưu bà bà" Chuyện này thực sự là không có cách nào à? Ta ở cùng với những cái khác hợp tác công ty trao đổi chuyện này thời điểm, có một vị hát thị bảng tổng nói cho ta chuyện này rất là quỷ dị, hắn nhận thức một cái cao nhân có thể sẽ xử lý chuyện này, liền ta liền đến hát thị mời người này đến rồi. Cao nhân? Lưu Quốc Bân kinh ngạc đánh giá một chút Bạch Vũ, hắn hoàn toàn không làm rõ được Bạch Vũ làm sao cao, hắn có thể có chỗ nào sẽ khiến người ta cảm thấy thần kỳ. Dù sao ở hắn trong ý thức, Bạch Vũ nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một cái võ học kỳ tài mà thôi, hiện tại chỉ có thể coi là vừa chém thỏ đầu ra chân. Liền nghĩ ngờ nói, ngươi là muốn tìm võ học trên cao nhân? Có thể nói cho ta một chút, ta có thể vì người đề cử trên mấy cái, tuy nói tiểu hình đệ công phu xem như là không sai, thế nhưng đối với loại này sự kiện từ trước đến giờ xử lý lên cũng sẽ có chút cố hết sức. Trung Lâm lắc lắc đầu, bốn phía nhìn ngó phát hiện ở bốn phía không có người nào sau, lại sẽ hắn kéo sang một bên, đem bạch vũ ở lại tại chỗ, đến góc tường mới nói, nơi đó à, hắn không phải là cái gì học võ, ta nghe bảng tổng luôn nói hắn là một cái đạo sĩ, Mao Sơn đạo sĩ vẫn là sẽ phép thuật cái kia một loại. Lưu Quốc Bân nhất thời sửa sốt, Mao Sơn đạo sĩ. Đây là đem chuyện này cho rằng sự kiện linh dị đến xử lý a, không khỏi không nói gì lắc lắc đầu, thực sự là là mửa, bất quá cũng còn tốt xem ra tiểu hình đệ này bản tính không xấu, hẳn là sẽ không là cái gì người xấu, bất quá ta hiện tại đúng là có chút hoài nghi hắn có thể thắng hay không mặc cho chuyện này, có nắm chắc hay không. Trung Lâm thở dài một hơi, đôi mi thanh tú hơi nhiều nói, ta có thể có cái gì nắm. Bất quá đúng là bảng tổng tự tin có đủ, hắn còn nói thấy tận mắt người này bản lĩnh, mà người này đến chỗ này còn rất dám mượn, há mồm chính là 5 triệu. Nhìn dáng dấp chính hắn cũng là hoàn toàn tự tin. Hai người này nói chuyện Bạch Vũ nghe được rõ rõ ràng ràng cũng biết bọn họ hoài nghi, dù sao được hiện tại thời đại ảnh hưởng đối với những này huyền thuật đạo pháp loại hình đồ vật, vốn là đã rất ít người tin tưởng. Hơn nữa Bạch Vũ tuổi tác cùng tạo hình có hay không cái gì sức thuyết phục, trước hết để cho người một thoáng liền tin tưởng không nghi ngờ ngoại trừ lộ trên hai tay để hai người này được thêm kiến thức ở ngoài, vẫn đúng là không biện pháp khác. Liền hắn liếc cách đó không xa hai người một chút. Sau đó liền lấy ra một tấm bùa ở trong tay đem bắt đầu chơi. Ở ngón này trên hắn đem tấm bùa này chỉ nhẹ nhàng xoa một cái, chỉ thấy lá bùa nhất thời bỗng dưng giấy lên, hai người đang nói chuyện thời điểm đều ở nhìn lén nhìn Bạch Vũ bên này, âm thầm quan sát. Thế nhưng bọn họ lại một lần nữa thâu vọng thời điểm, vừa vặn nhìn thấy này tình cảnh này, hai người con mắt nhất thời trừng lớn, tình cảnh này nhưng là ở trên tivi mới có thể nhìn thấy. Bất quá chờ hai người tỉnh táo lại, loại hiện tượng này từ khoa học lý luận có thể giải thích, nói không chắc là bị người ở trên lá bữa động tay độc chân. Liền cũng không tính quá kinh ngạc liền làm bộ không có nhìn thấy. Thế nhưng ánh mắt nhưng thủy Trung dừng lại ở Bạch Vũ bên này. Đối với với ánh mắt của bọn họ Bạch Vũ tự nhiên là có thể cảm giác được, liền coi như làm không có chú ý tới, chỉ thấy lúc này trong tay hắn lá bữa đã đem muốn cháy hết. Bạch Vũ đem đoạn kia cho bụi phủ ở trong tay. Trợ chỉnh tấm đùa đều đã biến thành cho tàn sau, hai tay của hắn đỗng nhiên một đống, nhất thời thần kỳ một màn bẩy ra ở trước mặt hai người. Chỉ thấy được một thanh màu vàng họa mãn phủ văn chỉ đao đột nhiên xuất hiện ở Bạch Vũ trong tay, biết rất nhuuyễn nắm ở trên tay lão đảo, liền phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể bị bẻ gây. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng nhàn nhã dùng chôi này chỉ đao tu bổ ngón tay. Lưu Quốc Bân cùng Trung Lâm hai người lúc này cũng không có tâm tình nói những khác, dưới chân bọn họ vô ý thức đi vào Bạch Vũ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chôi này chỉ đao, Chỉ thấy chuôi này chỉ dao ở Bạch Vũ trong tay càng là so với bình thường thiết chế dao cụ còn muốn sắp bén, chỉ cần lưỡi dao dính vào Bạch Vũ ngón tay, cái kia ngón tay thì sẽ bị dễ dàng cắt đoạn, phản phất không có gì. Xem đến nơi này, hai người không khỏi đối diện một chút, đều là nuốt ngụm nước miếng. Lưu Quốc Bân ngữ khí có chút quái gì nói, "Bạch tiểu, đạo trưởng, dao này rất nhanh chứ?" Bạch Vũ mới nhìn thấy hai người này, khẽ mỉm cười nói, "Đúng đấy, rất nhanh, không tin ngươi thử xem." Nói liền cầm trong tay chỉ dao đưa về phía Lưu Quốc Lưu Quốc Bân tay có chút run rẩy chỉ dao tiếp nhận. Đi tới một cái hẳn là cung người nghỉ ngơi trước bàn, bỗng nhiên quay về chắc dắt chém xuống một đao. Cây đao này ở chém xuống thời điểm có vẻ nhẹ nhàng, thế nhưng chém ở góc bàn nhưng là có vẻ ác liệt cực kỳ. Lần này chém xuống chỉ nghe một tiếng tương tự kim loại tiếng ma sắt văng lên, sau đó chắc rắc không hề bất ngờ nức ra rồi một cái khe, sau đó thử lưu một tiếng liền thoát ly bàn. Lưu Quốc Bân trận to hai mắt, nói, thực sự là kỹ thuật, xem ra bạch đạo trưởng quả nhiên là đạo sĩ, đúng là cao nhân, thực sự là ta trước đây coi thường người Kính xin đạo trưởng chớ trách chớ trách phải biết ở lưu quốc văn ở độ tuổi này người, vẫn là từ nhỏ đều sẽ phải chịu thế hệ trước người ảnh hưởng, phải biết ở từ trước người đối với đúng là hòa thượng một loại người khi nào vô cùng tôn trọng, huống hồ là có người có bản lĩnh. Lúc này hắn cũng không dám tiểu huynh đệ tiểu huynh đệ kêu loạn, đổi giọng xưng đạo trưởng, bất quá lời của hắn đúng là vô cùng quái dị, khiến cho Bạch Vũ đều có chút âm thầm buồn cười. Bạch Vũ lắc lắc đầu, nói, "Được rồi các ngươi cũng không cần khách khí, hoàn toàn có thể dựa theo bình thường xưng hô, kỳ thực ngay khi vừa nãy, ta liền phát hiện chuyện này căn bản vấn đề. Hiện tại có một số việc còn cần các ngươi phối hợp với một thoáng. Trung Lâm hiện tại cũng không tốt hoài nghi Bạch Vũ." Dù sao vừa nãy thủ đoạn đã có thể nói là kỹ thuật như thần, liền gật đầu một cái nói, ngươi nói ta làm theo. Bạch Vũ trầm ngâm một chút, nói, hiện tại đem thi dũng vị kia cùng hắn so chiêu quyển tay đều cho mang đến, ta chờ một lúc liền muốn đem chuyện này giải quyết. Trung Lâm gật đầu một cái nói, được, ta hiện tại liền đi, chờ ta 10 phút. Đợi đến Bạch Vũ gật gật đầu sau, Trung Lâm lúc này mới rời đi gọi người đi tới. Bạch Vũ nhìn bóng lưng của hắn sau khi rời đi, lúc này hắn lại quay người sang đến, quay về Lưu Quốc Bân nói, Lưu tiền bối, hiện tại nên ngươi chút Lưu Quốc Bân nghe vậy liên tục khoát tay nói, đừng gọi tiền bối, ta một người phản tục có thể làm không nổi, chỉ cần có cần phải địa phương của ta ngươi chỉ cần nói ta làm theo là được. Bạch Vũ lúc này cũng không có tâm tình cùng hắn nói thêm cái gì, vì vậy nói, hiện đang giúp ta mở đàn, bày trận. Lưu Quốc Bân nghe vậy nhất thời tinh thần chấn động, bay trận cái từ ngữ này ở hắn ý thức ở trong là một cái rất huyền diệu đồ vật, trận pháp là hoa hạ các tổ tiên nghiên cứu ra một loại có thể mượn vũ trụ quy tắc để bản thân sử dụng đồ vật, liền hắn gật đầu một cái nói, ngươi nói nên làm gì Bạch Vũ lần này bố trận pháp gọi là Ngũ Hành Khốn Ma trận, này trận bố trí phương pháp kỳ thực cũng không tính phức tạp, mà này trận cội nguồn nhưng là ở chỗ năm tấm to lớn trận bố cùng hắn chủ trì pháp đàn. Có hắn như thế một cái cảnh giới tông sư người bố trận pháp này, có thể nói chỉ cần không ở trong này yêu vật không vượt ra ngoài hắn một cảnh giới lớn, liền nhất định không ra được. Kỳ thực Bạch Vũ ở vừa nãy một trận trong suy tư thì có một đầu tự, nghĩ đến ở thi dung trong cơ thể nhất định có một loại yêu thích sống nhờ trên cơ thể người bên trong quỷ quái, loại này quỷ quái hỉ tìm ký chủ, chúng nó bám thân với ký chủ trên người để ký chủ làm thay đi bộ công cụ, lẫn trong đám người đến hấp thu người dư khí. Đương nhiên bình thường mọi người phát hiện không được, thế nhưng ở này ký chủ tâm tình trên có một chút trọng đại gợn xong thì phản ứng của hắn cũng sẽ càng cường liệt hơn. Nói thí dụ như Thi Dung đánh bại chính mình đối thủ sau, trong lòng hắn nhất định sẽ có thái duyệt, hơn nữa còn có xem thường, đó là hắn định là cảm thấy thân thủ của chính mình có một loại vô địch thiên hạ cảm giác. Theo hắn cái này tâm tình biểu lộ, ở trong cơ thể hắn chiếm giữ quỷ quái cũng lặng lẽ động tác. Bất quá tuy rằng này quỷ quái động tác vô cùng cẩn thận, thế nhưng cái kia lũ oán khí chính là hắn động tác thời điểm lưu lại vết tích. Bạch Vũ hiện tại nếu ở Lưu Quốc trước mắt lậu quá một tay, vậy hắn liền không nữa lo lắng những khác. Dù sao ở trong mắt người bình thường phép thuật là cực kỳ thần kỳ, lại là thiên biến vạn hóa. Chỉ thấy lúc này Bạch Vũ xoay tay một cái, cái kế tiếp liền có một cái bọc nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn, lại là một phen sau đó chính là một chất chồng chất chỉnh tề trận bố, đem những thứ đồ này lấy ra sau, Bạch Vũ đem trận bố đưa cho Lưu Quốc Bân, để hắn ở căn phòng này nằm, cái phương vị đều treo lên, thế nhưng hiện tại nhưng không thể trển khai. Lưu Quốc Bân mặc dù là xem trận mắt ngất ngụm, thế nhưng động tác cũng không dám có một tia do dự, mau mau đi nghe theo. Chính vào lúc này đột nhiên có mấy cái bóng người siêu siêu vẹo vẹo tự trước sân khấu đi tới, này mấy bóng người rất là chật vật, xem trên người bọn họ càng là còn bố đầy người vết chân, cẩn thận hướng về trên mặt của bọn họ nhìn tới, đã thấy chính là chắt lơ tư mấy người. Lúc này mấy người này nhưng là xui xẻo đủ tàn nhẫn, vốn là ngã sắp xuống cũng đã đủ thảm, thế nhưng lại sau đó cho là có người sốt ruột video chụp ảnh, vì lẽ đó như ông vỡ tổ về phía bọn họ chen trúc tới. Như thế một chen bởi vì quá nhiều người duyên cớ, vì lẽ đó nhất thời có không ít người bị chen ngã cũng đem bọn họ đều đặt ở dưới thân, ở những người này chạm lúc thức dậy lại không khỏi có người ở trên người bọn họ đạp mới phát. May là mấy người này đều là quanh năm luyện võ, thân thể tương đối cường tráng, nếu không khả năng đều sẽ đi đời nhà ma. Mấy người này vừa sinh nhở, dường như người điên bình thường kháng giả, đi tới hậu trường, thế nhưng bọn họ lại đột nhiên phát hiện Bạch Vũ cùng Lưu Quốc Bân hai người chính là một ít thần thần la lạ đồ vật, bọn họ biết vậy nên kinh ngạc, bốn phía đánh giá. Chỉ thấy lúc này Bạch Vũ đối diện một tấm bản dài bố trí, ở phía trên trải lên vải vàng, còn nhen lửa cao đến tầm chúc. Mã Lưu ở treo lơ lửng một ít kỳ quái màu vàng đồ vật. Vương lực người hoa này trước tiên nhận ra tình hình trước mắt, hắn đầu tiên là cảm thấy hết sức quen thuộc, sau đó Linh Quang lẽ lên nghĩ đến này chính là thần quái điện ảnh ở trong Mao Sơn Đạo Sĩ thường làm sự mở đàn. Như thế một đám người nhất thời có vẻ vô cùng kinh ngạc, vương lực có chút không thể tin tưởng tự nói, đây là đang đóng phim sao. Thế nhưng lúc nào làm ra những này thần thần là lạ độc tâm. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 197, Hoán Linh. Chương 197, Hoán Linh. Bạch Vũ tất nhiên là biết bọn họ đến rồi, thế nhưng hắn nhưng không cùng để ý tới, như trước ở làm chuyện của chính mình Trần Lộ Tư nhìn trước mắt một ít, không khỏi thở dài nói, "Ồ trời ạ, đây là đang làm gì? Làm sao đem một cái phòng nghỉ ngơi cho làm thành bộ dáng này? Trực tiếp xem là nhà của chính mình sao? Không được ta muốn báo cáo hắn." Lập Hoa, Chân Hùng tán thành gật gật đầu, nói, "Không sai, thực sự là quá không ra gì, người hoa này quả thực quá không có lễ phép." Vương Lực lắc lắc đầu, quay về bọn họ nói, "Ta xem này thật giống là đang đóng phim, không biết là cái kia đoàn kịch tới nơi này, thế nhưng làm sao liền chọn hai người bọn họ làm diễn viên đâu? Chúng ta ký tực cũng có thể a." Ta hình tượng này nhanh nhẹn chính phái nhân vừa ta Lưu Quốc bân đem những thứ đồ này treo lơ lửng được rồi sau, đi tới Bạch Vũ bên người, quay về hắn nói, đạo trưởng thế nào? Thật có cái gì là muốn làm không? Bạch Vũ lắc đầu nói, hiện tại chúng ta cũng chỉ các loại, chờ thi dụng đến đến rồi, có ngũ hành này phục ma trận pháp nghĩ đến hắn là chạy không phát. Liên ở mấy người bọn hắn dồn dập không ngừng mà xảo cái lộn không ngừng thời điểm, chỉ thấy lúc này tại cửa Trung Lâm nhưng là dẫn hai người đến rồi, hai người này chính là Thi Dũng cùng ở trên đại cùng Thi Dũng đối chiến cái kia một người. Lúc này Thi Dũng thần sắc bình tĩnh, nhìn đối thủ trong ánh mắt mang theo khí, mà hắn đối thủ lúc này nhưng là biểu hiện ngược lại, Phạt mô dạng Trung Lâm mang theo hai người này đi tới Bạch Vũ trước người, Trung Lâm quay về Bạch Vũ nói, hai người này mang đến, đón lấy liền không cần ta chứ. Bạch Vũ gật gật đầu, nói, hiện tại ngươi có thể qua một bên đến xem. Nghe được Bạch Vũ, Trung Lâm càng là phản phất như nhặt được đại xá giống như vậy, dưới chân bước chân thêm nhanh thêm mấy phần đi tới một bên. Tuy nói nữ hải tử này trên mặt kiên tưởng, thế nhưng dù sao vẫn là một người phụ nữ, đối với này thần quái sự vật vẫn tương đối e ngại. Liền ngay cả ở một bên khác cái khác Bình Ủy, lúc này ở nhìn thấy Thi Dũng Hậu Tâm bên trong cũng là một bồ tròn. sao cái tên này quá tà muốn rồi chân lơ tư càng là ở chính mình trước ngực manh hoa thật tự, trong lòng yên lặng cầu khẩn, xem ra là ở khẩn cầu thượng đế chúc phúc. Bạch Vũ lúc này nhấc chạy bộ đến thì Dũng trước người, dùng này phảng phất nhìn tấu tất cả ánh mắt đánh giá hắn. Liên như vậy quá mấy phút đồng hồ, những người khác đều là không rõ vì sao nhìn ra sững sở. mà Thi Dũng cũng là cảm thấy cả người không dễ chịu, lại sau một chốc tháp đồng hồ có chút thiếu kiên nhẫn, có chút tức giận, Bạch Bình Ủy, ngươi nhìn ta làm cái gì, có cái gì chỉ giáo sao? Bạch Vũ cười ha, ha nói, ngươi có biết hay không, ngươi rất tạ ơn, thật sự rất tạ ơn. Ngươi còn lại nghe vậy nhất thời ngạc nhiên. Bọn họ không nghĩ tới Bạch Vũ đã vậy còn quá trực tiếp. Sử dụng cũng là xứng sở, sau đó hư lạnh một tiếng, nói, xem ra Bạch Bình Nghị là tìm lộn người, ta nghĩ ta hẳn là trở lại khách sạn đi. Thế nhưng Bạch Vũ lại có thể nào để hắn chạy mất? Chỉ thấy trên tay của hắn dõng nhiên bấm ra một cái dấu tay, chỉ thấy duyên phận treo lơ lửng ở bốn phía, nhưng chưa mở ra trận bố nhất thời cùng nhau triển khai, ở tại bọn hắn chu vi hình thành năm diện màu vàng phất đỏ bức tường. Ở này màu vàng phất đỏ bức tường bên trên còn có hơi ánh sáng lấp loé. Những kia phù văn trên ánh sáng mạnh nhất Lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy Thi Dũng hai người bị những ánh sáng này chiếu đến nhất thời nổi lên không giống kỳ quái phản ứng, chỉ thấy lúc này sử dụng ra trên người càng là bắt đầu đỏ lên, ở làn da của hắn bên dưới càng như là có này sâu nhúc đích. Run lên một cái, khiến cho người cảm thấy sợn cả tóc gáy. Mà Thi Dũng cũng là cảm nhận được mãnh liệt mà trước nay chưa từng có đau đớn, không khỏi lớn tiếng gọi ra tiếng đến. Mà tên còn lại cũng rất là kỳ dị, chỉ thấy lúc này trên người hắn càng là bắt đầu kỳ dị bốc lên từng sợi khói xanh đến, hơn nữa còn bạn có xì xì xì dị hữu tiếng, thế nhưng hắn nhưng không có cảm thấy chút nào đau đớn trái lại có một luồng mệt mỏi về mặt, trên mí mắt bắt đầu cùng dưới mí mắt đánh nhau, buồn ngủ. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây ngoại trừ Bạch Vũ ở ngoài trừ người nhất thời đều là trận mắt mắt mồm, có người không khỏi kinh ngạc thuốc lên lên. Há, Ta thượng đế? Đây là có thật không? Đây là quyền anh tay chát lơ tư. Này con mẹ nó không phải đóng phim à? Đây là vương lực." Hắn lúc này mở to hắn bè ỉe ẻe, cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Mà còn lại hai người, nhưng không có cảm thán, chỉ là máy móc lẫn nhau giật đối phương một cái tát, sau đó bọn họ cảm giác được mất cảm giác đau đớn, trong miệng chậm chạp tự nói, nhất định là tại nằm mơ nhất định là tại nằm mơ. Nguyên lai like một tát này là bại quật, bọn họ hiện tại thần kinh mất cảm giác căn bản cũng không có cảm giác được. Bạch Vũ lúc này đi tới hắn dọn xong đạn trước, đột nhiên vô bàn một cái, chỉ thấy cái bàn này chấn động mạnh một cái, ở phía trên kia đã dọn xong kiếm gỗ đào nhất thời bay lơ lửng lên trời. Bạch Vũ hư không nằm lấy, dưới chân đạp lên thất tinh bộ, đi rồi chốc lát đột nhiên quát to một tiếng, ngươi mở cho ta. Chỉ thấy theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong tay hắn kiếm gỗ đào liền hướng về thi Dũng chém qua cứ. Một chiêu kiếm xuống, chỉ thấy hào quang màu vàng nóng chợt lóe lên, trực tiếp bổ vào thi Dũng bầu trời bên trên. Theo người ngoài này liền không nữa chỉ là thị giác trên chấn động, còn có tinh thần trên chấn động, cái kia một đòn thị giác sung kích thực sự là quá mức mỹ liệt, để ở một bên mọi người không khỏi cho rằng, lúc này Bạch Vũ phải đem Thi Dũng cho bộ già, hắn đều đều là không nhịn được đem con mắt cho đồng trên. Quá bất quá trong chốc lát, bọn họ liền nghe một tiếng thê thảm gào thét, trong lòng bọn họ không khỏi vì là Thi Dũng mặc niệm lên, bị chết thật thê thảm. Thế nhưng sau đó bọn họ liền cảm giác kỳ quái, bởi vì này kêu thảm thiết không có dừng lại, vẫn kéo dài đã lâu. Mang theo nghi hoặc, bọn họ cẩn thận mà đem con mắt cho mở. Nhưng đón lấy nhìn thấy cảnh tượng không khỏi để bọn họ suốt đời khó quên, lúc này thì Dũng đã nằm ở trên mặt đất không rõ sống chết, mà ở trên người hắn phương nhưng là đang có một khuôn mặt vật mèo, hơn nữa mặt xanh nhanh vàng mặt quỷ ở trôi nổi, tấm này mặt quỷ khoảng trừng có dài một mét ngoan, lại như là một tấm to lớn vẽ mặt, nhưng là càng có phạm phất là vật còn sống bình thường phát sinh làm người ta sợ hãi mà lại tiếng đều thảm thiết thế lương. Tấm này mặt quỷ mặt trên tỏa ra nồng nặng khí, từng kia từng kia biểu lộ, có vẻ đặc biệt quỷ dị, mà lại làm người không dám nhìn thẳng. Bạch Vũ lúc này đánh giá hắn chốc lát, cười lạnh một tiếng nói, không nghi tới dĩ nhiên là một cái oan linh, ngươi đúng là gan không nhỏ. Vận đúng là cho rằng thiên hạ này không ai có thể chế đạt được người sao?" Oán Linh nghe nói phát sinh một tiếng tự khóc tự cười tiếng tê, dùng quỷ dị này mà lại mở ảo thanh âm nói, không nghĩ tới người vị đạo sĩ này đúng là có chút bản lĩnh, dĩ nhiên đem ta cho tìm được. Bất quá ta nếu đi ra, hôm nay chắc chắn để cho các người đều chết không toàn thời. Hơn 100 năm, hơn 100 năm không có phóng túng một lúc nữa, ngày hôm nay các người đều phải chết." Bạch Vũ nghe vậy ánh mắt ngưng lại, này Oán Linh dưới cái nhìn của hắn thật không đơn giản, tồn tại hơn 100 năm càng là vẫn cứ có niệm, bình thường Oán Linh đều là theo thời gian làm hao mòn đoản khí của bọn họ cũng sẽ từ từ tiêu tan. Trừ phi có tình huống đặc thủ, là hoán khí của bọn họ sẽ không theo năm tháng trôi qua mà giảm thiểu, hơn nữa còn sẽ tăng nhanh. Mà trước mắt cái này hoán linh từ trước đến giờ chính là thuộc về tình huống như vậy, xem này một tấm cự mặt liền có thể thấy được, thế nhưng Bạch Vũ không hiểu sẽ là ra sao hoán khuất tạo nên trước mắt cái này hoán linh. Bạch Vũ trước đây chưa từng có đối phó hoán linh kinh nghiệm, hoán linh bởi vì nguyên khí sâu nặng, vì lẽ đó tự thân đều sẽ có quỷ dị năng lực, loại năng lực này không biết người có thể cũng không có tử phòng bị. Bạch Vũ thần sắc trên mặt như thường, nói: "Cư lợi ngươi nói ngươi cũng có 100 năm công phu tồn tại với trên đời này, thế nhưng như ngươi vậy lại là khổ như thế chứ? Không chỉ làm lỡ chính mình đầu thai, hơn nữa còn hại người khác." Đoán Linh bỗng nhiên quái nở nụ cười, tiếng cười kia có chút khàn khàn có chút run rẩy, nghe vào người trong thai liền phảng phất có sâu lông ở trong thai bò giống như vậy, hết sức khó chịu. Sau một chốc tiếng cười kia mới từ từ đình chỉ, này Đoán Linh mở tiếng nói: "Đạo sĩ, ngươi là người tu đạo, hẳn phải biết ta đoán nghiệm chưa bình lại có thể nào đầu thai. Muốn cho ta đầu thai có thể, ngươi đến để ta giết công tôn Bạch Mã." Bạch Vũ Nghi vẫn nói, "Là cái kia gọi công tôn Bạch Mã để ngươi biến thành như vậy." Oán Linh như trước làm người khó có thể chịu được âm thanh, nói, "Không sai, 100 năm ta đã rất không được đem hắn ăn sống hòa bác." Bạch Vũ biết vậy nên buồn cười, nói, "Ngươi cũng đã nói rồi chuyện này đã qua 100 năm, hiện tại đã là cảnh còn người mất, năm đó người có thể ở nơi nào tìm tới." Nói không chắc hắn cũng đã đầu thai chuyển thế, cũng khó nói hắn còn ở địa phủ ở trong bị khổ. Hoán khí của ta đều là do hắn mà xảy ra, không thể tự tay giết chết hắn, trong lòng ta oán khí khó bình, oán khí khó bình a. Hoán Linh nói âm thanh chính là đắc đỏ rất nhiều khiến cho chu vi vách tường đều phát sinh ỏng ỏng tiếng vang. Ầu ầu ầu người còn lại lúc này cũng không nhịn được nữa này, khó nghe âm thanh càng là nôn mửa lên, có thể thấy được này sinh âm đối với người đã kích lực. Bạch Vũ cũng phát hiện điểm này, khẽ quát một tiếng nói, tiếp theo. Chỉ thấy sau đó Bạch Vũ run tay chính là mấy tấm đũa bay ra, này vài lá bùa nhất thời liền hóa thành mấy vệ sáng nghĩ bọn họ bay qua, bọn họ này một đám người bình thường vẫn đúng là không chịu đựng được, được thanh âm này công kích, đợi được thời gian lâu dài khả năng nôn đến đều sẽ là huyết. Thế nhưng ngay khi này mấy vệ sáng sắp sửa tiếp cận vương lực các loại, chờ, bốn bìnhủy thời điểm. Đột nhiên đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy Vương Lực đột nhiên dưới chân trượt đi, nằm ngửa quá khứ mà bởi vì hắn ngã xuống đất thì là theo thói quen hai tay mở ra, vì lẽ đó cũng đem sau lưng hắn những người còn lại cho áp đạo. Mà những tia lá bùa biến thành ánh sáng cũng là trùng hợp bị bọn họ cho để quá khứ. Trung Lâm Lưu Quốc Bân hai người bị lá bùa đánh vào trong cơ thể sau chỉ cảm thấy trên người một trận rung dung, liền cũng không còn dị thường tình hình, thế nhưng ngã trên mặt đất Vương Lực các loại, chờ, người đột nhiên cảm giác bọn họ lúc này vẫn may bối tới cực điểm, sau đó tiếp theo liền lại bắt đầu thổ lên. Đương nhiên này tất nhiên là Bạch Vũ biết tiếp trước phép thuật lên hiệu dụng, bọn họ vẫn xuôi hiện tại còn là mới vừa vừa mới bắt đầu không lâu đây. Lúc này Bạch Vũ tự nhiên là không rảnh rỗi lại để ý tới bọn họ, bắt đầu chuyên tâm đối phó nổi lên trước mắt Đoán Linh lên, nói là đối phó còn không bằng nói là đối lập, dù sao bọn họ vẫn cũng không hề lập thủ. Mấu chốt nhất vẫn là Đoán Linh quá mức quỷ dị, ở không rõ địch tình tình huống giới, tùy tiện đi tới chỉ có thể chịu thiệt. Quy một chương 198, thu phục. Chương 198, thu phục. Này Linh chỉ nói quỷ dị khả năng còn sẽ có người không hiểu những nghĩ đến ở truyền hình kịch trên đều có thể hiện, nói thí dụ như một ít sợ hai phim ma, ở trong đó mờ ảo hư vô quỷ quái đều là giết không chết loại hình, vậy thì thuộc về toán linh, cũng coi như là ở quỷ quái bên trong khó dây dưa nhất một loại. Mấu chốt nhất chính là năng lực của bọn họ quá mức quỷ dị, bằng không thực lực chân chính của bọn họ nhiều lắm cũng thì tương đương với một tên tiểu quỷ mà thôi. Toán linh âm thanh như trước thế thảm, hắn tựa như cười mà không phải cười như khóc mà không phải khóc nói, công tôn bạch mã ở nơi nào? Ta muốn tự tay đem hắn giàn vật chí tử. Nghe được hắn này làm như kêu rên lại thật giống là thống khổ âm thanh, Bạch Vũ lắc đầu nói, ngươi coi như là ở đây gọi ra ngày cũng vô dụng, ngươi hiện tại vẫn là trước tiên bé ngoan đi theo ta, ta đưa ngươi siêu độ nói không chắc đợi sau ngươi vẫn có thể đầm kẻ thù, không phải vậy ngươi chỉ có thể trong biển người mênh mông lung tung không có mục đích tìm kiếm. Thế nhưng Oán Linh nhưng dường như không nghe thấy giống như vậy, trong miệng như trước nói thầm, công tôn Bạch Mã, tử, tử, chết. Đang lúc này Bạch Vũ chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, đột nhiên hắn cảnh tượng trước mắt càng là đột nhiên biến đổi, nguyên bản gian phòng liền bị một cái rừng cây cho thay thế, này rừng cây xanh non tươi tốt sinh cơ bàng bạc. Thế nhưng kỳ quái chính là ở đây liền hôn một tiếng chim hót đều không từng có, phòng cũng không có một kìa, bầu không khí có vẻ vô cùng nặng nề. Chính vào lúc này một người mặc áo trắng, ở sau gáy còn giữ một cái đại mái tóc văn nhã nam tử hướng về hắn đi tới, thế nhưng đi ngang qua Bạch Vũ bên cạnh thì kinh dường như không nhìn thấy hắn giống như vậy, trực tiếp đi tới. Bạch Vũ tiến lên đuổi theo, muốn hỏi một chút nơi này là nơi nào, thế nhưng nam tử này thân hình dĩ nhiên từ từ mơ hồ, không lâu lắm biến mất ở Bạch Vũ trong tầm mắt. Sau đó hoàn cảnh quanh lại một lần nữa biến hóa, chỉ thấy vẫn là đồng dạng rừng cây. Thế nhưng hiện tại nhưng là có một nam một nữ cùng nhau lời ngon tiếng ngọn, lại nhìn nam tử kia dùng, chỉ thấy càng là vừa nãy trải qua nam tử. Bạch Vũ nhất thời chấn động trong lòng. Tự nhiên là biết mình rơi vào trong ảo cảnh, hết thể trước mắt đều không phải chân thực đồ vật, nghĩ đến đây là cái kia oán linh ký ức, thế nhưng hắn không biết này oán linh đến cùng là nam tử này vẫn là cô gái này. Lại nhìn cô gái này mi mục như họa. Càng là một cái hiếm thấy mỹ nữ, nhưng nhìn mặt mày hơi như có thể biết ở trong lòng của nàng tâm sự nặng nghề. Chính đang Bạch Vũ cho rằng sự tình tới đây hẳn là cắt vào chủ đề thì chỉ thấy hình ảnh lại là xoay một cái, cảnh sát trước mắt biến đổi đến một dòng sông bên cạnh, nơi này tụ đầy người quần những người này trung gian là một cái chư lung, chư trong lòng có một cái khuôn mặt chất vật nữ nhân, chính là trước cô gái kia. Này một đám người thét to lên, liễu ra liễu dĩu so với ở chợ bán thức ăn mua thức ăn còn muốn náo nhiệt. Đạo đức bại hoại, thực sự là đạo đức bại hoại. Đúng đấy, thế phong Nhật Hạ, không nghĩ tới ở thôn chúng ta bên trong dĩ nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Thực sự là đáng đời, người như vậy liền hẳn là ngâm chư lung. Dại đến thật giống một người dạ, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy vi phạm đạo đức sự đến. Lúc này một vị tuổi già ông lão dùng chính mình bất ổn bước chân đi lên phía trước, ra lệnh một tiếng nói, "Ngâm." Thế nhưng Bạch Vũ lại phát hiện, ở trong mắt hắn lúc này đã là mang đầy lão lệ. Bạch Vũ hiện tại có chút không nói gì, như thế máu chó sự đều có, còn để cho mình cho đủ với. Chờ Bạch Vũ chơ mắt nhìn nữ nhân này ngâm vào trong nước mà lắc đầu thổn tức thì, chỉ thấy đổi diện nhưng là có lần thứ hai xoay ngược lại. Lúc này là ở một chỗ đất hoang trên ở đây một cái trọc lốc cô phần cô độc xuất hiện ở Bạch Vũ trước. Bạch Vũ liền như vậy ở này cô phần ảo cảnh ở trong từ giữa trưa vẫn các loại, chờ đến buổi tối. Sương trời tối lại, này cô phần bên cạnh xuất hiện một cái ma nữ, cô gái này quỷ như là đang đợi món đồ gì, thế nhưng là không, có đợi được, mà khuôn mặt kinh hoàng tìm kiếm khắp nơi. Liên như vậy cô phần trên từ chọc lốc đến mọc đầy cỏ dại, cô gái này quỷ vẫn kiên trì, không biết quá mấy cái xuân thu, cô phần trên cỏ dại cũng đã thanh mấy lần. Mà lúc này ma nữ âm thọ, cũng là từ từ làm hao mòn, mắt thấy nàng quỷ thể càng lúc càng nhạt, thế nhưng bản thân nàng nhưng không thể làm gì. Rốt cục có một ngày, nàng không đang tìm tìm âm thọ từ từ hao, thế nhưng trên người nàng oán khí, nhưng đồng thời cũng đang không ngừng sinh trưởng. Chừng có một ngày nàng quỷ thể phản nát, Nàng quán niệm nhưng hóa thành một tấm giữ tận ma quỷ, bắt đầu lưu lãng tứ xứ lên. Đương nhiên đồng thời ở nơi này, nàng tự nhiên cũng ít không được hại người, mấy trăm người từ từ bị nàng hấp thu dương khí mà chết, mà những người này cái chết vô cùng kỳ lạ, bọn họ từ thời điểm bất cứ lúc nào bị hút khô rồi dương khí, thế nhưng hai mắt khép hở mang theo ý cười chết đi, thật giống như là một giấc mơ đẹp. Không lâu lắm hình ảnh bỗng nhiên biến đổi, lúc này là ở một cái trong trận pháp, bốn phía bị trận kỳ vây quanh, ở này trận kỳ trung gian còn có một đạo nhân ở lâm pháp, trong tay kiếm go đảo vũ chính là uy thế hùng ngực, dưới chân càng là đạp nổi lên thất tinh bộ tới đón đưa thất tinh bắt đầu sức mạnh. Lúc này người này lại như cái người mù người điếc bình thường máy móc làm pháp sự, hai mắt của hắn khép hở chưa bao giờ mở, bộ cánh nhúc nhích có thể thấy được hắn đã bắt đầu bế khí, chuyển đi vào hô hấp. Xem ra là đạo sĩ kêu biết này toán linh quỷ dị, vì lẽ đó hắn biến đem không cần dùng các hạng cảm quan cho đóng kín. Vì lẽ đó hiện tại toán linh vậy người này không có một chút biện pháp, lúc này đạo nhân chưa mở miệng, thế nhưng chuyện làm ăn nhưng là liền từ bụng của hắn chuyển đến, hơn nữa âm thanh như lôi, có lời nói, người có người lộ, quỷ có quỷ đồ. U mê không tỉnh, chỉ có thể làm lỡ chính mình, hai người, người duyên phận đã hết, hắn sớm đưa ngươi Hiện tại đã có vợ người làm sao khổ chấp nhất đây? Nghe lão đạo một lời, sớm ngày thả xuống đi đầu thai đi thôi. Thế nhưng Đoán Linh nơi nào chịu mượn ý, hắn trong miệng không được linh hống, từng luần từng luồng hắc khí tự trên người hắn biểu lộ, có thể thấy được hắn là muốn dùng những này toàn khí ô nhiễm đạo sĩ thân thể, thế nhưng đạo sĩ tuy rằng không biết ngoại giới chuyện đã xảy ra, thế nhưng cảm nhận của hắn nhưng là làm người thán phục mẹ bén. Đã sớm biết bình thường tay cầm lên trên bàn kiếm Bắc Quái, hướng về Đoán Linh một chiếu, chỉ thấy những kia bản khí nhất thời cong lấy tấm gương cho khúc xạ trở lại. Đạo sĩ bỗng nhiên quát to một tiếng, trên tay đột nhiên xuất hiện một cái cái hộp nhỏ, hắn đem hộp mở ra ngoài miệng mạn đọc ngữ. Trên tay giấu tay hơi động, nhất thời cái hộp nhỏ liền sản sinh một cơn gió lớn, đem ván linh cho hút vào. Đạo sĩ buồn cười đem chính mình cái khắc cảm quan cho mở ra, nói, lại là nam nữ si tỉnh, tội gì? Tụi gì? Không trấn bản luyện ngục, thấy rõ nhập tiên môn a. Theo tay cầm lên một tấm độ chú, đem cái hộp nhỏ cho nhốt lại. Lúc này Bạch Vũ biểu hiện trở nên hoàn hốt, trước mắt hình ảnh ở đây biến hóa, chỉ thấy sau đó hắn liền lại trở về trong gian phòng kia. Lúc này tấm này mặt quỷ như trước ở hắn cách đó không xa, tự lẩm bẩm, Bạch Vũ hiện tại cũng có một đầu tự, nghĩ đến hẳn là một người đàn ông ghê nợ phong lưu trái, thế nhưng hắn mông một cái rồi đi. Cuối cùng nữ nhân này bị người trong thôn ngâm trừ lùng, xác thực là đáng thương, thế nhưng nữ nhân này bởi vì hoán mà sinh hận, vẫn tìm người đàn ông này một cái thế kỷ. Liên Bạch Vũ lắc đầu nói, ngươi để ta xem những này là muốn cho ta rõ ràng cái gì? Xem xem các ngươi lên hái sự, vẫn để cho ta biết một thoáng ngươi gian khổ tìm phu ký. Nại Đoán Linh Thảm cười nói, ngươi nói này công tôn Bạch Mã có nên giết hay không? Có nên giết hay không? Bạch Vũ khoát tay đảo một cái, nói, kỳ thực tất cả mặc dù là người đàn ông kia sai, thế nhưng ngươi lại chưa hề nghĩ tới, hắn là đi làm cái gì? Chuyện của ngươi hắn khả năng hoàn toàn không biết, coi như sau đó biết rồi, thế nhưng hắn trước tiên muốn tìm liền nhất định là thôn các ngươi trên người, ngươi muốn bọn họ sẽ bỏ qua cho hắn sao? Coi như tìm đến ngươi khả năng cũng là bị đánh bại. Sau đó hắn thở dài một hơi nói, lại như là trước đây thu phục ngươi đạo nhân từng nói, hồng chân bản luân ngục, thấy rõ nhập tiên môn ngươi hoán nghiệm sâu nặng, đợi được ngươi đạt tới giả, nhất định yên đoán tan hết, đến lúc đó lập thành quỷ tiên. Thế nhưng Oán Linh nhưng dường như không nghe thấy giống như vậy, càng là trường cự mặt hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng về Bạch Vũ lập tới, Bạch Vũ tâm trạng cả kinh ở vừa nãy trong ảo cảnh hắn đã được kiến thức cô gái này quỷ thủ đoạn. Tất nhiên là biết lợi hại, tự nhiên biết nghĩ đến này toán linh năng lực cũng cùng hoàn cảnh có chút liên quan, vì lẽ đó không dám khinh thường, đột nhiên lật tay một cái chỉ thấy sau một khắc chính là có vài lá bùa vào trong tay. Hắn đông nhiên vung tay lên, chỉ thấy lá bùa nhất thời hóa thành đạo đạo lưu quang hướng về toán linh bay qua, những này lưu quang hiệu ra đến này toán linh trên người hắc khí nhất thời lại như là lăn dầu gặp gỡ thủy giống như vậy, tích tích văn vọng, từ từ tăng dã. Lúc này ở một bên khác người đã nhìn ra trận mắt quát mồm, hiện tại không phải là ở xem phim đặc hiệu, tất cả những thứ này đều là thật sự, có như là 3D điện ảnh cũng không có cái này kích thích. Dù sao máy vi tính rất kỹ cùng chân thực so với đều sẽ có điểm không tự nhiên. Lúc này Bạch Vũ Âm thầm vui mừng, may là vừa nãy cô gái này quỷ để hắn vào ảo cảnh, bằng không Bạch Vũ còn không sẽ hiểu rõ này quỷ thủ đoạn, từ vụn và tạo cảnh ở trong người trở lại này đoán linh thủ đoạn quỷ gì sau, liền không dám để cho gần người, trong ảo cảnh cái kia đạo nhân bản thân tu vi hẳn là ở không chú thi thuật cảnh giới, hắn đem một ít cảm quan đóng kín lên là có thể không hưởng đại lực tức giận đem này toán linh cho chế phục là có thể biết, thực lực chân chính của nàng kỳ cũng. Không mạnh Bạch Vũ như thế một cái tông sư tất nhiên là muốn so với đạo nhân kia muốn mạnh hơn rất nhiều, cho nên nói hắn thậm chí đều không có đem cảm quan đóng kín, chỉ có điều là một phù một chiêu kiếm liền đem Ván Linh bức cho không thể lui được nữa. Ván Linh muốn chạy trốn, thế nhưng Bạch Vũ trận bố tự nhiên không phải thật đột phá, lúc này hắn không biết ở hắn bên trong mò ra một cái chén nhỏ, cái chén thành xanh biết quáng ánh long lanh. Chính là Bạch Vũ ở cương thi chí tôn bên trong đoạt được ngọc chén, ngọc chén vừa xuất hiện chỉ thấy lập tức ánh sáng lóe lên đến, ở đây không tính là tiểu, nhưng cũng không hề lớn không gian, ở trong càng là đột nhiên xuất hiện một trận cuồng phong. Phong đồng thời người ở chỗ này đều khó mà mở mắt ra. Mà Bạch Vũ ngón tay bỗng nhiên hướng về phía trước án linh thân dẫn, nhất thời oán linh thân hình đột nhiên nhất định, nhất thời cũng không bao giờ có thể tiếp tục di động hơn nửa phần. Sau đó thân hình của hắn còn đang dần dần về phía Bạch Vũ dựa vào, rũ tới gần Bạch Vũ thân hình của hắn liền càng lúc càng tiểu, sau đó liền dường như to bằng ngón cái vào ngọc chén ở trong. Bạch Vũ đem ngọc chén thu hồi đến, mà cuồng phong cũng là đột nhiên vừa thu lại, ngừng lại, ở đây mọi người hiện tại nhưng cũng đã, đã rời xa Bạch Vũ, cách đến rất xa một người cầm lấy cái đồ vật không dám buông tay.